chứ bốn trăm bảy mươi sáu tiền mượn hai nghìn vạn đơn đã vì mặt liền biến sắc trong lòng nhất thời biết rõ tê d ạ i phiền họ phụ hiện nay người sử dụng đã cao đạt tám nghìn vạn bất quá đây là mượn phụn l ệ tờ người sử dụng sở toán đi ra hư số hiện nay phụn l ệ tờ cắt đi rồi họ phụ liên tiếp người sử dụng sôi nổi độ tất nhiên sẽ ngã đi không thiếu hơn nữa hữu dụng nhà không có nghĩa là bọn họ biết sử dụng cùng chung xe đạp có người khả năng một tháng cũng sẽ không sử dụng một lần có người cũng chỉ là ghi danh một hồi liền tiền thế chân đều không giao tại tháng năm thì họ phụ nhận sử dụng số lần không sai biệt lắm là mười một triệu trái phải rồi sau đó đầu điệu thối lui ra thái sùng tân vội và nói tôn tổng khoảng thời gian này chính là nóng nhất thời điểm cùng chúng xe đạp sử dụng dẫn đầu phi thường thấp hai vạn đơn sợ rằng có chút khó khăn tôn chính nghĩa khoác khoắt tay cười nói thái tiên sinh ngài suy nghĩ ta biết cho nên cái yêu cầu này cũng không phải là nhằm vào hiện tại mà là tháng một mươi phần tháng một mươi thời điểm nhiệt độ vừa vặn bình thường lượng mưa cũng nhỏ vô cùng võng ước xe bên kia cạnh tranh áp lực cũng sẽ giảm thấp rất nhiều hoặc là vong ước xe phụ cấp cho đến lúc này cũng sẽ kết thúc dưới tình huống này 2.000 vạn đơn không khó lắm đi nhìn người tùng tìm tôn chính nghĩa đã vì trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải 16 ờ i s ước đô la tài chính có thể nói là vượt qua trước g ọ phụ đầu tư bỏ vốn tổng số một khi lớn như vậy tài chính vào tài khoản phòng chừng tiếp xúc bãi xe đạp tiềm ẩn người đầu tư sẽ lập tức sợ đến không hề đầu tư đầu điều cũng có có thể sẽ thay đổi tiến vào cùng chung xe đạp sách lược nhưng hắn lớn nhất khó khăn chính là họ phụ tài chính đã chống đỡ không tới tháng mười phần phải biết hai tháng trước bọn họ nhưng là mua ba trăm vạn đài xe đạp cơ hồ hao hết sạch công ty tài chính t u i nói càng nhiều xe đạp cũng sẽ dễ dàng hơn đặt thành tôn chính nghĩa yêu cầu nhưng muốn chịu đựng đến tháng m ộ ư ơ i phần thì nhất định phải lại nghĩ biện pháp thu được cái khác tài chính lại nói muốn đem đơn ngày cho mớn ư số lần đề cao đến hai vạn đ ố i ứng phụ cấp cũng là nhất định tôn chính nghĩa vẫn duy trì nụ cười nói đái tiên sinh còn có vấn đề gì không không thành vấn đề đã v ị thu hồi hết thẻ t ạ m nghiệm tràn đầy tự tin nói yên tâm đi tôn tổng chờ đến tháng m ộ ư ơ i phần ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng câu trả lời ra sụp bằng cao ốc sau làm tôn chính nghĩa an bài mười bạt bà xe sang trọng dọc theo đường đi thái sùng tân cùng đạ vị trên căn bản chỉ là tại tán gẫu nhật bản đủ loại phong cảnh đối với buôn bán chuyện ngập miệng không đ ể cập tới cho đến đến quán rượu thái sùng tân mới hỏi hai nghìn vạn cái yêu cầu này rất cao ngươi dự định như thế đạt tới cái mục tiêu này đạ vị nói muốn tại thời gian ngắn như vậy bên trong đạt tới cái này cái mục tiêu cũng chỉ có thể tiến một bước gia tăng tuyên truyền tốt tại phần cứng phương diện chúng ta trên căn bản đã bao phủ cả nước phần lớn thành thị xe đạp tổng số đã đột phá bảy triệu chiếc thái sùng tân hỏi nhưng là vấn đề là đại quy mô tuyên truyền là yêu cầu lượng lớn tài chính theo ta được biết lần trước xe đạp đại mua sắm cùng với thành mới thành phố quảng bá trên căn bản đã hao hết sạch trước đầu tư bỏ vốn rồi tại tôn chính nghĩa tài chính không có vào tài khoản trước ngươi định làm như thế nào coi như họ phô đại cổ đông mặc dù a luy bảy bạ còn chưa có bắt đầu nhúng tay họ phổ v ậ n danh o nhưng cơ bản nhất tài vụ tin tức vẫn biết đa vì nói ta muốn thu được a luy bảy bạ trợ giúp phương diện tiền bạc sao thái sùng tân khẽ nhữ mày nói điều này cần vài tỷ đô la tài chính một lần nữa khởi động đầu tư bỏ vốn mà nói sợ rằng tôn chính nghĩa bên kia cũng sẽ có ý tưởng không phải đầu tư bỏ vốn đa vì nói ta muốn hướng ả luy bậy bạ mượn ba ước đô la lấy hoàn thành tôn chính nghĩa nói lên mục tiêu mà sau đó chờ đến tôn chính nghĩa tài chính vào tài khoản sau khoản tiền này sẽ liền bản mang tức đủ số trả lại làm như vậy mạo hiểm quá lớn thái sùng tân suy nghĩ một chút nói ba ước đô la tiền mặt đối với ả luy bậy bạ cũng là nhất bút con số không nhỏ nếu như có thể tiến một b ư ớ c thu được họ phổ quyền k h ô n g chế vậy còn đăng giá mà bây giờ chỉ là vay mượn sẽ không hoa toán ả luy bậy bạ nhiều như vậy hạ mục ba ước đô la dùng ở cái nào phía trên đều sẽ có rất mạnh hiệu quả đa vì nói khoản tiền này là có thế chân thái a lấy công ty công cùng c toàn bộ u n như chân, g xe đạp coi như thế h t Tổng cảm thấy thế ta Thái nào? Nhiều như gì? cảm phải làm vậy xe đạp sùng tân bất động thanh s ắ c nói thật ra hạ l y bầy bạ nội bộ cũng có dự định mình làm cùng chung xe đạp ý tưởng thật sự là bởi vì lúc trước mỹ đoàn làm phản để cho hạ l y bầy bạ quyết định đối với có trọng đại giá trị ngành nghề vẫn là tự mình tiến tới thao tác tốt bất quá bởi vì yêu cầu kết xù tài chính đầu nhập cùng với họ phổ kích thức càng ngày càng lớn cuối cùng cũng chỉ là tại trong kế hoạch nhưng theo đầu điệu thu mua tiểu làm xe đạp chuẩn bị tự mình hạ t r à n Ali-73 quan bộ bài ngày xây nhưng nếu như thu được họ phổ toàn bộ xe đạp như vậy á ly bảy m ba mới đoàn đội liền có thể nhanh chóng lấy nhẹ vốn thu được họ phổ thị trường thái sùng tân tự nhiên có chút động tâm chỉ bất quá bây giờ vẫn không thể biểu hiện ra người nào cũng không biết có phải hay không là đã vì một lần thảo sát c h u n g quy á ly bảy ba nội bộ tranh cãi liên quan đến rất nhiều người muốn hoàn toàn bảo mật cũng rất không có khả năng đã vì nói cùng chung xe đạp là họ phổ cơ sở lấy cái này làm thế chân cũng là vì hướng á ly bảy ba bảo đảm chúng ta thành ý khoản này thế chân khoản tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề cùng chung xe đạp lĩnh vực thuộc về vốn lớn sản đầu tư mà nặng chữ hoàn toàn thể nghiệm tại xe đạp bên trên mấy triệu xe đạp bản thân liền giá trị mấy tỷ mỗi ngày đều bảo vệ cũng là thiên văn s ố tự mà đông đảo xe đạp vị trí chỗ ở mỗi một vị trí số lượng những thứ này là thuộc về họ phổ giả tường tài sản ngươi ngược lại rất tự tin nhưng ta còn là phải nói bước này mạo hiểm quá lớn thái sùng tân nhìn trẻ tuổi đạ vi nói đạ vi lắc đầu nói không mạo hiểm như thế trưởng thành chỉ cần có thể thu được sọc bằng đầu tư như vậy cùng chung xe đạp thị trường trên căn bản sẽ ổn định mà nếu như thất bại lần này rồi vì lệ sẽ cầm đến mới tài chính hoặc là đầu điều kèm theo đại lượng tài chính vào sân họ phổ cho đến lúc này cơ hồ chính là chắc chắn phải chết hiện tại đụng một cái còn có thể thắng nếu là hiện tại không l i ề u mạng chịu đựng đến cuối cùng trên căn bản chính là thua thái sùng tân nói được nếu đ ố i tổng đã quyết định ta sau khi trở về sẽ cùng hội đồng quản trị thương lượng chuyện này đa tạ thái tổng rồi đa vị cũng cười nói bất quá phương diện tốc độ có thể hay không nhanh một chút ngươi cũng biết ta bên này tình huống nhất định là sẽ phi thường gấp chuyến hot tháng chín chương bốn trăm bảy mươi bảy tiền thế chân không thành vấn đề chuyện này ta sẽ tốc chiến tốc thắng trung quy họ phổ thành công chúng ta ạ lì bảy bạ bả cũng sẽ từ đó thu lợi thái sùng tân gật đầu đáp ứng nói có họ phổ toàn bộ xe đạp thế chân thì đồng nghĩa với bắt được họ phổ công ty m ạ c sống nếu như đạ vị có khả năng theo tôn chính nghĩa kia cầm đến tài chính như vậy ạ ly bảy m ư ơ lần này tiền mượn tự nhiên không có bất kỳ mạo hiểm còn có thể kiếm lên một điểm lợi tức mà nếu như tôn chính nghĩa cuối cùng không có đầu tư như vậy hiện nay ạ ly bảy m ư ơ dù là không có họ phổ tuyệt đối quyền bỏ phiếu nhưng mà mượn toàn bộ xe đạp thế chân cũng đủ để đắn đo toàn bộ họ phổ thuận lợi mà nói ạ ly bảy m ư ơ liền có thể dễ dàng tóm thâu họ phổ thậm chí so với dưới trạng thái bình thường trực tiếp thu mua còn muốn có lời nhiều đạ vị nói được phiên t á i thái tổng rồi ta đây sẽ không phải à y người nghỉ n ơ i ngày thứ hai hai người trở lại quốc nội đạo vị trước tiên đem cùng tôn chính nghĩa đàm phán nội dung báo cho mấy vị thần tín cũng chính là họ phổ mấy vị liên hiệp người sáng lập theo thứ tự là dương phẩm kiệt trương một đinh ở tin cùng tiết đỉnh n g h e xong đạo vị miêu tả sau trương một đinh nói cái này mạo hiểm quá lớn chúng ta đem toàn bộ tài sản toàn bộ đều đập vào đ ố t tiền nếu như phía sau tôn chính nghĩa không có đầu tư toàn bộ họ phổ tài chính liên thì sẽ hoàn toàn tan vỡ trong bốn người dương phẩm kiệt cùng ở tin không nói gì tiết đỉnh cũng nói ta cũng cho là mạo hiểm quá lớn đạo vị nói vậy các ngươi ý tứ là gì đó chúng ta không chấp nhận tôn chính nghĩa điều kiện chúng ta nên làm như thế nào kèn sèn cũng ở đây giúp tiếp xúc bái tìm mới người đầu tư tuy nói gần đây còn không có tin tức nhưng ai cũng không dám bảo đảm có phải hay không đang bí mật tiến hành nếu như tiếp xúc bái đột nhiên tuyên bố lấy được rồi m ớ i ước cú sd cấp bậc mới tài chính các người nghĩ tới họ phổ sẽ như thế nào sao trong tay chúng ta tài chính còn có thể chống bao lâu tiết đỉnh cùng chương một đ ì n h cũng không khỏi trầm mặc tuy nói bọn họ căn cơ kém cỏi nhưng những năm gần đây theo họ phổ phát triển tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều bọn họ cũng biết hướng bọn họ như vậy internet công ty trọng yếu nhất không phải nói trong tay còn có bao nhiêu tiền mà là công ty tương lai có thể cho người đầu tư mang đến bao nhiêu tiền mấy năm trước thức ăn ngoài v o n g ư ớt xe trưởng video đốt tiền đại chiến mỗi lần đều là đốt rủi mấy chục tỷ nhưng cuối cùng nhưng không có có thành quả gì mỗi một ngành nghề mấy nhà đều tạo thành thăng bằng vì vậy làm thị trường kích thước gần như ổn định thời điểm phong đầu môn đã không quá nguyện ý lại dốc sức bỏ tiền cùng chung xe đạp ngành nghề cũng đã đốt rủi trên mười tỷ cộng thêm cái nghề này tiền c ả n h vẫn là không sánh bằng võng ớt xe cùng với thức ăn ngoài đến lúc này phong đầu cùng với phía sau tẹn xẹn ả l ù bậy bạ đều đã không quá nguyện ý bỏ tiền đi vào Mà loại thời i đ cũng thu kết tư đầu được xù bỏ vì vậy hiện nay họ phổ cùng tiếp xúc bái ai có thể gửi đến cuối cùng Không phải nhìn thị r ư ớ c có mắt t ai ể thể kinh ai cuối tài Người rồi, đối phương liền cơ hồ bất chiến mà bại, doanh hơn, đến toàn phong ngành nghề cùng nhất chính. nào phương mình thì ổn buông cận. hồ thì thỏa h tốt bút bất t cơ mà xem cầm mà là lấy có được đầu bộ trường chính là tàn nhẫn như vậy đặc biệt là internet ngành nghề trừ phi người này cũng không thể làm gì được người kia bằng không liền tất nhiên là ngươi chết ta sống dương phẩm kiệt coi như tỉnh táo nhất người suy nghĩ một lát sau phân tích nói bây giờ còn có một cái biến số đó chính là đầu điều chúng ta còn không rõ ràng lắm chu vũ kiệt thái độ rốt cuộc là gì đó nếu là hắn không chịu bung tha chúng ta cho dù cầm tôn chính nghĩa tiền sợ là cũng không thể nắm vững phần thắng một điểm này ta cùng với thái sùng tân đã thương lược qua đ ạ i vì chứng chắn nói chúng ta nếu là lấy được rồi tôn chính nghĩa tiền chu vũ kiệt muốn đưa nó xe đạp nghiệp vụ làm được có khả năng cùng họ phổ chống lại tài nghệ ít nhất cũng phải đầu tư mười lăm hai mươi ước đô la đây là chu vũ kiệt có khổng lồ lưu lượng dưới tình huống mà muốn đánh bại chúng ta khả năng tăng gấp đôi nữa cũng không đủ bởi vì tôn chính nghĩa cùng hạ ly bậy bạ đều đã cùng chúng ta bảng định lên ném vào nhiều tiền như vậy bọn họ không có khả năng tùy ý bông tha nếu như cùng đầu đều đốt tiền bọn họ khẳng định sẽ còn tiếp tục bỏ tiền thái sùng tân phân tích qua. đầu điều mặc dù tư bản đầy đủ nhưng cùng chung xe đạp ở tại rất nhiều nghiệp vụ bên trong bài vị là tuyệt đối gần chót nhiều lắm là thuộc về phụn lệ t ờ vùng này sinh hoạt bên bờ nghiệp vụ đầu điều không thể nào biết tại lãnh vực này đầu nhập mấy tỷ đô la có khả năng nhất kết quả chính là đầu điều làm cùng chung xe đạp là có cái lâu dài dự định ý đồ lấy lưu lượng tới từ từ lấy được thị trường tuy nói kích thước kém xa đầu điều nhưng mình chỉ cần bày ra dốc sức tư thế như vậy đầu điều bên kia liền cần suy nghĩ thật nổi lên tiền trôi qua không có lợi lắm vấn đề như vậy ít nhất ở trong ngắn hạn sẽ không thật cứng đối cứng mà lâu dài đến xem đầu điều nắm giữ khổng lỗ lưu lượng có thể thông qua thời gian tới từ từ thu được lớn hơn thị trường phân ngạch đối với đầu điều t ớ i nói lúc này mới lựa chọn chính xác mà loại phương thức này họ phổ cũng không có cách nào nhưng nếu như sự t ì n h phát triển phương hướng là như vậy như vậy cũng sẽ làm ấ y năm sau nhức đầu vấn đề trước mắt đạ vị yêu cầu chịu đựng qua mấy tháng này dương phẩm kiệt gật gật đầu nói vừa nói như thế thật có đạo lý nếu như thu được tôn chính nghĩa đầu tư chúng ta phần thắng lớn vô cùng nếu như không chiếm được chúng ta cũng nhịn không được một năm đạ vị nói cho nên không cần cân nhắc tài chính liên vấn đề cũng không cần cân nhắc chúng ta đem toàn bộ xe đạp thế c h â n cho a ly bảy ba mạo hiểm bởi vì hiện tại chúng ta chỉ có hai cái kết cục hoặc là thắng hoặc là thua thắng liền hết thệ không là vấn đề thua cũng sẽ không dùng suy tính coi như mười lăm năm mới gây dựng sự nghiệp internet mới h ắ t mã họ phổ vẫn gặp phải đủ loại trí mạng mạo hiểm hoặc là bị cự đầu móc sạch công ty quyền lợi hoặc là cũng sẽ bị b ứ c nhanh trong đốt tiền trừ phi hoàn toàn lũng đoạn cái này thị trường như vậy họ phổ tất cả mọi người tài năng tính trừ đi mỗi ngày đ ể ở ngực khối đá kia trừ một đinh đẳng người nhìn nhau một cái mặc dù cho là mạo hiểm rất lớn nhưng đã vì nói rất có đạo lý không quả đoán một điểm chính là mãn tính tử vong hiện tại cũng chỉ có thể đụng một cái rồi dương phẩm kiệt nói tiếp nhưng là còn có một cái vấn đề coi như chúng ta đem toàn bộ xe đạp thế c h â n cho hạ ly bảy m ư ơ ba thu được ba ước đô la cũng không đủ phụ cấp bởi vì v o n g ước đại lý xe nghiệp còn đang tiến hành cự l y ngắn phụ cấp trực tiếp chúng đích chúng ta tử huyệt chu vũ kiệt chính là cố ý gián tiếp đ ả kích toàn bộ cùng chung xe đạp ngành nghề thật là tốt bố trí tiết đỉnh cao mày nói đến từ cao hơn thời không đ ả kích đó là thật không có biện pháp đa vì nói võng ước xe tình huống chúng ta không còn được bất quá tôn chính nghĩa cho chúng ta đúng giờ giữa là tháng mười phần khi đó nhiệt độ thích hợp đối với chúng ta sẽ có nhất định ưu thế cho tới tài chính không đủ vấn đề ta cũng biết cho nên ta muốn vận dụng người sử dụng tiền thế chân 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chưng bốn trăm bảy mươi tám bối thủy nhất chiến đạo p h ổ người điên rồi chưng một đinh không chút nghĩ ngợi kêu lên cùng chung xe đạp nghiệp vụ khổng lồ nhất lợi nhuận không gian chính là người sử dụng tiền thế chân lấy tiền thế chân tới lấy l ợ i hoặc là tiến hành thấp mạo hiểm đầu tư đều là thuộc về nằm ở trên giường kiếm tiền họ phộ trước mắt đã có hơn hai mươi triệu sôi nổi người sử dụng sổ sách tiền thế chân cao đạt bốn tỷ nhiều tiền như vậy một năm là có thể ít nhất sinh ra hai cái nhiều ước lợi nhuận đây là ổn định lợi nhuận liền cùng thu tiền mướn giống nhau nhưng n à y bốn tỷ tiền thế chân không phải họ phổ một khi vận dụng hội đưa tới không cách nào khống chế hậu quả đa ạ vị nói đây cũng là không có biện pháp sự tình chúng ta vừa muốn cùng tiếp xúc bái c ư ớ p thị trường lại phải đối mặt vóc ước đại lý xe nghiệp cạnh tranh cũng không đủ tài chính căn bản là chơi đùa không đi xuống tôn chính nghĩa sáng tỏ yêu cầu tháng mười không được tiến hành phụ cấp hắn yêu cầu nhìn dưới tình huống bình thường người sử dụng số liệu cho nên chúng ta cần phải ở phía sau trong vòng một tháng rưỡi nghị trăm phương ngàn kế tranh thủ đủ người sử dụng bất kể là phụ cấp vẫn là quảng cáo có thể làm nhất định phải làm hơn nữa thái sùng tân bên kia tại tôn chính nghĩa trước mặt cũng có nhất định lời nói chúng ta cho dù không đạt tới hai nghìn vạn không sai biệt lắm mà nói khả năng cũng đã thành nhiều lắm là điều kiện lại nhấp nhô một điểm tiết đỉnh cao mày hỏi đã vì n g ư ờ i cần phải hiểu rõ tuy nói là cuộc chiến sinh tử nhưng trước chúng ta coi như thua nhiều lắm là họ phổ không có chúng ta mấy người cũng là cả đời áo cơm vô ưu nhưng nếu như vận dụng tiền thế chân một khi xảy ra vấn đề chẳng những chúng ta hội thiếu nợ đầy giấy còn có thể sẽ có trách nhiệm hình sự họ phổ mấy lần trước đầu tư bỏ vốn trong quá trình bọn họ năm người cũng nhân tiện bộ phát hiện bộ phận cổ phiếu mặc dù không có thể nói siêu cấp giàu có nhưng tài sản tự do đã đạt đến đệ thấp cấp căn bản cũng không cần là sinh hoạt lo âu luật pháp phương diện ta đã tư vấn qua pháp vụ chúng ta sẽ không có trách nhiệm hình sự đa vì nói luật pháp phương diện đối với hấp thu công chúng tiền gửi ngân hàng phạm pháp vận dụng tài chính góp vốn lường gạt đều có quy định nhưng vận dụng tiền thế chân không thuộc về bất luận một loại nào đây là luật pháp không có cặn kẽ quy định tới chỗ màu sáng khu vực không có nghĩa là chuyện này chính là có thể làm tiết đỉnh không khách khi nói cho dù không có trách nhiệm hình sự mấy tỷ món nợ ngươi định xử lý như thế nào đạ vị an tĩnh phúc chốc nói chúng ta là trách nhiệm hữu hạn công ty n g ư ơ i tiết đỉnh bị tức không nói ra lời dương phẩm kiệt giờ phút này làm lên người hình lành nói tiết đỉnh đạ vị không nên nói nữa hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề chuyện này mặc dù có mạo hiểm nhưng sát xuất thành công vẫn còn rất cao loại này thành công ta không muốn tiết đỉnh sâu thở ra một hơi nói ta cũng không để ý các ngươi tự các ngươi nhìn làm đi t r ư ớ c vị một khối này ta từ trước tiết đỉnh không nên vận động trước một đinh liền vội và nói bất quá tiết đỉnh cũng không để ý đến trực tiếp đem chính mình công tác bài từ từ đặt ở trên bàn làm việc cũng không quay đầu lại đi ra ngoài đạo v ị sắc mặt rất khó nhìn bầu không khí cũng tương đối lung túng dương phẩm kiệt trầm trụ khí nói được rồi trước thảo luận công ty chuyện chúng ta muốn động dùng tiền thế chân còn có một cái đại phong h i ệ m chính là tin tức tiết lộ lớn như vậy động tác sợ rằng rất khó giấu giếm được công chúng đa vì nói điểm này cũng không là vấn đề ngân hàng bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ phối hợp v à lại ta sẽ đem tài chính điều đi bất đồng ngân hàng cho tới chúng ta nội bộ chỉ cho phép tham dự chuyện này biết đến cho bọn hắn nhất định chỗ tốt đối ngoại tuyên truyền chúng ta lấy được rồi một khoản nhỏ một điểm đầu tư bỏ vốn nếu như tin tức vẫn là tiết lộ vậy thì kiên quyết không thừa nhận d ấ u dếm một tháng đến tháng m ộ ư ơ i cũng thì không có sao tháng m ộ ư ơ i lấy được rồi tôn chính nghĩa tài chính bất kể vấn đề gì cũng sẽ giải quyết dễ dàng dương phẩm kiệt gật gật đầu nói được vậy cứ như thế bối thủy nhất chiến đi thái sùng tân thi hành tốc độ rất nhanh ngày m ư ơ i bảy tháng tám á ly bảy i ba nhanh chóng cùng họ phổ ký xuống thế chân tiền mượn hiệp nghị á ly bảy i ba thu được họ phổ tại cả nước các nơi tổng cộng bảy triệu chiếc cùng chung xe đạp thế chân quyền mà chất tiền thế chân khoản là ba một ước đô la cái khoản tiền này cũng ở đây phần sau ba ngày tiến và họ phổ tài khoản bên trong được đến tài chính họ phổ lập tức bắt đầu dốc sức phụ cấp cùng với quảng cáo quảng bá hoạt động mà đạo vị cũng nói phục rồi á ly bảy i ba chung nhau gánh vác phụ cấp một khối này chi tiêu c h u n g quy họ phổ có thể thành công đối với á ly bảy i ba cũng có chỗ tốt mà lần này họ phổ chủ yếu phụ cấp cũng là tại á ly bảy lên về tình vệ lý á ly bảy cũng hàn xuất ra một bộ phận phụ cấp mà quảng cáo quảng bá thì càng g i ã man bởi vì internet hai đại lưu lượng cự đầu đầu điều cùng t ẹ n xẻn trước mắt đều rất không có khả năng cấp cho họ phổ lưu lượng mà đường dây khác thì tổng số thưa thớt rất khó tại trong thời gian ngắn phân phối tài nguyên vì vậy họ phổ đem tài chính toàn bộ đập về phía tuyến h ạ mà trọng điểm phương hướng chính là chạm xe lửa cùng với xe buýt bên trên họ phổ ý tưởng rất đơn giản cùng thông có đối thủ cạnh tranh cũng không quan hệ đương nhiên cũng có bất đồng ý bất quá đồng ý hợp tác cũng có một nhóm lớn hơn nữa họ phổ cũng ở đây thành thị hoàng kim vị trí màn ảnh lớn cùng với vận dụng liêm giới nhất sinh viên phát truyền đơn vì vậy kim thu tháng chín khắp nơi đều là họ phổ điên cùng tuyên truyền t r n thế càng ngày càng hơn mạnh mẽ một đợt cao hơn một đợt đầu điều trụ sở chính lâm hữu đức nhìn mỗi cái địa phương hồi báo tới tin tức sau đó đưa cho chu văn bân hỏi ngươi xem một chút ta cảm giác họ phổ gần đây đầu nhập so với lúc trước kim nhật ưu tuyển còn muốn khoa trương chu văn bân nhận lấy văn kiện nhìn xuống bên trong đều là mỗi cái thành thị hồi báo lên tuyến hạ quảng cáo mật độ một lát sau nói tuyến hạ phương diện xác thực so với lúc trước kim nhật ưu tuyển còn nhiều hơn nhiều ít nhất ba bộ phần quảng cáo mật độ bất quá lúc đó kim nhật ư tuyển chủ yếu con đường vẫn là tụ t h hảo lâm hữu đ tiếc như vậy xuống tới một tháng cũng được lên ức usd tuyên truyền giả vốn khả năng này còn không có tính cả cái khác chúng ta không có chú ý đến đầu nhập chu vũ kín nói nói cách khác cộng thêm phụ cấp mà nói con số này được hai ba ước đô la một tháng không sai bị ệ lắm lâm hữu đ ứ c cùng chu văn b â n trung quang vi đám người hai mắt nhìn nhau một cái cảm giác đều là không tưởng tượng nổi phải biết cho dù ban đầu đốt tiền đại chiến nghiêm trọng nhất thời điểm kim nhật ưu tuyển cùng đ i đ i đốt tiền cũng còn lâu mới có được mấy con số này chu vũ kiệt nói đoạn thời gian trước đạo vị cùng thái sùng tân cùng đi đông kinh ghế ngồi cứng s ọ c bằng trụ sở chính hẳn là đi thăm hỏi tôn chính nghĩa hiện tại như vậy phụ cấp theo tôn chính nghĩa chắc có quan hệ tôn chính nghĩa đầu tư họ phổ lâm hữu đức hỏi hẳn không phải là lớn như vậy đầu tư không có khả năng không có tin tức cũng rất không có khả năng thấy một mặt liền quyết định chu vũ kiệt lắc đầu nói hẳn là tôn chính nghĩa dự tính một cái điều kiện cho nên họ phổ khoảng thời gian này mới có thể l i ề u mạng như vậy chuyến hot tháng chín chương bốn trăm bảy mươi chín đôi đường đồng hành cái này ngược lại có thể lớn như vậy nhất bút đầu tư tôn chính nghĩa khẳng định cũng phải thận trọng lâm hữu đức gật đầu nói tuy nói vô số trong báo cáo đều nói tôn chính nghĩa đầu tư đều là tùy tính mà làm nhưng muốn là thật tin tưởng rồi vậy thì quá t r o n váng k i a chấp tốc độ đầu tư ra hụ tiêu xài một tước đô la cùng mã vân mấy phút gặp mặt liền đầu tư ạ ly bảy bạ ba nghìn vạn đô la nhưng đầu tư trước phía sau khả năng dương t r í xa cùng với mã vân mấy đợi đều bị điều tra rõ rõ rằng rằng hơn nữa những thứ này tất cả đều là sơ kỳ đầu tư nhu cầu số tiền không tính quá cao xí nghiệp tăng trưởng không giữa lớn vô cùng mà bây giờ họ phổ đã sắp đến cực hạn đầu tư hồi báo dẫn đầu đã sẽ không cao vô cùng liên quan đến số tiền nhưng lớn vô cùng tôn chính nghĩa khẳng định cũng sẽ tiến hành đại lượng tiền kỳ khảo sát cho họ phổ định hạ nhất định điều kiện chính là tốt nhất khảo nghiệm phương pháp chu văn b â n nói nhưng là theo họ phổ gần đây đầu tư bỏ vốn ghi chép cùng với động tác đến xem bọn họ hẳn là không lấy ra được nhiều tiền như vậy tuy nói thức ăn ngoài cùng chung hưởng xe đạp vận doanh hình thức t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng hai người đều liên quan đến tại cả nước trong phạm vi nhân viên tuyển mộ c ộ n thêm cùng chung xe đạp giá thu mua cũng coi như thấu minh chu văn vân đại khái tính toán một hồi cũng liền đối với trung h thất ấ t bát bát. t quang vĩ nhanh ó i cái này cũng này k t tại định, hiện chóng ư thường. n thành toán, ủng cũng g Phổ một chút cũng bình、thường. Lâm Hữu Đức i Mã v â c ũ n sẽ không hào tâm như tâm vậy, Ả phản t r giá thật l ớ p h ứng có chút khó tin nói đã vì dám sử dụng nhà tiền thế chân chu vũ kiệt cười nói động tiền thế chân liền như vậy gì đó vui vẻ coi nhưng là chơi đùa lớn hơn hiện tại không giống nhau cũng không chuyện sao đây cũng chỉ là suy đoán chúng ta cũng không chứng c ứ gì trung quang vĩ nói lâm hữu đức tử t ô n nói thật ra chúng ta không cần chứng c ứ chu vũ kiệt nún nún vai nói đúng trung quang vĩ cũng hiểu rõ ra nói chỉ cần chúng ta nói bọn họ di chuyển vậy cũng là thật động không kém bao nhiêu đâu bất quá ta p h ỏ n g trừng bọn họ là thật vận dụng tiền thế chân chu vũ kiệt cười một tiếng nói hiện tại họ phổ cùng tiếp chức phát triển mặc dù không giống nhau nhưng thị trường hoàn cảnh nhưng cũng không kém cùng chung xe đạp phát triển đến cực hạn liền lâm vào nhiều mặt chống lại người này cũng không thể làm gì được người kia tình huống trừ phi phương nào thu được phi thường khổng lồ tài chính mới được mà có khả năng cung cấp nhiều như vậy tài chính toàn cầu cũng không có mấy người tôn chính nghĩa chính là một cái trong số đó vì có khả năng cầm đến tôn chính nghĩa tài chính vì thắng được này thắng lợi sau cùng lấy đạo vị từ nhỏ tại cán bộ cao cấp gia đình bồi dưỡng ra t i ê u ngạo thói quen tuyệt đối sẽ đụng một cái mà này thật ra chính là đứng đầu đại phong hiểm một hồi có thể là bị thiết kế mạo hiểm trung quang vi nói tiền thế chân số tiền cũng có giới hạn hơn nữa bọn họ cũng rất không có khả năng thực có can đảm đem tiền s a i hết dựa theo bọn họ cái này đốt tiền tốc độ hai tháng phòng t r ừ n g cũng liền kết thúc chúng ta đây nên ứng đối như thế nào chu vũ kiến nói vẫn là dựa theo lúc trước h o ạ c h định tiếp tục tại v o n g ư ớ c xe thị trường tiến hành phụ cấp chúng ta nếu là ngừng phòng t r ừ n g đạ vị cũng sẽ không điên cuồng như vậy cho tới xe đạp nghiệp vụ một khối này vẫn là khuyết trương làm chủ tại mỗi cái thành thị xây dựng đoàn đội sau đó mua sắm xe đạp bất quá chúng ta được từ từ thay đổi ý nghĩ cùng chung xe đạp là sống không lâu chu tổng là lo lắng đốt tiền hình thức vĩnh viễn không có đầu lâm hữu lúc hỏi Họ phổ nếu như xảy ra vấn đề, một khi à lì bậy bạ thẹn sẹn tự mình vào sân dù là đều là do làm không phải nòng cốt nghiệp vụ tam phương cũng sẽ lâm vào lâu dài bế tắc bên trong người này cũng không thể làm gì được người kia đây chỉ là nguyên nhân ở trong một trong chú vũ kiệt lắc đầu nói cùng chung xe đạp loại này buôn bán hình thức có lý luận lên thật ra liền tồn tại vấn đề rất lớn cho dù một công ty tạo thành lũng đoạn cũng khó khăn tạo thành ổn định lợi nhuận hình thức nay trí mạng vấn đề thật ra chính là ngẫu nhiên bày ra ngẫu nhiên bày ra mặc dù là người sử dụng cung cấp rất rộng giá thiện nhưng cho thành thị quản lý mang đến to lớn phiền thoái có vài người ném loạn thậm chí sẽ còn tạo thành tai nạn giao thông nhưng vấn đề này thật ra đã xuất hiện chỉ bất quá bởi vì luật pháp cấp độ phản hồi sẽ tương đối trưởng cộng thêm cùng chung xe đạp xác thực giải quyết bộ phận giao thông hỗn loạn vấn đề vì vậy còn không có hoàn toàn buộc phát ra nay một làn sóng họ phổ dốc sức phụ cấp tiếp xúc bãi phòng trừng cũng sẽ đuổi theo đại lượng chầm xuống người sử dụng bị hấp dẫn sử dụng cùng chung xe đạp cái vấn đề này rất nhanh sẽ bị coi trọng cho đến lúc này cùng chung xe đạp cũng sẽ đối mặt khó khăn nhất thời lâm hữu đức nói hoặc có lẽ là chúng ta cũng có thể sớm nổ cái vấn đề này n ắ m trong tay tụ t ỷ h ả o d u n g thanh nhãn à y hai khoản tuyên truyền vũ khí sắp bén nếu như đại quy mô hướng người sử dụng đẩy đưa cùng chung xe đạp mặt trái tin tức chẳng mấy chốc sẽ đưa tới cả nước chú ý đây cũng là n ắ m trong tay lưu lượng cường đại c h ỗ t ố t vậy tại sao chúng ta còn muốn đầu tư hơn trăm triệu đô la tiến vào cùng chung xe đạp lĩnh vực chu văn b â n có chút không h i ể u hỏi chu vũ kiệt cười một tiếng nói chúng ta không làm cùng chung xe đạp nhưng vẫn phải giải quyết cuối cùng một km xuất hành phương án xe đạp vẫn là cần phải chỉ bất quá nhất định phải đổi hình thức truyền thống xe đạp cọp mới là tốt nhất biện pháp giải quyết chỉ có như vậy chính phủ mới có thể hoàn toàn không có ý kiến cùng chung xe đạp xác thực phương tiện nhưng đây chẳng qua là đang buôn bán lĩnh vực ưu thế tại chính trị cấp độ xác thực một cái vô cùng lớn hoàn cảnh xấu làm loạn rồi thành thị quản lý cuối cùng khẳng định phải thua các đại thành thị đều có chính phủ phụ trách công cộng xe đạp chúng ta như thế cùng chính phủ cạnh tranh trung quang vĩ hỏi chu vũ kiệt lắc đầu nói không phải cạnh tranh mà là hợp tác chính phủ mặc dù cũng có công cộng xe đạp hạng mục nhưng chúng ta cũng đều biết hiệu quả cũng không tốt có nhiều chỗ thậm chí không có người nào dùng chúng ta phải làm chính là cùng một cái địa phương chính phủ đàm phán nhận bao hết thành thị công cộng xe đạp hạng mục nhưng mà này còn có một cái chỗ tốt chính là một khi bắt lại người khác tựu lại cũng không vào được lâm hữu đức nói tương tự với vĩnh yên đi đường tuyến không sai bị ệ lắm chu vũ kiệt gật gật đầu nói kiếp trước cùng chung xe đạp sau đại chiến nhìn bề ngoài là ạ ly bảy bạ cắp la xe đạp thắng được thắng lợi sau cùng nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y cắp la xe đạp cũng từ từ thối lui ra thị trường ngược lại một nhà khác vĩnh yên hành thì bắt đầu lấy ổn định tốc độ tại cả cái thị trường lên k u y ế t trương từng bước trở thành cuối cùng người thắng lâm hữu đức nói v ĩ n h yên hành phía sau có chính phủ bối cảnh cho nên cùng chính phủ hợp tác mới thuận lợi như vậy chúng ta cũng muốn như vậy thao tác sợ rằng không dễ dàng bối cảnh sự tình dẫn nhập quốc hữu tư bản là được một cái nữa mỗi một thành thị chúng ta có thể đơn độc thành lập chi nhánh công ty đem lợi nhuận nhường cho địa phương chính phủ như vậy chỗ tốt có thể so với v ĩ n h yên hành muốn mạnh hơn nhiều chúng ta mục tiêu không phải là vì cái này thị trường mà là thanh toán sinh thái liên chu vũ kiệt không để ý chút nào nói hậu thế làm lớn nhất v ĩ n h yên hành thành phố giá trị bất quá bốn tỷ nhân dân tệ đầu điều căn bản nhìn không t h u mắt nhưng tiềm ẩn ngàn vạn người sử dụng giá trị lớn hơn nhiều chỉ bất quá vịnh yên hành không có cái năng lực này đối với mấy cái này người sử dụng tiến hành lại lần nữa mở mang chỉ có thể tiện nghi hẹ chặt cùng ạ l ụ u vậy lâm hữu đức nói như vậy nói cũng có thể chỉ là như vậy thứ nhất chúng ta khuyết trương tốc độ sẽ rất chậm nhiều hơn cùng ngành chính phủ từng cái từng cái hợp tác khẳng định so với không được cùng chung xe đạp loại này d ã man tùy ý thả xuống hình thức đây cũng là tại sao vịnh yên hành thành lập đến gần mười năm lại bị cùng chung xe đạp dễ dàng vượt qua nguyên nhân chú vũ kín nói cùng chung xe đạp chúng ta làm theo luật pháp phương diện đối với cùng chung xe đạp q u ả n khống cũng là từng bước từng bước hai người chúng ta phương hướng đồng thời tiến hành thật đến khi đó cũng phương tiện tiến hành rời đi bất quá còn có một chút ta cần chúng ta đoàn đội lập tức mở mang ra một cái nhanh gọn tiểu kỵ hành xe đạp i ệ n Chuyến tháng Trường c hót h 480 y điện đ trợ lực xe ạ trợ lực xe đạp lâm hữu đức trung quang vĩ chu văn vân đám người sướng sốt một chút bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự này chu vũ kiệt cười một tiếng hướng về phía vẫn không có phát biểu chính mình ý kiến cắt dai l ố i nói lao cát ngươi hẳn biết chứ cắt dai lỗi gật gật đầu nói biết rõ chạy điện trợ lực xe đạp vậy ngươi và bọn họ giới thiệu một chút đi chu vũ kiệt nói cắt dai lỗi gật đầu một cái sau đó đem trợ lực xe đạp nội dung đại khái giới thiệu xuống sớm nhất trợ lực xe đạp sinh ra ở hai mươi thế kỷ ba mươi niên đại bất quá dùng không phải tin mà là tiểu động cơ đốt trong loại đồ chơi này đã từng phổ biến một thời bất quá sau đó theo tây phương kinh tế tài nghệ đề cao xe gắn máy từng bước thay thế động cơ đốt trong tiểu trợ lực xe đạp tới thập niên tám mươi chính phủ nhật b u ồ n ra một cái chính sách đối với xe gắn máy tiến hành hạn chế vì vậy đương thời nhật bản xí nghiệp tiện phát minh chạy điện trợ lực xe đạp kỵ thịnh hành điện cơ hội cung cấp động năng hạ xuống chủ xe động năng phát ra trong này đứng đầu kỹ thuật lòng cốt chính là một bộ động lực hệ thống phụ trợ quốc nội cũng nội nghiệm thử đưa vào lâm o tạo ạ đạp, hạn bạ lại chạy đạp Hạng i giới thời biện đi giờ giá tiền, cải tiến, cuối điện, liền hiện tại này đương không chính mình mang nguyên tủng, hướng gắn phương hướng cùng thành bằng bình bàn này mà vậy máy hủy trợ bất thuật, phát, đắt từ từ thậm thuật ra, lực l cực chỉ có cả chí quốc có. xe xe xe đồ đó đó đều pháp phụ bộ bỏ. qua mua sau sau kỹ kỳ kỹ mở vì ở nội hữu đức sau khi nghe xong hỏi cắt cắt đặc đã có thành dai an lôi nói, đã xe chạy bằng bình điện so với chạy điện trợ lực xe đạp dễ dàng hơn bất quá ta muốn làm là cùng chung xe đạp chạy điện dùng xe chạy bằng bình điện quá xa xỉ chúng ta hội thua thiệt mất hết vô liếng hơn nữa hiện tại xe chạy bằng bình điện bay liên tục cũng không đủ thời gian sạc điện rất dài không phù hợp chúng ta yêu cầu chạy điện trợ lực xe đạp liền rất thuận tiện nhiều tuy nói tại kỳ hành trạng trạng thái xuống bay liên tục không thể so với xe chạy bằng bình điện mạnh bao nhiêu nhưng tin quá nhỏ thời gian sạc điện sẽ rất nhanh cái này cũng hội hạ xuống chúng ta số lượng chi phí cùng với nhân tạo sạc điện chi phí bất quá ta yêu cầu một cái lấy lý tin làm chủ cột chạy đ trước mắt xe chạy bằng bình điện bình thường dưới trạng thái có thể kỵ hành hai mươi km tả h ư u muốn nhiều đi nữa thì phải lên đại điện bình xe chạy bằng bình điện giá cả cũng phải tại ba trăm không nguyên trở lên bình thường cá nhân mua cũng phải đau lòng ba phần chứ đừng nói chi là yêu cầu đại lượng mua sắm cùng chung xe đạp hạng mục hơn nữa đại xe chạy bằng bình điện sức nặng quá nặng nhanh gọn tính quá thấp chứ đừng nói chi là điện bình đối với một số người sức hấp dẫn cũng không nhỏ mà chạy điện trợ lực xe đạp điện năng lấy nửa phụ trợ làm chủ Kỳ thịnh hành chu thị、so、vũ kiệt gật gật đầu nói cái này ta biết bất quá đây cũng là bởi vì trên thị trường đối với loại này xe đạp nhu cầu lượng ít vô cùng tạo thành giá cả đắt tiền chúng ta nhu cầu số lượng nhiều hoàn toàn có thể hạ xuống chi phí bất quá một khối này điện khống hệ thống rất trọng yếu một khối này không thể bị người khác bóc cổ chế tạo một khối này có thể bao bên ngoài hoặc là có thể chính mình thu mua một nhà cái này đến lúc đó nhìn lại bình thường xe đạp kỹ thuật hàm lượng thật sự là quá thấp vì vậy đầu điều cũng chỉ là đem tiểu dáng thiết lập tốt sau đó cho người thay thế công bất quá chạy điện trợ lực xe đạp một khối này vẫn có chút kỹ thuật hàm lượng cũng chính là liên quan đến nhân lực cùng với điện lực chuyển đổi trang thiết bị cắt g a i lôi nói chu tổng chúng ta khi nào thì bắt đầu lên loại này chạy điện trợ lực xe đạp không gấp ít nhất một hai năm về sau đi chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói cùng chung xe đạp tại sơ kỳ tuyên truyền hình thức bên trong đánh chính là phương tiện xuất hành cùng với rèn luyện thân thể lý tưởng là tốt nhưng thực tế thì rất tốt cảm giống như rất nhiều người tiêu xài mấy ngàn đồng tiền đi làm tập thể hình tạp nhưng ba phút nhiệt độ sau tiểu lại cũng không đi rồi trong thành phố người làm công vô luận là nhà máy vẫn là văn phòng phần lớn người sau khi tan việc đều rất mệt mỏi chỉ bất quá có trên thân thể có trong lòng lên loại thời điểm này ai còn nguyện ý đi làm cái gì vận động cùng chung xe đạp đều là xe đạp thời điểm cái này tự nhiên không là vấn đề mọi người cũng không cảm thấy không được nhưng nếu như chạy điện trợ lực xe đạp xuất hiện thật đúng là sẽ không có người nào hội cố ý đi cơi xe đạp bởi vì không nghĩ vận động hội lựa chọn thoải mái hơn xuất hành hình thức mà muốn vận động người ta bước đi hoặc là chạy bộ tốt hơn chu vũ kiệt nói tiếp làm hạng mục này cốt lõi nhất vấn đề chính là phải l i ề u mạng gia tăng bay liên tục bay liên tục càng cao tương lai chúng ta vận doanh chi phí lại càng thấp bất quá bay liên tục có hai cái nhân tố khống chế một là tin sức chứa cái này cũng sẽ liên quan đến mua sắm chi phí cái thứ nhì chính là điện lực hệ thống phụ trợ một khối này rồi lúc này ảnh hưởng đến người sử dụng thể nghiệm cho nên trong này yêu cầu một cái thăng bằng người muốn nắm giữ tốt lý tin một khối này ngươi có thể hướng ninh đức thời đại mua sắm chúng ta xe điện hạng mục cũng chỉ định bọn họ trở thành chúng ta thương nghiệp cung ứng ngươi có thể cầm đến phi thường giá c ả thấp đầu điều xe điện hạng mục trước mắt vẫn chỉ là sơ khởi bước liền tên còn không có xác định c h u n g quy đây là tạo xe không phải là cái gì internet hạng mục nửa năm gần đây nhiệm vụ chủ yếu chính là tuyển mộ đối ứng nhân viên trước mắt thiết kế đoàn đội cũng mới mới vừa thành lập bất quá chủ yếu không linh kiện thương nghiệp cung ứng lựa chọn như địa chỉ địa cơ thay nhà máy ra chờ một chút sớm liền bắt đầu rồi đàm phán những thứ này trước mắt cũng chỉ có tin thương nghiệp cung ứng định đi xuống bởi vì có thể tuyển chọn cũng liền như vậy mấy nhà mà th chu ắ t vũ kiến gật đ nói được, tin phương pháp tốt ta ngược lại tờ hờ ở tờ ra không có nghĩ tới chỗ này chu tổng chỉ là không để ý một điểm này mà thôi bằng không khẳng định sớm nghĩ tới trung quan g vĩ cười ha ha nói cắt g a i lỗi cũng nói đây cũng là rất không tồi chỉ bất quá cái này thì yêu cầu rất mạnh sổ phổ dở để vệ lộ t ợ năng lực lâm hữu đức cười một tiếng nói này không là vấn đề đầu điều không bao giờ thiếu chính là sổ phổ dở để vệ lộ t ợ người minh thiên ta an b à i hai mươi cái thợ đi n g ư ờ i bên kia báo cáo cắt g a i lỗi cười nói vậy cũng thật là quá tốt chu vũ kiệt gật gật đầu nói được vậy trước tiên như vậy tranh thủ sớm một chút làm ra hàng mẫu đi ra hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức b ố trăm tám mươi mốt tạo xe độ tiến triển một đi đi phụ cấp đối với cùng chung xe đạp thị trường trùng kích rất lớn nhưng dù là phía sau tồn tại đầu điều đi đi cũng không khả năng một mực như vậy phụ cấp đi xuống muốn thay đổi cùng chung xe đạp thị trường cách cục biện pháp tốt nhất chính là theo cái khác cấp độ tiến hành đà kích mà cấp độ này chính là chạy điện trợ lực xe đạp chạy điện trợ lực xe đạp giá cả càng là đắt tiền cái này cũng hội hạn chế lại cái khác tư bản đầu nhập nhiệt tình đồng thời hậu thế vị n h y ê n hành bị khốn tại tư bản không có biện pháp nhanh chóng quyết trương nhưng một điểm này đối với đầu điều tới nói nhưng không là vấn đề nếu như có thể cung cấp ổn định thành thị hỗn loạn phương án giải quyết như vậy thì có thể bằng vào cùng chính phủ hợp đồng cưỡng ép khống chế cả cái thị trường thị trường trong phạm vi chỉ cần sử dụng xe đạp người hắn thanh toán hệ thống t i ự u cần phải sử dụng phùn lệ tờ đây đối với giúp đỡ phùn lệ tờ thanh toán tồn tại vô cùng trọng yếu ý nghĩa đương nhiên chu vũ kiệt cũng sẽ không nốc toàn bộ dùng xe đạp chạy điện tới lấy thay truyền thống xe đạp c h u n g quy chi phí cao quá nhiều bước đầu tiên thí nghiệm nhất định sẽ là ra bắt rộng cùng với cái khắc tuyến hai thành thị những chỗ này nhân viên mật độ đại đối với xuất hành nhu cầu cao thực lực kinh tế tưởng cũng là phùn lệ tờ thanh toán cần nhất tranh thủ người mà ba bốn tuyến thành thị thì vẫn là át chủ bài xe đạp trung uy chu vũ kiệt cũng là biết rõ tương lai miệng người khuynh ê ư ớ n g khổng lồ hồng hấp hiệu ứng đem đại lượng người tuổi trẻ cùng với thực lực kinh tế cường nhân hấp dẫn đến một hai tuyến thành thị nơi này mới có thể là tương lai chiến trường chính chạy điện trợ lực xe đạp hạng mục chỉ là món ăn khai vị mặc dù cái này thị trường rất lớn bất quá phương diện kỹ thuật còn không tính quá phức tạp chân chính phức tạp dĩ nhiên là tạo xe bởi vì hoàn toàn không có nghề chế tạo kinh nghiệm đầu điều tạo xe hạng mục đệ nhất khoản tiệu xe hội áp dụng thay công hình thức cũng chính là đầu điều chính mình thiết kế sau đó giao cho một nhà chuyên nghiệp xe hơi công ty tiến hành th chỉ bất quá xe hơi ngành nghề cũng không phải là hành nghề điện tử tuy tuy tiện tiện là có thể kéo tới mấy chục ra xưởng lắp ráp phố con càng là bằng vào áp bộ đơn đặt hàng tiến vào thế giới trước năm mươi cường mà xe hơi là kỹ nghệ vương miện toàn cầu có khả năng làm ra tổng xe công ty cũng liền một trăm gia trái phải thật ra phần lớn vẫn là dạng không đ ứ n g đắn chân chính tương đối mạnh phòng chừng cũng liền xếp hạng thứ ba mươi nhưng này nhưng đều là thế giới năm trăm cường cấp bậc xe xí nạo kiều trình độ cao vô cùng muốn cho bọn họ đi thay công thật là khó khăn vô cùng áp b đã sớm có tạo xe kế hoạch nhưng duy nhất khó khăn nhất vấn đề chính là không tìm được thay công Bởi vì m u ố nhưng tìm t ế giới t r tesla h xuất hiện giống như vẫn thạch thiên hàng xe điện bật khởi khuynh hướng như di động internet bình thường nhanh chóng bành trướng sắp đến truyền thống xe hơi ngành nghề đều không phản ứng kịp sang xe cũng cảm giác sắp bị đào thải một cái tesla đã quá đủ n h ấ t đầu hơn nữa một cái phía sau tồn tại 2 a i nghìn đô la tiền mặt dự trữ cùng với hàng năm lợi nhuận vượt qua ba mươi tỷ đô la apple ai có thể chịu được nhà nào cự đầu hội nguyện ý cho apple thay công xe hơi sau đó sẽ cướp đoạt chính mình thị trường cũng vì vậy có khả năng cho đầu điều lựa chọn không nhiều chỉ có thể theo tuyến hai phẩm bài bên trong mà tuyển chọn thay công sau đó từ từ lại học tập kinh nghiệm là tương lai chính mình xây xưởng chuẩn bị sẵn sàng mà trước mắt thay công lựa chọn bên trong có g i a ngoài h hải mã lên khí rộng khí chờ một chút bất quá đàm phán cũng tốn sức giá cả yêu cầu thậm chí còn có yêu cầu hùn vốn chờ một chút tuy nói chu vũ kiệt cũng muốn sớm một chút quyết định nhưng chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện không q u á phận can thiệp phía dưới đ o à n đội cũng là chu vũ kiệt đối với chính mình định vị mà loại trừ thay công ở ngoài mới vừa thành lập ngành vẽ tiểu cũng cần đối mặt một cái xe hơi định vị vấn đề chu tổng hiện tại ngành vẽ tiểu đã tuyển mộ vượt qua bốn trăm l i ê n thợ xe hơi thiết kế đã có thể chính thức bắt đầu bất quá tại thiết kế trước một ít cặn kẽ nhu cầu chúng ta được quyết định mới được trọng yếu nhất chính là bay l ê n t ụ bên trong phòng họp một tên nước năm mươi tuổi nam từ đầu chọc nhìn về phía chu vũ kiệt đặt câu hỏi nói mà ph Cũng có mấy người. mấy đặt câu hỏi người gọi là tiền thống chí là từ nước mỹ tesla đặc biệt đảo trở lại hạng mục người phụ trách chủ yếu phụ trách xe hơi tổng thể công việc thiết kế sau lưng tất cả đều là xe hơi mỗi cái vị trí hạng mục người phụ trách xe hơi từ bọn họ thiết kế nhưng xe hơi định vị vẫn phải là từ lao bản tới quyết định lúc trước truyền thống xe hơi định vị chính là cái gì dạng t i ể u xe hao sang bao nhiêu giá bán bao nhiêu chờ một chút nòng cốt yếu tố lao bản hoặc là hội đồng quản trị nói lên yêu cầu sau đó thợ môn phụ trách thực hiện hiện n a y chạy điện xe hơi thật ra cũng không kém biến hoa khá lớn chính là hao sang biến thành bay liên tục mà đ ệ nhất khoản xe điện làm gì dạng kiểu dáng bay liên tục bao nhiêu c h ở nòng cốt t h a m số thợ môn thật ra đã mở qua nhiều lần hội nghị chỉ bất qua yêu cầu phương diện vẫn không có quyết định chu vũ ký nói xe hơi phương diện kỹ thuật ta không hiểu nhưng là một người tiêu thụ nhất định là hy vọng bay liên tục bên trong trình việt cao vượt tốt chỉ bất quá phương diện giá tiền nhất định sẽ cao hơn cho nên trong này chính là một cái vấn đề thăng bằng nếu như ta muốn làm tổng giới tại mười lăm vạn nhân dân tệ trở xuống xe bay liên tục lý trình cao nhất bao nhiêu mười lăm vạn trở xuống tiền hồng trí suy nghĩ một chút nói chú tổng xe hơi chi phí nòng cốt nhân tố loại trừ đủ loại chi phí một cái khác nhân tố chính là lượng tiêu thụ lượng tiêu thụ càng cao như vậy chi phí cũng càng thấp l à hiện tại cũng chính là bằng vào lượng tiêu thụ tăng lên thực hiện kích thước hóa sinh sản lượng tiêu thụ phương diện các ngươi không cần cân nhắc ta sẽ tại những phương diện khác tiến hành đ ầ u nhập chỉ cân nhắc tạo xe chi phí phương diện chu vũ kín nói tiên hồng c h í nói xe hơi những phương diện khác chi phí thật ra không sai bị lắm cũng chỉ có pin lựa chọn tương đối trọng yếu trước mắt trên thị trường chủ lưu chính là ta nguyên lý pin cùng với lân toan thiết lý pin nếu như chúng ta phải làm mười lăm vạn nhân dân tệ xe điện lựa chọn lân toan thiết lý hội có lời hơn nữa an toàn tính tới nói lân toan thiết lý muốn cường nhiều thế nhưng bay liên tục một khối này phòng trường chỉ có thể làm được ba trăm năm mươi km bốn trăm km trái phải nếu như đổi dùng tam nguyên lý pin bay liên tục có thể tới bao nhiêu c h ụ vũ kích hỏi tiên hồng c h í nói tam nguyên lý pin liên tục sử dụng năng lực cường làm được bốn trăm năm mươi km hẳn không phải là vấn đề nhưng chi phí phương diện sẽ đề cao mạnh bởi vì tam nguyên lý pin không ổn định tính an toàn cùng với điện khống phương diện cũng cần quá mức đầu nhập đây không chỉ là chi phí vấn đề còn liên quan đến thời gian tesla tin khống chế kỹ thuật đã dành trước mười năm không nên nói chúng ta bờ bờ á loại này công ty cũng khó khăn đội kịp mà thành bản đề cao sau đó chúng ta xe hơi giá cả sẽ thuộc về tesla moden ba giữa khu hiện tại theo tesla trực tiếp cạnh tranh đối với chúng ta quá bất lợi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức c h ư n g bốn trăm tám mươi hai tạo xe độ tiến triển hai chu vũ kiệt gật gật đầu nói ta rõ ràng vậy thì đi vòng tesla địa vị chúng ta làm chìm thị trường cùng tình thế mạnh mẽ tesla cứng đối cứng chu vũ kiệt sẽ không tự tin như vậy mà muốn đi vòng tesla giữa khu cũng chỉ có thể hai cái phương hướng hoặc là hướng lên trên làm cao cấp hoặc là hướng xuống dưới làm bên trong đê o a n cao cấp xe hơi tesla cũng có bất quá cái này thị trường người sử dụng mang tính lựa chọn rất nhiều nhưng này không thích hợp mới xí nghiệp chỉ có thể là bờ bờ a h o t t r loại này truyền thống xe hơi ngành nghề cao cấp phẩm bài tới t h ử thủy bọn họ phẩm bài chính là giá trị bảo đảm cộng thêm kỹ thuật năng lực hùng hậu không sợ chút nào cao cấp tesla phẩm bài mà bên trong đê ban chính là tesla trước mắt định vị khu không thấy được bởi vì m ặ kệ nhận định cao bay liên tục rất khó sắp thành bản nhanh chóng xuống đến địa vị bất quá lãnh vực này cạnh tranh cũng tịch liệt mỗi cái quốc sản phẩm bài vùng giao tranh liên đại chúng t o y o t a honda những thứ này đánh bài công ty cũng ở đây thử đương nhiên những thứ này phẩm bài cũng sẽ thử cùng t e s l à trực tiếp cạnh tranh nhưng theo tiêu thụ số liệu đến xem hiệu quả đều không phải là rất tốt tiên hồng c h í gật đầu nói kia nếu như vậy ta sẽ lấy máy tính mô phỏng ra xe hơi lại khái t h a m số chờ kết quả đi ra lại hướng chu tổng hồi báo cần cần thời gian bao lâu chu vũ kích hỏi tiên hồng trí nói ít nhất hai đến ba tháng bởi vì chúng ta trước hết đem xe hơi cơ cấu thiết lập đi ra liên quan đến rất nhiều yếu tố tỉ như tin lớn nhỏ tin xe hơi sức nặng bề ngoài tồn chữ không gian chờ một chút sau đó tài năng dự đoán ra bay liên tục lý trình mà nếu như phần sau có vấn đề đủ loại thiết biến cũng sẽ rất thường gặp được chuyên nghiệp chuyển ngươi phụ trách chu vũ kiệt gật gật đầu nói xe hơi ngành nghề một cái xe mới thiết kế ít thời gian thì hơn ba năm thì năm nhiên một điểm này hắn cũng biết xe điện có lẽ sẽ nhanh một chút nhưng là không kém nhiều lắm chu vũ kiệt nói tiếp còn có một việc cũng phải nói cho ngươi biết sớm tại mười bốn liên quốc gia liền công bố cho phép cá nhân cùng với công ty đầu tư sạc điện cọc văn kiện tại xe hơi chế tạo phương diện chúng ta có lẽ không có gì ưu thế bất quá đầu tư một khối này cũng không giống nhau ta chuẩn bị đầu nhập nhiều tiền tại cả nước các nơi dựng lên sạc điện trạm như vậy ít nhất tương lai chúng ta xe hơi cho dù bay liên tục kém một chút nhưng xây cất phương diện có ưu thế đủ để đền ngủ. tiên hồng c h í suy nghĩ một chút nói chu tổng quốc nội sạc điện cọc là thống nhất yêu cầu hẳn không cho phép chỉ sinh sản trị có thể đối với một cái xe điện tiến hành sạc điện sạc điện đ i ệ n g chứ chu vũ kiệt gật gật đầu nói đó là đương nhiên sạc điện chạm đối với bất kỳ chạy điện xe hơi cũng sẽ p h ả i mở bất quá nếu là chính mình tia ít nhiều có một ít đãi nộ g đặc biệt đơn giản nhất một điểm tại sơ kỳ chúng ta có thể thiết lập người sử dụng có thể hưởng thụ vài năm chi phí điện giá cả thậm chí miễn phí sạc điện chính sách hoặc là có thể sớm hẹn trước độc hưởng quyền ưu tiên chờ một chút đương nhiên cái tiền đề này là chúng ta chạm có đầy đủ nhiều lúc này mới có thể tạo thành ưu thế ta sẽ quá mức vận dụng trên mười tỷ nhân dân tệ trong tương lai năm trong năm theo một hai tuyến thành thị bắt đầu từ từ xây dựng sạc điện trạm một khối này trước mắt còn không có đại tư bản tiến bảo đây là chúng ta đặc biệt ưu thế trước mắt quốc nội sạc điện đứng chính sách vẫn là khích lệ bình thường công ty tới đầu tư quốc gia lưới điện cũng sẽ có nguyên bộ chính sách bất quá đối với này cảm thấy hứng thú công ty cũng không nhiều bình thường chỉ có hai loại một loại là tạo xe thế lực như bởi ý giờ đầu tư sạc điện đứng chính là vì cho mình xe điện làm nguyên bộ dị chủng chính là chế tạo sạc điện cọc xí nghiệp bọn họ hội tiến hành nghiệp vụ đầu cối k u y ế t trương cái khác cùng cái nghề này không có quan hệ gì trên căn bản sẽ không bỏ cho tư một là bởi vì mọi người cũng không xác định tương lai xe điện sẽ có bao lớn thị trường đệ nhị chính là sạc điện đứng về báo dẫn đầu cũng không cao sạc điện trạm cần số lớn diện tích đặc biệt là một hai tuyến thành thị đầu tư chi phí cao vô cùng không liên quan đến xí nghiệp bản thân nghiệp vụ nhu cầu hoàn toàn không cần phải đầu tư cái này cũng đưa đến quốc nội sạc điện trạm thông dụng độ còn không cao hơn nữa sạc điện trạm cũng bình thường xuất hiện t r ê n chúc tình huống đây cũng là chạy điện xe hơi tiềm ẩn người sử dụng luôn là có lý trình lo lắng nguyên nhân căn bản một trong mấy năm gần đây mặt kệ tại toàn mỹ đại quy mô đầu tư sạc điện trạm thậm chí một lần đẩy ra tesla miễn phí sạc điện chính sách chính là vì giải quyết cái vấn đề này ở giữa trình lo lắng giảm bớt sau đó xe điện lượng tiêu thụ sẽ để cao mạnh trên 10 tỷ chu tổng bố trí thật đúng là quá lớn t i ê n hồng chí ánh mắt sáng lên phải biết trước mắt quốc nội hàng năm sạc điện đứng hạng mục tổng đầu tư cũng m ớ i mấy tỷ này còn bao gồm rồi quốc gia tư bản đầu nhập chu vũ kiệt nếu là vài năm đầu nhập m ư tỷ cơ h ộ i tương đương với thu được mới tăng thêm sạc điện đứng một nửa số lượng này không chỉ gần sẽ để cho tự mình xe điện dễ dàng hơn tiêu thụ còn có thể kích thích toàn bộ xe điện thị trường cuối cùng xe xí、si、cùng xây cất đầu tư cũng sẽ song song thu lợi chu vũ kiệt cười một tiếng nói mười tỷ chỉ là một đại khái con số ta đầu tư sạc điện đ ứng mặc dù chủ yếu mục tiêu là vì xe điện hạng mục nhưng nó bản thân lợi nhuận tính cũng, cũng không t ệ lắm thuộc về cơ bản nhất xây cất tương đối ổn một cái cường đại tập đoàn cần phải có lợi nhuận tính cao hạng mục nhưng lợi nhuận tính cao nhất bình thường cũng kèm theo mạo hiểm internet n g n h nghề tùy thời có thể bị lật đổ mà truyền thống xây cất thì ngược lại mặc dù lợi nhuận tính bình thường nhưng rất ổn định sạc điện đứng cũng giống như vậy một khi một cái địa phương có có khả năng bảo đảm nhu cầu sạc điện đứng như vậy phụ cận phạm vi rất lớn bên trong t i ể u không khả năng lai、like、xây cái thứ n h ỉ theo đầu năm đến bây giờ bị quyên tiền đã tại từng bước bộ hiện thu được mấy tỷ đô la tiền mặt những tiền này cũng đều là dự định đầu tư tại xe điện lĩnh vực loại trừ tạo xe bản thân tham dự xây cất cũng là trong đó trọng yếu bố trí nếu quả thật có khả năng tại sạc điện đứng xây cất lên thu được thành công như vậy sau này theo đầu điệu tập trung tài chính tới cũng không là vấn đề như vậy nói xác thực coi là một lớn vô cùng ư thế Tiên Hồng c h í c h n vũ kiệt nói tiếp đầu điều có khả năng cung cấp tài nguyên vẫn có rất nhiều loại trừ tài chính lưu lượng phương diện cũng không cần lo lắng chỉ cần t kiểu xe không sai biệt lắm đi ra như vậy vô luận là tụ tỉa cùng với j u n thanh âm cũng sẽ vận dụng bít đạ tạ lưu lượng tới phục vụ cho ngươi thậm chí đầu điều đầu tư đường hổ dưỡng xe cũng có thể cung cấp bán hàng sau khi dịch vụ này thật có thể tiết kiệm đi đại lượng chi phí tiên hồng c h í cảm khái nói bình thường xe hơi cho dù là đại chúng t o i o ta là muốn đẩy ra một khoản kiểu xe thì cũng phải tiêu phí rất lớn chi phí đối với hắn tiến hành tuyên truyền như điện coi là chuyên nghiệp xe hơi kiểm tra đánh giá trang web chuyên nghiệp đánh giá xe người mạng lưới lưu lượng mà mạng lưới bên trong đầu điều hệ lưu lượng là ưu chất nhất nhiều năm như vậy bít đạ tạ lời đưa đầu điều có khả năng rất lớn trình độ tiến hành tinh chuẩn đầy đưa bởi vì mỗi người thường ngày lục soát cũng sẽ bộc lộ ra hắn có hay không mua thứ nào đó ý tưởng có lúc thậm chí chính hắn cũng không biết tiên hồng chí hỏi tiếp kia đường dây tiêu thụ một khối này chúng ta phải làm sao xe h ơ i ngành nghề đường dây tiêu thụ chế tạo có lúc so với xây xưởng chi phí cao hơn truyền thống xe xi、si、tiến vào nguồn năng lượng mới đường v u a ưu thế lớn nhất loại trừ kỹ thuật cơ sở chính là khổng lồ đường dây tiêu thụ chu vũ kiệt cười nói cái này dĩ nhiên phải học tập k ẹ lạ rồi chúng ta tại thị trường bán xe hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức truyền thống xe hơi p h ầ n bài ở quốc nội áp dụng 4 s tiệm hình thức ở nước ngoài áp dụng xe hơi chỗ cửa hàng hoặc là xe hơi siêu thị hình thức vô luận l o ạ i nào đều là đem đại lượng bất đồng xe hơi đặt ở cùng nhau cung cấp người tiêu thụ lựa chọn nhưng đến nguồn năng lượng mới thời đại sẽ không yêu cầu như thế ít nhất trước mắt không cần bởi vì loại trừ số rất ít nguồn năng lượng mới xe xí phần lớn xe xí đều chỉ có số ít mấy khoản tiểu xe hoàn toàn có thể mướn cái cửa hàng đem xe bỏ vào là được Mà mỗi một trong thành trong phố đều chú ó đứng đầu t à là n trọng yếu tống hợp thể. cũng chính h phố hợp thể, yếu lao vũ kiệt nói tiếp tại cả nước thị trường cho mướn thật ra cũng chính là tiền vấn đề ngươi không cần lo lắng sớm một chút đem xe cho tạo ra là được biết chú tổng tiền hồng c h í gật gật đầu nói lão bản đem toàn bộ phụ trợ trên căn bản đều đã đ ả t thông đầu cuối đường dây tiêu thụ lưu lượng ra ánh sáng nguyên bộ sạc điện thiết bị tài chính đều đã chuẩn bị xong duy nhất còn lại cũng liền xe bản thân tại nguồn năng lượng mới xe xí bên trong có khả năng làm được như vậy đã là rất bất khả t ư nghị bởi vì bất kể là một nhà kia xe xí cho dù là đại chúng tôi dô ta nguồn năng lượng mới xe nguyên bộ thiết bị cũng sẽ ít nhiều có một vài vấn đề chu vũ kiệt nói vậy cứ như vậy đi đem xe thiết kế xong sau chúng ta lại thương lượng với nhau phần sau đi được tia ta đi trước tiền hồng c h í gật gật đầu nói xe điện chế tạo quá trình nhấp đ ô thời gian phương diện cũng cần rất lâu tại cung cấp sơ kỳ thiết kế tài chính sau chu vũ kiệt liền đem ánh mắt lần nữa chuyển tới internet lên trước mắt toàn bộ di động internet lên tại ì trang h ế lên h phục n h lĩnh vực cũng là như vậy tín đu ô đu ô liên lạc đại lượng thợ may chế tạo nhà máy sau đó mở ra con đường để cho nhà máy nối thẳng người sử dụng hoặc là có chút nhà máy ngại phiền thoái ngay tại trung gian thêm một cái buồn bán thương trong quần áo giữa chuyển vận chi phí cùng với buôn bán thương chi phí cao vô cùng như một cái tờ sơ nhà máy ra xưởng giá cả khả năng chỉ cần hai mươi nguyên nhưng đến đầu cối u người tiêu thụ trong tay có thể sẽ cao đạt một trăm năm mươi nguyên đồng thiên vũ nhung phục cũng là như vậy theo sinh sản đến đầu cối u tốc độ tăng ba năm b ộ phần là tối thiểu bội số tín đủ ổ đủ ổ đả thông một khối này con đường sau vô số người sử dụng có thể dễ dàng tại trên mạng mua được sáu mươi nguyên hai cái thương cảm ba trăm một món vũ nhung phục cùng với mười đồng tiền mười nổi vỡ quần áo cùng với lương thực đại biểu cơ bản thức ăn là bất luận kẻ nào đều cần đồng thời đối với rất nhiều người bình thường tới nói thường ngày sinh hoạt tiêu phí chính là bọn hắn lớn nhất tiêu phí tín đu ồ đu ồ có thể rất lớn biên độ hạ xuống một khối này chi phí tự nhiên nhận được rất nhiều người đều thích đương nhiên rừng vốn lớn cái gì cũng có một ít thương gia vàng t h a o lẫn lộn đem đại lượng chất lượng kém sản phẩm tại tín đu ô đu ô bình đài bán ra cái này cũng bị tín đu ô đu ô bình đài đã kích chỉ bất qua cái vấn đề này luôn là tầng tầng lớp lớp để cho tín đu ô cao tầng rất được k h ô n nhiễu mà đổi thành bên ngoài một cái thần khí run t h a nhâm phát triển liền an ổn quá nhiều cả cái thị trường lên một cái có thể đánh đối thủ cũng không có người nhanh nhẹn mặc dù người sử dụng cũng không ít nhưng hai người loại hình tranh lệch quá lớn tạo thành không được trực tiếp cạnh tranh quan hệ đương nhiên người sử dụng thời gian yếu tố này ngoại trừ kensen phương diện cũng bắt đầu đại lực quảng bá chính mình hiện vi thị bao gồm hai mươi ước phụ cấp đại lượng minh tinh đội hình đại ngôn gờ cơ màn ảnh chính thẳng tiếp dẫn lưu t r ờ một chút biện pháp những thứ này biện pháp cũng hấp dẫn không ít tự truyền thông người sử dụng tiêm bảo hiện vi thị các loại số liệu cũng ở đây đại phúc độ lên cao nhưng lên cao biên độ vẫn là không sánh bằng run thanh n m vô luận là nội dung vẫn là bít đạ tạ tạ đề、cử. kèn s è n tại tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần một khối này còn kém rất xa vì vậy kèn s è n bắt đầu vận dụng luật pháp vũ khí bằng vào ít năm như vậy tới cạnh đấy kèn s è n trong tay có được lấy đại lượng phim truyền hình điện ảnh tiết mục giải trí âm nhạc du hí bản quyền làm dun thanh âm phát ra những thứ này bản quyền nội dung thì liền lập tức tuyển được rồi truy tố bị luật pháp dõi theo kia cũng chỉ có thể nhận vừa dun thanh âm liên tục hạ giá tương tự xâm quyền sản phẩm bất quá những thứ này động tác nhỏ vẫn là không ngăn cản được dun thanh âm c u ộ thời đến tháng 9, j u n thanh â m nguyệt sôi nổi người sử dụng phá bác ức mỗi ngày trung bình có 8.000 n vạn người tại j u n thanh â m lên tiêu hao vượt qua 100 phút số này theo đã vượt qua rồi tụ t ỷ hảo điều này cũng làm cho j u n thanh â m trở thành đầu điều dưới cờ mới lưu lượng một trong tam cự đầu nhìn j u n thanh â m tăng lên q u y n h ư ớ n g tương lai vượt qua tụ t ỷ cùng với phùn lễ tơ cũng tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà j u n thanh â m để cho vô số người không nói gì là loại trừ cực mạnh hấp dẫn năng lực j u n thanh â m bản thân cũng có khổng lồ biểu hiện năng lực đơn giản nhất quảng cáo cùng với cho mình du hy dẫn lưu tự nhiên không cần nhiều lời dun thanh âm còn dẫn nhập rồi c h u y ể n trực tiếp bình đài hình thức lợi dụng bít đạ tạ chủ động làm chủ truyền bá tìm thích hợp khách hàng đây cơ hồ chính là vượt qua tính đối với toàn bộ c h u y ể n trực tiếp ngành nghề tiến hành vượt giới đ ả kích hồ nha đấu cá chờ bình đài lịch sử lâu thì thế nào hai nhà này áp bản thân lưu lượng liền hạn chế toàn bộ hoạt náo viên phát triển hạn mức tối đa nhưng dun thanh âm không giống nhau nơi này nguyện hoạt dụng nhà mấy trăm triệu có thể nhẹ nhàng tùng tùng đưa tới càng nhiều người tiêu thụ vì vậy đại lượng hoạt náo viên bắt đầu thoát đi hổ nha cùng đấu cá định thêm vào dun thanh âm bất quá cũng bởi vì hoạt náo viên bình thường đều có hợp đồng trong người trong thời gian ngắn toàn bộ rời đi tựa hồ rất khó khăn nhưng j u n thanh âm cũng cơ hồ chặt đứt hai cái này bình đại phần sau cơ hội phát triển vì đối kháng j u n thanh âm hổ nha cùng đấu cá lần đầu tiên tiến hành hữu hảo hiệp thương đồng thời cũng đều dẫn nhập rồi k h ẹ n s e n tư bản ý đồ lợi dụng k h ẹ n s e n lưu lượng để ổn định chính mình bất quá j u n thanh âm cũng không quan tâm những thứ này tại hoạt náo viên đã có thành tựu sau liền lập tức bắt đầu chuyển trực tiếp điện thương thông dụng hoạt náo viên môn có thể lựa chọn t í đu ô đu ô lên mở tiệm sau đó liên tiếp dun thanh âm tài khoản sau đó tiến hành dẫn lưu cũng có thể trực tiếp thành lập dung thanh em thương gia tài khoản người sử dụng mua sau thương gia mượn dùng tín đủ ô đủ ô giao hàng con đường liền có thể sở dĩ làm tiếp dung thanh em điện thương cũng là bởi vì cân nhắc đến tín đủ ô đủ ô lên đối với t ố i lui tồn tại rất mạnh quyền đ ề cử nặng ảnh hưởng lực t ố i lui quá nhiều sẽ ảnh hưởng chủ quán ra ánh sáng mà truyền trực tiếp điện thương thuộc về xung động tiêu phí vô luận sản phẩm khá hơn nữa đến ngày thứ hai cũng sẽ có đại lượng người tiến hành t ố i lui quảng cáo d u hí điện thương d u n thanh em một nhà a p trên căn bản chính là internet chủ lưu buôn bán hình thức kết hợp cũng vì vậy, tới hỏi dọ u n thanh â m có hay không yêu cầu đầu tư bỏ vốn người nhiều vô cùng chu vũ kiệt cũng không có trực tiếp c ự tuyệt mà là hứa hẹn đến thời điểm sẽ đầu tư bỏ vốn ngay tại chu vũ kiệt kiểm tra toàn bộ công ty tài báo giờ sau c ắ t giai lỗi gõ cửa đi vào nói chu tổng họ phổ quảng bá lại tiến một bước thăng cấp hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chưng bốn trăm tám mươi b ố chim sẻ tại sao lại thăng cấp chu vũ kiệt có chút kinh ngạc hỏi các g a trồng chất nói đúng mấy ngày nay các đại vệ thị cùng với cờ cờ tờ vờ năm đài sáu đài trên ạ đại i độ phúc phát a ta họ phổ quảng cáo. Ta nghe nói bọn họ bọn quảng muốn nói còn cáo, l mạng ộ t đài đ hoàng kim o thời i a n những vị trí này sớm đã bị đặt trước, không thành công. Trên mạng chỉ trước, bắt bị trí đặt qua vị sớm đã phương d i ệ n họ phổ cũng ở đây mua b à i đủ lưu lượng chủ yếu nhằm vào chính là dân đi làm ở công ty d c d m tuyến hạ một khối này cũng lớn lượng an bài giá rẻ sinh viên tại siêu thị thị trường những chỗ này phát truyền đơn còn đặc biệt giáo c h u n g người lớn tuổi như thế sử dụng họ phổ xe đạp p h ụ cấp liền càng không cần phải nói một lần sử dụng chỉ có năm lao tiền hoàn toàn là tại lô vốn kinh doanh xem ra chúng ta đoán không tệ liệu mạng như vậy phụ cấp tuyên truyền chính là vì cho tôn chính nghĩa một cái xinh đẹp số liệu chu vũ kiệt gật gật đầu nói phụ cấp cũng có phương pháp trong thời gian ngắn phụ cấp quá cao theo lâu dài góc độ đến xem là phi thường thua thiệt bởi vì cường độ cao phụ cấp mặc dù sẽ hấp dẫn đại lượng càng nhiều người nhưng rất khó lưu lại những người này đốt tiền mục tiêu là vì bồi dưỡng người sử dụng thói quen đây là cần thời gian dù là đã từng thức ăn ngoài cùng vóc o ướt xe đốt tiền đại chiến lại điên cuồng toàn bộ ngoạn gia cũng đều tuân thủ quy tắc này bởi vì không tuân thủ chỉ có thể tự tìm chết họ phụ cấp cường độ đạt tới loại trình độ này Hiển nhiên không phải là một từ bên i i g lâm hữu đức phán đoán ta cũng đồng ý chu vũ kiệt gật đầu nói vậy cứ dựa theo kế hoạch chúng ta đến trước thông qua đường dây khác thả ra họ phổ vận dụng người sử dụng tiền thế chân tin tức phần sau làm gì nhìn lại sự tính phát triển mặc dù tại ban đầu trong lịch sử tôn chính nghĩa không có đầu tư họ phổ nhưng chu vũ kiệt cũng không thể xác định tôn chính nghĩa liền nhất định sẽ không bỏ cho tư nếu như bởi vì đủ loại hiệu ứng hồ điệp xảy ra thay đổi họ phổ lấy được rồi tôn chính nghĩa tiền k i a đối đầu điều tại cùng chung xe đạp cùng với tương lai xe đạp chạy điện lên bố trí đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn trực tiếp nhất chính là đầu điều có thể phải tốn thêm mấy trăm triệu thậm chí còn một tỷ usd đại giới đi tranh đoạt cái này thị trường vì vậy, đoạn tuyệt tôn chính nghĩa đầu tư kế hoạch t i ể u là trọng điểm mà chỉ cần để cho họ phổ lâm vào tiền thế chân sỉ và trong nguy cơ như vậy thì trên căn bản ổn bất quá cái này ác nhân chu vũ kiệt cũng không muốn làm trước đó thả ra tin tức cũng sẽ ở đầu điều ở ngoài đường dây khác được vậy thì thông qua kẹn sẻn con đường để trước ra ngoài lâm hữu đức cười nói kẹn sẻn tin tức kích thước mặc dù so với không được tù ti hảo nhưng kích thước cũng là trong nghề tiền tam người sử dụng cao đạt mấy chục triệu lớn như vậy tin tức bình đ ạ i nội dung tin tức phần lớn cũng đều là tới từ ở đủ loại hợp tác phương có là tin tức cơ cấu có cũng là tự truyền thông mà trong đó có không ít cũng sẽ ở tù tì ảo lên làm biên tập tin tức cho điểm chỗ tốt dưới tình huống tuyên truyền loại này không phạm pháp còn có thể đưa tới chú ý tin tức tự các truyền thông tự nhiên không có khả năng cự tuyệt chuyện tốt như vậy chu vũ kiệt nói tiếp nếu như cái này tin tức bị giang nóng rồi chúng ta cũng phải nhân lúc nóng quảng bá chúng ta tiểu lam xe đạp miễn tiền thế chân chính sách lần này tốt nhất cũng phải đả kích một chút tiếp xúc bái họ phụ trụ sở chính một mặt mệt mỏi đã vì nửa nằm trên ghế làm việc không phải trên thân thể mệt mỏi mà là tâm lý loại này điên cùng đánh cược đối với bất kỳ người nào đều là cực lớn tinh thần hành hạ không tới một khắc cuối cùng trong lòng thạch đầu vẫn đẻ chính mình t h ở gấp không được khí đông đông đông tiếng đập cửa vang lên dương phẩm kiệt ở ngoài cửa gõ hai cái tiện đi vào chuyện gì đ ạ o vi lập tức khôi phục tinh thần dương phẩm kiệt khoảng thời gian này một mực ở tính chung công ty các h ạ n g hành động làm việc đã biến thành bảy trăm mười lăm qua so với hắn còn muốn khổ cực không chỉ có tinh thần áp lực lớn trên thân thể vật lý tiêu hao cũng lớn hơn có thể chạy tới tìm hắn nhất định là có gì đó chuyện trọng yếu dương phẩm kiệt nói có hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là tài chính đã tiêu hao quá nhanh mỗi ngày không sai biệt l ò n có một cái nhiều ước tiêu hao lại như vậy đi xuống đến tháng sau chúng ta tài chính ăn thông người sử dụng tiền thế chân cũng đều sẽ bị tiêu hao sạch tiêu hao sạch cũng không quan hệ chỉ cần tôn chính nghĩa tiền đến tất cả vấn đề liền đều giải quyết đa vì chậm chậm thân rồi nói ra phu cấp cùng quảng bá hiệu quả như thế nào đây hiệu quả cũng không tệ lắm hiện tại đã tháng chín loại trừ nam vương bộ phận thành thị những địa phương khác nhiệt độ đã hạ xuống so với tháng tám tới nói đã không có nóng như vậy xe đạp sử dụng dẫn đầu để tăng mạnh cộng thêm chúng ta phụ cấp hiện tại đơn nhật sử dụng số lần đã đạt đến hai vạn ta tới cũng liền là để cho ngươi biết tin tức này dương phẩm kiến nói đa vì nói cuối cùng có chút hy vọng bất quá phụ cấp vẫn không thể dừng chúng ta nhất định phải sắp hiện ra tại số người kéo cao hơn tốt nhất có ba nghìn vạn đợt người mới tính ổn đến tháng sau dựa theo cùng tôn chính nghĩa hiệp nghị chúng ta là không thể phụ cấp quảng cáo quảng bá h ạ n mức cũng cần phải hạ xuống đến bình thường tài nghệ mới được dương phẩm kiệt có chút lo âu nói nhưng là chúng ta như vậy đã thuộc về đ ấ u cơ trục lợi ta chỉ lo lắng tôn chính nghĩa đến lúc đó lấy lý do này hoặc là lý do nào khác không đầu tư làm sao bây giờ cũng sẽ không đã ạ vì tự tin nói chỉ cần chúng ta thu được tôn chính nghĩa tài chính như vậy thì nhất định có thể lũng đoạn toàn bộ cùng chung xe đạp thị trường có lẽ đầu tư hồi báo dẫn đầu sẽ không cao vượt quá bình thường nhưng chỉ cần chúng ta phần sau đưa ra thị trường gấp đôi cũng còn là không thành vấn đề đừng xem tôn chính nghĩa chỉ nói nhìn hồi báo dẫn đầu nhưng mấy tỷ đô la tài chính có khả năng kiếm hai bội phần cũng đã rất tốt hơn nữa á l ý y bảy bã bên kia khẳng định cũng sẽ giúp chúng ta chỉ cần chúng ta lũng đoạn thị trường đối với nó thanh toán hệ thống cũng có trợ giúp rất lớn nhưng là chúng ta cũng không có thể đem chúng ta tương lai toàn bộ đặt ở trong tay người khác dương phẩm kiệt vẫn có chút không yên tâm nói thế nào cũng phải cho tự chúng ta lưu một cái đường lưu trứ cái dạng gì đường lui đa vi hỏi dương phẩm kiến nói một cái kế hoạch dự bị nếu như tôn chính nghĩa không đầu tư chúng ta cần phải ở trong tay lưu có một bộ phận tài chính ít nhất tiền thế chân muốn lưu một bộ phận hiện tại đốt tiền tốc độ ta sợ liền tiền thế chân đều bảo hộ không được loại này đường lui là vô dụng ngươi coi như giữ lại một bộ phận một khi chúng ta thua số tiền này cũng bất quá là có thể lại kéo một đoạn thời gian thôi một điểm này trong lòng ngươi thật ra cũng biết một khi chúng ta lần này thua về sau cũng chưa có lại lật bản cơ hội đa vi thận trọng nói chuyến hot tháng chín chương bốn trăm tám mươi lăm phía sau nhất a o Đi đ ế cùng cùng nhưng một đến cực t h hạn thời điểm muốn lại thu được càng đa dụng nhà đại giới biến lớn vô cùng hơn nữa vong ớt xe thị trường cũng ở đây chơi l ụ i phụ cấp này tạo thành nhỏ phổ muốn đạt được một cái mới người sử dụng chi phí so với theo dự đoán lớn hơn nhiều cái này cũng nhanh chóng móc giống người sử dụng tiền thế chân mà ban đầu kế hoạch chỉ là điệu dụng phần nhỏ nửa tiền thế chân thôi nhưng đi cho tới bây giờ đại huy trịnh trọng nói được vậy cũng chỉ có thể như vậy dương phẩm kiệt gật đầu một cái nói tiếp còn có một việc hiện tại trên mạng đã có một ít tiếng đồn nói chúng ta họ phụ vận dụng người sử dụng tiền thế chân hiện tại thanh nhâm còn chưa phải là rất lớn nhưng ta lo lắng một ngày kia hội bộ phát ra không thừa nhận là tốt rồi bọn họ cũng không khả năng có chứng c ứ gì người sử dụng cũng không khả năng bởi vì một điểm báo cáo liền lui khoản lê vớm tiền kỳ người chúng ta bình thường lui khoản là được đa vị cao mày nói dương phẩm ký nói người sử dụng bên kia ta ngược lại không lo lắng muốn lăn lộn đi qua không khó nhưng ta lo lắng là có ảnh hưởng hay không đến tôn chính nghĩa họ phụ thành lập vài năm cũng cung cấp thời gian dài như vậy phục vụ rất đa dụng nhà vẫn có dinh tính hơn nữa mỗi người đều tiền thế chân cũng không nhiều mới hai trăm khối m ạ thôi không giống ngân hàng rất nhiều người tài sản tính mạng đều tại tiền gửi ngân hàng bên trong một điểm gió thổi cỏ lay sẽ hù dọa náo loạn loại chuyện này xác thực cũng khó khăn hoàn toàn lừa gạt bất quá có thể sử dụng tiền giải quyết liền không là vấn đề tìm tới những thứ này truyền thông để cho bọn họ không muốn báo cáo tin tức này ít nhất tại tháng một ư ơ i trước không cần loạn báo cáo đã vì nghiêm túc nói dương phẩm kiến nói vấn đề là hiện tại báo cáo chuyện này là thẹn s ẹ n tin tức quan phương bên kia chúng ta tiêu tiền cũng không nhất định hữu dụng truyền thông bình đài bên kia ta ngược lại tờ h ở tờ ra có liên lạc nhưng bọn hắn cũng vẫn không có hồi âm tựa hộ không đồng ý rút lui bản thảo đó chính là tiền còn chưa tới vị nhiều đi nữa cho một điểm ừ hiện tại thành bại ở một lần hành động này đa vì gật đầu nói cách xa ở ngoài ngàn dặm hàng châu thành phố á lì bậy bạ mã lao bản đang ở chính mình một gian trong rừng trúc đốt mấy chỉ điền viên mèo bên cạnh nhã các bên trong cũng có mấy cái kiểu cởi mở lồng chim mấy loại màu sắc bất đồng không biết tên chim đều hoàn thành tiểu ngữ cách đó không xa thái sùng tân cùng trương dũng cùng đi tới đến gần bên sau mã vân lập tức chào hỏi đến đến cùng nhau này này m è o này tư tưởng chính là đơn giản tùy tiện cho ăn chút gì đó liền coi chính mình là chủ nhân hôm nay này chậm còn cho ta lên cơn thái sùng tân cười nói không có cách nào bọn họ không có chịu q u á k h ổ cả đời qua qua thuận lợi liền cho rằng thế giới tựu là như này đơn giản đây nói chuyện công phu thái sùng tân cũng đem bộ phận mèo an t à n ở trên mặt đất bất quá trên đất mấy chỉ mèo cũng không có t r á n h cướp tựa hồ mèo ăn quá nhiều không c ầ n tranh mã vân xoa xoa tay nói thì ta có chuyện gì t r ư ơ n g dung nói a li bậy đã t r u y ề n tới tin tức họ phổ nhất sử dụng người số lần đã vượt qua rồi hai nghìn và lần tại đầu điều rút vốn họ phổ sau a li bậy t là họ phổ duy nhất thanh toán phần mềm vì vậy họ phổ tiền muốn doanh thu sử dụng đợt người số a li bậy ba đều do rằng rằng thậm chí người nào bình thường sử dụng cùng chung xe đạp cũng giống vậy có thể biết rõ mã vân cười một tiếng nói n à y có tiền thật đúng là có thể ma xui ô quỷ khiến a toàn bộ trung quốc người tuổi trẻ cũng liền ba b ư l ứ g quả nhiên khiến hắn tiến tới hai nghìn vạn sử dụng số lần trương dung nói bất quá đại giới chính là toàn bộ họ phổ công ty tài chính liên đã yêu ớt đến không chịu nổi một kích theo ta suy đoán nếu như lại như vậy phụ cấp đi xuống chờ đến tháng sau bọn họ toàn bộ tiền thế chân cũng sẽ bị hao hết sạch cộng thêm thiếu chúng ta vay tiền cho dù lấy được rồi tôn chính nghĩa mười sáu ước đô la chỉ sợ cũng chỉ có thể còn dư lại nửa giới rồi hơn nữa đã vì sách lược đầu tư ta còn thực sự có chút lo lắng cho dù có tám ư c đô la, hắn có thể không thể nhất định thắng được tiếp xúc bái chứ đừng nói chi là đầu điều chuẩn bị tự mình vào sân thật ra ngươi không cần lo lắng mã vân ngồi ở một bên một tòa ghế đá bên trên nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng tôn chính nghĩa là người ngu chứ họ phổ tài chính bị tiêu hao thành như vậy hắn có thể không biết điều này cũng đúng có thể nếu như vậy mà nói tôn chính nghĩa là không chuẩn bị đầu tư sao t r ư ờ n g dũng hỏi mã vân lắc đầu nói tôn chính nghĩa vốn chỉ là muốn thử một chút đạo vị thi hành lực thật ra coi như đạo vị cuối cùng không đạt tới yêu cầu nhưng chỉ cần biểu hiện ra năng lực mình tiêu đầu tư cũng sẽ không là vấn đề nhiều lắm là tôn chính nghĩa mượn cơ hội ép ép giá bất quá đáng tiếc à đã vì toàn bộ điều báo cáo xảy ra vấn đề hơn nữa điên c u ồ n g như vậy sách lược đầu tư đã để cho tôn chính nghĩa khó mà lựa chọn s、so、ố p bằng nội bộ cũng ở đây phản đối khoản này đầu tư trương dũng hỏi vậy nếu như không chuẩn bị đầu tư tôn chính nghĩa cũng không báo cho biết thọ phổ sao thái sùng tân cười một tiếng nói để cho tôn chính nghĩa tạm thời không báo cho biết thọ phổ là chúng ta yêu cầu chúng ta trương dũng sắc mặt chỉ hiện ra trong nháy mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra mã vân thở dài nói chúng ta trước đã ném vào vài tỷ đô la tại họ phổ trên người ta không nghĩ khoản tiền này trôi theo dòng nước cho nên ta chuẩn bị tiếp lấy toàn bộ họ phổ nghiệp vụ một khi họ phổ tại tháng sau không lấy được tôn chính nghĩa tiền như vậy giả tưởng bọn b i ể n trong nháy mắt thì sẽ đ ổ toàn bộ công ty cho dù có khả năng lại chống đỡ một đoạn thời gian nhưng cùng chung xe đạp nghiệp vụ nhưng hội toàn bộ mất đi rất lớn có khả năng hội tiện nghi tiếp xúc b ái cũng chính là phía sau thèn xen đối với h lý bầy bạ t ô i nói vài tỷ đô la đầu tư thua cũng đã rất đau lòng nhưng lớn như vậy một nhóm thanh toán người sử dụng bị cướp đi là cũng không thể tiếp nhận thái sùng tân nói tiếp họ phổ toàn bộ xe đạp đều thế chân cho chúng ta chỉ cần hắn tài chính xảy ra vấn đề chúng ta liền có thể xin cưỡng chế thu hồi sự bảo đảm sau đó chúng ta yêu cầu nhanh chóng tiếp lấy một khối này nghiệp vụ nhưng là nếu như đạ v i bọn họ không phối hợp chúng ta cũng khó khăn thuận lợi tiếp lấy một khi bỏ lỡ thời gian lãng phí ở hao tổn máy móc bên trong chúng ta liền không có cơ hội đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, thưởng chất thức. Ch siêu mời sao, sao, bao trương a ban ta cũng không cần đi bước không này, ban đầu ta thật đầu đi a đã từng n g phái ờ thời i với hắn nói lui giải nghiệp dài gian vụ, bước, hắn thu mua họ phổ, nhưng hắn không hắn hợp hạ, chính là họ phổ chỉ hắn không không thôi. muốn đồng muốn cùng bản đồng dụng toán cũng đồng cũng muốn đó có qua quá mua Sau tuyệt, ta một một lìm kết bất t ư ký kéo để ý. ý, sử là cự ạ r dũng gật gật đầu nói xem ra hắn cũng là muốn mình có thể kinh doanh độc lập không làm bất luận kẻ nào phụ thuộc rồi thái sùng tân nói đã vì còn quá trẻ hắn loại ý nghĩ này ai cũng có thể đoán được nếu như hắn thật lũng đoạn cùng chung xe đạp thị trường vì ngăn cản cự đầu vào sân nhất định sẽ mở mang thanh toán cửa vào cho tất cả mọi người chỉ có như vậy mới có thể để cho đầu điều cùng t ẹ n sẹn bông tha tiến vào cùng chung xe đạp lĩnh vực mã vân nói tiếp trương dũng làm tốt hết thể chuẩn bị tốt nhất có thể làm cho đạ vị hợp tác đệ nhị chính là để cho pháp vụ bên kia nghĩ biện pháp nếu quả thật trở mặt rồi nhìn thấy thế nào tài năng lấy tốc độ nhanh nhất đem sự bảo đảm bắt vào tay ta hiểu được trương dũng gật đầu một cái đáp ứng chuyện này lớn nhất độ khó chính là liên quan đến luật pháp tranh chấp nếu như đạ vị không đồng ý chuyển nhượng tài sản như vậy chỉ là thủ tục pháp luật thì phải đi rất lâu mà đào người t h o nhìn cũng đơn giản nhưng là có nguy hiểm tương đối đó chính là người đều đào tới kết quả cùng chung xe đạp còn chưa tới tay vậy cũng sẽ chê lại thời gian mã vân nói ngoài ra chúng ta nội bộ cũng có thể thành lập một nhà cùng chung xe đạp ngành nghiệp vụ không thể đem tất cả thời gian đều tốn tại họ phổ trên người tự chúng ta nghiệp vụ trước tiên có thể làm t r ư ơ n g dung có một chút do dự hỏi chúng ta tự mình làm nghiệp vụ này sợ rằng sẽ cùng đầu điều chính diện đụng phải đến lúc đó lại vừa là một hồi đốt tiền đại chiến tuy nhiên không muốn ý thừa nhận nhưng lại có tín đủ ô đủ ổ cùng run thanh em đầu điều tại trên thực lực thậm chí đã đến à ly bảy ba bên trên duy nhất hoàn cảnh xấu khả năng chính là nội tỉnh chưa đủ tiền mặt dự trữ phương diện khả năng không so được đốt tiền liền đốt tiền dù là cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia cũng không thể khiến đầu điều lại độc chiếm cái này thị trường mã vân lắc đầu nói lần nữa một điểm nếu như có thể đem đầu điều tinh lực nhiều tập trung một điểm rời đi mua qua internet lĩnh vực cũng đ á n g t i n đủ ổ đủ ổ xã giao điện thương hình thức cộng thêm run thanh n m ngẫu nhiên đẩy đưa điện thương chuyển trực tiếp điện thương đã cho hạ lý bày b bà ạ hệ áp lực thật lớn trước mắt ba áo buôn bán ngạch mặc dù vẫn còn lên cao nhưng t h n g phúc đã kém xa lúc trước nguyên nhân căn bản dĩ nhiên là đầu điều kỹ tác điều này cũng đúng chu vũ kiệt như thế cảm giác làm cái gì cũng biết thành công thật sự là quá để cho người nhức đầu rồi trương dũng bất đắc dĩ nói gần đây đầu điều cũng ở đây phách lối chuẩn bị tạo xe không biết có thể hay không có kết quả gì đây lãnh vực này cũng không dễ dàng như vậy thành công mã vân cười ha ha nói bất quá bất kể thành công hay là thất bại tối thiểu chu vũ kiệt tinh lực đều bắt đầu hướng phương diện này rời đi đối với chúng ta mà nói cũng coi là tin tức tốt đi cũng chỉ có thể nghĩ như vậy thái sùng tân khá là bất đắc dĩ nói đúng rồi hai ngày này trên mạng tựa hồ có hoài nghi họ phổ vận dụng tiền thế chân báo cáo tin tức chúng ta nên làm như thế nào mã vân suy nghĩ một chút nói khuyết đại tin tức này ta ngược lại muốn nhìn một chút đạo vị ứng đối như thế nào ngoài ra cứ như vậy tôn chính nghĩa bên hữu t i a t h ì càng có cự tuyệt đầu tư việc ớ được chuyện này giao cho ta làm trương dung nói vừa vặn chuyện này trước mắt chỉ có k ẹ n sẻn tin tức tại báo cáo ta sẽ để chuyện này phía sau thủ phạm cùng thôi thủ biến thành k ẹ n sẻn mã vân không thèm để ý k h o á t k h o á t tay nói gì đó k h á c biến không thay đổi nói không chừng này chính phải chính phải k ẹ n sẻn dở cho quỷ này thật có khả năng Thái、Sùng、Tân gật gật Sùng đối ầ đầu u nếu như họ phổ xuất hiện đại vấn đề, như vậy thu sau thu nói, như hiện vấn như lớn nhất dĩ nhiên chính là thị trường phân ngạch nhị tiếp xúc bái, mà tiếp xúc bái phía sau kẹn sèn chẳng những đầu tư kiếm lớn, còn có thể thu được lớn hơn thanh toán thị trường. có đại lợi tiếp bái, tiếp bái kiếm họ phổ thị phía thể thị tư được xúc xúc đệ đề, đ vậy là dĩ mà với họ phổ cao tầng tới nói mấy ngày nay có thể nói là một ngày bằng một năm vừa nhìn tài khoản ngân hàng bên trong một ngày thiếu xuống hơn một ước một bên khác chính là khẩn cấp phát h ỏ a để các một bên xuất hiện liên quan tới họ phổ tin tức liên đối bình thường tiền truyền giới thiệu hình cũng hết thể áp chế bởi vì loại thời điểm này bọn họ không muốn xuất hiện bất kỳ tin tức phương diện ra ánh sáng bởi vì này rất có thể sẽ đưa tới nhân sĩ chuyên nghiệp chú ý nhưng giấy cuối cùng là không gói được hỏa ngày hai mươi tám tháng chín một tên họ phố bộ t à i vụ hội cao cấp tính toán đột nhiên chưa có tới đi làm mà là công khai đứng ở trước mặt truyền thông tuyên bố họ phổ cổ động vận dụng người sử dụng tiền thế chân tiến hành phụ cấp cùng với tuyên truyền hiện nay tiền thế chân trên căn bản đã tiêu hao hết rồi tin tức vừa ra tứ phương kiếp sợ các nhà tự truyền thông bình đài lập tức bắt đầu ở dun thanh â m tù ti hảo kẹn xẻn tin tức xin ạ và các nơi truyền bá lên có là bình thường giới thiệu nội dung hình tin tức có xin chuyên gia tới phân tích cũng có chính là luật sư đang giải đáp vấn đề khắp nơi truyền thông bình đại khắp nơi truyền bá thời điểm không nên nói họ phổ cho dù là ted sen đầu điều cũng không nhất định để ép được tin tức vì vậy họ phổ thay đổi sách lược theo lúc trước gáp chế tin tức đến hiện nay không thừa nhận bất kể bên ngoài như thế nào gió thổi vũ động ta chính là không thừa nhận nếu như bị yêu cầu công bố tiền thế chân tài khoản chính là lấy bí mật thương nghiệp hoặc là tài chính phương diện an toàn lý do tới tự tuyệt đồng thời người bình thường lui khoản xin họ phổ vẫn là làm rất sung sướng họ phụ trụ sở chính nửa đêm đã vi bị mù quáng đi tới d ư ơ n phẩm kiệt chỗ ở phòng họp hỏi hiện tại lại có bao nhiêu người xin lui khoản trước mắt còn không nhiều hôm nay đại khái chỉ có ba trăm l i n người hiện tại ban đêm đã không có người nào thân thỉnh tiếp theo liền muốn sau khi nhìn mặt hai ngày tình huống chúng ta đây tài khoản bên trong còn có bao nhiêu tài chính đạ vi hỏi dương phẩm kiệt nói còn có m ộ ư ơ i ba ức tiền thế chân cũng ở bên trong hơn nữa chúng ta còn thiếu xe đạp thương nghiệp cung ứng tám cái ức cùng với ạ ly bảy bạ ba ức đô la nói cách khác đã sớm tư không trả nợ đạ v i nam nam nói dương phẩm kiệt gật gật đầu nói có thể nói như vậy nếu như tôn chính nghĩa đầu tư tài chính vào tài khoản vậy thì cái gì cũng dễ nói nếu như không được mà nói chúng ta liền thật không có biện pháp lấy trước mắt họ phổ tình huống là tuyệt đối không có biện pháp chịu đựng đến một nhà khác phong đầu bây giờ có thể cứu mạng cũng chỉ có tôn chính nghĩa rồi đa vi hỏi người nói tôn chính nghĩa bên kia có thể hay không đã biết rồi chuyện này chắc chắn biết rồi dương phẩm kiệt nói tôn chính nghĩa mặc dù rất ít tới trung quốc nhưng quốc nội tin tức hắn chính là rõ như lòng bàn tay bằng không cũng sẽ không như thế thành công đầu tư nhiều như vậy công ty đa vi suy nghĩ một chút nói không có biện pháp cũng chỉ có thể chống cự đến cùng chết không thừa nhận chuyến hót tháng chín chương bốn trăm tám mươi bảy xỉ vả i m thu tháng mười ánh mặt trời sán lạ ngời ngời cao đến bảy ngày ngày nghỉ lễ mặc dù có bốn t i ê n là từ theo cuối tuần mượn nhưng đủ loại xuất hành số người vẫn là đại phúc độ lên cao bất kể là đi những địa phương khác du lịch hay hoặc là ngay ở bồn u địa hoạt động đối với xuất hành yêu cầu đều trên diện rộng độ gia tăng xe buýt xe điện ngầm xe taxi vo ngữ ư ớ xe đều bắt đầu trở nên chen trúc hoặc là khẩn trương mà coi như dễ dàng xuất hiện cùng chung xe đạp tự nhiên cũng giống vậy rất được h o à n nên bởi vì cùng tôn chính nghĩa hiệp nghị tháng mười là không thể tiến hành phụ cấp nhưng mười một ngày nghỉ ảnh hưởng để cho nguyên bản nhật sử dùng người số lần cũng không có giảm bớt ổn ở hai nghìn năm trăm vạn trái phải này đã vượt qua rồi tôn chính nghĩa yêu cầu đã vì đám người tự nhiên vui mừng không l ớ t nhưng một cái khác phiền lòng vấn đề chính là internet bên trên báo cáo họ phụ vận dụng xe đạp tiền thế chân người càng ngày càng nhiều mặc dù bọn hắn định toàn lực cấp chế nhưng truyền thông con đường quá nhiều thời gian dài đều sẽ không để ép được phong thanh đã càng ngày càng lớn mà đối ứng tiền thế chân lui người đãi số cũng bắt đầu n g ầ n đầu mặc dù so với tổng số tới nói còn không tính là cái gì nhưng loại này khuynh ê ư ớ n g hay là để cho người bất an họ phụ cấp cùng với quảng bá đột nhiên dừng lại cũng đưa tới không ít đồng hành chú ý quá đột ngột dừng lại cũng để cho đồng hành cảm thấy rất kỳ quái bất quá tiếp xúc bái cũng bắt được cơ hội này lập tức bắt đầu phụ cấp lên y đồ tại mười một trong lúc đoạt lại một bộ phận thị trường đầu điều tiểu l a m xe đạp cũng lần đầu tiên bắt đầu tiến hành quảng bá phun l ệ thở bắt đầu đối với công chúng hào tiến hành lưu lượng quảng bá tụ tì hào cũng bắt đầu thích hợp tính nhằm vào đặc định đám người tiến hành quảng bá phụ cấp phương diện cũng giống vậy đồng thời tiến hành nửa giờ chi phí chỉ cần 5 năm lao tiền mà ở thứ hai tới thứ sáu giờ làm việc tiểu l a m xe đạp cũng đẩy ra hạng nhất phúc lợi kia chính là có thể khiến người hẹn trước thời gian dài cho m ớ n chỉ cần ở buổi tối sáu điểm Trước trả một lại đạp, xe người, người thói quen là một loại rất thần kỳ đồ vật làm thói quen sau liền bản năng cự tuyệt thay đổi đây có lẽ là coi như động vật cất giữ tới bản năng giống như ban đầu a p p l e điện thoại di động cùng với andr o i do trí năng cơ sau khi xuất hiện loại này có tính lẫn lộn thể nghiệm rất nhiều người cũng là thời gian rất lâu mới nguyện ý tiến hành đổi mới cắt giai l ô i nói tiếp tại m ộ ư ơ i một cái này trọng yếu nhất thời điểm họ phổ quả nhiên đỉnh chỉ phụ cấp cùng quảng bá có thể hay không cùng chúng ta suy đ o á n có liên quan họ phổ tiền kỳ quảng bá đã đạt đến mục tiêu lâm hữu đức gật gật đầu nói có thể chúng ta bây giờ không thể kéo dài được nữa tôn chính nghĩa tùy thời có thể đối với họ phổ tiến hành đầu tư chúng ta yêu cầu trước lúc này đem lôi nổ được vậy liền bắt đầu đi chu vũ kiệt gật đầu một cái hắn cũng không rõ ràng kiếp trước tôn chính nghĩa cùng họ phổ hiệp nghị t h ú n g chi hiện tại khả năng cũng hoàn toàn khác nhau vô luận như thế nào hắn không thể để cho họ phổ cầm đến như vậy một số lớn khổng lồ tài chính tháng mười năm b ư c nhật lục x o á t bên trong đột nhiên thoát ra một cái mới nhật lục x o á t tin tức họ phổ bị bạo tham âu người sử dụng tiền thế chân tiến hành phụ cấp đồng thời tính cả trước một ít tin tức đều ngồi một phần cặn kẽ thời gian tuyến một tuần lễ trước mặc dù có nội bộ nhân sĩ tiết lộ nhưng họ phổ chấn áp tin tức kịp thời cộng thêm dân trên mạng trí nhớ lại rất ngắn ngủi họ phổ lại quan t u ê n không có bất cứ vấn đề gì này tiết lộ là vũ đem truy cứu đối phương pháp luật trách nhiệm chờ vân vân cộng thêm một số người xin lui khoản chương trình cũng đều rất sảng khoái trên căn bản hai giờ liền lui về vì vậy không ít internet người sử dụng thật cho là đây chỉ là tin nhảm thậm chí rất nhiều người lui khoản sau lại cảm giác mình bình thường yêu cầu kỵ cùng chung xe đạp vì vậy lại tiếp tục đem tiền đầy đi vào dù sao cũng không nhiều mới hai trăm mặt h ô i nhưng lần này hiển nhiên hoàn toàn khác nhau gấp n h i ệ t lục x o á t tại không biết tên nguyên nhân xuống rất nhanh liền vọt tới hạng nhất nhưng k ỳ quái là qua không tới một giờ đầu này nhận lục soát lại không bất quá sự tình cũng không có kết thúc đầu điều hệ dưới cờ phần mềm lập tức nhận lấy gậy cơ hồ toàn bộ người sử dụng mở ra thủ tỳ hào sau luôn có thể nhìn đến liên quan tới họ phổ tham ố tiền thế chân tin tức bên trong nội dung viết rất chuyên nghiệp theo kê toán viên góc độ phân tích họ phổ chi một đoạn thời gian trước phụ cấp cùng với họ phổ tự thân công ty tài chính tình trạng ra kết luận chính là họ phổ trong tay tiền thế chân trên căn bản đã tiêu hao sạch đồng thời dun thanh âm cũng bắt đầu phương diện này tuyên truyền người sử dụng mở ra dun thanh âm sau chỉ cần tùy ý quét mấy cái video sau sẽ nhìn đến liên quan tới họ phổ sự kiện giới thiệu coi như video tới nói mặc dù giảng giải nội dung độ nét không sánh bằng chữ viết nhưng có thể trong thời gian ngắn nhất khiến người h i ể u đại khái tình huống mà tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần phía sau bình luận thì có thể bổ sung tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần tự thân chưa đủ đồng thời tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bản thân truyền bá tốc độ là rất nhanh một cái tin tức liên tiếp phát ra ngoài rất nhiều người là không nguyện ý điểm kích nhưng một cái tầm nhìn hạn hẹp liên tiếp ra ngoài phần lớn người vẫn vui lòng mở ra nhìn một chút cái này cũng đưa đến tại không tới trong vòng một ngày mấy chục triệu người biết được họ phổ tham ô tiền thế chân một chuyện số người này thậm chí so với họ phổ bản thân người sử dụng còn nhiều hơn làm tất cả mọi người tại đều đang đồn truyền bá một chuyện thời điểm chuyện này thiệt giả cũng đã biến không trọng yếu đối với phần lớn người sử dụng tới nói như thế nào giảm b ấ t chính mình tổn thất mới là đúng nếu như nói ngân hàng xỉ và đề hiện người sử dụng vẫn là mạo hiểm tổn thất lợi tức mạo hiểm mà cùng c h u n g xe đạp đề hiện căn bản cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất tiền lấy ra nếu như tin tức là thực sự vậy thì vãn hồi tổn thất nếu như tin tức là giả tiết ố i người sử dụng tới nói cũng không có bất kỳ bất lợi vì vậy họ p h ẫ người sử dụng môn Bắt đầu đợt t đầu hiện,、so、hiện tại tình huống gì ta nhìn thấy trên mạng rất nhiều bình luận đều lời thề son sắt nói chúng ta tham ô rồi tiền thế chân công ty trong chương mục hẳn còn có một ít tài chính chứ đại vi đi thẳng vào vấn đề hỏi tháng chín phần đốt tiền mặc dù lợi hại nhưng là còn không đến mức thật đem công ty tài chính toàn bộ cháy rủi r ồ i hơn nữa vô luận như thế nào cũng phải lưu một bộ phận tài chính tới tiến hành tháng mười phần thường ngày vận doanh dương phẩm k í n nói là có một ít tài chính bất quá xin lui khoảng quá nhiều người máy chủ kẹt nhân viên kỹ thuật đã tại toàn lực bảo vệ phòng t r ừ n g tiếp qua nửa giờ liền có thể trên mạng hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm tám mươi tám tận tụy với công việc điều tra họ phô mặc dù được xưng là internet xí nghiệp nhưng bản chất tới nói tuyến vận hạ dương o a n phần lớn h trăm qua phẩm l t c kiệt cung c i nói tức s mặc dù bây giờ áp nạp giao diện không có biện pháp tiến vào nhưng theo định viếng thăm số lượng đến xem Đã Đạ đề, đi vượt qua rồi vạn.、Đà、vì vấn như mặt tại thành ta qua nếu app ra rồi liền biến sắc, nói, nói hiện liền ngoài không chúng bốn nhân sắc, cách khác, ức dương â ngân n cùng hàng bên khoản không n tệ. thực lỉ lui với kia gì, h sẽ n chúng ta mà nói cũng giống g đối với vậy. ta mà d ư phẩm k i ệ t thận trọng nói chúng ta trong chương mục cũng chính là mấy tỷ rồi một khi tài chính hao hết sạch chúng ta liền hoàn toàn nhưng là nếu như không hối đoái ngay lập tức sẽ nổ toàn bộ internet đến lúc đó cũng giống vậy hội xong đời trừ phi tôn chính nghĩa bên kia hiện tại liền đem tài chính cho chúng ta bằng không căn bản là không có biện pháp không cho người sử dụng hối đoái lớn như vậy bộ phận ngắm nhìn người sử dụng thậm chí còn cái khác một ít không quan tâm tin tức người sử dụng cũng sẽ nhận được tin tức như vậy xỉ vạt thì sẽ hoàn toàn bùng nổ nhưng nếu như hối đoái một ngày như vậy sẽ tổn thất mấy trăm triệu trong chương mục tài chính căn bản cũng không đủ tiêu hao ba ngày bất quá làm như vậy có cái chỗ tốt chính là nếu như tiền kỳ tất cả mọi người đều có thể lui khoản thuận lợi như vậy người phía sau thì sẽ bung tha xin lui khoản cứ như vậy xỉ v ạ nguy cơ cũng liền giải quyết chỉ là như vậy tác phong hiểm chính là sự tình dễ dàng thoát ra khỏi k h ô n g chế một khi xỉ và không có ngừng đi xuống vài ngày như vậy thời gian sẽ tuyên bố tử vong mà nếu như bây giờ liền lựa chọn không hối đ o á i mặc dù dư luận sẽ rất không được nhưng ít ra còn có thể còn sống chỉ là tôn chính nghĩa bên kia tài chính cũng không có vai diễn phát sinh hiện ở loại tình huống này tôn chính nghĩa bên kia đạ vị cũng không biết phía sau nên nói cái gì bởi vì nơi khác mà m u ố n nếu như hắn là tôn chính nghĩa tuyệt đối sẽ không lại đầu tư nhưng tình huống bây giờ ngựa chết cũng muốn làm làm việc mà n rồi các ngươi t r ư ớ sửa xong máy chủ bất quá tạm thời không nên mở thả đ ố i bên ngoài có thể kéo một đoạn thời gian liền kéo một đoạn thời gian thật sự kéo không đi xuống liền nói máy chủ yêu cầu bảo vệ không được nữa liền nói ngân hàng bên kia gần đây điều động cần thời gian dù sao thì là kéo dài thời gian đa vì chậm rãi nói hiện tại thời gian còn sớm đợi một hồi ta gọi điện thoại cho tôn chính nghĩa được ta hiểu được dương phẩm kiệt gật đầu một cái hắn cũng mới đồng ý đa vì làm như vậy kéo dài thời gian nếu vô luận là hối đoái còn chưa hối đoái cũng sẽ cho công ty mang đến tai nạn vậy thì kéo dài thời gian này đem trách nhiệm hướng những nguyên nhân khác lên đầy bất kể dân trên mạng có tin hay không chính mình tin là được mà khoảng thời gian này trọng yếu nhất chỉ cần lấy được tôn chính nghĩa tài chính liền có thể chuyển nguy thành an mặc dù hắn thấy khả năng này đã rất thấp đạ vì sau khi rời đi trở lại phòng làm việc của mình nhìn một cái thời gian mới bảy giờ rưỡi nhật bản thời gian so với trung quốc còn phải sớm hơn địa phương thời gian hẳn là tám giờ rưỡi đã đến giờ làm việc bất quá tôn chính nghĩa cũng không gì đó người làm công lúc nào đi làm cũng không ai biết đạ vì cũng không dám quá sớm q u ả y dậy chỉ có thể quyết định chờ một chút mà này nhất đẳng chính là một cái giờ đối với đạ vì tới nói đây không phải là một ngày bằng một năm mà là cảm giác thời gian tựa hồ không tồn tại bình thường trong đầu cũng là một mảnh h o a n g hốt vô tri vô giác đến sắp tới mười điểm mới tỉnh h ồ n lại quyết định gọi số điện thoại này gọi thông điện thoại sau đó nghe điện thoại là một vị nam nhân trẻ tuổi đã vì lấy tiếng anh nói ngài khỏe chứ góc xuyên tiên sinh ta là tới từ trung quốc đà vi họ phổ công ty ceo hai tháng trước ta đã từng đi qua tôn tổng phòng làm việc bái phòng qua hắn có thể hay không xin ngài thông báo một tiếng thì nói ta có chuyện trọng yếu tìm hắn tập đoàn siêu cấp ceo bình thường nghiệp vụ đều là rất bận rộn bọn họ điện thoại riêng dây số Cũng chỉ có điện ồ n n g g cấp ư ờ khác mới sẽ có, mà đạ vị không hiển nhiên cách này. Bất quá hắn cũng có tôn chính nghĩa có, có cũng có mới mà i sẽ này, đạ đ vị tôn tư bất trợ quả lý điện thoại khi có chuyện trọng yếu thời điểm, có yếu trọng đối i biết. Điện thoại ể thể m có cho từ trợ lý báo đ diện truyền tới một trận lưu loát tiếng anh nói được đái tiên sinh tô n tiên sinh hiện tại đang ở mở hội đồng quản trị hội nghị sau đó ta liền bảo hắn biết nếu như hắn cố ý liên lạc ngài mà nói sẽ đích thân điện thoại ngài được đa tạ góc xuyên tiên sinh đạ vị khách khí nói không khách khí hẳn là trong điện thoại người nói đái tiên sinh không biết còn có những chuyện khác sao không có xin báo cho tô tiên sinh mau chóng hồi phục ta ta sẽ không thấy dày n g à i đa vì nói nhất định điện thoại đối diện nói cúc điện thoại đa vì nằm ở trên ghế salon mặc dù buổi sáng chuyện gì đều không làm nhưng giờ phút này hắn đã cảm giác sức cùng lực kiệt mê mê hồ khét ngủ phút chốc đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên đa vì cho là tôn chính nghĩa nhưng vừa nhìn điện thoại lại là thái sùng tân thái tổng đa vì tỉnh táo lại tinh khí thần cũng khôi phục như cũ thái sùng tân nói đới tổng mới vừa n g ư ơ điện thoại nhật bản tới tôn chính nghĩa tôn chính nghĩa ủy thác ta tới cùng ngươi nói một chút thái tổng mời nói yên lặng một lát sau đã vì sắc mặt tái xanh nói tôn chính nghĩa để cho thái sùng tân tới cùng hắn trò chuyện cơ hội cựu đại biểu lấy không phải là tin tức tốt thái sùng tân nói tôn chính nghĩa tiên sinh nói trải qua quý phương đoàn đội cố gắng họ phô thành công đạt tới hai nghìn vạn đợt người số hắn cũng tình nguyện dựa theo ước định hướng họ phô đầu tư ban đầu ước định số tiền chỉ bất quá tôn chính nghĩa mặc dù sộc bằng người sáng lập cùng với lớn nhất cổ đông nhưng rất nhiều chuyện cũng phải dựa theo chương trình tới đi đặc biệt là liên quan đến vượt qua một tỷ đô la đầu tư kế hoạch dựa theo đầu tư chương trình xuất bằng đầu tư trước hội tiến hành một hồi nhằm vào bị đầu tư công ty tận tụy với công việc điều tra đặc biệt nhằm vào công ty cao tầng chiến lược phát triển phương hướng tài sản cùng thiếu nợ tình huống luật pháp mạo hiểm chờ một chút vấn đề dưới bình thường tình huống làm tôn chính nghĩa tiên sinh quyết định đầu tư nhà nào công ty thời điểm cái này tận tụy với công việc điều tra chỉ cần không có vấn đề gì lớn đầu tư ý đồ cũng có thể thông qua họ phụ tận tụy với công việc điều tra ra vấn đề rồi hả Báo cáo số đại i phi thấp, tôn chính nghĩa Tiên Sinh ể m thấp, thưởng Chính Nghĩa cho dù nhìn Tôn dù l tốt kết thúc tư chất thưởng thức. ọ phổ, cũng không khỏi không hoạch. đánh đánh đánh chuyện chừng Chừng rành rành. cũng cũng lượng, no, giá, giá giá kế siêu mời đầu Đạ sao, sao, bao rõ vì không cam lòng hỏi thái tổng họ phô địa phương nào không có thông qua tận tụy với công việc điều tra là bởi vì chúng ta vận dụng người sử dụng tiền thế chân không phải một điểm này mặc dù thật không tốt nhưng tôn chính nghĩa tiên sinh cũng không thèm để ý buôn bán đánh cược cũng là hẳn thích nhất thái sùng tân phủ định nói đới tổng điều tra thật ra càng nhằm vào là người là lý. đội ngũ quản、lý. tận tụy với công việc điều tra đoàn đội phát hiện họ phổ không ít tài vụ vấn đề như ngươi chính mình đã từng mượn họ phổ ngàn vạn usd nhưng đến nay cũng không có trả lại họ phổ cũng từng dùng người đầu tư tiền làm quản lý tài sản mà quản lý tài sản lợi nhuận lại không có sắp nhập vào công ty tài khoản còn có họ phổ đã từng hoa cao hơn nhiều giá thị trường mua 20 i m i đại tết lạ coi như cuối năm khen thưởng phân cho công ty cao tầng phần thưởng này mặc dù là ở công ty còn không có lợi nhuận thời điểm gây nên nhưng là không phải đại vấn đề vấn đề nòng cốt là vì sao lại cao hơn giá thị trường nhiều như vậy mặt khác họ phụ còn từng trải qua đầu tư cùng nghề chính rất nhiều không quen biết lĩnh vực như thời thượng m ắ t k í n h không người lái phi hành khí không khí trong lành khí chờ một chút ngoài ra các ngươi còn tiêu xài một bốn triệu đô la bắn một cái vệ tinh cái này ở sục bằng trong báo cáo rất kỳ quái rất đột ngột nhất định chính là chẳng biết tại sao liền bọn họ chuyên nghiệp đoàn đội cũng không biết các ngươi làm như vậy mục tiêu là cái gì đa nguyên n g hóa đầu tư cũng không coi vào đâu quá kỳ quái chuyện chỉ là những thứ này đều chưa thành công đa ạ vị gắng g ư ợ n g giải thích trước mặt theo như lời một ít chuyện hắn thật ra đều rất rõ ràng chẳng qua là lúc trước bị tiểu lợi cho mê vắng đầu không nghĩ tới những chuyện nhỏ nhặt này quả nhiên thành hiện tại lấy mạng từng thái sùng tân than thở nói đa nguyên hóa đầu tư dĩ nhiên không phải không được nhưng tối thiểu yêu cầu chờ ngươi nghề chính thành công rồi nói sau liền nói đầu điều cũng là tụ t ỷ a cùng phùn l ẹ tờ đứng lên mới bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài k h u y ế t trường sau đó phát triển thành hôm nay thành tích hơn nữa toàn bộ hạng mục đều là vây quanh internet vây quanh tụ t ỷ a ảo bít đạ tạ tin tức nghiệp vụ ở giữa có thể lẫn nhau hiệp trợ trưởng thành chúng ta ạ lụy bậy bạ cùng với kèn xèn cũng giống như vậy ạ lụy bậy bạ vong sau khi đứng dậy chúng ta mới làm bạ ảo kẹn sèn cờ cờ sau khi đứng lên mới bắt đầu làm du hy cùng với tin tức những thứ này đều không là vấn đề đầu tư cơ cấu ngược lại rất vui vẻ ngươi có thể phát triển nghiệp vụ nhưng họ vô đầu tư nghiệp vụ quả thực chẳng biết tại sao không có biện pháp nói sôi được tôn chính nghĩa thật ra còn muốn cho ngươi một cái cơ hội chỉ là toàn bộ sụp bằng nội bộ đều tại ngăn cản những thứ này có lẽ làm thật không tốt nhưng những thứ này đều cộng lại cũng không tiêu hao bao nhiêu tiền đã v ị tiếp tục ôm một tia hy vọng thái sùng tân nói giống như ta trước nói ngươi vận dụng người sử dụng tiền thế chân không phải đại vấn đề đầu tư cũng giống như vậy nếu như ngươi bình thường đầu tư phương hướng chính xác dù là thất bại Sốp bằng toàn bộ điều đoàn đội cũng sẽ không nói cái gì chỉ có thể đúng sự thật ghi chép cái này sự kiện mà thôi vấn đề bây giờ là sốp bằng cao tầng cho là họ p h ổ tầng quản lý căn bản cũng sẽ không hợp lý lợi dụng tài chính bọn họ không có biện pháp bảo đảm chính mình đầu tư tài chính an toàn tính cùng với tương lai cái khoản tiền này sẽ bị dùng ở nên dùng địa phương đã ạ bị ê n lặng một lát sau nói cũng chưa có cơ hội khác rồi sao hiện tại họ p h ổ nếu như không lấy được cái khoản tiền này toàn bộ công ty sẽ lâm vào đại phiền thoái thái tổng a lì bậy bạ đã từng đầu nhập tài chính cũng sẽ tổn thất nặng nề thái sùng tân nói họ phụ hiện tại thị trường phân l ạ n h vận doanh đoàn đội cũng không có vấn đề duy nhất thiếu chính là tài chính tiến hành tiến một bước lũng đoạn tôn chính nghĩa cung cấp khoản tiền này nhưng điều kiện chính là muốn từ thích hợp hơn nghề nghiệp đoàn đội tới kinh doanh họ phụ đa vì mặt liền biến sắc lập tức biết thái sùng tân ý tứ nói á lỵ bảy ba muôn tóm thầu họ phụ thái sùng tân cười nói đới tổng ác li bậy bạ tuyệt đối không có cái ý này đới tổng mấy người tại họ phổ cổ phần vẫn không thay đổi bất kỳ quyền huê hồng đều có thể hưởng thụ chỉ là hiện tại họ phổ đã đến sống chết trước mắt ác li bậy bạ vào cuộc mới là duy nhất phương án giải quyết từ chúng ta chuyên nghiệp đoàn đội tới kinh doanh họ phổ mới là đại gia lợi nhuận tối đại hóa tôn chính nghĩa tiên sinh cũng đồng ý cái phương án này thái tổng họ phổ cũng là chúng ta mấy người từ nhỏ làm lớn cứ như vậy trực tiếp đánh giá chúng ta không thể kinh doanh họ phổ quá không có sức thuyết phục rồi đã vi nhị được trong lòng nộ khi nói thái sùng tân bình tĩnh nói đới tổng đem công ty làm lớn cùng kinh doanh công ty là hai chuyện khác nhau cái này thì giống như cổ nhân nói đánh thiên hạ cùng nắm chính quyền internet trong công ty bại đủ á lì bảy ba kẹn sèn đầu điều một nhà kia đều là người sáng lập đem xí nghiệp làm lớn sau đó dẫn nhập chuyên nghiệp kinh doanh đoàn đội cùng với ceo á lì bảy ba mời ta kẹn sèn mời lưu xích bình bại đủ có hạng hài lòng đầu điều chính là sớm nhất kỳ liền dẫn nhập rồi chuyên nghiệp quản lý kinh doanh đoàn đội cái này cũng đều là bọn họ thành công hơn nữa có thể hoàn toàn làm lớn nguyên nhân họ phô đã từng thành tích rất không tồi nhưng các ngươi không có dẫn nhập chuyên nghiệp kinh doanh b ằ n đội đầu đ i ề u đã từng phái chú nhân viên mặc dù cũng có ý nghĩ của mình nhưng bọn hắn rất chuyên nghiệp thậm chí họ phổ có khả năng phát triển cũng là đầu đ i ề u đang chạy lượng lên chống đỡ nhưng phía sau sự tình ta không nói lần này vì tôn chính nghĩa đầu tư các ngươi quá mức cấp tiến thì không phải là một cái bình thường đội ngũ quản lý sẽ làm ra quyết sách nếu như không là tôn chính nghĩa tính cách cũng giống như vậy đụng phải sẽ quả c a kp đi tổ tư bản loại này xí nghiệp đã sớm trực tiếp cự tuyệt đầu tư gây dựng sự nghiệp sơ kỳ đánh cược một cái không sao cả nhưng kích thức đã là trong nghề số một số hai còn loại này phương pháp kinh doanh mạo hiểm cũng quá lớn phải biết tiểu sĩ nghiệp dựa vào mạo hiểm kiếm tiền sĩ nghiệp lớn chính là muốn dựa vào ô n chữ vậy chúng ta bây giờ mời chuyên nghiệp đoàn đội tôn chính nghĩa có thể chỉ định phương diện này nhân tài đa ạ vì tiếp tục đề nghị để cho tôn chính nghĩa người đến quản khống công ty ít nhất tương lai mình còn có cơ hội mà nếu để cho hạ l u bày bạ vào sân rồi vậy thì lại cũng không có xoay mình cơ hội thái sùng tân nói nếu như tháng tám phần chúng ta đi gặp tôn chính nghĩa thời điểm ngươi nói như vậy ngược lại không tệ đề nghị nhưng bây giờ đã muộn tôn chính nghĩa cũng không khả năng trước đầu tư mấy tỷ đô la lại phải sai đoàn đội tới thời gian phương diện đã không còn kịp rồi tiếp xúc b á i cũng ở đây nhận cơ hội cấp thị trường đầu điều cũng bắt đầu đối với chính mình cùng chung xe đạp tiến hành đại lực dẫn lưu cùng với miễn tiền thế chân hoạt động hiện tại chỉ có để cho hạ l ụ bảy bạc bà cùng họ phổ tài nguyên hoàn toàn kết hợp cộng thêm tôn chính nghĩa tài chính mới có thể thu được thắng lợi sau cùng nếu như họ phổ không phải ta vậy hắn tương lai thế nào vẫn cùng ta có quan hệ hệ sao đạ vị đột nhiên nói thái sùng tân s ừ n g suốt một chút hắn cũng không nghĩ ra đạ vì tại buồn bán trong lúc nói chuyện với nhau sẽ nói ra loại này không thành thục mà nói cho dù suy nghĩ trong lòng cũng không phải nói như vậy đi ra nhưng như vậy cũng thúc đẩy hắn càng thêm nhận định chính mình quyết tâm vì vậy nói đ ố i tổng chuyện này cũng tương đối đột nhiên ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ bất quá thời gian cũng không nhiều thị trường biến hóa nhưng là rất nhạy cảm đã vì không có đồng ý thái sùng tân cười nói hắn đương nhiên không đồng ý bất quá bây giờ họ phổ đã thiếu nợ đầy dây tài chính liên chẳng mấy chốc sẽ đứt gãy chỉ có chúng ta tiếp lấy mới có thể bàn sống v á n cờ này mã vân gật gật đầu nói thật ra nếu không phải đầu đ i ề u lớn như vậy trận thế tiến vào cùng chung xe đạp lĩnh vực chúng ta cũng không cần thiết hành hạ như thế họ phổ trên căn bản đã k h ô n g chế quốc nội một nửa cùng chung xe đạp nếu như lại mượn hơi được tôn chính nghĩa như vậy trên căn bản cũng đã tạo thành lũng đoạn cho dù đầu đ i ề u tương lai không phục muốn k ê u chiến á lỵ bảy ba bà cũng có thể tránh né mũi nhọn lợi dụng tôn chính nghĩa tài chính cùng nó đối kháng nhưng đạ vì đám người đội ngũ quản lý quá g a i bẫy tự thân vấn đề quá nhiều tôn chính nghĩa cuối cùng bông tha đầu tư nếu như vậy á lì bảy bạ chẳng những phương diện kinh tế hội tồn thất nặng nề thanh toán một khối này cũng sẽ bị k h ẹ n s ẻ n hoặc là đầu điều rồi cướp đi một bộ phận đây đối với bà ảo nghiệp vụ đã hai mặt thụ địch á lì bảy bạ tới nói là không thể nào tiếp thu được hiện nay á lì bảy bạ chỉ có thể tiếp lấy họ phổ như vậy mới có thể tiếp tục giữ được mấy chục triệu người thanh toán thói quen thế nhưng tiếp lấy đại giới chính là được là đạ vi cấp tiến chính sách lớp hố như tiền thế chân vay tiền trở một chút thái sùng tân nói hiện tại chỉ hy vọng đạ vì có khả năng sớm một chút khai khi vâng không cùng chung xe đạp thị trường còn không biết sẽ biến thành cái d ặ n gì họ phổ phụ cấp hạn mức nhỏ đi sau tiếp xúc b á i bắt đầu làm lại kẹn s ẻ n cũng bắt đầu cung cấp lưu lượng đầu điều tự nhiên không cần phải nói hỏa lực cũng là càng ngày càng lớn nếu như ạ ly b ậ y bạ cùng đạ vị đám người bởi vì tranh đoạt họ phổ quyền quản lý lãng phí thời gian mấy tháng như vậy cũng liền đường rằng co mấy tháng sau họ phổ thị trường phòng chứng mất giáo mã vân nói không nên lãng phí thời gian trong vòng mười ngày đạ vị không đáp ứng chúng ta điều kiện lập tức hướng tòa án xin đóng băng họ phổ toàn bộ xe đạp sau đó nghĩ biện pháp nhanh chóng thuộc về là cắp la xe đạp toàn bộ lại có l ạ i án chiếu kế hoạch theo họ p h ổ đoàn đội đào người nếu như họ p h ổ bên hướng kia trong thời gian ngắn không giải quyết được chúng ta liền chính mình lên ngựa nguyên bộ nhân tài phải nhanh hơn tốc độ vào tay mới được xe đạp mua nổi tới mặc dù cũng cần thời gian nhưng trước họ phổ cùng tiếp xúc b á i tiến hành đốt tiền đại chiến thời điểm trong thời gian ngắn nghiêm trọng kích thích toàn bộ quốc nội xe đạp sinh sản thị trường mà từ tháng này bắt đầu họ p h ổ đột nhiên xuất hiện vấn đề tất nhiên sẽ làm cho cả quốc nội xe đạp nghề chế tạo đơn đặt hàng xuất hiện đại quy mô chèn eo loại thời điểm này á lỵ bậy ban nếu như ném ra đơn đặt hàng đủ để hấp dẫn một đám người nhưng cùng chung xe đạp đối ứng nhu cầu nhân tài thì không giống nh cho dù họ phổ sập tiệm những người này cũng có thể đi cái khác lĩnh vực nếu như không có kịp thời chuẩn bị đủ nhân tài như vậy rất có thể sẽ xuất hiện cực lớn vấn đề quản lý cũng chỉ có thể như vậy thái sùng tân gật gật đầu nói làm như vậy thật ra cũng chế m ã i thời gian nhưng tốt xấu có luật pháp phương diện chống đỡ chương trình có thể đi xuống mà tranh đoạt quyền quản lý vậy thì càng dườm già rồi thời gian bao lâu hoàn thành không có biện pháp k h ô n g chế vô luận loại nào đều có thể là đôi thua cục diện chỉ nhưng kẻ sau hạ lụy bẫy bã lợi ích hội lớn một chút duy nhất có khả năng cùng thắng chính là đã vì nhường ra quyền quản lý thậm chí xuất thủ trong tay của quyền đa vị c ú p điện thoại tay vị đầu nằm ở trên ghế s a lon phúc chốc cũng không biết qua bao lâu cảm giác mình có chút đói nhưng là không tâm tình ăn cơm mà là phái người gọi tới dương phẩm kiệt cũng nói cho hắn mới vừa nội dung điện thoại dương phẩm kiệt than thở nói ạ lì bậy bạ quả nhiên vẫn là từ bỏ ý định không thay đổi luôn là muốn tóm thâu chính mình đầu tư xí nghiệp ta đều cảm thấy lần này tôn chính nghĩa cái này đầu tư chính là một cái cục có phải hay không cục đã không trọng yếu trọng yếu là chúng ta làm như thế nào chọn đa vị nói dương phẩm kiệt suy nghĩ một chút nói chúng ta làm gì phải muốn xem chúng ta đứng ở gì đó góc độ là mình vẫn là công ty t số số bà lời đã nói đến mức này dương phẩm kiệt tự nhiên biết đạ vị là nghĩa vẹn toàn đôi bên vừa có thể giữ được công ty cũng có thể giữ được chính mình quyền lợi vì vậy nói trước mắt loại tình huống này trừ phi tìm tới mới người đầu tư bằng không chúng ta sẽ không lựa chọn mới người đầu tư đạo vi lắc đầu cười khổ nói ta đi nơi nào tìm ngu như vậy người dương phẩm kiệt nói chúng ta đây cũng chỉ có thể có rút lại t r ê n tuyến lợi dụng trên tay tài chính nhìn một chút có hay không cơ hội khác nhưng con đường này trên căn bản là mười phần chết chắc vậy người ý tứ là chúng ta phải thừa dịp cơ bộ hiện rời sân đạo vi hỏi dương phẩm kiệt chậm rãi gật đầu nói đây đối với chúng ta tới nói là tốt nhất cơ hội ạ lì bảy ba muốn cùng chung xe đạp hạng mục này không phải là bởi vì tiền đồ tốt bao nhiêu mà là bởi vì này liên quan đến thanh toán phương diện giá tiền chúng ta vẫn có thể nói Chỉ cần cái công chi cao cũng chúng chầm còn cuộc không phải là thật quá phận, nhất định họ như phí hội cao hơn, hơn thời không thế. nhưng đầu đồng bọn nữa trên gian nói, muốn đánh cuộc nữa một cái. Người. kịp, ả bởi lai cái. là lì là lát là từ một ty, ta tư một ta một bậy vậy quá yêu sau, vì bạ xây đây Đạ sẽ ý, vì dương phẩm kiệt cũng nhất thời im lặng đạ vì lòng tự á i quá mạnh mẽ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là hào quang trong người cơ hội không có bất kỳ nhấp nô hiện nay trong nháy mắt lâm vào thung lũng nhưng là sống chết không chịu đối mặt hiện thực dương phẩm kiệt suy nghĩ một chút nói hiện tại tiếp xúc bái kẹn sẻn đạo ầ u điều đều t i cùng chung lực, c trên trường thị phát h xe đạp trên thị trường phát lực, cho chúng chúng chính cũng được. thời gian không nhiều,、một、khi thời hiện không gian gian, muốn sân ta một ta rời bộ bỏ lỡ là Đạp vì n g ư ơ i phải suy nghĩ cho kỹ rời sân không chỉ có riêng là n g ư ơ i còn có một nhóm lớn đi theo ngươi người ngươi lựa chọn cũng sẽ quyết định vận mệnh bọn họ đạo vì gật gật đầu nói cho ta một chút thời gian ta yêu cầu nghiêm túc cân nhắc được ngươi liền an tâm cân nhắc chuyện này bên ngoài sự tình để ta đối phó dương phẩm kiệt nhìn vẻ mặt tiểu thụy đạo vi chỉ có thể an ủi rời đi đạo vì phòng làm việc sau dương phẩm kiệt cũng là c o mày bên ngoài sự tỉnh dù sao đã vào đã mẹ lại sức trực tiếp thuyết phục vũ khí tan vỡ là được thật sự không được thì mở lại một hồi sau đó chính mình hậu trường làm tan vỡ cũng được dù sao chính là một cái kéo chữ quyết kéo hai ba ngày vẫn là không có vấn đề mà n à y hai ba ngày thời gian đã v ị cũng hẳn hội suy nghĩ kỹ càng tự quyết định rồi nếu như đồng ý bộ hiện rời sân vậy dĩ nhiên tốt hơn mọi người cầm lấy tiền vô luận về sau là ăn uống miễn phí vẫn là lại gây dựng sự nghiệp đều không là vấn đề nhưng nếu như hắn vẫn là như vậy không chịu nhận t u a nhất định phải ngọc nát cũng phải mang theo họ phổ cùng chết vậy thì sẽ là tất cả mọi người tai nạn bởi vì đạo vì trong tay cổ quyền phân ngạch rất cao còn có một nhóm quyền phủ quyết nếu là a ly bảy bạ không lấy được cái này một nhóm quyền phủ quyết như vậy cũng sẽ không thu mua họ phổ tia tất cả nhân viên bên trong cổ phiếu cũng chỉ có thể theo họ phổ tương lai số mạng đi tới bộ kỹ thuật sau cửa tổng thanh tra kỹ thuật trần hoa đi tới nói dương tổng hậu trường bên kia đã có thể khôi phục giao diện rồi chỉ là bây giờ còn không có thể mở chúng ta áp cũng hằng mất chuyện gì xảy ra dương phẩm kịch hỏi trần hoa nói đăng nhập quá nhiều người đưa đến máy chủ lại hằng mất đều là xin thối tiền dương phẩm kiệt hỏi trần hoa gật đầu nói hẳn đều là hơn nữa đều là theo run thanh â m cùng tụ tị hảo đến bọn họ tại truyền bà chúng ta tham ô tiền thế chân trong tin tức gia nhập liên tiếp trong điện thoại di động có họ phổ áp đều trực tiếp một chút đi vào thối tiền rồi thật là đủ bỏ đá xuống giếng dương phẩm kiệt thật là tức giận nói thông báo pháp vụ tới ta muốn phát luật sư hàm cho đầu điều bọn họ không có đi qua chúng ta đồng ý liền liên tiếp chúng ta áp trần hoa có chút lung tùng nói dương tổng cái vấn đề này lúc xuất hiện ta liền liên lạc bộ tư pháp môn nhân bọn họ nói bọn họ tức thì xin nghỉ việc không quản được cái chuyện này bọn họ muốn toàn bộ nghỉ việc dương phẩm kiệt s ữ n g sở tuy nói hiện tại họ phổ lâm vào nguy cơ nhưng còn chưa tới nhân viên chạy trốn thời điểm không nghĩ tới bộ tư pháp môn đệ nhất cái chạy chuyến hot tháng chín chương bốn trăm chín mươi mốt thả làng ở vỡ một bên họ phổ liên hiệp người sáng lập trương nhất định nói chúng ta tiền thế chân vấn đề thuộc về luật pháp tranh chấp bộ tư pháp môn sẽ là đợt thứ nhất bị ảnh hưởng tự nhiên chạy so với ai khác đều nhanh bất quá chúng ta bây giờ có thể thông qua sự vụ sở tới pháp luật sư hàm coi như hết ngay cả chúng ta pháp vụ đều chạy luật sư hàm phòng chừng cũng không còn tác dụng gì nữa đầu điều tùy tiện kéo cái nửa tháng lại có rút lui hay không tiêu liên tiếp liền không trọng yếu dương phẩm kiệt lắc đầu nói quốc nội không có trừng phạt tính bồi thường đối với một ít ác ý buôn bán hành động nhiều lắm là cũng chính là phạt đếm tiền khôi phục lại nguyên n h dạng đối với đầu điều loại này sĩ nghiệp tới nói không quan trọng mà đối với bị ảnh hưởng họ phổ cùng chung xe đạp tới nói khả năng không chịu đựng tới cuối cùng dương phẩm kiệt suy nghĩ một chút nói nếu như vậy trước tiên đem áp khôi phục như cũ những thứ kia muốn sử dụng cùng chung xe đạp vẫn là cần phải có khả năng sử dụng bình thường Cho trần ớ i thôi tiền t a địa, phía sau ta n ngoại liền nói người dụng lượng nhiều, không biện như ngày, phía sau sự tỉnh chúng ta sẽ nghĩ biện g giấu, giải đối được, đối Được. trước hết trước quyết. t r che chủ có việc pháp phó pháp quá số làm là sử sự sẽ máy vậy hoa đáp ứng rất sảng khoái với hắn mà nói chỉ là vấn đề kỹ thuật mà thôi đối ngoại nói thế nào đó cũng là giao tiếp bộ môn chuyện họ phô bình đài lui khoảng trang b i ệ n một mực không cách nào đăng nhập đồng thời đầu điều kẹn sẻn hai nhà này cơ hồ k h ô n g chế di động internet tám thành hai nhà lưu lượng cự đầu đều tại liên hoàn báo cáo này phương diện này tin tức cộng thêm rất nhiều phân tích có lý có chứng cứ đây cơ h ộ i để cho dư luận thiên về một bên cho là họ phổ vận dụng người sử dụng tiền thế chân tiến hành đốt tiền tranh đoạt thị trường mà họ phổ quan vong cùng với quan phương b l o c bên trên giải thích liền lộ già phi thường tái nhận vô lực bất quá thành tường cháy vạ l â y người vô tội v ố tưởng rằng họ phổ sẽ ra vấn đề sau mình nhất định hội từ đó thu được lợi ích lớn nhất tiếp xúc bái nhưng cũng sẽ ra đại lượng lui khoản nhiệt triều bất quá tốt tại tiếp xúc bái không có dùng tiền thế, chân, nhưng nếu dựa vào tiền thế chân kiếm tiền như vậy tự nhiên cũng không khả năng đặt ở trong chương mục ăn không kỳ hạn lợi tức thi đấu dẫn đầu tài chính đã sớm điều đi vào h à n h thức mạo hiểm một lợi nhuận đầu tư đụng phải nhóm lớn l ư ợ n g lui khoản tiếp xúc b á i cũng là một trận luôn cuống tay chân nhưng căn cơ không có vấn đề ở sau lưng tư bản dưới sự giúp đỡ rất nhanh thì ổn định bước chân mà lần này ba động bên trong lớn nhất người được lợi dĩ nhiên là đầu điều dưới cờ tiểu làm xe đạp bởi vì phần lớn người kỵ cái xe này là không yêu cầu tiền thế chân chỉ cần đối ứng phụn lệ t ờ thanh toán tài khoản bên trong có nhất định tài chính hoặc là phụn lệ tợ sử dụng qua thời gian rất lâu như vậy thì có thể trực tiếp lấy phụn lệ tợ quét mã cho ngân xe đạp trả xe sau phụn lệ tợ thanh toán tài khoản bên trong sẽ tự động đồng thời tiểu lam xe đạp công chúng hào cũng sẽ ghi chép mỗi người kỵ hành ghi chép người sử dụng có thể trực tiếp nhìn đến toàn bộ tin tức mà đã từng phùn l ệ t ở thủy q u ả xâm lâm hạng mục cũng có thể theo k ỵ giữa các hàng thu được quá mức năng lượng cuối cùng cũng có thể đổi được càng nhiều áp bộ cái này cũng có thể tính là một cái tiểu phúc bén r ộ n dịp bên trong một tuần lễ thời gian đi qua rất nhanh không nghĩ tới n à y đạ vị quả nhiên cự tuyệt hạ luy b ả bạ thu mua thật không biết hắn này suy nghĩ là nghĩ như vậy chính mình toàn bộ xe đạp đều đã thế chân cho h l u b ả bạ rồi quả nhiên bây giờ còn không hợp tác trung quang vĩ nhìn tay cờ ns nghe thầy báo cáo có chút khó tin nói nguyên lai、like、tại năm ngày trước á lụy b a y m ư ba chính thức đối với họ phổ đưa ra một ước đô la toàn tư thâu tóm kế hoạch đồng thời hứa hẹn hội gánh vác toàn bộ họ phổ thiếu nợ cái này thu mua muốn hẹn vừa ra cơ h ộ i xác nhận trước họ phổ toàn bộ tiếng đồn phải biết mấy tháng trước họ phổ một vòng cuối cùng đầu tư bỏ vốn thời điểm tổng đánh giá giá trị cao đến bốn tỷ usd là quốc nội internet lĩnh vực nổi danh nhất độc giác thú một trong mà á lụy bảy m ư ba quả nhiên phát ra chỉ có một ước đô la thu mua muốn hẹn hiển nhiên là bởi vì họ phổ nội bộ xuất hiện đại vấn đề đưa đến hắn giá trị kịch liệt hạ xuống có thể để cho một công ty trong vòng mấy tháng đánh giá, giá trị n ã chín mươi bảy duy nhất có khả năng chính là hắn đã thuộc về phá sản danh giới nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu là họ phổ quả nhiên cự tuyệt này vừa thu lại mua muốn hẹn mà trong khoảng thời gian này đạ vị viếng t h ă m tôn chính nghĩa sự tỉnh cũng từ từ nổi lên mặt nước mọi người cũng mới rõ ràng nguyên lai、like、hết t hệ các thứ này đầu đ u ồ i cũng là vì thu được sụp bằng đầu tư nhưng là bởi vì mục tiêu họ phổ làm ra đứng đầu động tác nguy hiểm từ đó làm cho mình đi tới bên vách núi cuối cùng sụp bằng bông tha đầu tư cũng chặt đứt họ phổ thối lui ra vách đá đường chú vũ kiến nói đạ vị thật ra cũng thông minh hắn đi một cái đặc biệt nhất đường đổ bô cạ ly bậy bạ chỉ bất quá có thể thành công hay không liền muốn nhìn mã vân có chịu hay không chịu đựng cái này tốt nhất làm bao gồm sộp bằng trải qua điều báo cáo chờ chứng cơ xuất hiện ở đại chúng trước mặt truyền thông thì mọi người mới biết kèm theo hào q u a n họ phổ thật ra nội bộ đã sớm vấn đề nặng nề g h mà họ phổ toàn bộ cổ đông chính là thống hận lấy đạo vị cùng với chính mình tại sao đạo vị sẽ làm ra nguy hiểm như vậy quyết định tại sao bây giờ còn hội cự tuyệt ạ l u b ả y bạ thu mua tại sao mình ban đầu đầu tư thì không có nghiêm túc không chờ điều bất quá chỗi này vấn đề đã hỏi quá muộn tại họ phổ cự tuyệt thu mua ngày thứ ba ạ l u bậy bạ chính thức lây họ phổ tư không trả nợ làm lý do hướng tòa án nói lên yêu cầu thu được họ phổ toàn bộ xe Mà họ phổ c ũ như nhưng g k cam họ u yếu thế, l phổ ủ hướng tòa án sinh cũng là hợp tình hợp lý làm thế chân vật giá giá trị chưa đủ thời điểm bình thường chương trình chính là muốn đấu giá nếu như lưu phép sạch nợ chủ mới có xử lý quyền nhưng đấu giá cũng là cần thời gian ít nhất mấy tháng mà trong khoảng thời gian này xe đạp là không thể dùng thời gian mấy tháng đủ để cho đầu điều cùng với tiếp xúc bái cướp đi họ phổ cùng chung xe đạp thị trường cho đến lúc này a lì bảy bạ cầm đến xe đạp khả năng muốn bán sắt vụn đều rất khó khăn cái này thao tác đủ để chặt đứt a lì bảy bạ đường lui đồng thời cũng sẽ để cho a lì bảy bạ tổn thất vượt qua năm ước đô la lâm hữu đức gật gật đầu nói đã vì có thể nghĩ ra cái phương pháp này cũng coi như có thể nhưng ta cảm giác được a lì bảy bạ sẽ không trợ giúp họ phổ thật sự là hiện tại họ phổ lòng dân đã mất coi như a lì bảy bạ cứu sống nếu như không liên quan đến công ty thâu tóm họ phổ muốn lấy thêm trở về đã từng thị trường cùng với người sử dụng tín nhiệm chỉ sợ cũng là khó i như lên trời trung quang vĩ lắc đầu cười nói Ả lì bậy bạ bà không rút chính mình vài tỷ đô la liền đập chúng trong nước Ả lì bậy bạ bà hỗ trợ sợ rằng còn phải lại đập vào vài tỷ đô la còn chưa nhất định có khả năng cầm đến tuyệt đối không cổ quyền lần này mã vân coi như nhức đầu không có gì hay nhức đầu vài tỷ đô la mà thôi đối với Ả lì bậy bạ bà tới nói chẳng qua chỉ là cựu ngưu nhất mà thôi chu vũ kiệt lắc đầu cười nói bất quá khí chắc là phải bị tức chết Hàng Châu, à, lì bậy sở chính. Thái Sùng Tân ạ lì bậy bạ trụ sở sờ một cái huyệt Thái huyệt d bên nói, này mã vân nửa nghiêng ngồi ở trên ghế xa lo nói vậy coi như xong tự chúng ta bắt đầu lại họ phụ nên như thế nào được cái đó chứ cũng không thái ể b sùng tân ta nhiều đối i nữa càng n hoa với cái này hai loại cũng có thể tiếp nhận thậm chí nếu như có những điều kiện khác cũng đều có thể nói nhưng để cho hắn không nghĩ tới là đạ vị quả nhiên không tung tay cái này thì trực tiếp phá hắn bố trí toàn bộ cục làm đối thủ không sợ tán ra bại sản thời điểm người lấy hao tổn tới uy hiếp hắn liền hoàn toàn vô dụng người tuổi trẻ huyết tính quá mạnh không chịu nhận thua về sau chúng ta đụng phải nữa loại này gây dựng sự nghiệp người có thể phải chú ý mã vân k h o á t khoác tay nói vài tỷ đô la tổn thất hắn cũng không phải rất quan tâm ạ l ì bậy bạ bà theo thành lập đến bây giờ đầu tư nghiệp vụ quá nhiều thành công có một ít thất bại cũng có mấy trăm triệu thất bại án lệ đây cũng không phải là thứ nhất trương dũng hỏi nếu như vậy ta đây trực tiếp s i n phong tra toàn bộ họ phổ cùng chung xe đạp họ phổ nếu không có thể cho chúng ta sử dụng đây cũng là sập tiệm liền như vậy、ừ. mã vân gật đầu một cái thái sùng tân hỏi khoảng thời gian này cắp la xe đạp đào được không ít họ phộ địa phương đoàn đội chứ có một ít trương dũng nói thái sùng tân nói vậy thì nhanh chóng lợi dụng bọn họ bắt đầu chúng ta xe đạp quảng bá một cái nữa kể từ bây giờ họ phộ đào người bọn họ quản lý mặc dù loạn nhưng đó là tầng cao nhất trách nhiệm người phía dưới có khả năng đem nghiệp vụ làm lớn như vậy năng lực vẫn có không thành vấn đề trương dũng gật gật đầu nói mã vân lại hỏi chu vũ kiệt tiểu làm xe đạp bây giờ là tình huống gì trương dũng nói chu vũ kiệt mấy tháng trước thu mua một công ty nhỏ nhưng đoạn thời gian gần nhất đầu nhập tương đối lớn tại cả nước hơn hai trăm thành thị có không ít trạm đoàn đội phương diện xây dựng cũng cũng không tệ lắm rất nhiều đều là kim nhật ưu tuyển điều tới tuyến hạ vận doanh nhân viên nhìn hiện tại cái tình huống này cùng chung xe đạp nghiệp vụ nhất định sẽ là đầu điều một cái nghề chính vụ rồi chúng ta đây liền cố gắng hơn rồi theo đầu điều giống nhau căn cứ hạ lụy v y danh tiếng các ngươi thiết lập một cái giá trị sau đó điểm tích lũy cao người sử dụng toàn bộ miễn tiền thế chân tiền mấn phương diện chúng ta bây giờ cũng cần phụ cấp mã vân nói trương dũng đáp những thứ này đều không là vấn đề phần cứng mới là chúng ta trước mắt cũng không đủ xe đạp trừ phi có khả năng sớm ngày bắt lại họ phổ toàn bộ tổn chữ trước ạ l i bậy bạ mặc dù có làm cắp la xe đạp ý tưởng nhưng lúc đó ạ l i bậy bạ đã là họ phô đại cổ đông họ phô lại cùng với quốc nội số một ạ l i bậy bạ không cần phải đầu tư một nhà xe hơi công ty cùng hợp tác với mình đồng bạn tiến hành cạnh tranh cắp la xe đạp nghiệp vụ cũng chỉ có thể tạm ngừng không tiến lên mà bây giờ ạ l i bậy bạ trong thời gian ngắn cũng giống vậy không có biện pháp thu được đủ cứng c á i nguyên bộ cùng nửa năm trước đầu đ i ề u giống nhau mã vân nói xe đạp liền mua sắm tóm lại ta không thể để cho đầu điều hoặc là kẹn xe độc chiếm cái này thị trường tối thiểu chúng ta phải bảo đảm một cái thăng bằng tất cả mọi thứ cũng là vì thanh toán thức ăn ngoài võng ư ớ c xe đều là như thế cùng chung xe đạp b u ồ n bán hình thức thật ra bản thân cũng có cái vấn đề rất lớn đó chính là bảo vệ chi phí quá cao nhưng họ phổ cùng một mọi người vừa vận đ ụ n g phải đầu gió toàn bộ cất cánh hiện tại mặc dù rất xuống nhưng mấy chục triệu thậm chí còn hơn trăm triệu người sử dụng đủ để nhưng cái bất kỳ thanh toán cự đầu tới tranh đ o ạ n a lì b ậ y bạ coi như đã từng thanh toán lao đại làm sao có thể mất đi một khối này thị trường vậy cũng chỉ có thể bắt đầu lại bỏ tiền cấp thị trường này sợ rằng lại sẽ đưa tới mới đun tiền đại chiến thái sùng tân cao mày nói trước thức ăn ngoài cùng võng ớt xe tam vương đốt mấy chục tỷ mới tạo thành thăng bằng Hiện tại cùng chung xe đạp hiện nhiên tại cùng cũng đạp xe sẽ d mã vào vết về vì với với vong với này này ngoài, so so cái ác thuộc có cùng chung cái cảnh cùng với kích thức đều、so、với không được vong ước xe cùng thức ăn ngoài. Đốt tiền kích thức cũng sẽ không có thể、so、với hai lần trước quá tiền thời điểm bởi tại lai tiền tiền rồi. hơn nữa tổng hắn không lượng. trường tương không ăn không yếu, thế đốt Bất tốt thị đốt thể xe xe xe đổ, đạp đều m ả bả lì lưu lần sẽ vân nói đốt tiền cũng không quan hệ tiếp xúc b á i thị trường mặc dù cao nhưng bọn hắn c ù n g kẹn sẻn dù sao cũng là hai cái công ty hợp tác lên cũng khó khăn thuận lợi như vậy cho tới đầu điều thái sùng tân cười nói trước vòng ướp xe đốt tiền đại chiến đỉnh cao nhất lúc một ngày ngàn vạn sau đó tam phương có chút không chịu nổi mức tiêu hao này vì vậy mã vân mời khắp nơi cùng nhau thương thảo cuối cùng định ra không hề đại quy mô phụ cấp quyết định liên đối thức ăn ngoài thị trường cạnh tranh cũng bắt đầu gần như vững vàng mọi người đều là dựa vào từ từ kinh doanh tới hấp dẫn người sử dụng hiện tại cùng chung xe đạp thị trường a li bảy m ớ i mới vừa tiến vào vì thu được thị trường phân ngạch khẳng định yêu cầu cấp tiến sách lược mà đầu điều cùng tẹn xẹn khẳng định cũng sẽ đuổi theo cứ như vậy đốt tiền đại chiến lập lại phát sinh nghĩ như vậy kết thúc cũng chỉ có thể lại dựa vào mã vân mấy người tới chung kết mà sau đó thị trường trên căn bản cũng đã ổn định a li bảy ba cắp la xe đạp thật ra có khả năng thu được bao nhiêu thị trường cũng liền nhìn gần đây một năm rồi họ phô sóng gió vẫn còn tiếp tục tại cự tuyệt a li bảy ba thu mua yêu cầu sau họ phô cổ đông cũng nổi giận tuy nói a li bảy ba tiếp lấy sau bọn họ có thể bị buộc thanh tràng tối lui ra nhưng tối thiểu vẫn có thể có một ít bồi thường tổn thất cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy nhưng đã vì cự tuyệt để cho họ phổ hy vọng cuối cùng cũng không có mà bởi vì vô số họ phổ người sử dụng xin trả lại tiền đặt cọc kim cũng bức họ phổ không thể không tuyên bố bởi vì nguyên nhân kỹ thuật tạm thời không cách nào lùi khoản cái này tỏ rõ chính là không lùi khoản rồi mặc dù mỗi người hai trăm đồng tiền cũng không nhiều phần lớn người đều là khí chửi mẹ nhưng một số ít vẫn là hướng tòa án n h ấ t lên kệ i tụ nếu như tại thiên nhãn tra nhìn lên xí nghiệp mạo hiểm bảng xếp hạng như vậy họ phổ tuyệt đối có thể quay đến số một bởi vì mấy ngàn người đang ở cả nước các nơi đối với nó tiến hành truy tố thậm chí ngay cả họ phổ các cổ đông cũng truy tố đ ạ o vì lấy quyền nhu tư tóm thâu tài sản công ty vi phạm quy lệ tham m tiền thế chân c h ờ i một chút họ phổ toàn bộ vận hành cơ cấu cũng chính thức tê liệt đại lượng nhân viên gặp phải thất nghiệp mạo hiểm bất quá đồng thời chuẩn bị tiến quân cùng chung xe đạp nghiệp vụ ạ ly bảy bạ cùng với đầu điệu cũng bắt đầu thu được một nhóm lớn giá rẻ chuyên nghiệp nhân tài tiểu hoa người thời đại tấm màn rơi xuống Chuyển hot tháng cùng chung xe đạp thị trường bởi vì họ phụ hà màn mà lưu lại rồi một mảng lớn không gian đầu điều tiểu làm xe đạp bởi vì chuẩn bị rất lâu đại lượng xe đạp bắt đầu đầu nhập thị trường cộng thêm phụn lệ tờ coi như quốc dân người sử dụng trên mạng có thể trực tiếp quảng bá cho toàn bộ người sử dụng mà tiếp xúc bái thì cũng bởi vì tiền thế chân vấn đề tài chính nghiệp vụ tổn thất nặng nề đây không chỉ là lợi nhuận vấn đề vẫn là đầu tư cơ cấu đối với hắn tương lai coi tốt trình độ làm đầu điều cùng hạ ly bậy bã đều để tránh tiền thế chân phương thức tiến vào cùng chung xe đạp thị trường thời điểm trước cùng chung xe đạp tương lai tốt đẹp kế hoạch xây dựng trên căn bản toàn bộ phá diện tiếp xúc bãi cái này độc lập xí nghiệp cũng cần phải tìm một cái mới con đường càng chết người là vô luận l à tài chính hay là dùng nhà lượng nó đều so với không được gạ lì bậy bạ cùng đầu điều tự mình tiểu đệ có khó khăn kèn sen đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu tại không có biện pháp trong thời gian ngắn thu được ép vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm kèn sen đơn độc đầu tư hai trăm triệu đô la tiến hành ép vòng đầu tư bỏ vốn đồng thời đang chạy lượng lên cấp cho chủ trì để cho tiếp xúc bãi không đến nỗi biến bị động như vậy cho tới á ly bảy i ba trước mắt cũng vẫn còn dốc sức mua xe đạp bởi vì cùng chung xe đạp c ậ c khởi toàn bộ quốc nội vốn là đã hể v ạ i xe đạp doanh nghiệp sản xuất lại bắt đầu lửa nóng cho dù á ly bảy i ba vung tiền liền giấy cũng phải cần một khoảng thời gian tài năng mua được đủ xe đạp trong thời gian ngắn đến xem đầu điều tiểu làm xe đạp là thu lợi cao nhất cả cái thị trường phân ngạch cũng ở đây bắt đầu nhanh chóng lên cao tạo thành ổn định ưu thế chu vũ kiệt cũng bắt đầu đem tinh lực từ nơi này rời đi bởi vì hiện tại cùng chung xe đạp thị trường chỉ cần dựa vào tài chính cùng vận d o a n là được toàn bộ internet thị trường cũng bắt đầu thuộc về một loại ổn định trạng thái mặc dù tín đủ ố đủ ổ cùng j u n thanh em này hai khoản áp người sử dụng lượng vẫn còn lấy không tưởng tượng nổi tốc độ tăng trưởng nhưng tự hồ toàn bộ internet sinh thái đã ổn định lại mọi người thật sự không nghĩ tới còn sẽ có gì đó mới áp có khả năng xuất hiện khiêu chiến một lần hiện có bố trí mà am hiểu nhất nhằm vào internet lĩnh vực tiến hành cách tân chu vũ kiệt tự hồ cũng bắt đầu đem tinh lực theo internet chuyển hướng thật thể ngành nghề đặc biệt là xe hơi ngành nghề theo tin đồn chu vũ kiệt đã đem một nửa thời gian theo internet công ty rời đi hoặc là chính là tham dự xe hơi nghiên cứu hội nghị hoặc là chính là đi phụ trách từ thiện phương diện vận hành ngày 16 t h á n g 10, chu vũ kiệt đi trước thâm hải thành phố thăm hỏi ở vào bình vùng núi trung ương đại đạo bắc lộ bờ Y giờ nghiên cứu trung tâm đối với chu vũ kiệt đến bờ Y giờ cũng coi như tương đối coi trọng chủ tịch vương chuyển phó tự mình tại cao ốc dưới lầu t i ế p đ ã i chu tổng ngưỡng mộ đại danh đã lâu đợi chu vũ kiệt đoàn người xuống xe vương chuyển phó cũng coi như khách khí đi tới bắt tay cười nói vương tổng khách khí ngài mới là thương giới tiền bối đây chu vũ kiệt cười ha ha nói trung quốc cải cách cởi mở bốn mươi niên nhân vật phong vân rất nhiều dựa vào n u i cái ngành nghề phát tài nhân vật không đế nhưng vô luận là địa ốc cùng với internet nghề phục vụ mặc dù kiếm tiền cũng có thể sinh ra đại lượng công an việc làm nhưng bản chất cũng không phải là có khả năng sinh ra tài sản ngành nghề mà chỉ có nghề chế tạo cùng khoa kỹ ngành nghề mới là toàn bộ xã hội phát triển cơ sở bạn thành phố giá trị dù là t ỷ t ỷ nhưng bản thân cũng không sinh ra tài sản chẳng qua là lợi dụng internet đặc tính tới đối với nghề phục vụ tiến hành một lần đại trình hợp đồng thời lũng đoạn con đường địa ốc cũng có thể kéo theo s á t thép xi măng các thứ nghề nhưng bản thân tài chính thuộc tính đã quá mạnh mẽ chỉ có nghề chế tạo là một cái đinh ốc được sáng tạo ra thì cũng là giá trị mà dân sự nghề chế tạo nòng cốt chính là xe hơi làm nhân loại dân sự khoa kỹ vương miện xe hơi nghiệp là nhóm lớn lượng cao tinh độ cao ổn định tính nhẹ vốn kết hợp hải ngoại xe hơi cự đầu bằng và vô số năm kinh nghiệm cùng với kỹ thuật tích lũy lúc đoạn vài chục năm ở trong quốc cải cách cởi mở lúc xe hơi ngành nghề cũng giống vậy gặp phải trùng kích chính phủ vì nước bị bảo hộ bên trong xe hơi công khai cần phải hùn vốn chính sách nhưng loại này chính sách cũng mang đến g à y đặc mặt cộng làm quốc nội hùn vốn xí nghiệp bên trong bên trong mới có thể lấy làm kiếm tiền thời điểm toàn bộ nghiên cứu tâm tính đã sớm ném vào thái bình dương mà vào lúc này tiếp đồng chính là mấy nhà xí nghiệp dân doanh ra vợ ý giờ cũng chính là trong đó tài năng xuất chúng vương truyền phó cười nói trường giang sóng sau đệ sóng trước chúng ta khổ cực vài chục năm mới tích lũy một điểm tài sản bị các ngươi internet xí nghiệp vài năm liền vượt qua có lúc thật ra chính là thua chẳng biết tại sao à. chu vũ kiệt lắc đầu nói t r ă n g trong nước thôi thực nghiệp mới là cơ sở internet lĩnh vực bất kỳ một nhà cự đầu cũng có thể bị một nhà tại trong nhà để xe gây dựng sự nghiệp xí nghiệp cho lật đổ những năm gần đây quốc nội internet cự đầu lối ăn một mực bị vô số dân trên mạng chỉ trách chỉ cần có điểm tiền đồ hạng mục các ba c h ụ không phải muốn thu mua chính là muốn nhập cổ không còn thành tựu trực tiếp vạch mặt sao chép được n g ư ơ i coi như cáo ta cũng với n g ư ơ i chết kiện vô luận là kèn sen a lụy bảy ba đều là như thế thật sự là bãi đủ vết xe đổ quá rõ ràng rồi mới nên bãi đủ như mặt trời ban trưa kích thước to lớn vượt qua kèn sen cùng a lụy bảy ba nhưng cứ như vậy chẳng biết tại sao bị di động internet đào thải dứt bỏ chu vũ kiệt nhân tố liền nói kết trước ngay cuộc khởi cũng là sau internet thời đại kỳ tích tại kèn sen a lụy bảy ba như thế nghiêm khắc tư bản lũng đ o ạ n xuống lại còn hội sinh ra một cái mới siêu cấp từ đầu đang chảy lỡ lên thời gian mấy năm liền vượt qua kèn sen huệ chặt cùng cờ cờ tín đu ổ đủ ổ cùng mỹ đoàn cũng là không ngừng khiêu chiến ả ly b ậ y bạ mùa qua internet địa vị b á chủ đồng thời mặc dù t ẹ n xẻn l à tín đu ổ đủ ổ đại cổ đông nhưng từ hậu thế phát triển đến xem làm run thanh âm lưu lượng vượt qua h ẹ chặt thì tín đu ổ đủ ổ cũng giống vậy từ từ nghiêng về m a i đồng thời liền mai mình cũng bắt đầu thử thức ă n n g o à i điện thương đón xe chở nghiệp vụ cả cái thị trường loạn t h a n h nhất đoàn lại có cái nào cự đầu dám nói mình có thể thật vững như thái sơn đây vương truyền phó gật đầu một cái cười nói đây cũng là cho nên chu tổng tiến vào xe hơi nghiệp cũng là bởi vì muốn cầu một cái ổn bảo đảm vương tổng ngươi là xe hơi nghiệp tiền bối ngươi cảm thấy thế nào chu vũ kích ỏ i vương truyền phó cười nói chạy điện xe hơi đúng là tốt lĩnh vực chỉ bất quá xe hơi cũng không giống như internet hắn phải vô cùng cường cơ sở t e s l à mặc dù cũng không gì đó nghề chế tạo cơ sở nhưng nó tiến vào cái này đường đua đủ sớm tính gộp lại kỹ thuật độc quyền vẫn là cường chu vũ k í c nói kia ý đến lý tưởng tiểu bằng loại hình internet hình thức tạo thành vương tổng là không nhìn kỹ không thể nói nhìn không tốt chỉ là vốn thiếu thiếu căn cơ vương truyền phó nói bất quá coi như đồng hành ta cũng không thể nói bọn họ thì sẽ thất bại căn cơ sai cũng không phải không có biện pháp thay đổi chỉ cần tài chính đủ liền có thể hoàn thiện một điều này hơn nữa hiện tại nguồn năng lượng mới xe hơi phát triển khuynh hướng càng ngày càng tốt chỉ cần ở nơi này trên thị trường đều sẽ có thể ăn được không ít chỗ tốt chỉ bất quá trọng điểm chính là có không có lựa chọn chính xác đường đua Chuyển h tại tháng Trường chùm ánh sáng. 9. 494 một đám người bao vây xuống chu vũ kiệt cùng vương chuyển phó đi vào bờ e rờ nghiên cứu trung tâm một đám người cùng nhau đi thăm nghiên cứu trung tâm không thiểu thành quả bao gồm đủ loại khảo sát dụng cụ mới nhất nghiên cứu kỹ thuật chờ một chút bất quá chu vũ kiệt cũng biết tự mình nhìn chẳng qua chỉ là những thứ kia đã bị công bố kỹ thuật chân chính người ta tại nghiên cứu khẳng định không có khả năng cho người ngoài nhìn quan sát xong nghiên cứu trung tâm sau chu vũ kiệt cùng vương truyền phó cùng với vài tên trợ thủ đi tới ở vào mười tám tầng lầu cuối một gian sang trọng phòng làm việc vương tổng trước ngài nói nguồn năng lượng mới đường đua là chỉ cái nào phước diện chu vũ kiệt đi thẳng vào vấn đề hỏi vương truyền phó nói bây giờ trên quốc tế tương đối có tranh cãi chính là xe điện cùng với năng lượng hỉ dầu nguyên xe có quốc gia vẫn còn nghiên cứu d i ệ u hệ tí lạ xe hơi mặc dù nhìn dáng dấp n g ư ờ i ta đều coi tốt xe điện nhưng loại chuyện này không tới cuối cùng ai cũng không thể xác định có lẽ một ngày kia chúng ta liền toàn thua cuộc năng lượng hỉ dầu nguyên xe cũng chỉ có nhật bản mới tiến hành đánh cược bất quá không nói trước khinh k h í có thích hợp hay không làm nhiên liệu chỉ là cả nhà bọn họ lũng đoạn độc quyền t i ê u không khả năng để cho năng lượng hỉ dầu nguyên xe hơi tại toàn cầu thông dụng ra chu vũ kiệt lắc đầu nói nhật bản xe hơi tập đoàn luôn có một cái tật xấu thích thôn vệ hết thể lợi nhuận hỗn hợp động lực kỹ thuật cũng giống như vậy lúc trước chính phủ trung quốc vì khống chế chính mình d ầ u hỏa nhu cầu lượng cùng với hoàn cảnh vấn đề quyết định nghĩ biện pháp đưa vào hải ngoại tiên tiến kỹ thuật tới hạ xuống hao xăng t o y o t a cùng với honda hỗn đ ộ t liền là sự chọn lựa tốt nhất chỉ bất quá hai điền giã tâm thái lớn bọn họ thậm chí muốn nuốt một mình trung quốc xe hơi thị trường căn bản không nguyện ý bán ra hỗn đ ộ t kỹ thuật vì vậy trung quốc xe hơi ngành nghề lựa chọn đức hệ tốt bine tại mua sắm thuế một khối này nghiêng về tiệu động lực bài phóng cũng tạo thành rồi quốc nội đại lượng xe hơi bắt đầu sử dụng đến n g u ồ năng n lượng mới lĩnh vực làm nước mỹ châu âu đặt xe điện thời điểm nhật bản toàn lực đặt tiền cuộc năng lượng hỉ dầu nguyên đồng thời khống chế một ít liệt độc quyền nếu như thắng cuộc như vậy trên lý thuyết tới nói nhật bản xe hơi ngành nghề sẽ nhanh chóng trở thành toàn cầu lớn nhất cự đầu công ty chỉ bất quá những quốc gia khác cũng không ngu như vậy nếu ngươi thích nghiên cứu năng lượng hỉ dầu nguyên ngươi liền bản thân một người nghiên cứu được rồi chúng ta nghiên cứu xe điện vì vậy hai loại bất đồng đ ư a đi về phía càng ngày càng xa bất quá theo chu vũ kiệt trọng sinh chi trước số liệu đến xem năng lượng hỉ dầu nguyên trên căn bản đã phế bỏ khinh đồ chơi này quá dễ dàng độ mạnh chuyển vận chi phí lại cao không có đại quy mô kỹ thuật sản xuất mà xe điện chính là đa dạng trăm hoa đua nợ hy vọng chúng ta là đúng vương truyền phó cười nói còn có chính là tin phương hướng lựa chọn cùng với chạy điện hình thức lựa chọn chú vũ kiệt hỏi nghe nói bờ ý giờ phải chuẩn bị thay đổi tam nguyên lý tin rồi hả không sai lấy sinh sản lân toan thiết lý làm chủ nghiệp bờ ý giờ đã chuẩn bị tại trên xe mình gắn tam nguyên lý tin rồi vương truyền phó không có phủ nhận nói bộ phận cao cấp xe hơi mới có ý định này hiện tại lân toan thiết lý tin năng lượng mật độ còn chưa đủ cái này cũng không gì đó không tốt thừa nhận nghe nói chu tổng ngươi trùn ánh sáng đệ nhất khoản xe liền định áp dụng lân toan thiết lý tin đúng ta đ ể nhất k h o ả n xe cũng không tính đi cao cấp đường đi bay liên tục sẽ không rất cao bất quá ta sẽ ở nhân tiện đầu tư sạc điện xây cất lĩnh vực để đền bù một khối này chưa đủ chu vũ kiệt gật gật đầu nói chúng ánh sáng chính là chu vũ kiệt vì chính mình xe điện lên phẩm bài danh sưng cái này phẩm bài tại hậu thế vì t r ư ờ n g thành tập đoàn cùng bảo mã tập đoàn một cái hùn vốn hạng mục chỉ bất quá hậu thế thành tích miễn cưỡng bình thường nhưng chu vũ kiệt nhưng thật thích danh tự này xe điện gia tốc vừa v ẫ n rất nhanh thích hợp tốc độ ánh sáng hai chữ này này ngược lại là có thể cũng chỉ có người tài đại khí thô mới có thể chơi như vậy ta lúc đầu cũng dự định thành lập sạc điện đ nhưng l à n à y tiêu hao tài chính quá nhiều thật sự là không chịu nổi vương truyền p h ó lắc đầu bất đắc dĩ nói sạc điện cọc bản thân chi phí có lẽ còn không tính quá cao chủ yếu là xây cất một khối này quá phí tiền sạc điện đứng không có khả năng xây ở quá địa phương vắng vẻ hơn nữa diện tích không thể nhỏ bởi vì xe hơi đồng thời sạc điện cần số lớn không gian chỉ là mua đất chính là một số lớn chi phí hơn nữa lưới điện trải nhân tạo chi phí chờ một chút nhân tố đối với lượng tiền bạc chưa đủ xe xí、si、tới nói căn bản rất không có khả năng đem kích thước xây quá lớn chu vũ kiệt cười nói sạc điện cọc càng nhiều thật ra cũng không q u a n đối với ta chính mình có lợi toàn bộ xe điện ngành nghề cũng sẽ có ích lợi rất lớn điều này cũng đúng bất quá ta bởi ý giờ khả năng sẽ không như vậy thơm lây rồi vương truyền phó cười nói có một chút ta không quá rõ bất kể là tesla hoặc là hủy đến tại sơ kỳ đều là đi xa hoa đường đi loại này gây dựng sự nghiệp đường đi là đúng khi mọi người từ từ tiếp nhận xe mới thì sẽ từ từ tiến hành xuống giá sau đó bắt đầu đại quy mô thông dụng phải biết phần b à i xuống phía dưới thấm vào tương đối dễ dàng nhưng, ngược lại hướng lên, nhưng là phi thường khó khăn chu vũ kiệt lắc đầu nói ta đối chùm ánh sáng yêu cầu cũng cầu chuyên cầu thực cái cũng có hoặc không hắn thành dân thân thiết nhất người dụng sản nhất, nữa, không kẻ kỳ phải thị hoa phẩm thiết phẩm, bài, mới tới tại là làm là là lạ yêu đu trở tâm tế một ta xa sử sơ ý vương ấ n đề. v truyền phó cười nói điều này cũng đúng nghe nói chùm ánh sáng chuẩn bị dựng lên một tòa niên sản năng mười hai vạn chiếc xe căn cứ sản xuất này đầu nhập có thể so với một ít uy tín lâu năm xe hơi công ty còn muốn cấp tiến chùm ánh sáng xe hơi tại thiết kế đồng thời toàn bộ sản xuất căn cứ cũng ở đây chuẩn bị bên trong trước mắt thượng hải hợp phi ế n kinh kim lăng chở thành thị đều tại ý đồ tiếp nhận hạng mục này cụ thể tại kia xây x ư n g trước mắt còn không có quyết định tại thành thị cấp một nhân tạo chi phí quá cao tại những thành thị khác mà nói có thể gặp phải nhân tài khó khăn tuyển mộ tình huống một điểm này còn cần nhìn các nơi chính phủ chống đỡ cường độ tuy nói không thiếu tiền nhưng nên có chỗ tốt vẫn sẽ không công tha mà giống như chùm ánh sáng loại này công ty mới liên đoàn đội còn không có xây dựng liền bắt đầu xây căn cứ sản xuất nhưng là phi thường ý t h ấ y phải biết coi như là đại chúng tozota loại này truyền thống công ty tiến quân nguồn năng lượng mới bình thường tất cả đều là lợi dụng đã có sản xuất tiến tới tiến hành thay công chờ sản phẩm thành thục lại bị thị trường tiếp nhận sau mới có thể đơn độc xây x ư n g chú vũ kín i nói thời gian với ta mà nói quan trọng hơn một điểm tổn thất mạo hiểm vẫn có thể chịu đựng cho dù thua thiệt cũng liền mấy chục tỷ nhân dân tệ trái phải chút tiền này vẫn là thua thiệt lên tương lai đầu điều dưới cờ các sản nghiệp đưa ra thị trường mình có thể bộ hiện lượng lớn tài chính những tiền này đặt ở l ã n h vực tài chính bất quá chỉ là một con số mà thôi đầu tư vào khoa kỹ hoặc là thực nghiệp mới là giá trị vương truyền phó cười nói điều này cũng đúng các ngươi chùm ánh sáng nhưng là đang l i ề u mạng đào người ta dưới cờ không ít nhân tài cũng đều bị các ngươi đào đi cái này cũng rất bình thường nhân tài lưu động mà thôi đây là chuyện nhỏ chú vũ kín nói vương tổng lần này tới bờ y giờ ta hy vọng chúng ta ở giữa có khả năng đạt thành một lần hợp tác 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 495 h ợ p tác vương t r u y ề n phó cũng không có cái gì kinh ngạc nói là tin phương diện hợp tác chúng ánh sáng không phải chuẩn bị cùng l i n h đức thời đại tiến hành hợp tác sao vương tổng xe hơi ngành nghề quy củ ngươi chẳng lẽ còn không biết nào có chỉ có một nhà cơ phận nồng cốt thương nghiệp cung ứng đạo lý tin p ư ơ n g diện ta cũng có ý đồ bờ ý ờ mua sắm bất quá ta nói không là chuyện này mà là hy vọng tại chùm ánh sáng nghiên cứu sơ kỳ bởi y giờ có khả năng cho chúng ta thay công cùng với tại phương diện kỹ thuật tạo thành hợp tác chu vũ kiệt chính thức nói mặc dù không thiếu tiền nhưng có vài thứ thật không phải là có tiền có thể hoàn thành chùm ánh sáng mặc dù tại xây căn cứ sản xuất nhưng loại này căn cứ xây dựng tốc độ mo hơn nữa cũng phải đến gần hai năm hơn nữa phần sau dụng cụ vào sân đ i ề u c h ỉ n h thử thử sinh sản muốn đ ạ i quy mô thông dụng ít nhất phải ba năm cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm là thiết kế kiểu xe cần thời gian bất quá xe hơi tiến hành thiết kế thời điểm cũng là cần số lớn tài nguyên đầu nhập đem hàng mẫu xe cho tạo ra phần sau còn có đủ loại khảo sát chờ một chút những thứ này đều là từ một bầy không có kinh nghiệm đoàn đội tới thao tác tốc độ sẽ phi thường chậm còn nếu như có thể thu được một nhà khác xe hơi s ư ở n g hợp tác hội rất thuận tiện nhiều vương truyền phó nói chu tổng bờ y giờ hiện tại cũng không có vì người khác thay công dự định chu vũ k i ế n nói n à y có thể tính không được thay công tiền kỳ phối hợp mà thôi giúp ta phương tiến hành tiền kỳ hàng mẫu xe chế tạo cùng khảo sát đại lượng thời điểm chúng ta sẽ tự sản xuất nói như vậy ta bờ e giờ tựa hồ cũng không có chỗ tốt gì vương truyền phó khẽ cười nói không nói trước có tiếp hay không xe hơi thay công nhưng phàm là thay công kiếm tiền thời điểm nhất định là đại lượng đơn đặt hàng chu vũ kiệt cười nói vương tổng không cần phải gấp gáp giá tiền phương diện tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng ngoài ra nếu như vương tổng có hứng thú không bằng đầu tư ta chùm ánh sáng như thế nào ngươi nghĩ đầu tư bỏ vốn rồi hả vương truyền phó hỏi chu vũ kiệt cười nói là đầu tư bỏ vốn bất quá không phải là vì tiền mà là tài nguyên vương truyền phó gật đầu một cái nói ta hiểu được bất quá chúng ta ở giữa quan hệ tự hồ là đối thủ cạnh tranh chứ tại chúng ta internet ngành nghề giữa hai bên thật ra đều là đối thủ cạnh tranh toàn bộ nghiệp vụ cũng là vì người sử dụng thời gian cùng với người sử dụng ví tiền bất quá chúng ta ở giữa cũng giống vậy hội bình thường hợp tác chỉ cần đối với chính mình có lợi là được chu vũ kiệt cười một tiếng nói lại nói nguồn năng lượng mới xe cái này thị trường đang nhanh chóng bùng nổ chúng ta cho dù là đối thủ cạnh tranh nhưng trên thực tế tới nói chúng ta có lẽ tương lai hai mươi năm cũng sẽ không phát sinh xung đột đây chính là tăng lượng thị trường c h ỗ t tốt thị trường tương đương với một đám người tại ăn bánh ngọt tất cả mọi người giữa hai bên đều là đối thủ cạnh tranh nhưng nếu như cái này bánh ngọt đang ở nhanh chóng mở rộng hơn nữa tốc độ vượt qua tất cả mọi người ăn tốc độ như vậy tất cả mọi người ở giữa liền căn bản không có bất kỳ mâu thuẫn bởi vì chính mình một phần đều ăn không hết ai còn sẽ đi cấp những người khác vương truyền phó gật gật đầu nói quang thúc kia hiện tại đánh giá trị giá bao nhiêu chú vũ kín nói bởi vì liên quan đến nghiệp vụ hợp tác phương diện này tính ra tương đối phức tạp hay là chờ chuyên nghiệp người xác định rõ rồi sau chúng ta thương lượng lại vương truyền phó suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý vì vậy nói được nếu như giá cả có thể mà nói ta rất vui lòng căng lên một cỗ tạo xe thế lực mới có thời làm cho cả xe hơi ngành nghề xảy ra có tính lẫn lộn biến hóa tuy giờ chính là người khiêu chiến một trong. Bất quá vương phó cũng sẽ không tự tin đến chỉ có mình có thể làm được một điểm này. Đến, tiểu m này. đến, t i ể bằng thành tích hiện tại mặc dù bình thường nhưng là có nhất định cơ sở chứ đừng nói chi là chạy điện xe hơi ngành nghề cự đầu tesla rồi mà chu vũ kiệt mặc dù cũng mới mới vừa tiến vào cái nghề này nhưng hắn tại cái khác lĩnh vực ưu thế quá mạnh đưa đến hắn không thiếu tài chính không thiếu tuyên truyền con đường không thiếu người mới nhiều như vậy điều kiện kết hợp xuống khả năng thành công tinh chắc không nhỏ hiện tại đầu tư vẫn là lấy kỹ thuật đầu tư trên căn bản chu ũ n g rất k ô n năng g có khả h t thiệt. Chú vũ kiệt nói tiếp vương tổng vì để cho chúng ta hợp tác thuận lợi hơn ta chuẩn bị tại thị trường chứng khoán hương càng thu mua một nhóm bờ i ờ cổ phiếu chẳng qua nếu như ngươi bên này yêu cầu mà nói ta cũng có thể tiếp nhận định hướng tăng cỗ trực tiếp tại thị trường chứng khoán thu mua như vậy khoản tiền này sẽ chạy vào cái k h á c cổ dân hoặc là cổ đông trong tay mà nếu như định hướng tăng cỗ như vậy tài chính sẽ đến bờ i ờ sổ sách bất quá không tốt địa phương chính là hội làm loãng bờ i ờ các cổ đông giữ cỗ tỷ lệ lựa chọn loại nào vẫn là phải nhìn công ty thực tế nhu cầu chu tổng thật là tốt như độ a vương truyền phó cười một tiếng hỏi chu tổng chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu tiền chu vũ kiệt nói cái này thì nhìn vương tổng nếu như vương cũng không muốn định hướng tăng c ố ta đây tùy ý tại cấp hai trên thị trường thu mua một ít là tốt rồi nếu như vương tổng nguyện ý mà nói năm mươi ức một trăm ức đều có thể có tiền chính là hào khí loại trừ bị quyền tiền khổng lồ tài chính bên ngoài đầu điều dưới cờ nghiệp vụ cũng chuẩn bị phân tách đưa ra thị trường đưa ra thị trường tài chính mặc dù thuộc về công ty nhưng chu vũ kiệt cũng sẽ bộ hiện bộ phận những tiền này c ộ n lại nhẹ nhàng tùng tùng phá bách thước đô la mà một cái khác nguồn vốn chính là những năm gần đây thị trường ngoài nước du hí lợi nhuận mặc dù du hí lợi nhuận hàng năm chỉ có vài tỷ đô la nhưng những tiền này đều thu mua tesla google facebook amazon apple cổ phiếu theo nước mỹ internet cự đầu cùng với tesla thành phố giá trị điên cuồng tăng lên cái khoản tiền này giá trị cũng sẽ dễ dàng bay lên mười mấy lần thậm chí còn gấp mấy chục lần đặc biệt là tesla cổ phiếu trước mắt chu vũ kiệt trong tay có tám phần trăm cổ phần những thứ này cổ phiếu đến mấy năm sau giá trị mấy trăm đô la nếu như đến lúc đó bộ hiện lại dùng khoản tiền này phát triển chính mình xe điện suy nghĩ một chút đến lúc đó mà kẻ trên mặt biểu hiện khẳng định rất có ý tứ mấy tỷ vương truyền phó ánh mắt biến đổi v năm tưởng rằng r chỉ là mấy t r nay chính tượng ô là thuộc về thấp n i chơi n như đùa v phong kỳ một t năm c mặc dù so sánh lại không được một mươi niên nhưng công ty thời gian cũng không tốt hơn dầu cháy xe lĩnh vực bởi giờ kỹ thuật cùng với phẩm bài một mực bình thường cùng còn lại quốc sản phẩm bài chỉ có thể át chủ bài khoảng một trăm n g h n nguyên giá rẻ lĩnh vực cứ như vậy lượng tiêu thụ còn một tháng không bằng một tháng mà cường hạng xe điện lĩnh vực hai năm qua cũng lăn lộn không được một mực át chủ bài lần t o à n thiết lý tin mặc dù an toàn nhưng bay liên tục phương diện vẫn là không thỏa mãn được rất đa dụng nhà nhu cầu bởi giờ trước mắt tại thị trường chứng khoán hương cảng thành phố giá trị ước là một nghìn tám trăm ước đô la hồng kông nhưng đây chỉ là thành phố giá trị cùng công ty sổ sách tiền mặt không có bất cứ quan hệ nào mà gần đây một năm xe hơi nghiệp vụ h ề vải cũng cho công ty mang đến không nhỏ tài chính áp lực chú vũ kiệt nói tiếp còn có một cái tiểu hợp tác ta cũng muốn để cho vương tổng nghe một chút cố ý nguyện mà nói h ề vải cũng có thể hợp tác vương truyền phó hỏi gì đó hợp tác chú vũ kiệt nói theo chúng ta mới vừa nói sạc điện cọc nghiệp vụ cá nhân ta chuẩn bị thành lập một nhà đơn độc công ty đặc biệt tại cả nước các nơi thành phố trọng yếu trải cao áp sạc điện cọc bất quá sạc điện cọc chế tạo ta sẽ không liên quan đến cho nên ta muốn đem nghiệp vụ này bao bên ngoài ra ngoài bởi giờ ở phương diện này sinh sản kinh nghiệm phong phú ta muốn lúc này là một cái không tệ hợp tác. hót tháng muốn Chuyển này không lúc là cái c hợp h ư ơ n g c h n Sạc điện、cọc. Vương u y ề n phó chân mày cao lại bởi giờ nếu một mực ở nghiên cứu xe điện đối với sạc điện cọc một khối này tự nhiên cũng sẽ liên quan đến bất kể là áp lực thấp vẫn là cao áp đều có liên quan đến bất quá tất cả đều là coi như nghề chính nguyên bộ ngược lại vẫn không có vì người khác thay công ý tưởng bất quá vương t r u y ề n phó cũng không có trực tiếp tự tuyện hỏi bởi giờ tại rất nhiều lĩnh vực cũng đã có thay công nhưng sạc điện cọc một khối này nhưng chưa có thử qua chu tổng ngươi này mới nghiệp vụ sẽ có bao lớn kích thước kích thước quá nhỏ bởi ý giờ có thể chưa chắc để ý trung quy mới nghiệp vụ yêu cầu bắt đầu lại từ đầu tập trung tài nguyên cùng dựng lên xưởng không có lợi lắm rồi chu vũ kiệt không thèm để ý c ư ờ i nói trước mắt còn không có quyết định nhưng bước đầu dự tính là tương lai năm trong năm bảo thủ đầu tư một trăm cái ước nhân dân tệ đây là ta dự tính trên thực tế nhất định sẽ càng nhiều mượn dùng ngân hàng tiền cụ thể còn phải xem tương lai xe điện thị trường tình huống phát triển nếu như phát triển tốt hơn như vậy đầu tư hội lớn hơn chu tổng thật là là số tiền khổng lồ nếu chu tổng dám chơi đùa lớn như vậy ta cũng tình nguyện phục đổi bất quá ta kỹ thuật nhân lực ta đều có thể đầu tư nhưng phương diện tiền bạc cũng cần chu tổng gánh vác một điểm vương truyền phó gật đầu nói hàng năm chính mình đầu tháng bốn ă m hai nghìn c cộng thêm ngân hàng đòn bẩy như vậy này đầu nhập ở quốc nội tuyệt đối có thể cũng coi là hát nhất tuy nói không ít tài chính sẽ dùng ở thổ địa cùng với cái khác xây cất đầu nhập nhưng sạc điện cọc mua sắm kích thước cũng sẽ không nhỏ nhiều như vậy số tiền cũng đủ để cho hắn động lòng phải biết năm ngoái toàn bộ bờ y giờ tập đoàn buôn bán ngạch cũng liền một nghìn ức đây là xe hơi điện tử thay công tin chờ toàn bộ ngành nghề c ộ n lại con số niên sẵn mấy tỷ một cái sạc điện cọc lĩnh vực xác thực rất khiến hắn động lòng dù sao chính mình không làm cũng sẽ có người khác làm trung uy chu vũ kiệt thân ra tại tài chính trở về khoản lên khẳng định không là vấn đề đối với nghề chế tạo tới nói lợi nhuận có thể thấp thậm chí không có nhưng trở về khoản tốc độ là trọng yếu nhất càng nhanh càng tốt cho tới để cho chu vũ kiệt đầu tư cũng là vì ổn định khoản này đơn đặt hàng đem bộ phận lợi nhuận hoàn trả cho chu vũ kiệt bằng không về sau một ngày kia chu vũ kiệt đột nhiên đổi một nhà bởi ý giờ xây xưởng vẫn không thể thua thể chết chu vũ kiệt nhìn một chút nợ nụ cười vương truyền phó nói được vậy chỉ hy vọng chúng ta hợp tác k h o á trá phần sau toàn bộ hợp tác chi tiết chờ xác nhận được rồi chúng ta lại ký hợp tác hiệp nghị được vương truyền phó gật gật đầu nói trường hợp này đối nghịch song phương đều có chỗ tốt chu vũ kiệt yêu cầu một nhà thành thục xe hơi s ư ở n g tới tiến hành phụ trợ đồng thời chính mình sạc điện đứng hoạch định cũng cần ổn định kỹ thuật thành thục thương nghiệp cung ứng mà bờ ý giờ một phương thì có thể thu được một cái mới xe hơi tin khách hàng thay công khách hàng mà song phương lẫn nhau nhập cổ cũng có thể gia tăng lẫn nhau hợp tác cơ sở xe điện thị trường rất lớn cũng không quan tâm nhiều một cái tiểu đối thủ cạnh tranh trung q u vô luận là bờ i ờ vẫn là chùm ánh sáng định nhân lớn nhất dĩ nhiên là t e s l cùng với cái khắc toàn bộ chuẩn bị tiến quân xe điện thị trường truyền thống xe hơi cự đầu ngày thứ hai chu vũ kiệt mấy người tại vương truyền phó dưới sự hướng dẫn đi thăm bờ g r ờ mới nhất nghiên cứu siêu cấp hôn độn xe điện rờ mờ siji mà s ả n trên mạng chính là bờ g r ờ dưới cờ sang trọng nhất s p t v đường siji vương tổng bờ g r ờ lần này đường đua thật đúng là đánh cổ đúng này siêu cấp hôn độn kỹ thuật tiền đồ không thể so với tinh khiết chạy điện kém bao nhiêu trừ phi tin kỹ thuật được đến đột phá bay liên tục một nghìn cây số giá rẻ xe hơi có khả năng xuất hiện bằng không một khối này thị trường cũng là lớn vô cùng chu vũ kiệt cảm khải nói bởi ether siêu cấp hỗn độn kỹ thuật tại trên nguyên lý cùng honda hỗn độn tương tự thuộc về tăng thể thức hỗn độn loại kỹ thuật này sớm tại một trăm n ă m trước cũng đã xuất hiện đã từng cũng cùng dầu cháy xe tranh đoạt qua thị trường chỉ bất quá khi đó tin chỉ có chỉ chốt i n thể tích cùng sức nặng đại năng lượng mật độ thấp không có biện pháp thông dụng cuối cùng bại bởi bình thường dầu cháy xe tới thập niên tám mươi sau đó tin kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh nại ẩn c á c tin nại ẩn khinh tin xuất hiện để cho t o y o ta cùng với honda coi đây là cơ sở sáng lập hai loại bất đồng hình thức hỗn độn kỹ thuật tozo ta là hành tinh bánh răng honda chính là tăng thể thức hỗn độn Cái gọi là tăng thể thức hỗn độn chính là điện cơ kéo theo bánh xe điện cơ từ tin kéo theo tin điện lượng thì là tới từ ở độc lập động cơ không có đổi tốc độ hòm lái qua xe đ ề u biết xe hơi cao tốc thời điểm hao sang không cao tốc độ thấp thì ngược lại đây là bởi vì động cơ chuyển tốc cao thời điểm thiêu đốt hiệu suất cao nhất tăng thể thức hỗn độn có thể một mực bảo trì động cơ cao tốc chuyển động cho nên phi thường tỉnh du mà bởi vì chạy điện khởi động điều khiển thể nghiệm cũng rất tốt mà honda hỗn độn cũng giống vậy có thể dùng động cơ tại cao tốc thời điểm trực tiếp tham gia cung cấp động năng bởi ý tờ hỗn độn nguyên lý cũng không kém nhưng có một chút đó chính là sử dụng lớn hơn năng lượng mật độ tin có thể dùng đơn thuần tin là có thể kéo theo xe hơi chạy năm mươi một trăm n cây số này khiến mọi người có thể tự do lựa chọn động năng hình thức thường ngày đi làm mua thức ăn hoặc là phụ cận xuất hành thì tinh khiết điện cũng đã đủ rồi mà ra xa nhà thì liền có thể dùng dầu phát điện không chút nào tinh khiết tàu điện bay liên tục lo lắng vấn đề mà honda thì không được hắn tin nhỏ vô cùng tại thiết kế ban đầu liền quyết định toàn bộ hành trình đốt dầu hình thức bởi y giờ hỗn độn chính là lấy tinh khiết điện làm chủ rất nhiều xe chủ mua bởi giờ hỗn đ ộ khả năng một năm cũng liền bỏ thêm hai lần dầu là đủ rồi từ hậu thế số liệu đến xem B.I.G. t ạ vương truyền phó hỏi chu tổng cũng coi tốt hỗn độn hình thức chu vũ kiệt gật đầu nói đúng đáng tiếc cái này đường đua ta đi vào đã quá muộn mấy năm gần đây là sẽ không cân nhắc tuy nói nguyên lý ai cũng hiểu nhưng tạo ra cùng với làm tốt chính là một chuyện khác dầu cháy xe động cơ bản chất chính là đốt xăng nhưng trung quốc tiêu xài vài chục năm cũng không đổi kịp quốc gia tây phương nếu như không là xe điện có thời quốc nội xe hơi nghề chế tạo phòng chừng còn có thể bị một mực đẻ ở phía dưới cùng b ở y g i ờ tại tin lĩnh vực bản thân liền là đỉnh cấp hơn nữa mười mấy năm qua một mực nghiên cứu hỗn độn xe hơi kỹ thuật cung nội t ì n h so với truyền thống xe xí đều mạnh hơn nhiều mà thế lực mới tạo xe thật ra đều dựa vào tiền đập ra đến muốn có một chút kỹ thuật cơ sở ít nhất phải chờ đến mười năm sau vương truyền phó nói thật ra cái này cũng có thể tùy thời bị loại bỏ tuy nói có thể giải quyết bay liên tục vấn đề nhưng chính phủ thái độ nhưng là rất khó nói nếu là hủy bỏ nhằm và o hỗn độn xe hơi phụ cấp cùng với mua sắm thuế được miễn hơn nữa nếu như quốc gia ra mặt đại lực quảng bá s ạ c địa bọc hết thảy đều rất khó nói 27 đánh giá, 26 497 đánh giá 5 sao, 1 đánh đánh đổi giá, giá giá giá. chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng 497 thử giá. Cùng truyền thống xe hơi cơ hồ 150 không, có thay đổi không giống nhau là, nguồn năng lượng mới xe hơi trọng yếu nhất không chất thức. thử hơi hồ thay hơi chỉ là kỹ thuật siêu mời mới 5 sao, sao, bao 4.5 cơ có yếu là, là xe xe kỹ Tương tương chu vũ kiệt cười nói cầu giàu sang trong nguy hiểm loại sự tình này nào có một trăm linh tục nắm chặt muốn thắng được thắng lợi sau cùng thì phải đánh cuộc một lần chu vũ kiệt tự nhiên biết rõ chuyện này sẽ không phát sinh nhưng vương chuyển phó cùng với cái khác người cũng không biết trung ương chính phủ tại rất lâu trước liền ý đồ thúc đẩy xe điện phát triển cũng vì vậy cung cấp đại lượng phụ cấp nhưng kết quả chính là một nhóm phiến phụ cấp xí nghiệp tạo ra được rất cảm động lòng người xe rác điều này sẽ đưa đến phần sau quốc gia đưa vào rồi t h ậ lạ mà bây giờ trung ương cũng chuẩn bị bắt đầu để cao phụ cấp tiêu chuẩn hạ xuống phụ cấp hạn mức cùng với sự phạt liên quan xí nghiệp điều này cũng làm cho không ít nguồn năng lượng mới xe xí vô cùng khẩn trương đặc biệt là bờ e r nghệ chính chính là hỗn động này hỗn động xe hơi có thuộc về hay không ở nguồn năng lượng mới xe một mực thuộc về tranh cãi bên trong đây cũng là tại sao bờ e bắt đầu thử sử dụng tam nguyên lý pin một trong những nguyên nhân bọn họ cũng không dám đem toàn bộ chứng cả đặt ở cái này trong giỏ sách đối với tinh khiết tàu điện b vợ ý giờ cũng cần thử mà bởi vì bay liên tục nguyên nhân lân toan thiết lý năng lượng không đủ tạo ra xe rất khó thỏa mãn cao bay liên tục yêu cầu vương truyền phó gật gật đầu nói cũng vậy này nghề chế tạo vẫn là quá khó khăn phần lớn người đều là muốn chạy trốn nghề chế tạo chu tổng ngư i loại này nắm trong tay internet cùng tài chính sản nghiệp ngược lại nịch g h hướng làm nghề chế tạo chính là quá kỳ quái điểm thật ra ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hy vọng loại này kỳ quái người càng nhiều càng tốt chu vũ kiệt cười một tiếng nói liền nói nước mỹ nguyên bản đều đã toàn diện tiến hành internet hóa cùng với tài chính biến hóa Quá trung ư ớ c cũng Tổng thống m ố lại tạo đặt ra n h huy hoàng, thoại nhưng chưa thành i điện di rời đi cái ệ p muốn xuất tuyến đều còn động sản nước công. đem Mỹ, một Apple Bất quốc á mà làm làm thậm đám. thành này là kẹt kéo không Tesla thân theo thật tinh thần nhưng là、so、với Bill Gates, phết ruột nhưng cùng công, bản công an cũng nhiều, nhưng ảnh hưởng nhưng rèn còn lớn hơn nhiều、đám. Trung chí được, giờ bây bạ Bill với việc loại với sẽ so ra vô ở u q chúng ta cũng cần người như vậy không thể phủ nhận nước mỹ là một thần kỳ địa phương quả nhiên sẽ xuất hiện mát kệ loại này người lấy sức một mình đẩy lái xe ngành nghề trăm năm biến cụ cùng vương ớ i phá vỡ truyền phó cũng gật gật đầu nói đây cũng là thật liền nói internet công ty hoặc là công ty địa úc ta cũng biết các ngươi thành công cũng không dễ dàng nhưng so với nghề chế tạo vẫn là dễ dàng quá nhiều mà tài sản một khối này các ngươi vài năm là có thể vượt qua chúng ta những người này liền nói đoạn thời gian trước cái kia cùng chung xe đạp thuần túy xe đạp mà thôi cũng giá trị mấy tỷ đô la thiếu chút nữa có thể so với ta toàn bộ bờ y dở xe hơi nghiệp vụ tổng giới rồi quả thực quá bất hợp lý rồi chu vũ kiệt cười một tiếng nói đánh giá giá trị thật ra không thành vấn đề nếu quả thật thành công tương lai ngay tại giá trị nhiều tiền như vậy thật ra đoạn thời gian trước trên mạng cũng ở đây chuyển cho ta đối với nghề chế tạo cùng với internet ngành nghề lý giải vương tổng nếu là có hứng thú có thể nhìn một chút vương truyền phó nói người kia video ta cũng xem qua có nhất định đạo lý nhưng nếu như toàn bộ quốc gia tất cả mọi người đều đi làm internet tài chính rồi nghề chế tạo làm sao bây giờ ngươi cũng nói nghề chế tạo mới là cơ sở chu vũ kiệt lún nhún mai nói đây không phải là người tuổi trẻ vấn đề quốc nội tiền lương cao rất nhiều nghề chế tạo đi rồi việt nam liền sĩ nghiệp r a đều không chống đỡ quốc gia nghề chế tạo ngươi muốn cho miễn cưỡng có thể sống người đến chống đỡ lại nói vương tổng nếu để cho ngươi trở lại hai mươi năm trước ngươi là lựa chọn làm internet vẫn là làm xe hơi đương thời bờ ý giờ nếu là đầu tư kẹn s è n hoặc là ả luy bội bạ phòng chừng hiện tại giá trị muốn tăng vọt mười bội phần rồi xe hơi kia ta còn là biết làm như vậy tốt hơn ta có càng nhiều tiền bạc vương truyền phó cười ha ha nói chu vũ kiệt gật gật đầu nói nhưng là người tuổi trẻ không có lựa chọn nghề chế tạo muốn hấp dẫn nhân tài cũng chỉ có thể nâng cao mức lương rồi bằng không dựa vào cái gì dân tộc tương lai là vô dụng vương truyền phó nói nhưng là bây giờ nghề chế tạo căn bản không có thể cùng internet cùng tài chính so với thu vào cái này là hoàn toàn không cân bằng n g à n nghề, nghề. chu vũ kiệt nói vậy cũng chỉ có thể làm cao phụ gia giá trị sản phẩm bằng không không còn con đường nào khác muốn trọng chấn nghề chế tạo không trả tiền là nói với vẩn không một người ngu nào hội nguyện ý đi nhà máy mà loại trừ tiền lương ở ngoài thích t hợp ô nhưng trọng c í n trong này, miệng n h là là một cái trong số đó. một điểm cái g số đó, ờ i i kết cấu phát cấu s h hoa thỉ, biến quốc i tiến hành về phương diện này điều a đang cũng chỉnh. hành phương này Nhưng về loại này điều chỉnh thật là khó khăn cơ bản nhất một điểm chính là trước mắt quốc nội quá nhiều giá trị thấp nghề chế tạo không chống đỡ được nhân viên cao thu vào đây là toàn bộ nghề chế tạo vấn đề trung ương chính phủ cũng một mực ở định hướng kỹ thuật cao cao phụ gia giá trị truyền hình chống đỡ chạy điện xe hơi phát triển chính là một cái trong số đó chỉ bất quá quốc nội quá nhiều người cho dù là xe hơi nghề chế tạo cũng chỉ có thể giải quyết trong đó một phần nhỏ vấn đề hơn nữa nhà tư bản thiên tính quá mức tham lam dù là có lợi nhuận Cũng không khả năng cho cao mức châm tức chính chính chi cao khác, có không năng nhân viên nâng cao mức lương, nhưng châm trọng là, phần lớn nhà tư bản tức hy vọng chính mình nhân viên xuống mình mình nhuận, nhưng mà khác, nhưng lại hy vọng trên thị trường có đại lượng người có tiền sản mình. khả hy thu thấp, hạ phí hy thị thể phí phẩm vào lợi lại đại tiêu tới mua mà là, tư tốt để có có mâu thuẫn hiện thực còn tạo thành quốc nội nội bộ tiêu phí nghiêm trọng hạ xuống sau đó vài năm xe hơi thị trường thành giao lượng cũng ở đây dần dần hạ xuống đây cũng là chu vũ kiệt lựa chọn làm bên trong đê đoan xe điện một trong những nguyên nhân loại trừ từ từ tích lũy kỹ thuật tránh cự đầu cạnh tranh khu vực tương lai quốc nội tiêu phí tài nghệ hạ xuống nguyên liệu tăng vọt cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ công ty định vị mục tiêu mặt khác còn muốn tính cả nguyên liệu tăng vọt chi phí trở một chút nhân tố được rồi không nói những thứ này chu tổng có hứng thú hay không điều khiển một hồi ta bên này nhưng là chuẩn bị xong để cho ngươi tới cho chúng ta bởi giờ xe hơi lại ngôn đây vương truyền phó đột nhiên cười nói chu vũ kiệt gật gật đầu nói không thành vấn đề chở ta xe đi ra ngươi cũng tới cho ta đại ngôn cắp cắp cắp cắp ha người chung quanh một mảnh tiếng cười chu vũ kiệt chọn làm ộ t chiếc bờ y dờ đường đây cũng là c h i ế c mắt bờ y dờ xe hơi trong gia tộc quý nhất một cái xe tại 2015 n i ê n thượng thành phố thời điểm giá bán vượt qua ba trăm ngàn nguyên cao phối thậm chí cao đạt sáu mươi vạn đây cũng là bờ y dờ nhờ vào đó trùng kích cao cấp thị trường một cái cấp chiến lược sản phẩm nhưng một điểm này tại hậu thế hiển nhiên thất bại hai mươi năm sau đó đường dơ mì bình thường giá bán cũng liền tại hai mươi lăm vạn đối với bảy tòa s t v tới nói cái giá tiền này chưa nói tới cao cấp định vị loại vật này thật rất khó đột phá đặc biệt là xe hơi còn liên quan đến công trình mặt mũi một khi định vị xác định trừ phi giống như tozota như vậy sáng chế ra lý s ợ n phẩm bài mấy người sau khi lên xe chu vũ kiệt tại chủ tọa vương chuyển phó chỗ ngồi kế tài xế phía sau chính là hai bên cao quản bảy người sú vê ngồi bốn người ngược lại cũng cảm thấy rộng rãi là thử xe chuẩn bị đường đua phi thường rộng rãi diện tích rất lớn trên đường đương nhiên sẽ không có người nào mở ra xe hơi sau đó tinh khiết điện hình thức xuống trên căn bản không có thanh âm gì phía sau bờ ý g cao còn nói chu tổng chiếc xe này là bờ ý g đường giờ mở cao phối trăm cây số gia tốc chỉ cần bốn tám giây so với t e s l ạ cũng chỉ có t e s l ạ cao phối tài năng so sánh với ta đây cũng muốn thử một chút chu vũ kiệt cười nói t e s l ạ xe hắn tự nhiên cũng thử qua xe điện gia tốc ưu thế so với dầu cháy xe mạnh hơn nhiều lắm ít nhất tại một trăm mã lúc trước đều là vô địch ta n i ê n cấp không nhỏ chu tổng ngươi kiềm chế một chút một bên vương truyền phó cười ha hà nói c h u y ể n hot tháng chín chương bốn trăm chín mươi tám internet đại hội đường gia tốc cùng với gia tốc thể nghiệm rất không t ồ i nếu như đổi một a u d i bảng hiệu sáu mươi vạn phòng trừng đều sẽ không có người chế đắt đáng tiếc không có nếu như phần sau lại tại bờ ít công ty đợi hai ngày kỹ thuật chuyên nghiệp cùng vận doanh đoàn đội lưu lại thương thảo hợp tác vấn đề chi tiết chu vũ kiệt chính là chạy về thượng hải lần này cùng bờ r hợp tác cũng coi là cùng thắng chẳng những thu được nhất định kỹ thuật chống đỡ chính mình đầu tư bờ r tài chính trong tương lai cũng có thể dễ dàng bay lên gấp mấy lần cứ như vậy thậm chí so với đại quy mô gắn sạc điện cọc đầu nhập cao hơn nhiều tư cách này chơi s ắ c thực so với thực nghiệm thậm chí internet kiếm tiền nhanh hơn nhiều thậm chí rất nhiều người làm thực nghiệm cũng là vì đưa ra thị trường sau đó làm tài chính đối với internet chu vũ kiệt trên căn bản đã thuộc về nửa chú ý trạng thái đầu điều dưới cờ các đại nghiệp vụ phát triển đến kích thước như vậy bản thân hắn tác dụng thật ra đã không lớn còn lại chính là tay r ử a xuống đoàn đội vận doanh phương hướng chu vũ kiệt cũng chỉ là tại một ít trọng yếu chiến lược phương hướng trên chỉ điểm chính mình ý kiến mà nắm giữ kinh nghiệm phong phú đoàn đội nói lên sách lược trên căn bản cũng sẽ không có vấn đề gì tình cờ dưới tình huống chu vũ kiệt mới có thể ra mặt can thiệp như đoạn thời gian trước không ít cao tầng chuẩn bị tiến vào giáo dục ngành nghề liền bị chu vũ kiệt cho một vé bắt bỏ không ít cao tầng cũng không hiểu rõ lắm chu vũ kiệt cũng chỉ có thể nói đầu tư kiểu tiến vào giáo dục lĩnh vực thời gian qua thật nhanh tháng m ộ ư ơ i hai đảo mắt t ư c đến một hồi cả nước tính hàn lưu làm cho cả trung hoa đại địa nhiệt độ giảm xuống đến gần m ộ ư ơ i độ mà ở âu trấn bầu trời mặc dù bay lên b ô n g tuyết nhưng là không ngăn cản được mặt đất phồn vinh mười bảy năm internet đại hội đem phải ở chỗ này tổ chức internet đại hội là do không ít internet cự đầu phát động trung ương tổ chức trải qua vô số thành thị c h ọ n điểm cuối cùng âu trấn bị định đi xuống trở thành internet đại hội địa chỉ vĩnh cửu đối với tiêu chí n h thất hải ngoại đạo bộ mà sở dĩ không phải tại gia bắc rộng chờ thành phố lớn chính là bởi vì hội nghị cấp bậc thuộc về một cái lung túng vị trí nói cao đi hắn cũng không cao bởi vì cũng không ảnh hưởng tới quốc tính toán dân sinh nói thấp đi cũng không thấp không ít lãnh đạo trung ương người cùng với hải ngoại nhân vật trọng yếu cũng sẽ tham gia cũng giống vậy sẽ là cả nước chú ý điểm từ an ninh cùng với hình tượng cân nhắc nếu như tại gia bắc rộng liền nhất định sẽ lao dân thương tài bao nhiêu nhà máy nói không chừng còn muốn đình công mà ô c h ấ n hoàn cảnh ưu mỹ giao thông vị trí lại tốt internet lại phát đạt là phi thường d a i lựa chọn đối tượng đương nhiên loại điều kiện này địa phương vẫn có không ít ô trấn có thể bị tuyển chọn ạ lì bảy ba mã tổng công lao cũng là không nhỏ internet đại hội chương trình rất đơn giản đầu tiên là có lãnh đạo trung ương tiến hành nói chuyện giảm tự nhiên cũng là trung quốc internet một năm này thành tựu cùng với chính phủ ở mọi phương diện chống đỡ đồng thời cũng sẽ khích lệ các đại internet cự đầu công ty cùng với cái k h á c công ty cùng nhau cố gắng vì quốc gia vì nhân dân làm ra công hiến mà tham ô út bước thứ hai chính là internet công ty lên đài đối với công ty mình n g h i ệ p vụ tiến hành giới thiệu có thể nói toàn bộ công ty đã từng thành tích gần đây một năm phát triển phát minh hay hoặc là công ty tương lai hoạch định loại này diễn giảng bình thường đều không phải là công ty người sáng lập lên đài bởi vì liên quan đến quá chi tiết nhỏ đồ vật ceo lên đài diễn giảng hiệu quả sẽ tốt hơn đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ như a ly bậy bạ mã lao bản t r ư ớ c kẹn sèn tiểu mã cũng từng lên đ à i qua bất quá phần lớn vẫn là từ kẹn sèn cao tầng tới phụ trách bước thứ ba bình thường chính là các đ ạ i internet công ty trưởng môn nhân s i ê u tầm đối thoại phỏng vấn lẫn nhau đối thoại chờ một chút tiết mục này thật ra cũng là internet đại hội chủ yếu mục tiêu để cho internet cự đầu công ty chân chính trưởng môn nhân tiến hành mặt đối mặt trao đổi này vừa có thể thực hiện câu thông có hay không có lúc cũng có thể phòng ngừa trong tương lai tiến hành không có ý nghĩa hao tổn máy móc t r a n h đấu bất quá đây cũng chỉ là tại một ít không quan trọng phương diện nếu như liên quan đến nòng cốt nghiệp vụ như tranh đoạt người sử dụng thời gian thời n đ o ạ gian ư ờ còn lại chính là internet các đại lao lẫn nhau thời gian hoạt động tự do có chút quan hệ không liên quan chỉ cần không tới huyết hại thâm cửu bình thường cũng sẽ tụ trùng một chỗ che giấu ở trên thương trường đấu tranh mọi người vừa nói vừa cười hậu thế trên internet nổi danh nhất một chương tụ tập cả nước internet đại lao hình ảnh nơi phát ra mà chính là chỗ này mà bây giờ bởi vì đầu điều hệ xuất hiện tèn sen c ù n g á ly bảy bà bạ cũng không bằng hậu thế cường đại như vậy liên đ ố i tuyến hai internet công ty cũng không cần như vậy nhìn tèn sen hoặc là đầu điều s á t mặt mọi người không khí nhưng ngược lại là tương đối tự tại làm nhàn tản tụ hội sau khi kết thúc sau đó chính là chính thức phỏng vấn nội dung cốt truyện những thứ này phỏng vấn hiện trường cũng không thiếu tinh anh xã hội nhân sĩ đồng thời cũng sẽ có mạng lưới truyền trực tiếp có thể nói không ít đối với internet có hứng thú người cũng sẽ quan sát mà tương lai những lời đối thoại này cũng cực có thể trở thành mạng lưới nổi danh vật n ữ thì như ta đối tiền không có hứng thú loại hình có thể được tiếp đại phỏng vấn đều là trong nghề đỉnh cao nhất công ty trưởng ngôn nhân hay hoặc là một nhà độc giác thú cấp bậc thành phố giá trị một tỷ đô la công ty người sáng lập hàng năm khách quen chính là x i a o mi lôi c o n này tại đơn độc tiếp nhận phỏng vấn lưu hành một thời đến r ồ i r à o toàn bộ hành trình mặt mỉm cười đi qua hai năm cố gắng lôi lão bản trọng tố cung ứng liên x i a o mi lần nữa trở về điện thoại di động ngành nghề toàn cầu thứ năm bảo tọa trở lại đ ỉ n h phong lôi lão bản cũng là phách lối pin nôn lập được quân lệnh t r ạ n g nhất định sẽ bắt lại ấn độ thị trường ba trăm sáu mươi chu hồng y chính là át chủ bài liên quan tới internet xỉ cụ dị tỳ lên tiếng từ mấy năm t r ư ớ c điện thoại di động nghiệp vụ sau khi thất bại 360 đã bắt đầu từng bước tối lui ra chủ lưu internet thị trường mà là lực ở phương diện an toàn nghiên cứu trở thành an ninh quốc gia chiến lược ủy viên hội 25 cái nòng cốt xí nghiệp một trong đặc biệt phụ trách quốc nội internet an toàn nghiệp vụ tuy nói thành phố giá trị phương diện cùng ten sen a l ì bẫy b ạ đầu điều càng ngày càng xa nhưng đối với quốc gia đối với dân tộc tầm quan trọng chính là lên một cái đại n ư ớ c thang di g i ờ đ ồ n g ca cũng là trước sau như một tiêu sái hai năm qua tín đủ ô đủ ô cuật khởi đánh thẳng vào ba áo hệ nhưng đối với di r ờ ảnh hưởng nhưng cũng không lớn hai người định vị t r a n lệch quá lớn mà di d ờ đưa ra thị trường sau đó trên mạng thu được cờ cờ lưu lượng chống đỡ tuyến hạ tự kiến trúc lưu c ấ t vào kho bắt đầu phát huy sự mạnh mẽ tác dụng tại không thua gì như gió p h ố i đưa tốc độ xuống càng ngày càng nhiều cao cấp nhân sĩ cùng với cao thu vào đoàn thể sẽ chọn tại di d ờ lên mua đồ những người này số lượng có lẽ so với đại chúng cơ số tới nói không tính rất nhiều nhưng tiêu phí năng lực cường một khi tạo thành tiêu phí thói quen về sau bất kể l à b à ảo vẫn làm tì nù ô đ ù ô m u ố n hay đổi thói quen cũng không dễ dàng làm t ế n hai internet công ty trưởng môn nhân diễn giảng hoặc là phỏng vấn sau khi kết thúc còn lại dĩ nhiên là lớn nhất chứng màu Á lì bầy Mã Mã Vân, thèn sèn Hoa đây n cùng với đầu điều chu vũ kiệt hội ba người đồng thời tiếp nhận phỏng vấn, giữa hai bên cũng có thể liền đủ đoại vấn để tiến hành trực tiếp hiện trường trò chuyện. g giữa Chu có trực với Vũ điều Kiệt hội thời tiếp hai đoại tiếp đầu đủ để thể trò ba chính là hấp dẫn vô số người chú ý liền lôi quân này lưu cường đông đinh lỗi trương siêu dương bọn người đi tới hiện trường bọn họ những người này tự nhiên thu được khán đài hàng thứ nhất cái khắc phóng viên tự nhiên càng là tích tự sao vì này t r ư ơ n g vé vào cửa không biết bao nhiêu người bỏ ra không thể tưởng tượng đại giới thậm chí ngay cả một ít chính giới người cũng vui vẻ ha ha chạy tới tham gia náo nhiệt làm tiếng vô tay vang lên sau đó chu vũ kiệt mã vân mã hoa đẳng lần lượt vào sân đ á người h i giá á đánh giá 5 sao, ợ n chừng cũng bao no, g bao m thưởng t h ứ chủ c n con kép, bắt con tôm tổng. Phía dưới ghế ngồi, một nửa đều là phong viên, chung quanh đường đi bên trong, thì toàn bộ đều là, làm 3 người cùng với người g ghế thả bắt tôm một thì Phía h c kép, bộ mã làm dưới với đi đều đều là là, trì là cờ cờ tờ vợ một tên phóng viên tên là lý cây văn nghiên cấp cũng mới ba mươi tuổi ra mặt nhìn dáng dấp quan hệ hẳn rất không tệ có khả năng tranh thủ được vị trí này lý kế văn vừa hướng chu vũ kiệt cùng hai mã hai người gật đầu mỉm cười một bên khác chính là hướng về phía phía dưới máy thu hình mỉm cười nói rất vinh hạnh có khả năng mời tới đầu điều k ẹ n sen cùng với h lụy bảy bạ ba vị người sáng lập đi tới hiện trường bất đồng nói xong phía dưới chính là một mảnh tiếng vỗ tay liền lưu cường đông lôi quân này mấy người cũng vỗ tay trợ hứng trong ngày thường thấy trong ba người bất kỳ người nào cũng không dễ dàng hai người tụ chung một chỗ càng là khó được mà ba người đồng đường đây chính là rất ít thấy đầu đ i ề u kèn sèn ạ l ụ bậy bạ t a m gia công ty trước mắt đã vì internet tăng cấp ba người nắm trong tay hơn nửa internet ba người ở giữa hao tổn máy móc cũng vô cùng nghiêm trọng thường thường bất kỳ một công ty một cái quyết sách cũng sẽ đưa tới mấy chục tỷ thị trường ba động toàn bộ ngành nghề đại biến cục cùng với vô số internet công ty vận mệnh còn có chính là vô số máy mới biết trong ngày thường muốn thông qua cao tầng quan hệ tới thu được công ty lớn tin tức quá khó khăn những công ty này cao tầng đều là kẻ tinh danh nào dễ dàng như vậy hội tiết lộ công ty bí mật hơn nữa bọn họ cũng không dám nhưng lão bản cũng không giống nhau những thứ này phỏng vấn trong đối thoại thường thường có khả năng nhìn đến một nhà cự đầu công ty tương lai chiến lược phương hướng tiếng vỗ tay sau khi kết thúc lý kế văn hướng về phía chu mã tam người hỏi chu tổng hai vị mã tổng ba người các ngươi l à internet ngành nghề nhân vật tinh anh không biết rõ làm sao nhìn internet tại nước ta tác dụng chu mã tam người liếc nhau một cái cũng không có muốn thứ nhất trả lời ý tứ b ấ t quá một lát sau mã vân giật giật thân thể nói ta tới nói trước đôi câu tự xem như thả con tép bắt con tôm đi internet đối với trung quốc ảnh hưởng lực có thể nói là vô cùng lớn tại trăm năm trước mỗi cái quốc gia lẫn nhau giao dịch là yêu cầu phát động chiến tranh đại giới lớn vô cùng sau đó toàn cầu mua bán tự do nhưng vấn đề chính là tin tức không tấu minh liền nói cải cách cởi mở sau đó quốc gia chúng ta sản phẩm có thể xuất khẩu âu mỹ quốc gia nhưng lượng giao dịch cũng không lớn loại trừ năng lực sản xuất nguyên nhân ở ngoài rất lớn nhân tố chính là hai bên tin tức không cân bằng trung quốc xí nghiệp không biết hải ngoại xí nghiệp có cái nào nhu cầu hải ngoại xí nghiệp cũng không biết trung quốc chúng ta sản phẩm là có cao cỡ nào tính giá so với loại giao dịch này trung gian thương cũng chính là ngoại mẫu sĩ nghiệp khống chế tin tức bọn họ không hy vọng tin tức biến tấu minh bởi vì càng mơ hồ bọn họ lợi nhuận càng lớn đây là trở ngại toàn cầu kinh tế tự do hóa một cái ung thư nhưng internet trước không có bất kỳ phương pháp có khả năng giải quyết cái vấn đề này mà đương thời xã hội cũng quen rồi loại mô thức này làm internet xuất hiện về sau không chỉ là ra đời amazon ạ lì bậy ba loại này thương vụ xí nghiệp internet bản thân tin tức câu thông t á c dụng làm cho cả toàn cầu tin tức có thể tụ tập trung một chỗ ta cảm giác được đây chính là internet đối với trung quốc giá trị có thể thấm vào đến toàn cầu bất kỳ một so sánh nào mã, mã vnáp trung quốc hoặc có lẽ là toàn cầu internet trên căn bản chỉ chia làm hai khối một là giải trí một cái khác chính là thương vụ giải trí một khối này rất nhiều sĩ nghiệp đều làm rất tốt t ỷ như blog sô t h ủ vong dịch bờ q e r đầu điều chờ một chút đặc biệt là j u n thanh âm có thể thỏa mãn vô số người tinh thần sinh sống tại toàn bộ giải trí internet trong sản nghiệp mặt trung quốc chúng ta trên căn bản đã phát triển tốt vô cùng thậm chí là toàn thế giới tốt nhất thế nhưng tại thương vụ lãnh vực này chúng ta phát triển cũng rất tốt nhưng ta cảm giác được vẫn có tăng lên rất nhiều không gian đối nội ta cho là internet kinh tế ở quốc nội gdp chiếm so với hẳn là còn sẽ có tiến bộ rất lớn không gian mà đối ngoại Quốc nội còn rất nhiều tiểu sĩ nghiệp yêu cầu đều còn nước, chúng công trách nội nghiệp rộng thị trường ngoài này Internet nhiệm. một điểm rất thị ta internet công ty sĩ mở là Lý không khỏi ô n g Chu Không không thừa nhận lão mã tài ăn nói vẫn không tệ mấy câu nói thời gian liền đem kẹn sẻn cùng đầu điều định nghĩa là giải trí hình internet công ty mà chính mình ạ ly bậy bạ chính là là buôn bán mà tồn tại tuy nói bản về kiếm tiền ai cũng không thua người nào nhưng theo đại nghĩa nhìn lên liền lập tức thua một b ậ c chu vũ kiệt cười nói mã tổng phần lớn cái nhìn ta đều đồng ý bất quá mới vừa theo như lời thị trường quốc nội phân ngạch còn có tăng lên rất nhiều không gian mã tổng chỉ là cái gì mã vân nói hiện tại mua đồ mặc dù rất phương tiện nhưng trên thực tế còn có vấn đề rất lớn không có giải quyết phần lớn người môn vẫn sẽ đi siêu thị hoặc là tuyến hạ đi mua đồ trong này liền liên quan đến rất nhiều khó mà tiêu chuẩn hóa sản phẩm người sử dụng môn chỉ có thể hiện trường quan sát tới quyết định mua ta cảm thấy chúng ta yêu cầu giải quyết cái vấn đề này để cho người sử dụng ở nhà một chút mạng lưới liền có thể làm ra bất kỳ buôn bán quyết định chu vũ kiệt cười một tiếng hỏi không cách nào tiêu chuẩn hóa sản phẩm là chỉ bình thường rau cải cùng với thức ăn loại sao ma tổng cảm thấy xã khu đoàn mua là trung quốc internet buôn bán tương lai xã khu đoàn mua cái khái niệm này thật ra rất cũng sớm đã xuất hiện có thể truy tố đến ngàn đám đại c h i ế n lúc chỉ bất quá khi đó điện thoại di động người sử dụng mật độ không đủ để duy trì loại này buôn bán hình thức cuối cùng thất bại tới gần đây một hai năm các đại cự đầu lại bắt đầu chú ý một khối này nhưng vấn đề chính là thức ăn rất khó tiêu chuẩn hóa làm tốt thức ăn có thể tiêu chuẩn hóa một phần chính là một phần chất lượng phương diện bình thường tiệm cơ hội khống chế cho dù không khiến người ta hài lòng nhưng là không kém bao nhiêu mà coi như nguyên liệu thái cũng rất khó khăn rau cải có tốt có xấu có đầy đặn có khâu đét thịt cũng co béo gầy căn bản là không có biện pháp tiến hành tiêu chuẩn hóa này m ô n làm ăn có thể làm nhưng rất tốn sức đã thử internet công ty đều bị chơi đ ù a sức cùng l ự c kiện cũng không biện pháp làm tốt mã vân gật đầu nói xa khu đoàn mua sẽ là một cái so sánh trọng yếu phương hướng ta nhớ được chu tổng đã từng nói internet giá trị là vì người sử dụng tiết kiệm thời gian đây cũng là gián tiếp sáng tạo giá trị mua qua internet chính là như thế mà đại lượng người sử dụng mỗi ngày đem đại lượng thời gian dùng ở siêu thị mua đồ qua lại trên đường này không cũng là một loại thời gian lãng phí sao đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, sao, chu y vũ kiệt ư nói g chừng cũng no, bao t h ư xã khu đoàn mua có ũ n rồi. hai loại một loại là nhằm vào buôn bán đoàn mua hình thức tỷ như trực tiếp đả thông tiệm cơm cùng thị trường bán xỉ theo ta được biết rất nhiều vợ chồng son chủ quán cơm đều là dạng sáng hai giờ liền thức dậy đi bên ngoài mười mấy km thị trường bán xỉ đi nhập hàng ban ngày còn muốn buôn bán bình thường phi thường khổ cực nếu như có thể tại trên bình đại để cho chủ quán cơm một ngày trước gọi thức ăn mà sáng ngày thứ hai thị trường bán xỉ chuẩn bị xong hàng hóa trực tiếp từ chuyên nghiệp người đưa đến tiệm cơm tương tự với thức ăn ngoài t i ể u ca một người có thể phụ trách rất nhiều tiệm cơm như vậy loại này buôn bán hình thức ta cảm giác được rất tốt đối với thị trường bán xỉ vận chuyển hàng người cùng với khách hàng đều là ba tháng nhưng nếu như trực tiếp đã thông hàng rong cùng tiểu khu nhà ở ta cho là không được lý kế văn có chút không quá lý giải hỏi đây là vì cái gì theo trên logic tới nói không phải giống nhau sao chu vũ kiệt gật đầu nói giống nhau đúng là giống nhau nhưng mấu chốt là loại này buôn bán hình thức phần sau là cái gì một khi internet công ty lũng đoạn thị trường như vậy thuộc về bản năng sẽ nói giá như vậy đến cuối cùng cái gọi là tam phương lợi nhuận bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm thôi lý kế văn hỏi nếu như nói giá mà nói người tiêu thụ có thể không mua à bọn họ có thể lại chính mình đi thương gia kia mua à thương gia cảm thấy quý cũng có thể không ra nhờ à chu vũ kiệt cười một tiếng nói lý tiên sinh người nghị quá đơn giản khi loại này buôn bán hình thức thành hình sau đó người bình thường là không có lựa chọn giống như thức ăn ngoài thị trường thương gia cảm thấy bình đ á i quất thành đắt là có thể không làm sao người muốn biết rõ người tiêu thụ thói quen đã bị dưỡng thành tiêu phí cái này cửa khẩu lưu lượng liền bị bình đ á i k h ô n g chế không gia nhập vậy nếu không có lưu lượng bởi vì rất nhiều người tiêu thụ thói quen thức ăn ngoài cũng sẽ không lại đi tiệm cơm ăn được ăn mà người tiêu thụ bên này bởi vì đã dưỡng thành thói quen cho dù chê đắt không cần khả năng cũng sẽ không nỡ chính mình đi trước mua nhiều lắm là hội tiêu phí ít một chút mà thôi thậm chí cũng có khả năng hình thành thói quen bị lên giá cũng bị động tiếp nhận lý kế văn nói tiếp chu tổng tuy nói như vậy không tốt lắm nhưng bình đài luôn là muốn lợi nhuận đúng có thể vấn đề chính là loại này lợi nhuận là không bị ngăn chặn không quả khống chu vũ ký nói nếu như chỉ là thích hợp tăng giá thật ra cũng dễ hiểu c h u n g quy người tiêu thụ muốn làm người lười khẳng định phải trả giá thật lớn nhưng vấn đề chính là bình đài giống như là sẽ không thỏa mãn bọn họ sẽ đem giá cả từng bước từng bước đề cao đến sò xét người tiêu thụ danh giới cuối cùng mà khi giá cả đề cao đến người tiêu thụ nhẫn mại cực hạn thời điểm bọn họ không dám lại tăng giá thời điểm sẽ nghĩ ra gì chủng hình thức đó chính là di g i hình thức di l không không chu vũ kiệt một nói tiếp làm thư bản không cách nào ngang khuyết trương thời điểm như vậy thì hội từ trên xuống dưới bọn họ hội tự chống giao cải thậm chí tiến vào dưỡng chư dưỡng gả chờ lĩnh vực lợi dụng kích thước hóa sinh sản cùng với ổn định đường dây tiêu thụ cộng thêm khổng lồ phụ cấp sẽ đối với đã ổn định đã lâu thức ăn cung ứng liên tạo thành hủy diệt đ ặ kích từ đó bọn họ hội nắm giữ hết thẻ các thứ này phía sau sẽ như thế nào cũng không cần ta nhiều lời chứ lý kế văn sắc mặt cũng trở nên có chút kinh ngạc bên dưới bục giảng không ít nhân viên chính phủ cũng là sắc mặt nghiêm túc cùng mang theo không ít internet công ty trưởng môn nhân cũng giống như vậy bọn họ không thiếu nhân tâm chúng chú mắng chu vũ kiệt thật ra bọn họ mặc dù muốn từ xã khu đoàn mua bên trong thu lợi cũng muốn khống chế dân chúng trôi thực vật nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như chu vũ kiệt nói kinh khủng như vậy mà dưới hoàn cảnh này chu vũ kiệt lời nói này tuyệt đối sẽ trở thành trên mạng tranh cã lúc này đối với toàn bộ ý đồ hoặc là đã tiến vào xã khu đoàn mua công ty tạo thành không nhỏ đà kích lý kế văn hỏi tiếp kia chu tổng ý tứ là xã khu đoàn mua không nên tồn tại tồn tại có thể nhưng muốn bị hạn chế chu vũ kiệt lạnh n h ạ t nói đầu điệu là không có khả năng tham dự xã khu đoàn mua loại sự tình này nhưng hắn đồng hành nhưng là không hề có nguyên tắc lần này mượn internet đại hội tới nổ cái đề tài này liền có thể hạn chế lãnh vực này phát triển tránh cho hội bởi vì quản giáo bất lực mà tạo thành cái khác cự đầu có cơ hội làm lớn mã vân cao mày nói chu tổng nói quá nói chuyện giật gần rồi chúng ta làm xã khu đoàn mua mục tiêu chính là vì giản hóa dân chúng cuộc sống trình tự mà thôi chu vũ kiệt cũng không có nói thêm nữa gật gật đầu nói có lẽ vậy chỉ bất quá làm đại triều đánh tới thời điểm rất nhiều lúc cũng đã thân bất do kỷ một điểm này m ã tổng khẳng định rõ ràng ta y tứ mã vân không trả lời một bên mã hóa đẳng thì càng là không nói gì kẻn x è n một mực sách lược là tại tuyến hạ không có tham dự qua xã khu đoàn mua sự t ì n h bất quá loại trừ đã đầu tư mỹ đoàn di r ờ bên ngoài kẻn x è n còn đầu tư hai nhà chuyên nghiệp làm xã khu đoàn mua công ty mới ít nhất từ trước mắt đến xem lĩnh vực này tiền đồ vẫn là có thể theo chu vũ kiệt trong giọng nói đến xem hắn hiển nhiên cũng là coi tốt một khối này chỉ bất quá tựa hồ đối với phương diện chính trị tương đối kiên kỵ lý kế văn hỏi tiếp kia chu tổng cho là quốc nội internet tương lai sẽ là cái gì chu vũ kiệt nói mã tổng mới vừa nói hai điểm một là giải trí một là buôn bán giải trí một khối này tương lai hẳn sẽ lấy xã giao tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần d u hy làm chủ ít nhất từ trước mắt đến xem còn không có gì sản phẩm mới có khả năng lật đổ này ba cái lĩnh vực còn thừa lại sẽ có thị trường nhất định cho cái khác lĩnh vực như trường video văn học tin tức chờ một chút mà phương diện buôn bán có lẽ như mã tổng từng nói trọng tân định nghĩa mọi người đều cuộc sống hình thức tồn tại rất lớn cơ hội làm ăn một khối này tương lai lợi nhuận có lẽ sẽ lớn vô cùng nhưng cá nhân ta cảm thấy đó cũng không phải tương lai bất kể là mua qua internet thức ăn ngoài thậm chí v o n g ướp xe chở một chút buôn bán hình thức thật ra bản chất chính là lợi dụng internet đối với tuyến hạ con đường lật đổ bản thân nó có thể sinh ra rất mạnh hiệu suất ở chính giữa tiếp phương diện đề cao xã hội tốc độ vận chuyển nhưng internet công ty một mực được gọi là công ty công nghệ cao thật ra một điểm này cũng không chính xác có lẽ nội bộ kỹ thuật tương đối phát đạt đối với kỹ thuật yêu cầu tương đối cao nhưng trên thực tế cung cấp sản phẩm cũng không phải là sản phẩm công nghệ cao ít nhất quốc nội rất nhiều internet công ty bao gồm đầu đ i ề u bộ phận nghiệp vụ đều chỉ có thể nói là tổng cộng khổng lồ công ty ví ra mà thôi dựa vào buôn bán tin tức thu lợi 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh đánh đài giá, giá giá chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng 501 cởi hư nhân thực. Dưới đài nhất n chất thức. hư thực. thời siêu mời cởi Dưới 5 4.5 sao, sao, bao 1 501 vẫn có chút quá không nể mặt m ũ i rồi bất quá chu vũ kiệt tính cả chính mình đầu đ i ề u cũng bao gồm ở bên trong mọi người ngược lại cũng không tốt nói gì nữa lý kế văn giới c ư ờ i hỏi chu tổng internet bản chất chính là liên tiếp át chủ bài nghề phục vụ tựa hồ cũng không sai chứ chu vũ kiệt gật gật đầu nói nghề phục vụ bên trong cũng có công nghệ cao chẳng qua nếu như một mực chỉ đem cái này phương hướng định là mục tiêu cuối cùng ta không thể nói không được nhưng như vậy internet xí nghiệp tồn tại nhiều đi nữa cũng không có cái gì giá trị thực tế chân chính giá trị hẳn là sáng tạo tài sản mà không chỉ là theo dự trữ trong chợ tranh đoạt tài sản lý kế văn h ỏ i tới kia chu tổng đầu tư tạo xe có phải là tỏ rõ đầu điều hội tiến vào t h ậ t thể nghề chế tạo đây chu vũ kiệt cười nói đầu điều hiện có nghiệp vụ chúng ta sẽ tiếp tục toàn lực kinh doanh nhưng cùng lúc cũng sẽ lợi dụng đầu điều lực lượng tới tiến vào công nghệ cao chế tạo lĩnh vực tạo xe chỉ là trong đó một phần nhỏ chúng ta có lẽ sẽ liên quan đến cái khác nghề chế tạo cũng có khả năng không tham dự một ít ngành nghề nghề chế tạo nhưng hội tham dự nghiên cứu đây cũng là ta muốn tỏ rõ một điểm internet xí nghiệp rất nhiều đều là nhẹ tài sản vận doanh hình thức tạo xe hoặc là tiến vào nghề chế tạo khả năng mạo hiểm quá lớn nhưng tham dự khoa kỹ nghiên cứu chính là một chuyện khác ta lấy một thí dụ tại hai mươi thế kỷ lịch sử loài người tổng cộng có tam đại công trình theo thứ tự làm m n hạ tờ t ả n g nguyên tử kế hoạch ạ bộ lộ đăng nguyện kế hoạch cùng với gen người tổ kế hoạch trước mặt hai cái đều đã thực hiện nhưng cái cuối cùng cũng rất khó khăn bởi vì nhân loại tổ người máy không sai biệt lắm có hai trăm triệu cái mà nghiên cứu đoàn đội lại chỉ có thể mấy c h ụ nhiều nhất mấy trăm đồng thời nghiên cứu loại này hiệu suất sợ rằng đến ngàn năm sau cũng không khả năng hoàn thành hạng mục này nhưng google liền lợi dụng công nghệ cao đưa ra phương án giải quyết lợi dụng hiện có số liệu google tiến hành số liệu dự đoán mặc dù không có thể nói một trăm phần trăm chính xác nhưng hiệu suất phương diện nhưng tăng cao gấp mấy trăm lần mà nếu như hạng mục này thật thành công như vậy nhà sinh vật học liền có thể lợi dụng những số liệu này tới nghiên cứu ra càng nhiều kháng ung thư dược vật còn có mọi người khả năng biết rõ tin tức t h như cờ vây cao thủ án p h ả i chó không người lái ai người máy kỹ thuật vờ giờ kỹ thuật chờ một chút giống vậy cái khác nước mỹ khoa k ỳ công ty cũng ở đây đi không sai biệt lắm con đường liền amazon đều tại nghiên cứu tên lửa kỹ thuật đương nhiên nước mỹ internet công ty cũng giống vậy đầu nhập đại lượng tài nguyên đang phục vụ nghiệp nhưng liền tỷ lệ tới nói vẫn là không so được quốc nội internet công ty ít nhất bọn họ là tại khảo sát như thế nào tiến hành kỹ thuật sáng tạo làm ra sản phẩm mới mà quốc nội xí nghiệp chính là nghị trăm phương ngàn kế nhìn chằm chằm người trong nước tiêu phí thói quen ta chỉ có thể nói đây là không hẳn là nếu đều có tiền như vậy tài nguyên cũng đủ rồi vì sao không tiến hành k h o a kỹ lĩnh vực sáng tạo ngược lại còn một lòng nhìn chằm chằm dân chúng túi tiền đây được bên dưới bục giảng không biết hai lớn kêu một tiếng sau đó tiếng vỗ tay như kêu không cần suy nghĩ nhất định là không ít phóng viên cùng với bình thường người tiêu thụ rồi hiện trường internet đại lao phòng chừng sẽ không kích động như thế tiếng vỗ tay sau đó mã hoa đằng g ơ lên mịt độ phồn nói chu tổng nói rất tốt nhưng trước mắt quốc nội internet nghề phục vụ cường đại nhất chính là đầu điều chứ liên nghề phục vụ mà nói nội danh nhất không ngoài ngoài ra bán làm chủ cầu tan uống hệ thống lấy vong ước xe làm chủ xuất hành hệ thống lấy mua qua internet làm chủ mua đồ hệ thống mà này ba cái lĩnh vực đầu điều phân ngạch đều không thể coi thường được nói đầu điều là quốc nội lớn nhất internet phục vụ tập đoàn không một chút nào quá đáng chu vũ kiệt gật đầu một cái thống khoái thừa nhận nói đúng điểm này ta không phủ nhận sau này một khối này chúng ta vẫn sẽ dốc toàn lực phát triển nhưng những thành tích này đều là đầu điều đi qua thành tích tại đầu điều mới vừa khởi b ư ớ c còn nhỏ yếu thời điểm chúng ta tự nhiên muốn lựa chọn tốt nhất nhanh nhất đường đi làm ra thành tích mà bây giờ có thành tích mới là đến làm lựa chọn thời điểm tương lai đầu điều cùng với cá nhân ta sản nghiệp cũng sẽ lấy công nghệ cao nghiên cứu hoặc là chuyên tâm ở đầu tư những thứ kia có tiềm lực công ty mới thời hư nhân thực là tương lai đầu điều mười năm chiến lược phương hướng thời hư nhân thực hiện trường không ít người đều bắt đầu thì thầm với nhau h o n g nóng nóng lên lý kế vẫn hỏi kia chu tổng muốn đi vào cái nào thực nghiệp loại trừ tạo xe chu vũ kín nói tạo xe đơn giản tới nói thật ra chỉ là đầu tư nguồn năng lượng mới sản nghiệp một phần nhỏ bố trí trong tương lai ta sẽ bố trí cả nước trong phạm vi sạc điện đứng một khối này đầu nhập hội cao đạt mấy chục tỷ ta mục tiêu là tại năm trong mười năm đem sạc điện đứng bao trùm đến phần lớn thành thị mỗi thành phố đều có đầy đủ sạc điện đứng có thể để cho trong thành phố nguồn năng lượng mới chủ xe có thể rất nhanh tốc độ tìm tới đối ứng chỗ đầu như vậy tài năng giảm b ấ t nguồn năng lượng mới chủ xe bay liên tục lo lắng đồng thời phát điện lĩnh vực cũng sẽ là chúng ta nghiên cứu phương hướng chủ yếu chính là năng lượng mặt trời q u a n p h ụ lý kế văn sau khi nghe x o n nói chu tổng ngài đối với xe điện lĩnh vực bố trí xác thực rất to lớn một điểm này cùng mạt kẽ rất giống mà mà s k ẹ cũng tới đến ô trấn nếu như ngài có hứng thú chúng ta thi hội lấy an bài ngài cùng mà s k ẹ một hồi đối thoại ngài cảm thấy thế nào có thể chu vũ kiệt gật gật đầu nói tuy nói bất đồng quốc tịch nhưng mà s k ẹ đối với khoa ký ý tưởng điên cuồng thật sự là khiến người bội p h ủ mà mạnh hơn là hắn cường đại thi hành lực quả nhiên thật có thể để cho những thứ kia không tưởng tượng nổi mục tiêu từng cái từng cái thực hiện l i ê n nói xe điện lĩnh vực chu vũ kiệt dám tiến vào một cái là bởi vì mình biết rõ tương lai phương hướng thứ nhì là bởi vì inter n g h sản nghiệp mang đến khổng lồ tiền mặt lưu khiến hắn có thể tùy ý giày vò nếu như mình chỉ có một mười tỷ nhân dân tệ. hắn cũng không dám tiến vào xe hơi lĩnh vực mà mast kẻ ở trong tay chỉ có vài tỷ đô la thời điểm liền dám đồng thời chơi đùa ở bạ sệt cùng với tết lạ không thể không khiến người bội phục lý kế văn nói tiếp chu tổng gần đây một hai năm quốc gia cũng ở đây bắt đầu từng bước giảm bớt đối với năng lượng mặt trời quang phục phụ cấp n g à y lúc này tiến vào có phải là quá muộn hay không điểm chu vũ k t nói quang phục phát điện bản thân là vệ sinh không ô nhiễm đây là khá một chút nhưng khuyết điểm chính là chi phí quá cao chỉ dựa vào trước mắt tiền điện rất khó thu về chi phí vì vậy quốc gia tại m ư ơ i năm trước phát động phụ cấp nhưng lúc đó phụ cấp quá cao vượt xa quá rồi quang phục bản thân chi phí kết quả đưa đến quá nhiều tư bản tiến vào lãnh vực này ngược lại có thể dùng quang phục nguyên liệu giá cả tăng vọt quốc gia phụ cấp tiện nghi nguyên liệu t h ư ờ n g cho nên mới từng bước điều động hạ rồi phụ cấp giá cả để cho thị trường khôi phục trạng thái bình thường sở dĩ cảm giác giá thị trường không được cũng là bởi vì tiền kỳ sản năng quá nhiều d u y ê n cớ rất nhiều người đầu tư quá nhiều tự nhiên xảy ra hao tổn hơn nữa ta tiến vào quang phục lĩnh vực tại sơ kỳ thì sẽ không tiến vào sinh sản lĩnh vực chủ yếu sẽ là lấy nghiên cứu làm chủ nếu quả thật đến có khả năng buôn bán điểm giới hạn như vậy ta sẽ đại quy mô tiến vào q u a n phục nghề chế tạo nhưng mà một loại có khả năng thay thế hiện có nhân loại nhiên liệu hệ thống nguồn năng lượng mới không có khả năng chống rông xuất hiện tại thương nghiệp hóa thông dụng trước cần số lớn thí nghiệm mà thí nghiệm trước yêu cầu một cái chủ cột nhất vật lý học lý luận trước mắt có khả năng giải quyết triệt để vệ sinh nhiên liệu cái vấn đề này hình như có thể không phản ứng nhiệt hạch nhưng nhân loại trước mắt vật lý lý luận cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn vững vàng không chế loại năng lượng này căn bản không biện pháp tiến hành thương nghiệp hóa cũng chính là tại không chế được phản ứng nhiệt hoạch thời điểm như thế nào khiến nó tới vững vàng nấu nước mà ở bộ này lý luận thực hiện trước mọi người cũng chỉ có thể dùng đứng đầu truyền thống phương pháp phát điện nhiệt năng thế năng động năng cùng với năng lượng ánh sáng nhiệt năng tự nhiên không cần nhiều lời chủ yếu là hỏa lực cùng hạch điện nhưng người trước ô nhiễm không khí người sau có bức xạ hạt nhân cùng với tiết lộ nguy cơ ba trăm m ư ơ i một sau đó hạch điện đã bắt đầu bị dần dần vứt bỏ thế năng chính là điện nước rất vệ sinh nhưng tổng số tiểu động năng bình thường chính là gió có thể cùng sóng năng lượng tổng số cũng không lớn mà cái cuối cùng chính là năng lượng ánh sáng khi nói đơn vị diện tích năng lượng ánh sáng nhỏ vô cùng nhưng tính cả đại phúc độ diện tích cái này nhiên liệu liền là sự chọn lựa tốt nhất chỉ bất quá bởi vì rất nhiều nhân tố đưa đến năng lượng mặt trời sản nghiệp rất khó thông dụng ra lớn nhất phiền t o a i chính là nguyên liệu chưa đủ nếu như nhân loại đại quy mô áp dụng năng lượng mặt trời kỹ thuật như vậy nhu cầu lượng tăng vọt hội đưa đến chi phí lên cao sau đó lại sẽ ước chế quang phục thông dụng đây là một cái chết tuần hoàn rất nhiều quốc gia cũng phát hiện một điểm này cho nên không hề đại phúc độ chống đỡ trừ phi trên kỹ thuật có khả năng tạo thành có tính lẫn lộn đột phá hoặc là có thể tìm được một loại mới nhẹ vốn tài liệu lý kế văn cười một tiếng nói chu tổng lớn như vậy đầu nhập đó thật đúng là quang phục hành nghiệp tin m ừ n g à. chu vũ kiệt từ tố nói cao tân kỹ thuật xuất hiện dù sao cũng phải có người mở đường bằng không chờ quốc gia tây phương tiên phát minh đi ra chúng ta khả năng sẽ một lần nữa bị kẹp lại cổ t r ọ n g sinh tới nay chu vũ kiệt mỗi một lần đầu tư mỗi một lần tại nghiệp vụ lên khuất trường đều có niềm tin rất lớn bởi vì này chút ít đã sơm có thành công tiền lệ thậm chí ngay cả xe điện cùng với xe điện sạc điện đứng cũng là như vậy nắm giữ tương lai h ư ớ n g liền có thể dễ dàng tạo không chế toàn bộ đầu gió mà không phải chỉ bay lên bất quá tiên tri phúc lợi đã nhanh kết thúc rồi năng chỉ lượng mặt trời lĩnh vực nghiên cứu chính là chu vũ kiệt cho tương lai mình định ra đường đua một trong nếu như có thể như lý vinh thay thế chỉ trộm tin giống nhau phát hiện một loại tài liệu mới như vậy toàn cầu nhiên liệu cách cục cũng sẽ vì vậy mà thay đổi lần nữa một điểm nghị biện pháp hạ xuống chi phí cũng rất tốt ít nhất có thể đủ giảm bớt phòng ấm chất khí bài phóng vì khống chế mạo hiểm chu vũ kiệt sẽ không nốc hiện tại liền đại quy mô dựng lên nhà máy ít nhất tại tiền kỳ cũng sẽ lấy nghiên cứu làm chủ mà này thuộc về cơ sở khoa học nghiên cứu rất có thể thời gian dài đều không có kết quả nhưng chỉ là nghiên cứu mà nói cho dù thua cũng chỉ là thuần túy tài chính tổn thất mã vân lúc này đột nhiên hỏi chu tổng theo ta được biết loại trừ chi phí ở ngoài quang phục phát điện không ổn định tính cũng là lưới điện không thích nguyên nhân đúng mã tổng nói rất đúng chu vũ kiệt cười một tiếng nói này thật ra cùng mặt kệ tại sơ kỳ nghiên cứu kèt l ạ đụng phải vấn đề giống nhau bảy trăm không cái tin như thế nào khống chế bọ mã vân nói ngươi y tứ là dùng phần mềm tới khống chế chu vũ kiệt gật đầu nói đúng hiện tại truyền thống phương pháp giải quyết chẳng qua chỉ là tại quang phục bên cạnh trạm điện một bên xây một tòa nhà máy nhiệt điện sau đó cùng quang phục phát điện tiến hành bổ sung khi mặt trời có thể không có năng lượng thời điểm phát điện nhiệt điện tới tiến hành bổ sung nhưng loại này chỉ là cơ bản nhất logic chỉ có thể nói so với lúc trước tốt hơn nhưng vẫn không làm được ổn định có thể nếu như có thể gom đại lượng số liệu t h như đối với trong bầu trời tầng mây tiến hành phân tích phân tích bọn họ lúc nào sẽ ngăn trở mặt trời ngăn trở thời điểm năng lượng sẽ bị ảnh hưởng bao nhiêu sau đó căn cứ số liệu chúng ta lại lấy hẳn có thể nguyên tiến hành nhanh chóng bổ sung này nòng cốt vấn đề chính là xử lý như thế nào số liệu như thế nào tiến hành nhanh chóng bổ sung ta muốn chỉ cần nghiên cứu đúng chỗ làm đầy đủ như vậy có thể giải quyết tại nhân vong thời điểm điện lực ba độc tính về phần đang nông thôn năng lượng mặt trời phát điện cũng cần hai cái nguyên bộ kỹ thuật thứ nhất chính là nhẹ vốn chữ năng kỹ thuật hiện tại rất nhiều quang phục công ty cung cấp phương án là phối một cái đại sức chứa tin nhưng cái này tin giá cả cũng không tiện nghi Cái nếu như nhà nào internet công ty có khả năng giải quyết cái vấn đề này tuyệt đối có thể nói được lên chân chính công nghệ cao lĩnh vực lúc này mới b i ế t đạ tạ kỹ thuật nên bị ứng dụng địa phương mà không phải tuyển mộ mấy ngàn bít đạ tạ xử lý nhân tài đi nghiên cứu người sử dụng tiêu phí thói quen ma vân ma hoa đằng cùng với dưới đại không ít đại lao thiếu chút nữa bị tức miệng sùi bấm mép toàn bộ internet lĩnh vực đối với người sử dụng số liệu năng lực phân tích mạnh nhất minh minh chính là ngươi đầu điều kết quả ngươi bây giờ nhưng ngược lại đánh ngược một b á c lý kế văn cười nói chu tổng ý tưởng xác thực rất đáng ngờ vậy không biết loại trừ nguồn năng lượng mới lĩnh vực cái khắc lĩnh vực ngài sẽ đầu tư sao chu vũ kiệt dừng một chút nói thật ra ta cho là nhân loại trong tương lai gặp phải lấy rất nhiều vấn đề, nhưng nòng cốt vẫn là vài điểm. khí hậu vấn đề an toàn vệ sinh vấn đề đói bụng vấn đề này vài điểm thật ra cũng ảnh hưởng lẫn nhau khí hậu kịch biến đưa đến cây nông nghiệp giảm bớt sẽ ảnh hưởng lương thực sản lượng mà miệng người đại phúc độ gia tăng hội đưa đến đại lượng nhân loại sông vào xa lạ môi trường tự nhiên hai mươi thế kỷ mấy lần ỉ bộ là chính là rõ ràng nhất tiền lệ giống như bự i gạ t e s t i ê n sinh tại 2015 n i ê n t ế t diễn giảng lên chú ý đề tài có lẽ một ngày nào đó nhân loại địch nhân lớn nhất không phải vũ khí nguyên tử mà là vi sinh vật lý kế vẫn hỏi tương tự với SARS, s ạ ms còn có đủ loại cúm da cầm sao chu vũ kiệt nhún nhún vai nói Có lý ẽ sẽ là là càng một cúm, Tây biết, hồi Nha không hoặc ai Ban cũng kế vẫn hỏi vậy ngài tới đầu tư phương hướng chính là sinh vật khoa kỹ sao nói nhiều như vậy nếu như đoán lại không tới chu vũ kiệt ý tứ vậy thì cũng thái bạch n g â y giải điểm chuyến hót tháng chín chương năm trăm linh ba sinh vật đám mây bít đa tạ một chu vũ kiệt gật đầu nói sinh vật y dược lĩnh vực sẽ là phương hướng một trong bất quá đầu điều cũng sẽ không trực tiếp tiến vào cái nghề này mà là hội lấy đầu tư cùng với tài trợ phương thức giúp đỡ có tiềm lực xí nghiệp hoặc là học viện lý kế văn hỏi tiếp kia tại sinh vật chữa bệnh lĩnh vực ngài sẽ nghiêng về một khối kia c h u vũ kín nói cái nào tật bệnh hội nghiêm trọng uy hiếp sinh mạng ta sẽ đem tài chính nhìn về phía cái nào lĩnh vực nhiều nhất tự nhiên sẽ là bệnh ung thư lĩnh vực toàn bộ trung quốc hàng năm bình thường tử vong đại khái không tới một nghìn n g ư ờ i mà trong đó vượt qua m ư ơ i ba người chết ở bệnh ung thư đây là vô số người bình thường ác n ộ n g rất nhiều gia đình thậm chí hội cả người cả của hai mất ta giới cờ lẫn nhau bảo đảm cùng với thủy tích chủ đều tại toàn lực trợ giúp những người này như n g những thứ này cũng chỉ có thể trị phân ngọn không thể trị bản muốn giải quyết cái vấn đề này chỉ có đánh chiếm bệnh ung thư mới có thể lý kế v ă n hỏi chu tổng trước mắt toàn cầu bệnh ung thư phương án trị liệu trên căn bản đều là trên quốc tế nổi danh y dược tập đoàn chỗ nói lên mà kháng ung thư dược nghiên cứu chẳng những liên quan đến đại lượng tài chính cùng với thời gian còn cần số lớn nhân tài loại này đại quy mô đoàn đội hợp tác chỉ sợ cũng chỉ có ngài tự mình thành lập chuyên nghiệp đoàn đội mới có thể thành công chu vũ kiệt lắc đầu cười nói lý tiên sinh người đánh giá ta quá cao coi như ta bất kể chi phí tiêu tiền xây dựng một đ o à n đội cũng không khả năng thành công nếu thật là dễ dàng như vậy y dược lĩnh vực cũng sẽ không bị lớn như vậy cự đầu công ty lũng đoạn mấy chục năm dùng internet mà nói nói nghĩ tại người khác thành thục lĩnh vực vượt qua người khác kia trên căn bản là không có khả năng không phải internet ngành nghề có lẽ có một điểm khả năng thế nhưng yêu cầu vài chục năm thậm chí còn vài chục năm đầu nhập đệ nhị thế chiến sau đó xe hơi cự đầu p h ầ n bài chỉ có hiện đại tại chính phủ hàn quốc toàn lực dưới sự ủng hộ chen vào toàn cầu trước mười bảo tọa mà sinh vật khoa ký lĩnh vực ngưỡng cửa so với xe hơi cao hơn nhiều kia lý kế văn không biết một bên đôi mã cũng ở đây nghiêm túc nghe chú vũ kín nói bệnh ung thư tại sơ kỳ thật ra cũng không khó trị vấn đề là rất nhiều bệnh ung thư bị phát hiện thời điểm cũng đã là thời kỳ cuối loại thời điểm này cũng rất đ ò i mạng coi như là siêu cấp phú hảo đ ụ n phải bệnh ung thư cũng có thể giống nhau kết cục bệnh ung thư thời kỳ cuối đánh chiếm độ khó là địa ngục cấp bậc như vậy chúng ta liền có thể n ị c h hướng nghiên cứu làm sao có thể đủ tại sơ kỳ phát hiện bọn họ hoặc là giáo người bình thường như thế nào phòng ngừa bọn họ cái này có lẽ quan trọng hơn nghiên cứu lên cũng phải đơn giản nhiều đương nhiên cái này đơn giản cũng là đối lập trên thực tế như thế nào nhanh chóng phát hiện tiền ung thư chứng cũng là một năn đề lý kế vẫn hỏi cho nên chu tổng là chuẩn bị đem tài chính đầu nhập như thế nào phát hiện tiền ung thư chứng lĩnh vực chu vũ kiệt cười nói này là một cái trong số đó nhưng ta càng muốn làm là t h ố n g kê ra bệnh ung thư phát bệnh quy luật giống như mọi người chúng ta đều biết hút thuốc dễ dàng bệnh ung thư nhưng có người không hút thuốc lá được có người hút thuốc lại không dưới bình thường tình huống tất cả mọi người nói đây là sát xuất vấn đề nhưng ta cảm giác được cái này có lẽ có nhất định quy luật có lẽ cùng gen di chuyển cùng thường ngày thói quen cuộc sống cùng làm việc hoặc là hoàn cảnh sống c ó liên q u a ta n m u ố n làm là đ ư ợ c t ậ n khả n n ă g gom đủ này h h i liệu, tới tiến ề u số n lượng hơn phân văn Tổng h tích. Lý kế vẫn hỏi, Chu Tổng có thể h kỹ kế Lý có a không g i ả một hồi? Chu kháng kiến nói, quốc tế kháng ung Vũ tế t mươi ba chỉ có thể dựa vào kỹ thuật y liệu cùng với người mắc bệnh có tiền hay không tới quyết định trước mặt hai mươi ba trên thực tế cũng không có cái gì thực tế biện pháp giải quyết cho dù là quốc tế kháng ung thư liên minh bọn họ cũng chỉ có thể người đề cử môn nhiệt tình vận động không muốn rượu trẻ ăn uống quá độ vô cùng mặn mà không muốn tiếp xúc hóa học vật chất chờ một chút nhưng những thứ này quảng bá ngôn luận hiệu quả rất kém cỏi bởi vì bọn họ thanh â m phạm vi truyền bá có hạn hơn nữa cho dù bị người ta biết rồi rất nhiều người cũng sẽ không đem một chuyện những thứ này thái hư tất cả mọi người đều không biết nên như thế nào chính xác xử lý chuyện này bởi vì mọi người không có khả năng tại mỗi thời mỗi khắc đều nhớ những việc này cũng không khả năng thật có thể như vậy thao tác chỉ có thể nói là sát xuất tính chú ý những vấn đề này nhưng nếu như chúng ta có khả năng tồn tại đủ số liệu như vậy thì có thể phân tích bệnh ung thư người có cái nào quy luật gia tộc của bọn họ quan hệ thân thích bên trong có bao nhiêu cũng có bệnh ung thư hoặc là có tương tự không phải bệnh ung thư tập bệnh bệnh ung thư người mắc bệnh cùng bọn họ hoàn cảnh làm việc có thể hay không có quan hệ gì tại nào đó một loại đặc định trong hoàn cảnh mắc bệnh ung thư tỷ lệ là bao nhiêu còn có chính là thường ngày thói quen cuộc sống một điểm này tương đối khó lấy số liệu hóa khả năng cũng chỉ có thể áp dụng tương đối truyền thống phương pháp tỷ như có hay không yêu vận động có hay không hút thuốc có hay không thức đêm có hay không rượu trẻ ăn uống quá độ bản thân trọng lượng cơ thể chờ một chút nhân tố đem chúng ta có hơn mười triệu bệnh ung thư người mắc bệnh những tin tức này khai thông sau đó số liệu thành hình ta cho là có rất lớn xác suất chúng ta có khả năng phát hiện rất nhiều chúng ta lúc trước không biết quy luật sau đó làm ra tương đối chính xác cách tính đương nhiên ta cũng sẽ mời đại lượng y học nhân viên tới tham dự hạng mục này trên thực tế quốc nội hoặc là nước ngoài rất nhiều y học cơ cấu trường y khoa đều xài phí đi đại lượng nhân lực vật lực tới người nghiên cứu vì sao lại mắc bệnh ung thư như thế nào mắc bệnh ung thư nhưng bọn hắn nắm chắc theo lại không có cường bít đạ tạ năng lực phân tích ta muốn trong tương lai chúng ta cũng có thể cùng đại lượng y học cơ cấu hợp tác Cùng cứu nhau nghiên cứu về phương diện về mà y văn sau khi nghe c mã âm chốc không lát biết vậy vân cùng mã Hoa đằng nói, Hai vị mã nói, tổng, tổng, cái là y nói nói nói ta cảm giác được chu tổng cái ý nghĩ này tốt vô cùng ta cũng không hiểu sinh vật y học ta thậm chí không hiểu internet nhưng ta cho là bất kỳ vật gì đều có số học quy luật thân thể chúng ta cùng với đủ loại tật bệnh cũng giống như vậy nhất định là có chính mình một bộ lo dịp tồn tại chỉ bất quá bởi vì số liệu quá nhiều quá phân tán rất khó phân tích mà nếu quả thật có khả năng phân tích ra được đây tuyệt đối là nhân loại một đại phúc âm chu vũ kiệt cũng cười nói đúng giống như rất nhiều người một mực nói một cái vấn đề tại sao người uống rượu không được ung thư gan có người không hút thuốc lá không uống rượu nhưng được này hai loại bệnh ung thư rất nhiều người biết rõ này thật ra chính là sát xuất vấn đề nhưng ta muốn biết là sát xuất này đến tột cùng là dạng gì người hút thuốc được ung thư phổi sát xuất đến tột cùng là bao nhiêu rút ra cái dạng gì khói dễ dàng hơn mắc bệnh ung thư hoặc là đối ứng bệnh phổi hoặc là gì đó tần số hút thuốc thói quen sẽ ảnh hưởng kết quả hay hoặc là những nhân tố khác ảnh hưởng có bao nhiêu nếu như có thể thông qua đại lượng số liệu phát hiện bộ phận quy luật như vậy có lẽ chúng ta không chỉ có có thể được ra một người mắc bệnh sát xuất có lẽ còn có thể cùng ngành chính phủ hợp tác cùng nhau nhằm vào một ít dễ dàng đưa đến bệnh ung thư dễ phát nguyên nhân nhắc tới ra phương án giải quyết cá nhân ta cảm thấy nếu như dù là chỉ phân tích ra hút thuốc cùng ung thư phổi quan hệ để cho chúng ta tìm ra nhiều tin tức hơn kia trên lý thuyết tới nói ít nhất có thể tại trên số liệu giảm bớt hút thuốc trong khi mắc bệnh xuất hiện bệnh ung thư sát xuất thậm chí người bình thường xuất hiện bệnh ung thư sát xuất lý kế văn dừng một lát sau nói xin lỗi ta cũng không biết nên hỏi cái gì chu vũ kiệt cười nói thật ra ta cũng không biết nên nói gì nữa rồi ta là có ý nghĩ này nhưng cái ý nghĩ này thật ra cũng không thể được quen thuộc thậm chí có khả năng tại nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra còn rất ngây thơ nhưng ta cảm thấy chúng ta xí nghiệp ra phải làm nhất chính là mạo hiểm cung tử cho nên ta muốn mượn hôm nay cơ hội này chính thức tuyên bố thành lập sinh vật đám mây bít đạ tạ hạng mục hạng mục này mục tiêu chính là lợi dụng bít đạ tạ tới phân tích ảnh hưởng toàn bộ nghiêm trọng tận bệnh căn nguyên theo di chuyển hoàn cảnh thói quen cuộc sống phương diện tới nghiên cứu cái vấn đề này bởi vì hạng mục liên quan đến nhân tố quá nhiều cho nên ta mời cả nước trong phạm vi internet công ty số liệu phân tích nhân viên các đại chữa bệnh cơ cấu tới chung nhau tham dự bất quá thanh minh trước hạng mục này là vĩnh cựu phi doanh lợi hạng mục tham dự vào công ty là sẽ không có thủ lao mà cá nhân người tham dự chúng ta sẽ cho ra tiền lương 27 đánh giá, 26 đánh giá chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương năm trăm linh bốn sinh vật đám mây bít đa tạ hai sinh vật đám mây bít đa tạ là c h ụ vũ kiệt tại trước đây thật lâu ý tưởng một cái hạng mục đây là thủy tích c h ù cùng với lẫn nhau bảo đảm kéo dài nhưng hạng mục này quá to lớn hơn rồi trên lý thuyết làm số liệu đủ thời điểm kết quả phân tích sẽ có chút tín nhiệm tính nhưng vấn đề chính là tại sơ kỳ phát triển phi thường khó khăn muốn cho mười triệu người tới tham dự hạng mục này thật là khó khăn bất quá tốt tại có thủy tích trù hạng mục này đang giúp sau khi để cho người mắc bệnh viết chính mình đủ loại tin tức rất phương tiện đây có thể nói là toàn bộ hạng mục đệ nhất bút số li mà cái khác thì cần số lớn người đến tham dự đầu tiên bọn họ yêu cầu viết chính mình tin tức sau đó còn cần phải mượn quan hệ bọn hắn liên tới từ từ dẫn dắt người bên cạnh nếu như có thể tìm tới người tình nguyện là tốt nhất nếu như không có thể kia cũng chỉ có thể cho một chút chỗ tốt rồi mà số liệu được đến sau đó cũng cần số lớn số liệu phân tích nhân viên cùng với sinh vật giới y học nhân viên chuyên nghiệp những người này đương nhiên hội bình thường cho tiền lương cho tới cái khác muốn tham dự công ty vậy cũng chỉ có thể phục vụ miễn phí rồi nguyện ý tới thì tới không đến rồi coi như xong làm d u n thanh âm cùng tín đủ ô đủ ổ thành hình sau đó internet ngành nghề trên căn bản đã không cần chu vũ kiệt quan tâm quá nhiều mà này chút ít ngành nghề khổng lồ lợi nhuận cũng có thể chống đỡ chu vũ kiệt tại nhiều lĩnh vực tiến hành nhiều phương hướng đánh ra. mã vân nói ta hạ luy bậy bạ rất nguyện ý tham dự hạng mục này vô luận là nhân tài vẫn là tài chính ta đều có thể rút một tay chu vũ kiệt cười hỏi mã tổng hạng mục này đầu nhập sẽ lấy mười tỷ đô la làm đơn vị hơn nữa rất có thể cuối cùng hội hoàn toàn thất bại kia đến cuối cùng sợ rằng liền một chỗ lông gà sẽ không có sinh vật bit data cũng chỉ là chu vũ kiệt cảm thấy có cơ hội thành công nhưng cuối cùng sẽ như thế nào cũng không ai biết hãy cùng năm đó mà kẻ bắn tên lửa thì. trên thế giới những người khác cho là hắn điên rồi nhưng chính là loại này đ i ề n cổng xí nghiệp ra tinh thần mới tạo thành hôm nay đỉnh phong ở bạ sẹt cùng với thung lũng si l i c o n ì dờ man chu vũ kiệt chịu đánh cuộc một lần cũng hy vọng có những người khác có khả năng tham dự vào loại này đại hạng mục từ một cá nhân tới thao tác quá khó khăn không riêng gì mã vân cái khác toàn bộ internet công ty thậm chí còn làm thực n g h i ệ p công ty hắn đều hy vọng có thể dẫn nhập đi vào đây cũng là tại sao mượn internet đại hội thời cơ đem hạng mục này cho công bố ra nhưng hấp dẫn tài chính về hấp dẫn tài chính b ạ o hiểm vẫn phải nói rõ ràng mà này câu cũng không phải nhằm vào mã vân mà là tương lai có thể gia nhập vào bất luận kẻ nào mã vân cười ha h à nói không việc gì chút tiền này ta còn là thua thế lên nếu như hạng mục này có thể thành công thắng ra bại sản cũng đáng được vậy thì cảm ơn mã tổ rồi chu vũ kiệt gật đầu nói bất kể người ta mục tiêu là cái gì có khả năng cung cấp trợ giúp là được một bên mã hoa đằng cũng gật đầu nói ta kẻn s ẻ n cũng có thể tham dự hạng mục này được chu vũ kiệt gật đầu một cái sau đó nói hạng mục này cùng đầu điệu không có bất cứ quan hệ nào bất luận kẻ nào đăng nhập phương thức chỉ có thể áp dụng điện thoại di động hình cái đầu hoặc là thẻ căn cước nghiệm chứng phương thức những lời này là vì cho tại chỗ internet cự đầu một cái an ủi bởi vì đầu điều am hiểu nhất chính là lợi dụng đường hạng mục tới gia tăng chính mình lưu lượng đặc biệt là loại này hội liên quan đến cả nước vô số người sử dụng hạng mục mà áp dụng thẻ căn cước thật ra cũng là vì trong tương lai bản g định người sử dụng tin tức làm chuẩn bị muốn đem toàn bộ cư dân quan hệ liên đà thông phương pháp tốt nhất chính là ăn thông ngành vệ sinh tin tức nhưng điểm này chưa chắc có thể được thông mà nếu như mình thao tác thì nhất định phải cho mỗi một người một cái số thứ tự thẻ căn cước dĩ nhiên là là sự chọn lựa tốt nhất mà này cũng là mời càng nhiều người tham gia nguyên nhân tốt nhất có thể đem quốc gia bộ môn hấp dẫn đi vào có chính sách giúp đỡ như vậy chu vũ kiệt cũng chỉ yêu cầu an tâm nghiên cứu số liệu là được người chủ trì lý kế văn tỉnh táo lại sau nói chu tổng ta muốn sau một tiếng ngài lời nói này nhất định sẽ trở thành tin ở dòng đầu rồi hy vọng đi càng nhiều biết đến hạng mục này càng tốt càng nhiều người tham dự hạng mục này chi phí thì sẽ càng thấp đủ loại trên lý thuyết có khả năng thực hiện chức năng có lẽ sẽ sớm một ngày thực hiện chu vũ kiệt gật, gật đầu nói lý kế văn nói tiếp hôm nay thật là rất vinh hạnh nếu như một ngày kia chu tổng hạng mục này thành công như vậy lần này phỏng vấn có lẽ sẽ trở thành kinh điển chuyên nghiệp tính vấn đề ta liền không hỏi nữa thời gian cũng không còn nhiều lắm ta còn có một cái vấn đề trước ngài nói nhân loại tương lai đối mặt vấn đề loại trừ nhiên liệu khí hậu tập bệnh bên ngoài còn có một cái đói bụng vấn đề ngài cho là giải quyết như thế nào internet đại hội vốn nên là thảo luận là theo mạng lưới có quan hệ đề tài nhưng chu vũ kiệt chính là đem cùng mạng lưới không có bất cứ quan hệ nào khí hậu nhiên liệu cùng sinh vật cùng bít đạ tạo kết hợp lại cùng nhau tại chỗ người cho dù không nói hoàn toàn đồng ý nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút tựa hồ cũng có chút quan hệ số liệu phân tích có lẽ không thể giải quyết những vấn đề này nhưng chỉ cần phương hướng chính xác giống nhau có thể hóa giải hoặc là đối với những vấn đề này sinh ra rất mạnh trợ giúp chu vũ ký i nói cái vấn đề này không phải số liệu hoặc là tiền có thể đủ giải quyết thậm chí có thể nói không phải chính phủ có khả năng giải quyết quá phức tạp biện pháp duy nhất chính là đ ể cao nghèo khó địa phương năng lực sản xuất để cho người địa phương học được chính mình cố gắng nuôi chính mình bằng không thần tiên cũng không biện pháp đói bụng vấn đề nguyên nhân quá nhiều có người lười duyên cớ cũng có chính trị nguyên nhân cũng có khí hậu nguyên nhân không phải người bình thường lực có khả năng trái phải húng chi quốc nội rất ít có loại tình huống này xuất hiện chu vũ kiệt cũng lười quản những địa phương khác lý kế văn gật gật đầu nói được vậy thì cảm ơn chu tổng cùng hai vị mã tổng tham dự lần này chương trình tọa đàm chu tổng mỗi ngày m à t k ẹ sẽ đến hiện trường không biết ngài có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau làm một lần đối thoại không thành vấn đề ta cũng mong đợi ngày này chu vũ kiệt cười nói toàn cầu gây dựng sự nghiệp phú hào bên trong có khả năng tồn tại thành tựu to lớn người có rất nhiều cũng có một chút có khả năng thay đổi nhân loại khoa kỹ phát triển như gà test tính một cái windo s đối với khoa kỹ nghiệp ảnh hưởng lớn vô cùng là gì đây google cũng không kém giốt cống hiến thì càng hơn một bậc vô luận là sơ kỳ laptop ipod cùng với phía sau iphone xuyên di đi điện thoại di động cùng ipad đều trọng tân định nghĩa rồi mọi người thường ngày sinh hoạt so sánh với những n à y khoa học kỹ thuật ngành nghề gây dựng sự nghiệp người cái khác ngành nghề như tài chính phệt địa sản lý gia thành mặc dù tài sản rất nhiều nhưng bản thân cũng không có sáng tác giá trị mà mặt kệ có thể nói là bất khả tư nghị nhất gây dựng sự nghiệp người lúc còn trẻ thành lập đ i ạn ạ lỉ v ầ y nước mỹ phiên bản bán hết sau đó liền chuẩn bị tạo tên lửa thuận tiện lại bắt đầu làm lên xe điện chuẩn bị lật đổ thống trị toàn cầu dầu chạy xe hai cái này không tưởng tượng nổi lĩnh vực tại không không n h ê n đại toàn cầu cơ hồ tất cả mọi người đều cho là hắn điên rồi mà mười năm sau đó tất cả mọi người không có đầu tư người khác điên rồi lý kế văn gật gật đầu nói được k i a thời gian cụ thể chúng ta hội thông báo tiếp ngày hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương năm trăm linh năm quang phục bổ trí cùng đôi mã đối thoại sau khi kết thúc toàn bộ internet đại hội hiện t r ư ờ n g nhất thời bắt đầu náo nhiệt lên lôi c u n này hồng y giáo chủ la truy tử đủ loại diễn giảng nội dung nhất thời đến đầu sau đó chu vũ kiệt từng nói thành thảo luận nòng cốt chu vũ kiệt đầu tư xe điện lĩnh vực trên căn bản tất cả mọi người đều biết rõ mặc dù phía đầu tư mặt tương đối c ấ p tiến nhưng là không người cho là đây là một loại chiến lược phương hướng rời đi bởi vì mấy tỷ tiền kỳ đầu nhập đối với bi đến lý tưởng loại này thế lực mới tạo xe có thể là một số tiền lớn nhưng đối với chu vũ kiệt tới nói chẳng qua chỉ là cựu n ư u nhất mao mà thôi giống như áp bộ theo 13 năm bắt đầu chuyển lưu muốn tạo xe giống nhau khả năng này chỉ là một có tiềm lực phương hướng khuyết chương mà thôi phân biệt là á bộ nhất định phải tìm người thay công điều kiện còn hà khắc không gì sánh được nhất định phải tìm trước mười đại hình xe hơi tập đoàn tới thay công kết quả một mực cũng không có cái gì thực tế tính tiến triển mà chu vũ kiệt chính là trực tiếp tiến vào nghề chế tạo chính mình xây xưởng cái này cũng cùng đã từng toàn bộ đầu đ i ề u nhẹ tài sản hình thức ngược lại nhưng internet trong đại hội một phen đối thoại mọi người mới biết nguyên lai、like、chu vũ kiệt không chỉ có muốn tạo xe còn có thể hoa mấy chục tỷ tại cả nước các nơi dựng lên sạc điện đứng sạc điện đứng cái này đầu gió thật ra rất nhiều người cũng biết tại xe điện phát triển là toàn cầu phát triển khuynh hướng dưới tình huống hồi báo là nhất định là có nhưng liên quan đến thật thể đầu tư hồi báo dẫn đầu cao hơn nữa cũng xa xa không so được ít ngành nghề vì vậy phong đầu cũng không tích cực nhưng chu vũ kiệt nhưng tự mình lên ngựa hiển nhiên không phải là vì lợi nhuận mà là vì xe điện nguyên bộ phục vụ cho tới trước nói quang phục phát điện phương diện số liệu phân tích bởi vì sẽ không liên quan đến xây xưởng cùng với chính mình dựng lên trạm điện thuần túy là nghiên cứu mà nói đầu nhập tài chính tài nguyên là bao nhiêu liền khó nói nhưng nhìn thái độ chắc cũng là rất coi trọng chỉ cần cái gọi là sinh vật đám mây bít đạ t ạ kế hoạch thoạt nhìn tựa hồ hành thông nhưng quá phức tạp có thể hay không làm thật rất khiến người hoài nghi bên ấ vấn thấy rất t quyết tưởng tồn tại, ít tồi. quá có có cảm khả không không nhân sinh giải năng này mạng người vẫn loại loại mà vì đề ý b ngoài thảo luận r ộ n dịp ô chấn một gian đến gần sông nhỏ biệt thự bên trong chu vũ kiệt tắm nắng cùng lâm hữu đức đám người cùng nhau câu lấy cá bên ngoài bây giờ thảo luận càng ngày càng không hợp t h ó i thường một số người suýt chút nữa thì nói chu tổng ngươi chuẩn bị theo m à k ẻ giống nhau tạo h ò a t i ệ n lâm hữu đức một bên câu cá vừa cười nói chu vũ kiệt lắc đầu một cái nói coi như chính sách cho phép ta cũng sẽ không thử nay là không có khả năng nhân loại buôn bán hình thức bên trong có rất nhiều đều là chậm một bước liền không có cơ hội internet tính chất biệt lập cường phần mềm chính là như thế mà ở thật thể ngành nghề bên trong tấm chip cũng giống vậy lên t r ư ớ c hành giả sau khi thành công chi phí cùng kỹ thuật ưu thế quá lớn người phía sau trên căn bản tựu không khả năng đuổi theo rồi tên lửa kỹ thuật cũng giống như vậy làm ở ba xe kỹ thuật thành thục sau có thể dễ dàng lũng đoạn vũ trụ b á n ngành nghề chu vũ kiệt biết rõ đến hai mươi năm về sau toàn cầu bảy mươi phần trăm buôn bán hàng không bắn đều bị ở ba xe l ũ đoạn những người khác liền phân chén canh đều cơ hội cũng không có mà ở ba xe hội lợi dụng cái nghề này lợi nhuận lại tiếp tục ưu hóa chính mình hạ xuống chi phí để cao hiệu suất kẻ tới sau trên căn bản không có cơ hội trừ phi ở bạc x é chính mình phạm sai lầm mà xe điện ngành nghề sở dĩ những người khác có cơ hội chính là bởi vì thị trường quá lớn tesla rất thành công nhưng sản ă n g để cao tốc độ khiến nó rất không có khả năng lũng đoạn lãnh vực này bất quá không ra ngoài dự liệu tương lai cơ bản thứ nhất lên cũng chạy không thoát nay thật ra cũng là thị trường đối với giám thứ nhất ăn con cua người hồi báo lâm hữu đức gật đầu một cái nói chu tổng dựa theo ngươi yêu cầu ta đã tại thượng hải tiến kinh thâm hải trùng khánh ghi danh nguồn năng lượng mới trung tâm nghiên cứu đã thông báo l i ệ p đầu bắt đầu chuẩn bị tuyển mộ bốn cái trung tâm người phụ trách được đãi ngộ phương diện không là vấn đề ta muốn cả nước đứng đầu nhân tài ưu tú chu vũ kiệt cười nói thật thể ngành nghề nhân tài cho dù là kỹ thuật cao nhân tài thật ra đãi ngộ cũng không so bằng internet chỉ cần xuất ra internet công ty chịu ra giá cả như vậy thì khả năng hấp dẫn đủ nhân tài lâm hữu đức hỏi như vậy bốn cái trung tâm nghiên cứu mỗi một nghiên cứu phương hướng là cái gì chu vũ kiệt nói thượng hải trung tâm nghiên cứu đến gần chúng ta trụ sở chính tại số liệu phương diện sẽ có rất mạnh ưu thế cho nên nghiên cứu chính là quang phục điện lực như thế nào lấy phương thức cao nhất nhân võng Cuối c ù n lâm hữu i ê n c đức suy nghĩ một chút nói nghiên cứu phát ra nguồn điện một khối này mặc dù khó khăn nhưng luôn có một cái phương hướng thế nhưng nghiên cứu tài liệu một khối này có thể sẽ rất khó khăn về phương diện này quốc gia tây phương đã nghiên cứu mấy chục năm điều n một k h này cũng đúng vậy chúng ta bây giờ chính là toàn lực đặt tiền cuộc năng lượng mặt trời quang phục kỹ thuật sao lâm hữu đức hỏi chu vũ kiệt gật gật đầu nói có thể nói như vậy nguồn năng lượng mới này một đường đua lên chúng ta vào cuộc trưởng hiện tại cũng chỉ còn dư lại cái kế tiếp kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành quang phục rồi nguồn năng lượng mới nòng cốt là từ đưa vào phát ra cũng chính là theo phát điện truyền gìn giữ đầu cuối sử dụng bốn cái lĩnh vực trên một khối này trung quốc bản thân thì có siêu cao áp tại điện kỹ thuật loại kỹ thuật này là năng lượng mặt trời đại quy mô phát điện cơ sở bằng không mấy bên ngoài ngàn km năng lượng mặt trời nguồn điện đến thành thị liền tiêu hao quá nhiều nguồn năng lượng mới ý nghĩa liền nhỏ rất nhiều không chỉ có ở quốc nội những quốc gia khác cũng giống như vậy bởi vì yêu cầu đại quy mô dùng điện thành thị c ũ n g có thể rất lớn kích thước sáng tạo vệ sinh nhiên liệu năng lượng mặt trời rõ có thể khoảng cách bình thường đều phi thường phi thường xa điện lực gìn giữ kỹ thuật dĩ nhiên là tin trước mắt linh đức thời đại bởi giờ ở phương diện này tồn tại rất lớn ưu thế tiến quân lãnh vực này cũng tương đối sớm còn có một số ít đặc thù cố định địa điểm cất chứa điện, điện mực nước thế năng cất c h ứ điện chờ một chút những thứ này chi phí thấp hơn nhiều thích hợp đặc định địa phương sử dụng đầu cối u sử dụng một khối này chỉ dĩ nhiên là chuyển vận dụng cụ bao gồm xe con xe tải giao thông công cộng luân thuyền máy bay chở một chút bất quá trước mắt mà nói có thể sử dụng điện chỉ có xe con cùng với bộ phận giao thông công cộng cái khác vẫn còn tương đối xa xôi chỉ có một cái nhiên liệu truyền b à o đem trước mắt vẫn chưa ổn định trên lý thuyết có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch là sự chọn lựa tốt nhất nhưng trừ phi xuất hiện khoa k ỹ đại quy mô bùng nổ nếu không hẳn là rất không có khả năng thực hiện mà khoa ký bùng nổ điều kiện tiên quyết là có phương diện này vật lý lý luận cơ sở nhưng vấn đề là trước mắt nhân loại còn không có phương diện này vật lý lý luận lợi dụng phương pháp đặc thù trong thời gian ngăn không chế phản ứng nhiệt h ạ i đã là cực hạng gió có thể cùng thủy có thể quá theo chịu đựng hoàn cảnh địa lý tổng số cũng ít hay quạt máy hiểm quá lớn duy nhất có khả năng thay thế hỏa lực cũng chỉ có năng lượng mặt trời nhưng năng lượng mặt trời tuy nói đã phát triển rất lâu trước mắt còn chưa có xuất hiện cách mạng tính bột phá đây là trước mắt nguồn năng lượng mới đường đua bên trong duy nhất còn dư lại hạ nhất con đường năng lượng mặt trời phát điện trước mắt có bốn loại hình thức đơn giản nhất chính là có nhiệt lấy gương đem nhiệt năng tụ tập trung một chỗ sinh ra nhiệt lượng sau đó thông qua đặc định chất lỏng mang đi nhiệt lượng đi thiêu nước sôi phát điện phía sau ba loại chính là quang phục phát điện nguyên lý không sai bị lắm một sao si l i c o n hiệu suất cao nhưng giá cả đắt tiền nhiều t ì n h khuê hiệu suất thấp một chút nhưng giá cả tiện nghi mười năm trái phải quang phục nhiệt chính là chỗ này loại quang phục bản cuối cùng một loại màng mỏng tương đối đặc t h ủ chi phí thấp nhưng hiệu suất thấp hơn suy thoái rất nhanh dùng để phát điện không có lợi lắm bất quá một ít đặc định trường hợp vẫn là có thể trước mắt mà nói quang nhiệt phát điện chi phí cao nhất trên căn bản không có thay đổi không gian ba loại khác thì cần số lớn nghiên cứu có lẽ tài năng từ từ để cao hiệu suất hạ xuống chi phí giống như ban đầu tin đổi mới giống nhau không biết bao nhiêu công ty đầu nhập bao nhiêu tài nguyên đi vào cuối cùng mới có thể nợ hóa kết trái lâm hữu đức nói vợ ý giờ ninh đ ứ c thời đại bao gồm thế lạ đều là tự xây nhà máy sau đó lấy sinh sản lợi nhuận tới tiến hành phần sau nghiên cứu chúng ta như vậy chỉ nghiên cứu có thể hay không theo không kịp nhu cầu chú vũ kiệt cười nói yên tâm ta trước kia cũng chỉ nói là trong thời gian ngắn sẽ không đại quy mô sinh sản nhưng tương lai thật có kết quả tự nhiên nên như thế nào liền như thế nào cho tới nguyên bộ sinh sản vấn đề chúng ta thu mua một nhà ít một chút q u a n phục công ty là được tiền kỳ dùng để thí nghiệm đủ loại kỹ thuật mới cũng vì hậu kỳ đại quy mô sinh sản làm tốt nhân viên ngưỡng kỹ thuật chuẩn bị đi 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương năm trăm linh sáu gặp mặt mặt kệ ô trấn internet quốc tế hội triển trung tâm đông bắc bộ một gian hội nghị trung tâm bên trong ba trăm không người đã ngồi đầy toàn bộ nơi đây đã là nơi này lớn nhất có thể sức chứa sở dĩ náo nhiệt như thế là bởi vì tiếp qua nửa giờ đến từ nước mỹ mặt kệ sẽ cùng quốc nội đầu điều hệ người sáng lập người sáng lập tới một hồi đông tây phương đứng đầu định phong buôn bán đối thoại tân đông bình là một vị thường trú run thanh em hoạt náo viên am hiểu nhất chính là phân tích một ít internet công ty phát triển quá trình bởi vì phân tích rất gần sát địa khí vì vậy lưu lượng lớn vô cùng nhưng loại này phân tích điều kiện tiên quyết là cần số lớn nghiên cứu không có khả năng ba ngày hai đầu cho ta phân tích một lần hơn nữa có thể được hắn dùng tới phân tích công ty thật ra số lượng cũng là cố định bất quá vô luận là coi như hoạt náo viên vẫn là duy trì run thanh em tài khoản x ô i nội độ tân đông bình cũng sẽ thường xuyên quay chụp một ít tích mục hoặc coi là coi thường nhiều lần tuyên truyền hoặc hiện trường chuyển trực tiếp tại có nhân khi sau đó chuyển trực tiếp lưu lượng phụ cấp chuyển trực tiếp khen thưởng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần quảng cáo tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần điểm kích phụ cấp dung thanh âm thất thất b á t b á t đủ loại kết toán hình thức đi xuống một tháng cũng có năm sáu chục ngàn thu vào cũng để cho chỉ có trường đại học trình độ học vấn hắn hoàn toàn xoay người chỉ là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực kiếm tiền không giả nhưng quá dễ dàng bị loại bỏ rồi một cái không chú ý có thể hai tháng trước vẫn là thu nhập một tháng mấy trăm ngàn phía sau khả năng thu vào trong nháy mắt sụt đột một gấp mười lần vì bảo trì lưu lượng chỉ có thể càng thêm dốc sức lần này tới đến ô trấn chính là vì tìm tới càng nhiều tài liệu thực tế cho mình tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần số tiến hành một lần nhóm lớn lượng đổi mới mặc kệ cùng chu vũ kiệt đối thoại tuyệt đối có thể trở thành run thanh âm lên bạo khoản nội dung mà ai có thể thu được lớn nhất lợi nhuận tự nhiên nhìn chính là người đó có khả năng sớm nhất phát hành trong lúc nói chuyện với nhau dung tốt nhất là chuyển trực tiếp có thể ở tự truyền thông lĩnh vực lăn lộn tốt trên căn bản ánh mắt đều mạnh vô cùng tân đông bình có khả năng biết d õ internet đại hội tác dụng những người khác tự nhiên cũng giống vậy cộng thêm một ít đại lão chính quy phóng viên địa phương nhân vật nổi danh đặt trước chỗ ngồi có khả năng để lại cho những thứ này tự truyền thông người chỗ chống bản thân sẽ không hơn nhiều tần đông bình cũng là phí hết giá thật lớn mới lấy được rồi một t r ư ơ n g vé vào cửa hơn nữa vị trí vẫn không tệ mở điện thoại di động lên mở ra run thanh â m mở ra truyền trực tiếp giữa hiện trường hình ảnh lập tức xuất hiện trên điện thoại di động tần đông dơ ngang lên tay đem chọn cái hiện trường hình ảnh chiếu phim ở truyền trực tiếp thời gian n g u y ê n lai、like、đây chính là internet đại hội hiện trường A, cảm giác còn không có chúng ta bên trong thành phố hội nghị phòng khách tại đây làm internet truyền trực tiếp là được không gian quá lớn cũng không ý nghĩa trên lầu nói đúng mặt kệ lúc nào tới à Chuyển trực thời tiếp g sau n khi này đợi ã có mấy ngàn n g ư chờ một hồi trong hội trường thanh âm đột nhiên trở nên lớn không phải là nói chuyện thanh âm mà là tựa hồ tất cả mọi người đồng thời lên đường thanh âm chỉ thấy trên đài mặt kệ cùng chu vũ kiệt tại phe làm chủ dưới sự hướng dẫn đi tới hội nghị trung tâm ngay phía trước hai cái chỗ ngồi sau đó phe làm chủ người tiện đi xuống này đem sân nhà để lại cho hai người trước tại dưới đài thời điểm chu vũ kiệt cùng mặt kệ cũng chỉ là vội vã gặp mặt giờ khác này ở mấy ngàn ánh mắt cùng với vô số máy thu hình bên dưới chu vũ kiệt cười hỏi mặt kệ tiên sinh thật cao h ứ n g có thể thấy được ngươi mặt kệ gật đầu một cái cười nói giống như vậy ta cũng ở đây rất sớm lúc trước liền nghe qua ngươi buôn b á cố sự ngươi tạo internet lên thật rất sáng tạo chẳng qua là ta cũng không nghĩ ra ngươi quả nhiên cũng sẽ tiến vào xe hơn ngành nghề ta rất ngạc nhiên tại sao ngươi muốn tiến vào xe hơi ngành nghề cái nghề này cũng không dễ dàng liền áp bổ đến nay đều chưa thành công chu vũ kiệt cười một tiếng nói vượt hành cũng là hiện tượng bình thường ta rất coi tốt xe hơi ngành nghề phát triển áp bổ chưa thành công kia là bởi vì bọn hắn một mực ở lấy làm điện thoại di động phương thức làm xe hơi nếu như không là bởi vì như vậy có thể thành công hay không ta không dám hứa chắc nhưng tối thiểu cũng sẽ không giống như bây giờ cái gì cũng sai mặt kẽ hỏi kia chu tiên sinh cho là nên làm như thế nào xe hơi chu vũ ký nói cơ bản nhất một điểm đó chính là xe hơi nhất định phải chính mình tạo đây là một cái công nghiệp nặng ngành nghề muốn lấy điện thoại di động hình thức đến tìm thay công kia là không có khả năng quá nhiều không thể không nhân tố xe hơi thay công loại mô thức này tại lúc trước sẽ không tồn tại là có hắn lịch sử nguyên nhân vô luận là kỹ thuật hàm lượng vẫn là chất lượng yêu cầu xe hơi đều so với điện thoại di động phức tạp gấp trăm lần hơn nữa không có biện pháp ngồi vào tiêu chuẩn hóa sinh sản hình thức mặc dù tại rất nhiều nhân tố đến xem điện thoại di động so với xe hơi khoa k ỹ hàm lượng cao hơn tỷ như tấm c h i m samsung cùng đài tích điện chế tạo công nghệ toàn cầu độc hai trăm tấm chip thiết kế thậm chí so với xe hơi thiết kế còn muốn phức tạp điện thoại di động cái khác bộ phận gia công tinh độ yêu cầu cũng so với xe hơi bộ phận cao hơn nhiều nhưng điện thoại di động đều là khuôn mẫu hóa sinh sản một bộ điện thoại di động bình thường cũng chỉ có hơn một trăm cái khuôn mẫu thay nhà máy đối với thương nghiệp cung ứng quản lý tương đối mà nói muốn rất dễ dàng nhiều dụng cụ cũng chỉ là yêu cầu nhỏ nhẹ thay đổi là có thể sinh sản cái khác điện thoại di động nhưng xe hơi chính là một chuyện khác một chiếc xe hơi trên có hai vạn bộ phận này đối thương nghiệp cung ứng quản lý yêu cầu là thành gấp trăm lần đề cao đồng thời cũng bởi vì bộ phận tồn kho chi phí yêu cầu cao chứa、được. xe hơi công ty không thể không tận lực thực hiện thấp tồn kho cùng với không tồn kho kiểu quản lý cái này lại tạo thành hai mươi bộ phận bất kỳ một cái nào xuất hiện chất lượng vấn đề hoặc là phân phối vấn đề thì sẽ đưa đến chủ cơ sở ư n g sinh sản dừng lại kinh doanh độ khó cao có thể tưởng tượng được cộng thêm xe hơi sản xuất tuyến thật là khó khăn thực hiện lẫn nhau thay thế dưới tình huống này không có cái nào thay nhà máy hội đặc biệt là một cái chỉ có vài năm tuổi thọ kiểu xe tới tạo mấy tỷ sản xuất tuyến a p bộ chính là thói quen điện thoại di động hành n g h điện tử nhẹ tài sản hình thức muốn tạo xe nhưng lại không chịu đầu tư nhà máy tại sơ kỳ còn cao n g ạ o chỉ cùng thế giới trước mười xe xí hợp tác kết quả những xe này xí cũng không có trực tiếp cự tuyệt chính là kéo vài năm đem á bộ tạo xe kế hoạch kéo khé kéo lại kéo sau đó á bộ lại muốn tìm toàn cầu cấp thấp nhất xe hơi linh kiện công ty tới thay hắn thay công nhưng loại đầu tư này đối với cho dù là thế giới năm trăm cường xe hơi bộ phận công ty cũng là mạo hiểm cực lớn sau đó lại lãng phí thời gian mấy năm đến hai mươi nhưng lại vẫn là một điểm tiến triển cũng không có mà lúc này tất lạ quật khởi không nói chúng liên quốc quốc nội vô số tạo xe thế lực mới đều đã bắt đầu chiếm đoạt thị trường không ra ngoài dự liệu mà nói áp bộ đời này cũng đừng nghĩ tại xe hơi ngành nghề kiếm ra thành tích chuyến hot tháng chín chương năm trăm linh bảy đối thoại mặt kệ mặt kệ gật đầu một cái cười nói thật ra cái vấn đề này khả năng chính là đơn giản như vậy nhưng áp bộ nhưng vẫn không chịu thử ta không thể nói thay công con đường này nhất định được không thông nhưng liền hiệu suất tới nói vẫn là quá thấp một chút nghe nói chu tiên sinh chùm ánh sáng xe hơi đã chuẩn bị bắt đầu xây xưởng rồi h ả đúng ta sẽ tại tô tỉnh kim lăng thành phố dựng lên đệ nhất tòa chùm ánh sáng xe hơi căn cứ sản xuất chu vũ kiệt gật đầu nói xe hơi ngành nghề tại m ư ơ i năm trước thuộc về chậm đầu tư ngành nghề cũng liền nói xây xưởng hoặc là phát hành không cần cuối cùng, cùng một cái một năm nửa năm cũng không có gì nhưng theo chạy điện xe hơi có thời lấy tesla cầm đầu sáng tạo người chủ nghĩa lấy internet phương thức tới tạo xe đưa đến thời gian biến vô cùng trọng yếu đủ loại bất đồng xe điện ra d o i thuốc ngựa phát hành bán này phá vỡ người sử dụng đối với truyền thống phẩm bài nhận thức vô số sản phẩm mới bài không ngừng bị rót vào người sử dụng trong đầu phải biết lúc trước chỉ có dầu cháy xe thời điểm rất nhiều người mua xe đều sẽ có lấy lựa chọn khó khăn chứng hiện tại xe điện phẩm bài tham số càng ngày càng nhiều lựa chọn thì càng khó khăn internet n à n h nghề tin phát người ưu thế hết sức rõ ràng Thật thể trương ngành nghề không khoa n có có lẽ vì vậy chúng ánh sáng thời gian không thể chậm tại trải qua mấy tháng đàm phán sau cuối cùng quyết định kim lăng thành ủy đệ nhất tòa xe hơi căn cứ sản xuất sở dĩ lựa chọn kim lăng cũng là bởi vì nơi này có lên khí đại chúng mazda tại hệ cô bởi y giờ chờ xe hơi chủ cơ s ư ở n g chế tạo tại nhân tài phương diện tuyển dụng hội rất thuận tiện nhiều đồng thời kim lăng thành phố cùng với thành phố chung quanh tụ tập đại lượng toàn cầu đỉnh cấp xe hơi linh kiện công ty chùm ánh sáng cũng đã cùng những thứ này khí phối công ty tiến hành tiếp xúc mặc dù là mới xí nghiệp nhưng chùm ánh sáng bối cảnh hùng hậu tài chính đầy đủ tại tiền dưới tác dụng mỗi một nhà đều là rất vui lòng hợp tác cái này cũng hội hạ xuống xe hơi chế tạo trong quá trình độ khó mặc kệ cười một tiếng nói hy vọng có thể sớm ngày thấy chu tiên sinh ngươi phòng chứng chừng hai năm nữa là được chu vũ kiệt gật gật đầu nói mặt kệ người này thật ra thì vẫn là có chút kiêu ngạo đã từng nhiều như vậy gặp chắc trở hiện tại sau khi thành công tự nhiên sẽ khiến người cảm thấy ngạo thị hết thảy này thật ra cũng là hiện tượng bình thường từng tại tv trong phỏng vấn không nhìn thẳng bờ y giờ chính là rõ ràng nhất biểu hiện có khả năng ngồi ở chỗ này cùng mình cho chuyện không phải là bởi vì chùm ánh sáng mà là bởi vì chu vũ kiệt phía sau đầu điều coi như quốc nội ảnh hưởng lực lớn nhất internet cự đầu một trong công Ta tại 2 giờ trước, tại trên giờ mấy ạ n g t h được năm g rộng Trung Quốc sạc điện đứng hàng không đứng không cũng chống ư tư ơ hơi i trải điện hỏi biết cái điện phải cái bài. về chuẩn Quốc sạc mục, chút, sạc có hay khác phẩm đầu muốn này n bị đỡ ta một Mấy xe trước vì tại nước mỹ thông dụng xe điện mặt kẻ tiêu xài giá thật lớn đối với nước mỹ xa lộ tiến hành sạc điện trạm đầu tư xây dựng nhưng trong này yêu cầu tài chính thật sự là quá nhiều mặt kẻ thật ra cũng là đánh một cái nguy trang có chút dính l i ễ u giả tạo tuyên truyền cái gọi là trải rộng toàn mỹ cao tốc sạc điện trạm thật ra chẳng qua chỉ là cùng xa lộ bên cạnh sàn đứng khu nghỉ ngơi hoặc là quán trọ hợp tác cài đặt mấy cái sạc điện cọc lấy cái này là tuyên truyền cũng không sai tại tesla mới vừa bắt đầu tiêu thụ mấy năm trước toàn mỹ xe lỗi loại này sắt biên cầu bố trí ngược lại cũng đủ rồi nhưng những năm gần đây tesla lượng tiêu thụ dần dần đi lên sau sạc điện chạm lại không đủ dùng rồi nước mỹ bên kia mặc dù có chút phiền thoái nhưng tốt xấu còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian nhưng trung quốc bên này thì không được trước hai năm thừa dịp chính phủ trung quốc còn không có định nghĩa sạc điện cọc tiêu chuẩn thời điểm tesla một hơi t h ở quốc nội ném vào mấy ngàn sạc điện cọc sở dĩ liệu mạng như vậy một là bởi vì trung quốc là toàn cầu lớn nhất xe hơi thị trường đệ nhị chính là vì trước một bước đầu thủ sau đó để cho trung quốc tuyển dụng chính mình tiêu chuẩn lần nữa một điểm mình cũng muốn giữ được chính mình t i ế p lời nhưng tưởng tượng là tốt đẹp chỉ là kết quả không vì ý hắn mười lăm nhiên quốc nội thống nhất tiêu chuẩn tesla lại không thể không thay đổi t i ế p lời liên đối xuất khẩu ra trung quốc xe hơi cũng phải đổi tiếp lời mới được tiêu chuẩn còn không có định đến mặt kệ tự nhiên đối với lại đầu nhập lượng lớn tài chính tiến vào sạc điện đứng lĩnh vực không có hứng thú trung quy trước mắt t e l a sản năng phương diện một mực chưa đủ bảo đảm siêu cấp in nhà máy cùng với mới xây xe hơi siêu cấp nhà máy mới là t r quốc quốc có thể có thể bởi vì xe hơi tin hàm chứa năng lượng thật lớn đối với nhanh chóng sạc điện thì an toàn tính yêu cầu cao vô cùng các nhà xe si đều cần cọc cùng tin phối hợp lẫn nhau mới được bất kể là sạc điện cọc vẫn là xe hơi đều có đối ứng tấm chip tấm chip không có đặc biệt dạy dỗ qua là không có biện pháp cho cái khác tiểu xe nhanh chóng sạc điện chu vũ kiệt tự nhiên biết m à kẻ ý tứ cười nói chúng ánh sáng sạc điện cọc hạng mục mặc dù là vì mình xe điện nguyên bộ nhưng đối với cái khác kiểu xe chúng ta cũng là vui vẻ hợp tác ở kiết trước quốc nội có không ít chuyên nghiệp làm sạc điện cọc công ty những công ty này trên căn bản đều là độc lập với xe hơi ngành nghề phe thứ ba bình đ ạ i vì vậy tự nhiên xe gì hình cũng sẽ tiếp nhận nhưng t e l ạ cũng không giống nhau tiếp lời giống nhau nhưng tấm chip không nhận cũng không có biện pháp sạc điện quốc gia đối với một khối này mặc dù có quy định nhưng thi hành cường độ cũng không phải rất nghiêm cho đến h a niên sau đó tesla mới bắt đầu từ từ bông ra quyền hạn cho cái khác kiểu xe sử dụng căn bản mục tiêu thật ra cũng là vì tiến một bước mở rộng tại nguồn năng lượng mới xây cất lĩnh vực địa vị mà chùm ánh sáng sạc điện cọc hạng mục mặc dù tên cùng xe hơi giống nhau nhưng tuyệt không phải chỉ vì chùm ánh sáng xe điện mà phục vụ khống chế xây cất là cả hạng mục lớn nhất mục tiêu một trong chu vũ kiện chuẩn bị đồng thời tại hai cái phương hướng bố trí một là xe điện một cái chính là xây cất cứ như vậy cho dù xe điện phát triển bình thường nhưng chỉ cần trọng kim lúc đầu nện xuống làm chùm ánh sáng sạc điện cọc trải rộng cả nước lại mật độ đủ thì sẽ tạo thành cường đại lũng đoạn lực lượng có lực lượng này đủ để tạo thành đối với toàn bộ xe điện ngành nghề ảnh hưởng nếu như chùm ánh sáng sạc điện còn không ủng hộ một khoản bình thường xe điện kiểu xe như vậy đủ để đối với cái này phẩm bài tạo thành trí mạng ảnh hưởng đương nhiên đây chỉ là ảnh hưởng thật làm tận tuyệt như vậy chỉ có thể đưa tới cảng cường lực quảng hàn giáo tất là cũng phi thường tình nguyện cùng chùm ánh sáng tiến hành hợp tác xe điện ngành nghề chia sẻ mới là tiến bộ bắt đầu mặt kệ t ô i nói ok chu vũ kiệt gật gật đầu nói Chùm á nhưng s nhưng nếu g giờ bờ như bởi vì sẽ không để cho tesla tại chính mình sạc điện cọp lên sạc điện sẽ đưa tới bao gồm tesla ở bên trong toàn bộ xe điện phẩm bài nghĩ biện pháp đi vòng chùm ánh sáng sạc điện cọp hoặc là tự xây hoặc là đầu tư cái khác đối thủ cạnh tranh này không lợi cho chùm ánh sáng sạc điện đứng lũng đoạn kế hoạch đặc biệt là tesla gần đây cổ phiếu mặc dù không quá tốt nhưng chu vũ kiệt nhưng là biết rõ tiếp qua vài năm hắn cổ phiếu giá trị có khả năng bay lên hai mươi b ộ phần tất là bản thân sản năng cũng sẽ đề cao mạnh công ty bắt đầu lợi nhuận tiền mặt hoán học đề cao mạnh nếu như không ở trước đó hoàn thành bộ phận sạc điện đ ứ n g bố trí như vậy rất có thể sẽ có một hồi tương đối thảm thiết đốt tiền đại chiến đương nhiên mặc kệ nên làm khẳng định còn có thể làm nhưng chỉ cần mình trước có địa lý ưu thế cùng với nuôi dưỡng đại lượng xe điện chủ thói quen tất là muốn cấp thị trường sợ rằng cũng không dễ dàng chung quy chùm ánh sáng phía sau nhưng là còn có đầu mặc kệ tâm tình thật tốt hỏi khi biết chu vũ kiệt đối với trung quốc sạc điện đứng đại khái đầu tư số liệu sau mặc kệ thì biết rõ rồi chu vũ kiệt mục tiêu l ú c đoạn sạc điện đứng tuy nói lợi nhuận có thể sẽ không rất cao nhưng lại phi thường ổn cũng là nguồn năng lượng mới sẽ có khả năng thông dụng căn bản chỉ là tesla trước mắt tài chính không đủ để duy trì cái kế hoạch này nhưng chu vũ kiệt hiển nhiên có cái này tài chính năng lực nếu quả thật như vậy tesla lượng tiêu thụ cũng có thể bị gián tiếp kéo theo chu vũ kiệt cười nói đứng mặc kệ tiên sinh tận sức ở nhân loại vũ trụ di dân ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cải thiện nhân loại khí hậu hoàn cảnh mặc kẽ hỏi rất nhiều người cho là vũ trụ di dân tiêu phí chi phí quá cao chu tiên sinh đối với cái này ý tưởng định thế nào mặc dù ở b ạ s è t đã thành công bắn số hồng có thể thu về tên lửa nhưng người sáng suốt đều biết bắn bình thường tên lửa cùng dẫn người tên lửa là hai chuyện khác nhau đem người đưa lên vũ trụ cùng đem người đưa lên mặt trăng là hai chuyện khác nhau mà đem người đưa đến hòa tinh độ khó kia chính là địa ngục độ khó muốn làm được một điểm này tuyệt đối không phải có thể thu về tên lửa có khả năng giải quyết đương nhiên khó khăn có thể từng bước từng bước đến nhưng trong đó tiêu hao tài chính đúng là thiên văn số tự phải biết năm đó nước mỹ đang nguyện tiêu phí đại giới liền mỹ quốc chính phủ đều không chịu nổi cho dù khấu trừ tên lửa chi phí kia đại giới cũng là phi thường đắt đỏ mà đi hỏa tinh đại giới phòng chứng gấp mười lần đều nhìn không chỉ tại ở b ạ s é t sơ k ỳ nghiên cứu có thể thu về tên lửa thời điểm vô số người cười nhạo mặt kệ mà có thể thu về tên lửa sau khi thành công rất nhiều người cũng không đồng ý trừ hỏa tinh di dân ý tưởng bởi vì này chi phí cao còn không bằng dùng để tu bổ môi trường trái đất chú vũ kiệt cười nói vũ trụ di dân chi phí xác thực rất cao nhưng hoa cũng không phải là những người khắc tiền ngươi quản bọn hắn nghĩ như thế nào làm sao cấp cấp mặt kệ cũng cười nói rất nhiều người cho là chúng ta hẳn là đem khoản tiền này tốn ở môi trường trái đất lên chú vũ kín nói trên cái thế giới này tài chính rất nhiều nếu như muốn cải thiện hoàn cảnh như vậy những thứ kia rất nhiều người nên đứng ra quyết tiền bởi vì chỉ cần có tiền là có thể cải thiện hoàn cảnh mà vũ trụ tìm tòi nhưng không có mấy người người có khả năng làm được cho tới vũ trụ tìm tòi mục tiêu ta cảm giác được vẫn là vĩ đại nhân loại trước mắt khí hậu hoàn cảnh đã tại kịch liệt trở nên ác liệt trên lý thuyết tới nói cho dù chúng ta bây giờ dừng lại than bài phóng toàn cầu khí hậu sẽ còn tiếp tục lên cao tạo thành không thể đo lường tai nạn tuy nói khí hậu biến hóa không đủ để người uy hiếp loại sinh tồn nhưng chúng ta cũng cần vì chính mình có một cái đường lui hoặc có lẽ là cho dù chúng ta thế hệ này không làm được chân chính vũ trụ di dân nhưng là nên vì nhân loại tương lai làm tốt cơ sở này hơn nữa vũ trụ tìm tòi kỹ thuật có một cái lớn vô cùng chốt tốt chính là tại lúc cần sau có lẽ có thể cứu vãn đại lượng sinh mạng thậm chí cả nhân loại đó chính là đối kháng trong vũ trụ tiểu hành tinh hoặc là sao trổi những thứ này lớn nhỏ không đều thiên thể cách mua bao nhiêu năm sẽ đụng địa cầu nghiêm trọng cho chúng ta đều biết chính là diện tuyệt khùng long vân thạch cách chúng ta gần đây chính là một nghìn chín t i lớn Đây chỉ là m ộ thậm chí hiện tại khoa kỹ xã hội lớn như vậy vẫn thạch dù là trên không trung nổ mạnh cũng sẽ tạo thành đại lượng thiết bị điện tử báo hỏng cùng với đại lượng nhân loại ánh mắt mù tên lửa chi phí nếu như xuống đến phi thường thấp như vậy ít nhất chúng ta có thể bắn đại lượng quan trắc vệ tinh tới quét xem thái dương hệ vô số có khả năng uy hiếp được nhân loại tiểu hành tinh bởi vì trên địa cầu ống nhỏm không có vũ trụ rõ ràng lúc này đại phúc độ gia tăng chúng ta lượng ti n t ứ c cũng có thể chuẩn bị sớm mà nếu như muốn ngăn trở những thứ này tiểu hành tinh cũng giống vậy yêu cầu sử dụng tên lửa đi đụng khiến cho chúng nó thay đổi quỹ đạo những thứ này tiểu hành tinh chất lượng đại động có thể đại muốn thay đổi bọn họ quỹ đạo thì nhất định phải để cao tên lửa chất lượng thậm chí số lượng hết thể các thứ này tiền để chính là tên lửa kỹ thuật cho nên ta cho là chu vũ kiệt cười cự tuyệt nói ta tương lai mục tiêu chính là nghĩ biện pháp hóa giải khí hậu tiến một bước trở nên đắc liệt năng lượng mặt trời quang phục là ta tương lai trọng điểm nghiên cứu phương hướng đương nhiên cái khác nguồn năng lượng mới cũng sẽ có điều liên quan đến hoặc là nếu như có thể có cái gì nguồn năng lượng mới sáng tạo ta cũng tình nguyện đầu tư m ặ t kệ gật gật đầu nói ta cũng đồng ý năng lượng mặt trời có thể là tạm thời giải quyết nhân loại khí hậu giải quyết vấn đề phương pháp lại phối hợp xe điện như vậy ít nhất có thể đại phúc độ hạ xuống than bài phong rồi chúng ta bây giờ có thể làm tự khả năng chỉ có như vậy chu vũ kiệt cười nói lấy trước mắt vật lý học khoa kỹ cơ sở lý luận đến xem có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch xuất hiện trước chỉ có năng lượng mặt trời mới có hy vọng hóa giải nhân loại khí hậu vấn đề năng lượng mặt trời bộ phận thay thế đốt than đá chạy điện xe hơi bộ phận thay thế thể lòng dầu hỏa khí thiên nhiên mà nói tạm thời còn chưa lành phương pháp thay thế hai người hợp nhất cộng thêm đối với cây t ố i khôi phục chỉ cần kích thước cũng khá lớn như vậy địa cầu bản thân t ị n h hóa tác dụng cũng sẽ có rất lớn hiệu quả c h u n g quy trước quốc nội thành phố lớn tổ chức đại hình hoạt động thì chỉ cần nhà máy dừng mấy tháng không khí lập tức có khả năng để cao mấy cái cấp bậc cho tới khí hậu biến văn vấn đề đó có thể là không có biện pháp thay đổi phá hư mấy trăm năm hoàn cảnh á c quả không phải vài chục năm là có thể khôi phục mặt kệ hỏi tiếp chu tiên sinh ngươi tại tương lai sẽ đại quy mô đầu tư nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời sao chuyến hot tháng chín c h ư ơ n năm trăm linh tám khó khăn chu vũ kiệt cười một tiếng lắc đầu nói tạm thời còn không có ý định này trước mắt ta tài chính vẫn là lấy nghiên cứu làm chủ đối với xe điện sạc điện đứng chu vũ kiệt áp dụng là toàn lực nhanh trong bố trí ý đồ trong vòng thời gian ngắn tạo thành lũng đoạn nhưng nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời nhưng là một chuyện khác trung quốc nước mỹ cùng với tây phương các nước tại hai mươi mốt đầu thế kỷ đều đối với nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời tiến hành đại quy mô phụ cấp chạm vào toàn bộ ngành nghề nhanh chóng phát triển nhưng sau đó tại năm hai nghìn m t ư ơ i trái phải tây phương bắt đầu hạ xuống phụ cấp quốc nội chậm mấy năm sau cũng giống như vậy hạ xuống phụ cấp đó cũng không phải bởi vì phụ cấp quá cao đạo đến tài chính áp lực lớn mà là bởi vì chính phủ phát hiện làm phụ cấp quá nhiều thì ngược lại sẽ tạo thành k h ô n g tốt hậu quả năng lượng mặt trời phát điện kỹ thuật tại thập niên tám mươi cũng đã xuất hiện nhưng lúc đó phát điện chi phí quá cao cao đến vượt quá bình thường chỉ có vệ tinh chờ số ít lĩnh vực mới sẽ sử dụng quang p h ụ phần sau hai mươi niên khắp nơi xí nghiệp cùng với nghiên cứu cơ cấu từ từ nghiên cứu cuối cùng chi phí đại phúc độ hạ xuống mặc dù vẫn là so với hỏa lực quý nhưng đã không còn là cao không thể chậm rồi vì vậy các nước vì đối phó khí hậu nguy cơ cùng với đề cao vệ sinh nhiên liệu tỷ trọng bắt đầu một vòng lại một vòng phụ cấp nghiêm trọng kích thích quang phục hành nghiệm phát triển tại những năm đó q u a vì vậy t h ô n g h ư cậy gọi là cầm g vào, vào, vào, vào chính phủ một mực phụ cấp kiên là không có khả năng chân chính thành công chỉ có từ từ sách cao quan phục phát điện năng lực trở thành bản cùng hỏa lực không sai biệt lắm thời điểm lại p chính chính hiện ố hợp c nay tàu điện mặc dù tỷ lệ phổ cập còn không cao nhưng khuynh hướng đã rất rõ ràng tương lai thay thế dầu cháy xe trên căn bản đã ván đã đóng thuyền liền rất nhiều quốc gia đều công khai tương lai dầu cháy xe cầm bán pháp lệnh bất kể có thể làm được hay không nhưng loại này tư thế khá vô cùng xe điện thông dụng cho dù điện lực nơi phát ra đều là tới từ ở đốt than đá cũng có thể giảm bớt một nửa than bãi phóng ô nhiễm chứ đừng nói chi là dầu cháy ô nhiễm tụ tập tại nhân loại sinh hoạt địa phương dễ dàng hơn tạo thành mọi người mắc đủ loại tật bệnh thậm chí còn bệnh ung thư bất quá đối với năng lượng nơi phát ra mặt k ệ cũng là tạm thời lực lượng không đủ mặc dù hắn cũng ở đây mười năm trước liền thấy năng lượng mặt trời c h ỗ t ố t hơn nữa tại nước mỹ thành lập mặt trời thành công ty hơn nữa đẩy ra lợi dụng nóc nhà phát điện sáng tạo cùng với đối ứng kỹ thuật phương án giải quyết nhưng những thứ này hiển nhiên chỉ là như m ố i bỏ biển muốn giải quyết cái vấn đề này chỉ có hấp dẫn toàn cầu tư bản tiến vào cái nghề này mới được là kéo theo xe điện phát triển đem tư bản dân nhập nhưng mặt trời thành công ty lại không cái năng lực này bởi vì quang phục một khối này vấn đề ở chỗ cơ sở tài liệu kỹ thuật nghiên cứu mà xe điện chỉ là đối với sau đó có kỹ thuật một lần nữa c h ỉ n h hợp lợi dụng mặc kệ am hiểu người sau mà đối với người t r ư ớ c cũng lực lượng không đủ đồng dạng cũng là bởi vì tài chính có hạn tên lửa cùng xe điện cùng với đủ rằng co mà chu vũ kiệt tồn tại đủ tài lực nếu như hắn nghiên cứu có thể có rồi phong phú thành quả nói không chừng cũng sẽ xúc tiến toàn bộ năng lượng mặt trời phát điện thông dụng chu vũ kiệt gật gật đầu nói ta cũng hy vọng có thể sớ ngày nhìn đến ngày này nếu như nhân loại một nửa điện lực đều bắt nguồn ở năng lượng mặt trời vậy thì phi thường hoàn mỹ năng lượng mặt trời có cái nhược điểm trí mạng đó chính là ban ngày có năng lực lượng buổi tối không có mùa đông năng lượng cũng sẽ hạ xuống trời mưa ngày tuyết rơi khả năng cũng giống vậy lúc này tạo thành phát ra không ổn định tính mà cất chữ điện kỹ thuật trước mắt chi phí quá cao về phương diện này cũng là chu vũ kiệt tương lai nghiên cứu trọng yếu nhất dùng đơn giản phương pháp như cao áp không khí chữ năng cũng so với tin phải tiện nghi nhiều bất quá tốt tại mùa hè cũng là năng lượng cao t ố n thời gian ngược lại cũng có thể đáng được h ắ n chỗ mặt kẻ gật đầu một cái lại hỏi chu tiên sinh ta rất ngạc nhiên ngươi gây dựng sự nghiệp l ị c trình tại buôn bán phát triển bên trong ngươi có gặp được lớn vô cùng khó khăn không ông, ông, ông. dưới đại cũng là một mảnh tiếng ông ông trước đề tài mặc dù cao lớn hơn nhưng đều không biết là ăn d ư a dân trên mạng chú ý đề tài mà bây giờ cái vấn đề này liên quan đến gây dựng sự nghiệp h i ệ n nhiên lưu lượng hội cao hơn phải biết hiện nay internet các đại lão trên căn bản đều tại gây dựng sự nghiệp trong quá trình đụng phải lớn vô cùng khó khăn như mã hoa đẳng tại sơ k ỳ dung không tới tài chính m u ố n bán đi q u a cũng c bởi vì không có dùng nhà mà không thể không giả gái mã vân cũng là gây dựng sự nghiệp ba lần mới thành lập hạ ly bẫy bạ phần sau tạo internet b ọ t biển bên trong cũng tổn thất nặng nề nước ngoài cũng có một chút tương tự người nội danh nhất không ai bằng rốt bị chính mình thành lập công ty cho đuổi ra ngoài mà bây giờ trên đài m ặ t k ẹ cũng giống vậy trải qua quá nhiều gặp chắc chở không tám niên ở bạ sệt lần thứ ba tên lửa bắn thất bại thật là nghiên cứu cũng lâm vào k h ố n cảnh mà cái k i u m ặ t kẹt r o n g tay tài chính chỉ có thể giúp đỡ một xí nghiệp cuối cùng m ặ t k ẹ quyết định đánh cuộc một lần bắn lần thứ tư tên lửa cuối cùng thành công nếu như một lần kia thất bại khả năng thung lũng s i l c ũ n g chưa có ý rồng m à rồi cái khác như bill gates, d u c k e b e r la dip tây, lý ngạn hồng chờ gây dựng sự nghiệp người có lẽ không có đụng phải sống còn khó khăn nhưng tiểu hẳn là cũng không thiếu chỉ có chu vũ kiệt tựa hồ vẫn luôn là thuận b u ồ m xôi gió chu vũ kiệt cười nói trên căn bản không có thật ra cái này cùng ta sơ kỳ định vị có liên quan liền nói kèn s è n hoặc là google facebook loại này xí nghiệp bản thân liền là lưu lượng hình xí nghiệp cũng liền tại sơ kỳ sẽ phát sinh một ít khó khăn nhưng thị trường nhất định ổn định sau đó trên căn bản liền sẽ không còn có vấn đề lớn lao gì đến lũng đoạn thị trường sau đó trừ phi phát sinh có tính lẫn lộn thay đổi b ằ n không rất không có khả năng thất bại đầu điều tại gây dựng sự nghiệp sơ kỳ nghề chính là ba cái theo thứ tự là p h ù n lệ tờ ạ bắc cùng với tụ thi h ả o tại đương thời trong hoàn cảnh này ba loại buôn bán hình thức đều thuộc về mới rất dễ dàng thành công hơn nữa ba người đều thuộc về lưu lượng hình sĩ nghiệp đặc biệt là ạ bắc cùng tụ thi h ả o bản thân cũng mang theo tự mình biểu hiện thuộc tính cho tới p h ù n lệ tờ mặc dù sau đó gặp tẹn s e n cường lực đánh lén nhưng là bởi vì phong đầu quan hệ vẫn không có xuất hiện tài chính khó khăn cục diện có thể nói ta gây dựng sự nghiệp kiếp sống vẫn tương đối thuận lợi mặc kệ tôi một tiếng nói đây thật là rất may mắn ta bây giờ đều có điểm hâm mộ ngươi chú vũ ký nói thật ra thất bại mới có thể làm cho người tiến bộ có lẽ tương lai tại xe điện cùng với quang phục lĩnh vực ta cũng sẽ nếm được đụng phải khó khăn chỗ ngồi 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh được đâu? Đúng. đầu đét đoàn giá, giá giá bán tháo chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng 509 quốc sản tiên sinh, theo ta được biết, ngươi cũng nói, bên chuẩn chất thức. hóa hỏi chú theo Chú phiếu gật gật siêu mời tài tiếp, biết, Kiệt sao, sao, sư bao ta quốc Có cổ trước cổ vậy. Mặt tẻ tập lạ. lẽ lạ lạ sư Vũ bị mẹ kẻ kẻ xe tesla cũng giống vậy mercedes ben ban đầu lớn như vậy chuyển nhượng động tác mọi người không có khả năng không chú ý v à lại loại giao dịch này cũng không khả năng không để cho nước mỹ chứng ra ủy viên hội biết rõ nhưng có thể để cho ngoại nhân biết cũng chính là chu vũ kiệt cầm tesla năm phần trăm c ổ quyền bởi vì tesla thuộc về công nghệ cao xí nghiệp mà nước mỹ chứng khoán pháp minh văn quy định bất kỳ ngoại quốc cơ cấu cùng với cá nhân tối đa chỉ có thể thu mua nước mỹ đưa ra thị trường khoa kỹ công ty năm phần trăm c ổ quyền vượt qua chẳng những không có quyền bỏ phiếu còn cần phải trong kỳ hạn hạ xuống cổ phần tới luật pháp cho phép phạm vi bằng không chính là nghiêm trị vì vậy loại Tesla là lợi nổi cái phiếu trừ trên mặt n khác、tesla、cổ phiếu đều d ụ gần đủ loại tránh thuế thiên đường loại cho thiên ghi danh công ty năm giữ, bởi vì mỗi một nhà giữ khiến tránh thuế ty một ít thường danh công năm nhà cùng, bình thường cũng sẽ không khiến cho chú g cố vô vì sẽ ý.、Gần、đây một năm tesla cổ phiếu tổng thành phố giá trị ước chừng tại năm trăm mức đô la trái phải rời mấy năm sau một ngàn tỷ còn kém xa đây vì vậy chu vũ kiệt theo bị quyền tiền bộ hiện gần đây bên trong giữ lại một bộ phận đi ra đặc biệt không ngừng mua tesla cổ phiếu dù sao chính mình không theo đuổi quyền bỏ phiếu chỉ cần kinh tế lợi nhuận là được chỉ cần không bị mỹ quốc chính phủ phát hiện hết thể ăn ổn mặc kệ cười nói t i ê chờ đến lần sau đại hội cổ đông thời điểm hy vọng người cái này đại cổ đông cũng có thể tới tham gia không thành vấn đề chu vũ kiệt gật đầu nói cũng liền hai năm gần đây có thể đi mỹ quốc đi xem một chút tesla siêu cấp nhà máy cũng rất tốt thuận tiện lại lần nữa cái giả chu vũ kiệt hỏi tiếp m ặ t kệ tiên sinh nghe nói tesla rất nhanh muốn tới trung quốc xây căn cứ sản xuất chu tiên sinh tin tức con đường thật là không tệ m ặ t kệ gật gật đầu nói trung quốc thị trường phi thường khổng lồ ta tự nhiên cũng hy vọng có thể thực hiện tesla ở trung quốc địa phương hóa ta muốn mọi người rất nhanh thì có thể mở ra quốc nội sinh sản tesla rồi những lời này nhằm vào là dưới đài người xem tự nhiên lại đưa tới một trận phạm vi nhỏ hoan hô mặc dù chu vũ kiệt d a n h tiếng đại nhưng tựa hồ m à kệ tesla hấp dẫn hơn người trung quy một phương chỉ là thú vị áp một phe khác chính là mới nhất chức năng xe hơi đối với phần lớn phái nam người sử dụng tới nói lái xe sức hấp dẫn hiển nhiên lớn hơn chu vũ kiệt p h ó n g khoáng c ư ờ i nói rất hy vọng cũng có thể cùng tesla trở thành đối thủ cạnh tranh tesla quốc sản hóa mặc dù sẽ cho mỗi một cái nhà máy áp lực rất lớn nhưng đối với người sử dụng cùng với quốc gia tới nói chỗ ít lợi hiển nhiên lớn hơn chu vũ kiệt cũng biết tesla tương lai sách lược thông qua địa phương hóa cộng thêm trọng yếu bộ phận chính mình sinh sản để cầu dốc sức hạ xuống xe điện chi phí cứ như vậy không chỉ có trùng kích là cái k h á c nguồn năng lượng mới đối thủ cạnh tranh liền truyền thống dầu cháy xe cũng là áp lực núi lớn mặc kệ đã từng nói năm 2030 t r ư ớ c tất là niên sản năng muốn cao đạt 2.000 g h n c h i ế c cái này đã đến gần 2 0 i t linh một sáu niên toàn cầu xe hơi sản năng 8 0 m m 0 ơ n g à n chiếc 14. b ấ t quá chu vũ kiệt ngược lại cũng không phải rất để ý tất lạ vào sân thật ra tài năng chân chính rèn luyện xuất ngoại bên trong nguồn năng lượng mới xe hơi năng lực từ tiền thế số liệu đến xem tại h a niên sau đó toàn bộ toàn cầu xe điện thị trường chỉ có quốc nội một khối này tesla đụng phải vô số đối thủ tuy nói trong này không có một cái có thể so với tesla nhưng bầy sói cộng lại cũng có thể cùng lão hổ đối kháng mà thị trường ngoài nước như đại chúng t o y o t a m e r c e deben s z bảo mãi những thứ này truyền thống d ầ u cháy xe từ đầu tồn tại hùng hậu tài chính số lượng đông đảo nhân tài dự trữ khổng lồ đường dây tiêu thụ lâu đ ờ i phẩm bài ưu thế nhưng theo toàn cầu xe điện lượng tiêu thụ bảng xếp hạng đến xem vẫn còn không sánh bằng chỉ tại thị trường quốc nội tranh hùng bờ ý giờ uy đến lý tưởng tiểu bằng ngũ lăng cái này là thủ trường ăn chờ một chút quốc nội xe điện chỉ ở quốc nội phát triển, cũng phát ở bởi nội triển, là vì sở ả hải hải n năng không đủ để cùng khuyết thiếu hải ngoại con đường, tương lai mặc dù bất xác định tính rất mạnh, nhưng luôn sẽ có cơ hội tiến vào thị trường ngoài nước, nhưng hải ngoại truyền thống dầu cháy cự đầu, nhưng đã muộn nội điện khuyết thiếu hội thị cháy đủ để đầu, đã mặc xác có cơ cự bước. Quốc dù dầu mấy bất rất lai vào xe sẽ s dĩ mạnh như vậy một mặt là quốc gia rất sớm lúc trước liền bắt đầu bố trí xe điện một khối này thị trường ý đồ tại xe hơi chế tạo lĩnh vực lấy xe điện lật đổ dầu cháy xe mặt khác chính là rất sớm đưa vào r ồ i tệ lạ vượt quốc nội xe xí không thể không toàn lực đề cao mình tại trong biển máu giết ra một con đường c h ú n g ánh sáng tự nhiên cũng sẽ có chính mình áp lực nhưng này thật ra cũng là muốn lớn lên nhanh nhất phương thức không có áp lực liền chưa trưởng thành thật thể công nghệ cao ngành nghề cùng internet ngành nghề vẫn là ngược lại hơn nữa xe h ơ i ngành nghề loại khác ra q u ả lớn không có khả năng có cái gì xí nghiệp có khả năng thật hình thành l ũ đoạn tất là cũng không khả năng mặc kệ nhún nhún vai nói chu tiên sinh này chẳng mấy chốc sẽ trở thành hiện thực tất là đã có nghiên cứu một cái cấp độ a xe còn kế hoạch chúng ta cũng hy vọng có thể là mỗi cái giai tầng người tiêu thụ cung cấp tốt nhất sản phẩm cấp độ a cũng chính là dám chắc hình xe còn cùng chùm ánh sáng cùng với quốc nội phần lớn xe điện định vị giống nhau như bờ izerton chu vũ kiệt cười nói như vậy cũng không tệ ta cũng hy vọng có thể sớm một chút nhìn đến như vậy sản phẩm nói không có áp lực đó cũng là giả bất quá chu vũ kiệt cũng biết trong tương lai cơ hồ mười năm thời gian khốn n h i u tesla chính là vấn đề sản lượng toàn cầu dân chúng đối với tesla xe mới nhu cầu vượt xa quá tesla sản năng phải biết năm đó á bộ điện thoại di động thiếu hàng toàn bộ điện tử thay công gây dựng sự nghiệp toàn lực tiến lên đón cũng tổn hao thời gian mấy năm mới giải quyết cái vấn đề này mà đối với chỉ có thể chính mình xây xưởng tesla tới nói cho dù trung quốc tốc độ mau hơn nữa xe hơi chế tạo ngành nghề bản thân hạn chế sẽ lâu dài khốn trụ thời gian bởi vì điện thoại di động xảy ra vấn đề nhiều lắm là chính là tiền tốt t h ấ t công ty thái độ tốt một chút nghiêm túc phụ trách không muốn học samsung như vậy cũng, cũng không sao chuyện mà xe hơi xuất hiện đại chất lượng vấn đề nhưng là sẽ xảy ra án mạng đối với phẩm bài tới nói ảnh hưởng cũng phi thường khổng lộ t là trong tương lai vài năm áp chủ bài sản phẩm chính là y cùng ba siêu i này hai khoản giá cả thuộc về trên trung bình định vị mà cho dù có giám c h ắ c hình xe con cũng sẽ thuộc về bên trong đê đoan định vị người sau dễ dàng hơn thông dụng nhưng thông dụng liền ý nghĩa sản năng yêu cầu lớn hơn liên lợi nhuận cao sản phẩm đều làm không được tới làm sao có thể đi sinh sản lợi nhuận đê sản phẩm đây trừ phi mặt kệ dám đồng thời ở trung quốc dốc sức dựng lên siêu cấp nhà máy mới có thể còn có trọng yếu một điểm mặt k ẹ có thể ở trung quốc xây xưởng thậm chí toàn tư là bởi vì hắn cá chê hiệu ứng đối với trung quốc tới nói khả năng có hai ba cái siêu cấp nhà máy là đủ rồi muốn lại dốc sức xây dựng thêm sau đó sẽ không chế thị trường quốc nội đánh ngã chính phủ trung quốc ý đồ giúp đỡ quốc nội xí nghiệp ai sẽ đồng ý chuyến hot tháng chín chương năm trăm mười bít đa tạ đáng sợ đối với t e s l à xây xưởng sự t ì n h chu vũ kiệt tự nhiên rõ ràng quốc nội thật ra sớm tại năm năm trước cũng đã cùng mặt k ẹ tiến hành tiếp xúc đàm phán vài năm không có tiến triển cũng là bởi vì đầu tư vấn đề mặt k ẹ muốn đầu tư nhưng này làm trái trong ngoài nước tư xe hơi ngành nghề đầu tư pháp nhưng quốc nội đám này xe điện phẩm bài quá không có ý chí tiến thủ rồi quốc gia hàng năm bỏ vốn mười tỷ tiến hành phụ cấp kết quả làm ra xe điện một cái so với một cái cảm động lòng người có cái trò cười chính là nhã địch ra một cái cao cấp xe chạy bằng bình điện bay liên tục quả nhiên tiêu diệt đương thời bình thường nguồn năng lượng mới xe điện vì vậy vì quốc nội xe điện phẩm bài nhanh chóng trưởng thành trung ương quyết định sửa đổi thập niên tám mươi định ra ngoại thương đầu tư chuẩn nhân đặc biệt quản lý biện pháp tại vốn có quy định xe hơi cả xe chế tạo bên trong phương cỗ so với không thua kém năm mươi trên căn bản tăng lên trừ chuyên dụng xe nguồn năng lượng mới ngoài xe hoàn toàn chính là vì tesla vào sân mà phục vụ n à y không phải là bởi vì tesla quá châu bò mà là bởi vì quốc nội đồng hành quá hô cha rồi quốc gia muốn dựa vào lấy nguồn năng lượng mới xe hơi thực hiện xe hơi ngành nghề đường n g o ằ n n g h è o qua mặt xe tự cần phải dẫn nhập kẻ địch mạnh mẽ chu vũ kiệt không có hứng thú nhưng giới đài người có thể náo nhiệt lật trước trên phố sớm có tin đồn tesla sẽ tiến vào quốc nội sinh sản nhưng bởi vì cổ quyền vấn đề vẫn không có nói tốt mà lúc này đây m à kẻ nói tương đương với quan tuyên những người hãi mộ tự nhiên kích động không thôi bất kể là áp ô vẫn là t e l a đều có vô số người hãi mộ tuy nói đối thoại loại này tiết mục d ư ớ i đài người không nên đặt câu hỏi nhưng không ít người vẫn là d ơ tay lên muốn muốn ngại thử mặt kệ cũng tương đối khá nói chuyện tùy ý điểm một người bị hỏi sẽ ở nơi nào xây dựng lúc nào có khả năng chính thức giao hàng mặt kệ cười trả lời trước mắt đã tại cùng quốc nội mấy thành phố lớn tiến hành đàm phán chẳng mấy chốc sẽ có kết quả cho tới chính thức giao hàng thời gian cụ thể ta liền không cho được rồi ta bản thân cũng hy vọng càng sớm càng tốt d ư ớ i đài cũng không thiếu người muốn đặt câu hỏi những vấn đề khác đều bị mạt kệ từng cái trả lời có chút là liên quan tới tệ lạ có chút là liên quan tới ở bà s è s đáp mấy vấn đề sau mặt kẻ lập tức đỉnh chỉ trả lời cử động trở lại đối thoại hiện trường hắn tới tham gia internet đại hội thật ra cũng là mượn cơ hội này công bố một ít tin tức cùng với một ít tương lai hoạch định nhưng thời gian có hạn nếu không chính là quá không tôn trọng chu vũ kiệt rồi chu vũ kiệt cũng không có để ý nói tiếp mặt kẻ tiên sinh nghe nói ngươi lại mới mở một công ty gọi là hiệu gia đình thần kinh liên tiếp đúng mặt kẻ gật gật đầu nói đây là một nhà đặc biệt nghiên cứu não cơ tiếp lời công ty mới chúng ta thử nghiên cứu một loại tâm chim sau đó có thể cắm vào người lại não tấm chip có thể thông qua sóng điện hoặc là những nhân tố khác tới gom tin tức, tiếp trang từ trí gom chip có hoặc khác chuyển cho cận chung những nhân phụ nhận quanh điện đối với sóng đó đó não năng qua sau là bị, dưới ụ cụ n tiến hành công g chế. Hoa、wow. hoa! d đ à i lại vừa là một mảnh xôn xao nếu đúng như là những người khác tại trường hợp công khai nói lời như vậy phòng chừng tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn là điên rồi nhưng những lời này là m à kẻ nói hiện trường người cảm giác mình điên rồi bởi vì loại kỹ thuật này nếu như thực hiện đó cũng quá ma nguyên rồi nhưng m à kẻ có thể hay không thực hiện bọn họ thật đúng là không dám trực tiếp phủ định tương tự với thea m á c h ị cái loại này thiết lập mặt kệ ư ờ i nói ta ý tưởng có lẽ so với thema chips còn muốn khóc nhưng bây giờ cách này một b ư ớ c còn rất sớm tạm thời vẫn không thể báo cho biết người ngoài dưới đài không ít người sau khi nghe thất vọng bọn họ thật ra cũng không phải lập tức yêu cầu thể nghiệm đến gì đó kỹ thuật cao sản phẩm hoặc là phục vụ bọn họ bây giờ muốn biết do chính là mặt kệ ý tưởng này vừa có thể để kích thích bọn họ tư tưởng trần nhà cũng có thể nổ mạng lưới trở thành tin ở dòng đầu rất có ý tứ hạng mục có lẽ ta cũng sẽ đầu tư thử một chút chu vũ kiệt ổn định nói ở kiếp trước mặt kệ thật lấy được thành tích nhất định nghe nói thần kinh liên tiếp công ty đem một cái tấm chip trồng vào heo trong đầu phần sau heo một ít nhu cầu thật đúng là bị phụ cận máy tính lấy được lấy tỷ lệ thành công cao vô cùng bất quá theo chu vũ kiệt đều biết cái này tấm chip còn không có c h â u như vậy so với có thể đọc đến người tư tưởng trong này kỹ thuật lòng cốt cũng là xử lý dữ liệu đơn giản tới nói chính là trước lấy heo tới coi như đối tượng thí nghiệm thật sớm đem tấm chip cắm vào đi vào tấm chip tác dụng chính là lấy được gó heo bên trong bất đồng tần số cùng với cường độ sóng điện nao sau đó ghi xuống nữa đối so với đương thời phát sinh một tần số sóng điện nao thì heo đang làm gì tìm kiếm gì đó đồng thời khảo sát nhân viên cũng sẽ dùng đủ loại đồ vật tới khảo sát heo tỉ như cho ăn ngon không thể ăn thức ăn để cho heo hài lòng để cho heo sợ hãi để cho heo thống khổ những thứ này chỉ là quá trình bọn họ yêu cầu là để cho heo biết rõ tiếp đó sẽ có cái gì sau đó gom tín hiệu nghe tương đối đơn giản nhưng số này theo cũng là phi thường phức tạp hơn nữa rất dễ dàng sai một khi sai lầm rồi cách tính tự khả năng hoàn toàn sai lầm yêu cầu bắt đầu lại l i ê n óc heo sóng điện tin tức đều cần gom khảo sát mấy năm mới có thể hoàn thành chứ đừng nói chi là nói người rồi đây không chỉ là chỉ số thông minh t r ê n l ệ n h vấn đề mà là bởi vì người thu nạp kiến thức dục vọng quá nhiều tư tưởng hội phức tạp nghìn lần vạn bộ phần nhưng chỉ là từng bước từng bước tới mà nói t ỷ như muốn phân biệt người một ít cơ sở chỉ thị thông qua nữa thân thể con người động tác tới coi như tham khảo cũng có khả năng bởi vì làm người đang suy nghĩ gì thời điểm thân thể cũng sẽ có đối ứng phản ứng loại hành vi này thậm chí mình cũng không biết nhưng cũng là có quy luật cũng liền nói là có thể thông qua số liệu phân tích ra được đương nhiên thân thể phản ứng gì cũng phải cần nhìn từ nhỏ văn hóa cùng với khu vực tính giáo dục hoặc là tiên thiên thói quen quyết định này tạo thành thân thể phản ứng tại toàn cầu trong phạm vi sẽ có rất nhiều loại khác vì vậy hội gia tăng xử lý dữ liệu độ khó bất quá độ khó về độ khó vẫn có khả năng thực hiện đây chính là bít đạ tạ đáng sợ theo ngang phân tích t ớ i nói phân tích vô số người số liệu có khả năng sửa sang lại ra phổ biến quy luật theo từ trên xuống dưới đến xem thời gian giải gom cá nhân số liệu cũng là có thể phân tích ra được cá nhân quy luật cái này thì tương tự cùng trí năng xe hơi tinh khiết thị giác không người lái theo thời gian đưa đ ẩ y có thể tham khảo số liệu càng nhiều hiệu quả càng ngày sẽ càng tinh chuẩn cho nên nếu như một ngày nào đó người thật có thể thông qua trong đầu tấm c h i m tới k h ô n g chế chúng quanh hết thảy cũng không phải là nói vớ vẩn Tấm chip có h lẽ k ô bít đạ tạ cường tư đạ đại cũng không phải là ở chỗ phân tích tiêu phí thói quen mà thôi mặc kệ cũng không có để ý chu vũ kiệt mà nói quá nhiều người muốn sao chép hắn buôn bán hình thức nhiều một cái người cũng không kỳ quái chứ đừng nói chi là não cơ tiếp lời loại này ngay cả chính hắn đều không xác định buôn bán kỹ thuật Chuyến chương khác、biệt. Lúc này, một lên, hỏi, Chu cầu khác cho củ câu hót tháng khoa ngành nghề thoại nhiên hỏi, thấy thế khoa nghiệp nhiên hỏi, hiện mảnh thoại hiện、trường. theo quy người phía dưới là không thể hỏi, hiện tuổi xuân quy này, đây bên trong tên điện động nam đứng lên, Tổng, ngài nào toàn internet trường trường, người sáng biệt. một tử trẻ đột biệt? Đột một đặt mặt tạo, tới tr dưới đưa đưa dơ rồi ra sao, Mỹ mới mới kỹ kỹ kẻ vừa là là đề di đối để xí chính tắc. Chỉ chóng phá hư hội quy tắc. Chỉ thấy an ninh nhanh chóng tụ hợp trưởng an là tụ quy đặt ế n không nói chuẩn hai lời, chuẩn bị mời bị đ câu hỏi người rời sân. Để chính o xong ta Đặt ra, nghe vấn đề này không? người hỏi h cái được câu c lại đi đề là đang ở truyền trực tiếp tần đông bình mới vừa tình huống hiện trường bị hắn t r u y ề n trực tiếp rồi tự nhiên hấp dẫn đại lượng người sử dụng mà bên trong hội t r ư ờ n g dung cũng tương đối kích thích vì vậy một vị đại lao hứa hẹn ngươi chỉ cần x á c h cái vấn đề liền cho ngươi năm cái vê đ ú t tần đông bình ngược lại không phải là bị năm cái vê đốt hấp dẫn tới mà là nghĩ đến nếu như mình thật làm như vậy rồi sau đó cũng có khả năng có khả năng cọ đến chu vũ kiệt cùng mặt k ẹ lần này hội đàm lưu lượng dù là chỉ có một phần nhỏ có thể bị chính mình hấp thu tới vậy cũng sẽ là triệu cấp bậc lưu lượng trung uy cái này cơ số quá lớn vì vậy cầu giàu sang trong nguy hiểm hắn đặt câu hỏi nhưng vô luận như thế nào hắn vẫn muốn nghe kết thúc quả lại nói bởi vì hắn đặt câu hỏi nếu như đưa tới chu vũ kiệt trả lời như vậy chính mình lưu lượng có thể sẽ cao hơn một nước hơn nữa hắn cũng muốn biết chu vũ kiệt đối với vấn đề này cái nhìn v ề phần tại sao chỉ hỏi chu vũ kiệt mà không phải mặt kệ rất đơn giản hắn có thể nghe hiệu tiếng anh nhưng khẩu ngữ chính là một chuyện khác mặc kệ đối với hiện trường thay đổi cũng có chút ít không biết chỗ nhưng toàn bộ hội t r ư ờ n g t r ư ớ c đều là lấy tiếng anh trao đổi hắn mặc dù mang theo đồng thanh phiên liên dịch nhưng vẫn không có dùng thẳng đến nửa phút mới từ trong thai nghe lấy được phiên liên dịch tân đông bình nguyện vọng hiển nhiên không có khả năng thực hiện nếu là như vậy cũng có thể ở lại hội trường kia phòng trường chờ một hồi phá lệ người hội càng nhiều trung q uy điên cùng người hay là quá nhiều đặt câu hỏi người được mời sau khi rời khỏi đây chu vũ kiệt cũng không có để ý có nên hay không trả lời cái vấn đề này dù sao đối thoại vốn chính là có sao nói vậy vì vậy nói ở một mức độ nào đó trung quốc cùng nước mỹ internet hình thức thật là giống như bởi vì bên trong mỹ hai nước là toàn cầu duy hai tự thân có đại lượng internet người sử dụng quốc gia đây cũng là tại sao chỉ có bên trong mỹ hai nước tài năng sinh ra internet cự đầu công ty ấn độ hoặc là một chút nhân khẩu hơn trăm triệu nam adam quốc gia miệng người cơ số là có nhưng kinh tế không được máy vi tính số lượng chưa đủ bất quá theo điện thoại di động thông minh xuống giá di động internet người sử dụng ngược lại lại gia tăng có lẽ đây là mới internet xí nghiệp hoặc là phong đầu cơ hội nhưng hạn mức tối đa vẫn có giới hạn người nhật bản miệng ngược lại cũng nhiều nhưng kinh tế hình thức hoàn toàn là tài đoàn hóa dám gây dựng sự nghiệp người ít vô cùng cho dù thành công hậu kỳ cũng sẽ lâm vào cùng tài đoàn trong tranh đấu khó mà trưởng thành hàn quốc cũng không kém châu âu quốc gia kinh tế rất mạnh nhưng ngôn ngữ quá nhiều một loại phần mềm ứng dụng sau khi xuất hiện sẽ đối mặt mười mấy loại ngôn ngữ phiên bản vấn đề hơn nữa mỗi cái luật pháp quốc gia buôn bán hình thức người sử dụng thói quen hoàn toàn khác nhau cũng tạo thành rồi không có biện pháp nhanh chóng thông dụng này đối internet xí nghiệp là trí mạng mà bởi vì châu âu rất nhiều người cũng sẽ tiếng anh cũng tạo thành rồi nước mỹ google facebook ngược lại dễ dàng chiếm lĩnh châu âu thị trường sau đó sẽ chuyển hóa thành địa phương ngôn ngữ mà bên trong mỹ ở giữa buôn bán hình thức tại pc thời đại đúng là trung quốc học tập nước mỹ đó là bởi vì pc tại thập niên tám mươi liền bắt đầu tại nước mỹ thông dụng mà trung quốc sẽ trễ mười năm hai cái không sai biệt lắm buôn bán hoàn cảnh trung quốc bên này đương nhiên hội học tập nhưng di động internet chính là một chuyện khác nước mỹ cũng chỉ là so với trung quốc sớm mấy năm trên lệch thời gian đ ư ờ n g cũng không phải là rất lớn đoàn mua vong ước xe hai loại buôn bán hình thức đến từ nước mỹ nhưng hắn như thức ăn ngoài cùng chung xe đạp b i ế t đạ tạo cách tính để cử chính là trung quốc xuất hiện trước tương lai mà nói trên căn bản thuộc về cùng một cái đường xuất phát internet gây dựng sự nghiệp một khối này có thể sẽ càng nghiêng về phù hợp địa phương hóa hình tức h nước mỹ bên kia khả năng cũng sẽ có xí nghiệp ngược lại trong học tập quốc hiện trường xuống lại vừa là một mảnh tiếng vô tay nếu như nói m à k ẻ sáng tạo tương đối dễ dàng rung động thế nhân như vậy chu vũ kiệt chính là lấy ánh mắt cùng năng lực phân tích là ưu thế đối với đủ loại vấn đề phân tích thường thường đều là dị thường tinh chuẩn này tựa hồ cũng là ngoại giới cho là hắn thành công một trong những nguyên nhân có khả năng tinh chuẩn phán đoán người sử dụng nhu cầu so với người sử dụng bản thân còn hiểu hơn mặc kệ tôi hỏi internet xí nghiệp là như vậy kia thật thể khoa kỹ ngành nghề đây chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói thật thể ngành nghề một khối này liền muốn phức tạp nhiều nhưng tổng thể tới nói chính là hai loại loại thứ nhất chính là cơ sở khoa kỹ loại này có thể nói là toàn bộ khoa học kỹ thuật hiện đại cơ sở theo một viên tiểu đinh ốc đến phức tạp nhất hàng không động cơ hay hoặc là hành nghề điện tử lệ thuộc vào quan g c á c cơ thật ra đều là tới từ ở cốt l o i nhất cơ sở khoa kỹ về phương diện này quốc nội yếu hơn nhiều tuy nói có chút lĩnh vực như xe hơi có thể thông qua nguồn năng lượng mới đường đua tiến hành đường n g ầ n g h o qua mặt xe nhưng rất nhiều đứng đầu thứ cơ bản vẫn còn cần bình tĩnh lại nghiên cứu bằng không ý tưởng khá hơn nữa cũng không có cơ sở này tới thực hiện mà dị chủng chính là tại thật thể lĩnh vực tiến hành sáng tạo rất nhiều người khả năng đều n g ộ nhận là chỉ có internet ngành nghề mới có thể sáng tạo thật ra một điểm này cũng không chính xác giống như xe điện tại lật đổ truyền thống dầu c h á y xe năng lượng mặt trời quang phục cũng ở đây từ từ lật đổ phát điện nhiệt điện chỉ bất quá loại này sáng tạo cũng không ở chỗ ý tưởng mà là thực tế kỹ thuật cho nên độ khó cao vô cùng đánh giả dụ nếu như ai có thể phát minh năng lượng mật độ so với ta nguyên lý pin cao hơn gấp đôi mớ pin chi phí còn không cao mà nói như vậy hiện tại đại lượng buôn bán hệ thống sẽ hoàn toàn bị lật đổ muốn làm tốt nghề chế tạo này hai loại có thể nói là thiếu một thứ cũng không được bất q u á rất nhiều tình huống xuống bắt lại một cái cũng đã có thể thành công rồi mặt k á hỏi chu tiên sinh tương lai ngươi biết tham dự cơ sở tài liệu nghiên cứu sao chu vũ kiệt gật gật đầu nói tin phương diện cơ sở khoa kỹ ta sẽ đầu tư nghiên cứu trước nói quang phục cũng giống như vậy đồng thời chùm ánh sáng cũng sẽ đầu tư một ít tấm chip ngành nghề tấm chip ngành nghề tấm, chim ngành nghề. tấm chim nghề chế tạo mặc kệ có chút hiếu kỳ hỏi chu vũ kiệt gật, gật gật đầu nói đúng tấm chip nghề chế tạo bất quá không phải điện thoại di động cấp bậc tấm ch mà là đặc b i ệ trước nhằm h vào xe ơ mắt ấ m khuynh i hướng là nguồn năng lượng mới xe hơi quật khởi đối với xe hơi tấm chip yêu cầu trở nên rất nhiều liền truyền thống dầu cháy xe cũng giống như vậy dầu cháy xe cũng cần số lớn tấm chip tới khống chế động cơ tốt bí net tin máy thu hình màn hình máy truyền cảm khí thải bài phóng chờ một chút cộng thêm điện thoại di động ngành nghề bản thân cũng là phát triển nhanh chóng này đưa đến tấm chip ngành nghề xảy ra nghiêm trọng cũng không đủ cầu đại chúng tozota thậm chí tesla cũng nhận được rồi ảnh hưởng nghiêm trọng xe hơi tấm chip bởi vì chỉ theo đuổi ổn định tính điều chỉnh ánh sáng khắc cơ t r ở dụng cụ yêu cầu không cao vì vậy quốc nội bản thân cũng không thiếu xe hơi tấm chip công ty chu vũ kiệt biết rõ tương lai tình huống tự nhiên cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng dù sao bỏ tiền người thu mua ra một cái hoàn chỉnh đoàn đội là được chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương năm trăm mười hai ra nhạc phúc internet đại hội chính thức thời gian cũng chỉ có ba ngày làm chu vũ kiệt cùng m a t kệ kết thúc đối thoại thì trên căn bản đã thuộc về thời khắc tối hậu hai người giữ lại danh thiếp cùng hòm thư sau đó tiện cáo bên nhau mà ngoại giới cũng không thiếu ngành nghề thu được internet đại hội ảnh hưởng bị ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên là quan phục hành nghiệp khoảng thời gian này chính phủ hạng mục k n s quan phục t r ạ m điện hạng mục cũng ít vô cùng tạo thành quan phục công ty đem mục tiêu đẩy về phía nông thôn cũng chính là học tập m a t kệ tại nước mỹ một công ty khác mặt trời thành công ty s á c lược tại nông thôn trên nóc nhà gắn năng lượng mặt trời. nhưng quốc gia trên căn bản đã bắt đầu từng bước hủy bỏ đối với gắn quan phục phụ cấp quan phục hành nghiệp tương lai có thể nói là kham y ư u mà bây giờ chu vũ kiệt lời nói này trên căn bản là đối với cả nước thậm chí còn toàn cầu tuyên bố hắn coi tốt quang nằm ở tương lai phát triển tuy nói này sẽ không ảnh hưởng đầu cuối thị trường nhưng ít ra sẽ đưa tới đại lượng vốn lưu động đối với quan phục hành nghiệp chú ý nếu như có kéo dài tài chính vào sân như vậy bọn họ những thứ này quang phục chế tạo nhà máy là có thể cố gắng nhịn một đoạn thời gian rất dài có lẽ trong tương lai là có thể chờ đến một lần nữa nở hòa thời khắc năng lượng mặt trời ngành nghề hưng trong tương、lai. c h ụ vũ kiệt tạm thời động tác cũng chính là tiến hành nghiên cứu khoa học phương diện đầu tư ngăn tại tập h thể ngành nghề bố trí chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm cũng có thể hơi chút thả chút trong b ụ n g đến hiện tại phải làm chính là chờ đến mầm mống này mầm trước mắt đến xem nhanh nhất chắc là kế hoạch tại mười chín nghiên bắt đầu lượng sản chùm ánh sáng xe điện rồi cho tới chùm ánh sáng dưới cờ sạc điện cọc m ớ i ư ớ c khởi bước tài chính cũng đã vào vị trí của mình cùng bờ ít giờ thành lập hùn vốn công ty cổ quyền tỷ lệ là bảy mươi ba phân sạc điện cọc nhà máy cũng ở đây nhanh chóng dựng lên yêu cầu dụng cụ cũng hướng dụng cụ nhà máy xuống đơn đặt hàng Loại lắp so với xe hơi này xưởng xưởng à xe thuật h dắp kỹ mỗi lượng liền liền lên trường vượt hơn nhiều, dự đoán tại năm 2018 ban đầu liền có thể hoàn thành, sau đó trong một tháng liền có thể bắt đầu sinh sản. Mà ánh sáng bên này cũng đã bắt đầu đồng thời cùng trường tam giác 30 thành phố tiến hành đàm phán, ý đồ tại những thành phố này duy nhất dựng lên vượt qua 500 cái sạc điện giác thấp tại thể một thể bắt bắt thời tam tại trạm. chúm phố phố cái đầu sau đầu đầu duy qua dự đó đã đàm đồ sạc Mà m 2018 30 có có ý một trạm không sai biệt lắm muốn dung nạp m ộ ư ơ i cái s ạ c điện cọc mỗi một sạc điện cọc có thể đồng thời là hai chiếc nguồn năng lượng mới xe sạc điện nếu như hạng mục hoàn thành như vậy có thể tại trường tam giác phát triển nhất ba mươi thành phố bên trong gắn cộng năm trăm không cái sạc điện cọc cái này ở nguồn năng lượng mới mới vừa thông dụng mấy năm trước đủ rồi tồn tại ảnh hưởng phụ cận người sử dụng mua xe điện ý nguyện mà lựa chọn địa chỉ bình thường đều dựa vào gần xa lộ giao lộ địa phương bởi vì theo tổng nhu cầu phương đến xem bình thường mở cao tốc nguồn năng lượng mới xe sợ nhất lý trình lo lắng mà nếu như chỉ là lái xe đi làm người bình thường trong nhà cũng đều có chậm tốc độ sạc điện dụng cụ có chút kiểu xe thậm chí kéo một cây máy điều hòa không khí ẩ cắm điện tới liền có thể sạc điện tương lai chùm ánh sáng cũng sẽ có như vậy thiết lập sạc điện cọc giá cả. chờ ù n g đến địa chỉ quyết định cùng chính phủ đàm phán tốt giá cả cùng chính sách ưu đãi cùng xây cất chống đỡ sau vợ ý giờ thay công sạc điện cọc cũng đúng lúc có thể vào sân trên thời gian cũng có thể thực hiện không sai biệt lắm phối hợp nguồn năng lượng mới ngành nghề bố trí tại án chiếu kế hoạch từng cái từng cái thực hiện mà internet lĩnh vực thì cũng có một ít biến cục trở lại thượng hải sáng ngày thứ hai lâm hữu đức cùng trung quang vĩ đi tới chu vũ kiệt phòng làm việc thế nào chu vũ kiệt có chút hiếu kỳ hỏi hai người kia cùng nhau tới bình thường đều có không việc nhỏ lâm hữu đức nói chu tổng hẳn biết đ ạ ly bảy bạ bả thu mua đại nhuận phát sự tình chúng ta tới đây bên trong cũng là bởi vì cái này biết rõ các ngươi cũng muốn thu mua một d x y nhà siêu thị chu vũ kiệt cười hỏi quốc nội mua qua internet ngành nghề c ủ a thời đối với tuyến hạ bán lẻ tồn tại không nhỏ trùng kích bất quá theo trên số liệu đến xem tuyến đường quốc nội xuống siêu thị làm ăn giống nhau rất tốt đây căn bản lên hay là bởi vì mười mấy năm qua quốc nội kinh tế nhanh chóng phát triển bán lẻ bánh ngọt nhanh chóng mở rộng cho dù mua qua internet dốc sức cấp đ o ạ t thị trường tuyến hạ bán lẻ tiệm vẫn trải qua còn được mà trong đó làm ăn tốt nhất chính là một nhà đến từ đài loan đại nhuận phát công ty này vào sân tương đối trễ nhưng người sáng lập ánh mắt amazon tránh được cạnh tranh kịch liệt một hai tuyến thành thị chủ công ba đường thành thị đồng thời phục vụ cùng quản lý phương diện nhất lưu cuối cùng trở thành tuyến đường quốc nội xuống bán lẻ vương giả v ộ mặt tại trước mặt bọn họ cũng chỉ có thể cam bái hạ phong đáng tiếc người sáng lập hoàng minh thụy không có thua ở mua qua internet t u ậ t khởi thời đại nhưng b ạ i bởi tư bản ban đầu vì nhanh chóng phát triển hoàng minh thụy đưa vào rồi nước pháp âu vẫn còn tài chính cùng quản lý kỹ thuật nhường ra đại lượng c ổ quyền mà ạ ly bảy i ba mua chính là chỗ này nhất bút cộng thêm ạ ly bảy i ba ở những người khác trong tay thu mua cổ phần cuối cùng đại nhuận phát tiến vào ạ ly bảy i ba hệ thống hoàng minh thụy hiện tại mặc dù còn chưa đi nhưng tiến vào ạ ly bảy ba hệ xí nghiệp người sáng lập kết cục trên căn bản cũng đã thành định cục trung quang vi nói chúng ta trước ngược lại không có có ý nghĩ này nhưng sẽ có hạ c a p đi tổ tư bản người tìm tới cửa bọn họ muốn thuyết phục chúng ta thu mua gia nhạc phúc trung quốc gia nhạc phúc chu vũ kiệt nhẹ nhàng lập lại một câu gia nhạc phúc cũng là một nhà nước pháp dây xích siêu thị toàn cầu trong phạm vi kích thước có thể đứng hàng năm vị trí đầu ở quốc nội kích thước cũng không nhỏ bất quá vẫn là không so được đại nhuận phát cùng ô mát nhưng cũng là thuộc về cùng một cấp độ lên liền hỏi gia nhạc phúc trung quốc hiệu ích như thế nào đây trung quang vi nói cụ thể tại vụ chi tiết cặn kẽ còn cần chuyên nghiệp thẩm tra theo đưa ra thị trường công ty báo cáo năm số liệu đến xem gia nhạc phúc trung quốc năm ngoái buôn bán khoản g là năm trăm linh bốn ước nhân dân tệ cửa hàng tổng cộng có ba trăm mười chín gia nhưng lợi nhuận cũng đã liên tục thua thiệt ba năm năm ngoái hao tổn bảy ước nhân dân tệ chú vũ k ế t hỏi hai người các ngươi là thế nào lớn cho là chúng ta hẳn là thu mua trung quang vĩ nói chu tổng theo thanh toán lĩnh vực đến xem thu mua đối với chúng ta vẫn có chỗ tốt hiện tại tẻn s è n a l ì y bảy m ư i b ắ t đầu toàn diện tranh đoạt tại đại hình siêu thị thanh toán thói quen chúng ta đã tại lãnh vực này rơi ở phía sau mà đại hình thường siêu tiêu phí hàng năm c ả nước đều là mấy tỷ số liệu này đối thanh toán thói quen tồn tại lớn vô cùng ảnh hưởng chúng ta căn bản là không có biện pháp b ô n g tham một khối này nhưng trực tiếp phụ cấp cuối cùng vẫn tiện nghi dây xích siêu thị từ năm trước đến bây giờ ạ lì bảy bạ thẹn sẻn đã đốt mấy chục tỷ hiện tại hiển nhiên cũng chịu không nổi cho nên ạ lì bảy bạ thu mua đại nhuận phát thẹn sẻn cũng bắt đầu ý đồ nhập cổ hoa liên cùng với vinh huy hiển nhiên là muốn cuối cùng phụ cấp ở lại trong tay mình còn có thể thu được đại hình siêu thị nòng cốt số liệu chúng ta nếu như muốn đuổi theo cái này thị trường thì nhất định phải thu mua một nhà đại hình dây c h siêu thị trước mắt đến xem gia nhạc phúc trung quốc là lựa chọt tốt chỉ là cũng có nguy hiểm tương đối một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương năm trăm m ư ơ i ba cùng thành mua đồ cái gì mạo hiểm chu vũ kiệt hỏi đối với quốc nội công tác bán lẻ tình huống phát triển h ắ n ở kiếp trước cũng không phải rất rõ miễn cưỡng cũng đã biết đại nhuận phát lăn lộn đến cả nước số một mà rất nhiều đầu tư bên ngoài phẩm bài đều là càng ngày càng không được cho tới là vì gì đó liền không quá rõ trung quang vi nói gia nhạc phúc vấn đề có rất nhiều vấn đề quản lý chính là dùng nước ngoài quản lý kinh nghiệm không có thực tế cân nhắc quốc sản hóa nhu cầu quyền lợi vô cùng tập trung không có tốt lên t r ư c chế độ đưa đến đại lượng nhân tài t r á n mất tuần hoàn á chu vũ kiệt gật gật đầu nói những thứ này hẳn là đều không phải vấn đề lớn lao gì nếu như chúng ta thu mua là có thể bổ túc những thứ này chỗ sơ hở Tin đủ đủ, đủ đủ mặc dù không có chính mình dựng lên phân phối nhưng là t ạ i ưu hóa mấy đại vật lưu t r u y ề n phát nhanh công ty tạo thành chính mình hệ thống này mấy nhà phân phối công ty tốc độ mặc dù không bằng di rời hoặc là như gió nhưng là một nhà siêu thị phục vụ vẫn là không có vấn đề chi phí phương diện cũng sẽ hạ xuống một ít cho tới nhân tài vấn đề trực tiếp tiêu tiền đào người là được gia nhạc phúc nếu như đ ộ i chủ ban đầu cao tầng đoàn đội nhất định sẽ đại lượng nghỉ việc mà khoảng thời gian này đại nhuận phát bên h ư ớ n kia cũng đang tồn tại mãnh liệt nhất nội đấu đào chút ít cao tầng đoàn đội tới vẫn là không có vấn đề trung quang vi nói điểm thứ ba mới là đại vấn đề gia nhạc phúc mặc dù vận doanh so ra kém đại nhuận phát nhưng lớn nhất hao tổn không ở vận doanh cũng không ở phân phối mà là tiền mướn phòng nước ngoài bán lẻ tập đoàn tại 96 n ă m sau tiến vào quốc nội trên căn bản đều là mướn phòng làm chủ bình thường hội duy nhất thuê 15 niên trái phải hiện tại đã 2 0 i t r ă n i ê n mà 15 niên trước chính là gia nhạc phúc cổ động khuyết trương thời điểm cũng chính là mấy năm này nhóm lớn lượng siêu thị thời hạn mướn bắt đầu đến kỳ mà bây giờ giá phòng đã là giá trên trời tiền mướn cũng giống vậy đi theo tăng lên rất nhiều phân điểm tiền mướn giá cả hội vượn qua lợi nhuận tiền mướn chu vũ kiệt sơ chán một cái hiểu rõ ra làm nửa ngày chính là tiền mướn vấn đề hải ngoại bán lẻ cự đầu tới trung quốc thời điểm vì hạ xuống mạo hiểm cũng không có mua phòng ốc hoặc là mua thổ địa chính mình xây lầu mà phổ biến áp dụng m ư ớ n phòng này lo dịp đối với bọn họ tới nói cũng không có sai bởi vì tại hải ngoại rất nhiều nơi mua phòng ốc cũng không có lời tuy nói bình thường sẽ không lô vốn nhưng yêu cầu tiêu hao đại lượng tài chính cùng với thời gian còn không bằng mướn phòng mở tiệm tốc độ cùng hiệu quả tốt nước ngoài tiền mướn phòng cao cũng không vượt quá bình thường mà quốc nội địa phương bán lẻ công ty Coi như người Trung Quốc chính cùng cửa người nhiên đại như Trung mình ghen, nhà như nhuận không hàng thổ phát, tự ít yêu quý ở địa, đều lâm à tự x y l niên giá sau đó, p hữu ò phòng n tiền mướn cũng đi theo lên rồi, toàn mướn bán lẻ công g trời theo ty lập tức mở bức rồi, rồi. đi cao, bức mở Lâm h lẻ lập bộ đức cũng nói trước mắt bán lẻ thị trường đến xem bộ mặt cũng đụng phải vấn đề như vậy từ trước ba cái quý độ gia nhạc phúc báo cáo năm đến xem năm nay sẽ có mười ước hao tổn đến minh năm sau khả năng càng ngày sẽ càng nhiều trừ phi gia nhạc phúc bắt đầu đại quy mô có tiệm nhưng như vậy kích thước sẽ nhỏ rất nhiều càng hội gia tốc tử vong tốc độ chúng ta nếu như thu mua gia nhạc phúc cũng sẽ giống vậy đụng phải cái vấn đề này chu vũ kiệt dừng một chút nói gia nhạc phúc tựa hồ tại mấy năm trước ngay tại tìm tiềm ẩn khách hàng đi trung quang vĩ gật đầu nói đúng theo mười hai niên bắt đầu gia nhạc phúc tập đoàn tại bờ g a diệu nhật hàn nam adam những quốc gia này siêu thị đều phát sinh hao tổn hoặc là lợi nhuận rất thấp châu âu địa phương nghiệp vụ mặc dù không tệ nhưng vẫn là bị kéo mệt mỏi mấy năm gần đây gia nhạc phúc đã bán ra rớt tại nước thái ấn độ hàn quốc bờ g a diệu m ệ khi câu nghiệp vụ quốc nội cũng là yêu cầu bán đi chỉ là thời gian mấy năm vẫn không có tìm tới thích hợp khách hàng chu vũ kiệt nói phần sau tiền mướn lên hao tổn tiền tính tại thành giao ngạch bên trong là được sẽ quạ cap đi tổ có hay không nói ra nhạc phúc ra giá bao nhiêu lâm hữu đức nói một ư ơ i năm ước đô la ra nhạc phúc trụ sở chính yêu cầu lấy đô la thanh toán chu vũ ký i nói bọn họ nằm mơ đi còn đô la thanh toán ngoài ra giá cả chết cho ta sức hạ thấp xuống năm ước đô la nhân dân tệ thanh toán một nhà liên tục vài năm hao tổn vừa không có bất động sản siêu thị suy nghĩ co vấn đề mới có thể cao như vậy giá cả thu mua hắn nhẹ tài sản hình thức chỗ tốt chính là khuyết chương tốc độ nhanh có thể lợi nhuận mà nói là có thể tỷ trọng tài sản hình thức nhanh hơn nhiều nhưng cầm đến chỗ tốt đồng thời chính là cũng có một cái chỗ xấu một khi kinh doanh không được như vậy toàn bộ nghiệp vụ giá trị sẽ phi thường thấp c h u n g quy không có tật h thể tài sản dưới tình huống nghiệp vụ vẫn còn thua thiệt tiền không phải đồng hành trong nghề chuyên nghiệp công ty ai dám tiếp lấy cho tới ngươi lúc trước ném vào bao nhiêu tài nguyên đã thông bao nhiêu quan hệ liên những thứ này đều là hư sản nghiệp kiếm tiền thời điểm rất đáng giá tiền hao tổn thời điểm chính là không đáng giá một đồng mà quốc nội bán lẻ ngành nghề cùng nước ngoài còn không giống nhau trung quốc siêu thị là ưa thích tụ tập tại miệng người dày đ ặ t nơi không giống âu mỹ quốc gia siêu thị xây ở ngoại ô mấy đại tự đầu một cái phương hướng một cái xung đột không nhiều mà ở trung quốc mọi người đều là cạnh tranh với nhau đối thủ cạnh tranh theo gia nhạc phúc cửa hàng phạm vi bao trùm rất nhiều đều là lặp lại thu mua sau thật là không nên thật tốt kinh doanh kinh doanh được rồi khả năng chính mình nghiệp vụ hao tổn kinh doanh không được ta còn thu mua làm sao vì vậy gia nhạc phúc nghiệp vụ bán ra quyết định phi thường khó khăn bán vài năm đều không bán đi hơn nữa hao tổn còn càng ngày càng nghiêm trọng cho dù có như vậy hai nhà công ty muốn thu mua cũng ở đây tiếp tục chờ cơ hội chuẩn bị dốc sức ép giá ba mươi vài tỷ nhân dân tệ trung quang vĩ cười một tiếng nói nếu có thể lấy cái này giá cả tới tay chúng ta ngược lại không thua thiệt cũng không kém giá cả nhiều cũng nhiều không được bao nhiêu này thu mua thật ra chỉ là tiểu đầu thu mua sau như thế nào dần dần có lại mới là đại đầu nhậm chúng ta cũng cần trình hợp tài nguyên cùng với cung cấp đại lượng lưu lượng mới được chu vũ kiệt gật gật đầu nói lâm hữu đức hỏi chúng ta đây lấy nhà nào danh nghĩa công ty tới thu mua tin đ ủ a ổ đủ ổ sao chu vũ kiệt nói tin đ ủ a ổ đủ ổ có thể tham dự vào nhưng không muốn toàn tư đầu điều công ty chính cùng kim nhật ưu tuyển đều gia nhập vào tham gia công ty cùng nhau thu mua tương lai mấy nhà cùng nhau giúp đỡ gia nhạc phúc cũng có thể tiến hành hợp tác kim nhật ưu tuyển lâm hữu đức trong lòng hơi động hỏi chu tổng là chuẩn bị tiến hành cùng thành võng chu ù n g t vũ kiệt gật gật đầu nói là có ý nghĩ này cung thành mua đồ có lý luận đi lên nói là có khả năng lật đổ mua qua internet thể nghiệm chỉ là tại chi phí phương diện sẽ có vấn đề rất lớn đầu nhập quá cao nhưng nếu như chúng ta thu mua ra nhạc phúc như vậy ít nhất tại sơ k ỳ hội bớt đi không ít thử lỗi chi phí cung thành mua đồ là mượn dùng hậu thế di rời một cái cấp chiến lược phương án bên trong nòng cốt chính là lợi dụng di rời mua đồ bít đạ tạ sớm có khả năng tính ra mỗi một thành thị đối với hàng hóa đại khái nhu cầu sau đó di rời tại phụ cận dựng lên đại hình kho hàng tiến hành đồ phụ tùng đây là một loại lật đổ truyền thống chuyển phát nhanh hình thức mới ý nghĩ cũng chính là bít đạ tạ tác dụng như do tốc độ mo hơn nữa cũng không sánh bằng cùng một cái trong thành phố nhanh chóng phối đưa đây cũng là tại sao hậu thế như gió càng ngày càng không được một trong những nguyên nhân thật sự là di g i ờ cùng b à n tại bít đã tạo lên ưu thế quá mạnh hàng duy đà kích bên d ư ớ i như gió không có bất kỳ sức đánh trả nào mua máy bay cũng vô dụng bất quá chu vũ kiệt suy nghĩ thì càng phải nhanh chóng di g i ờ kiểu mới tại đầu cối phối đưa lên hay là dùng chuyển phát nhanh mà chuyển phát nhanh tốc độ thì so với không được thức ăn ngoài tiểu ca nhưng chỗ xấu chính là thức ăn ngoài chi phí cao hơn nhiều còn có một cái vấn đề chính là tín đu ô đ bản thân là một cái thuần túy bình đại nhưng c đại hình á thương siêu không giống cửa hàng thông thường cùng bọn họ hợp tác vẫn là phiền toái hiệu suất cũng thấp nếu như có thể chính mình có một nhà phạm vi bao trùm rất lớn dây xích siêu thị như vậy hội rất thuận tiện nhiều cũng có thể gia tăng siêu thị bản thân buôn bán lệch lâm hữu đức nói lưu lượng là tự chúng ta sử dụng ngược lại rất không tồi cung ứng liên v ư ơ n g diện chúng ta cũng có thể dẫn n h ậ p tín đủ ô đủ ô một ít tài nguyên phiền toáy nhất vẫn là tiền m ư ớ n nếu như những địa chủ kêu biết rõ chúng ta thu mua ra nhạc phúc sợ rằng hội càng thêm trả giá chú vũ kín nói vậy thì đang cùng ra nhạc phúc đàm phán thời điểm để cho bọn họ mau chóng cùng chủ nhà hiệp ước không được nữa mà nói chờ chúng ta thu mua ra nhạc phúc liền chế định một cái quy tắc dựa theo giá thị trường cho mớn ư mới hiệp ước và không gây gớm chúng ta dọn đi hiện tại các đại thành thị bản thân liền là phát triển ngoại ô chúng ta một cái đại siêu thị đi rồi bọn họ còn cầu cũng không được mười sáu n i ê n giá phòng phóng đại đối với người bình thường tới nói lên xe chính là lên xe không có lên khả năng cả đời cũng lên không được mà đám kia không phải người bình thường cho dù muốn mua phòng cũng không quá sẽ chọn nội thành mà là hội hướng ngoại ô lựa chọn cộng thêm nội thành phá bỏ và rời đi chi phí quá cao ngoại ô cũng được thành thị cùng mở mang thương lựa chọn đương nhiên đây không phải là nói ngoại ô lượng người đi có thể so với nội thành nhiều nhưng liền tính giá so sánh với nói muốn có lời hơn nhiều trọng yếu nhất là ngoại ô bảo an là có thể chính mình xây tương lai nếu như cùng thành mua đồ hạng mục có thể thành công như vậy siêu thị đối với vị trí địa lý lệ thuộc vào sẽ tiến một bước hạ xuống lâm hữu đức gật gật đầu nói được ta đây chuẩn bị một chút hai ngày này hội chính thức hồi phục xe của hạ capi tổ vừa liếng chu vũ kiệt lắc đầu nói cũng không biết xe của hạ capi tổ thu ra nhạc phúc bao nhiêu tiền t r á nữa rồi trung quang vĩ cười nói thẩm nam bằng phòng chừng cũng là cảm thấy chúng ta yêu cầu một dãy nhà siêu thị mới làm người trung gian này rồi chu vũ kiệt nói được rồi thêm một điều kiện giá cả thích hợp mà nói ra nhạc phúc ta có thể thu mua nhưng ta không nghĩ ra tiền để cho s ẻ qua hạ k i tổ nghĩ biện pháp cho chúng ta làm nhất bút lãi、like、tức thấp vay tiền đi tuy nói lập tức đầu điều hệ không ít công ty cũng sẽ đưa ra thị trường nhưng mình yêu cầu lên ngựa hạng mục cũng nhiều từng cái đều là đại quy mô có thể dùng một phần nhỏ điểm chính mình tiền vẫn là dùng một phần nhỏ điểm tốt lâm hữu đức cười nói này hẳn không phải là vấn đề ta tại chen ép một hồi nói không chừng còn có thể lăn lộn cái khoản tiền vay không lãi chú vũ ký nói cái này không gấp thu mua một khối này để cho bộ tư pháp cùng đầu tư bộ tới phụ trách là được lao lâm đầu điều dưới cờ muốn thành lập một cái mới nghiệp vụ ta muốn làm xe hơi dữ liệu áp xe hơi dữ liệu lâm hữu đức sửng sốt một chút bất quá nhanh chóng phản ứng lại hỏi vì chùm ánh sáng có thể nói như vậy chu vũ kiệt gật gật đầu nói bất quá xe hơi dữ liệu áp bản thân cũng là một cái phi thường khổng lồ nghiệp vụ xe hơi gia đình thành phố giá trị cũng cao đạt mấy chục tỷ càng trọng yếu là trong này kho số liệu đối với chúng ta b i ế t đạ tạ cũng có tác dụng trước t ủ thì cùng với j u n thanh n h â n mặc dù cũng sẽ đẩy đưa xe hơi tin tức cùng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần chúng ta cũng góp nhặt không dùng một phần nhỏ nhà sở thích nhưng có một chút là chúng ta chỗ sơ hở đó chính là làm người sử dụng chính mình lục soát tin tức cặn kẽ thời điểm vẫn sẽ đi chuyên nghiệp xe hơi dữ liệu app những số liệu này chúng ta cũng không có tại mấy năm trước cho nên ta không có làm xe hơi dữ liệu là bởi vì thị trường sớm tại fdc thời đại cũng đã thành thục khi đó chúng ta tài nguyên chủ yếu đặt ở vóc ước xe thức ăn ngoài video mua qua internet loại hình trên thị trường lại lên xe hơi quá không có lợi lắm rồi bất quá bây giờ mấy cái này nghiệp vụ đã gần như ổn định d u n g thanh âm lưu lượng lại mạnh hơn chính thức lần nữa đẩy đưa tự chúng ta sản phẩm thời cơ cho dù không có chùm ánh sáng ta cũng sẽ lên nghiệp vụ này bởi vì này cũng sẽ đối với xe hơi sản nghiệp tồn tại nhất định ảnh hưởng lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói nghiệp vụ này đầu nhập phòng chừng sẽ rất cao muốn làm lợi hay chúng ta lại không thể chỉ đ i ề u dụng người khác tin tức rất nhiều đều cần chúng ta tự mình tiến tới đầu tư này không liên quan cũng không cần lập tức đem kích thước làm chỉ cần chúng ta đem nội dung làm xong lấy run g thanh âm lưu lượng quảng bá người sử dụng còn chưa khó khăn mấu chốt nhất vẫn là nội dung bằng không người sử dụng rồi cũng sẽ tháo rỡ xuống chu vũ kiệt gật gật đầu nói tại sao xe hơi gia đình có khả năng làm tốt nhất cũng là bởi vì tại xe hơi dữ liệu trang web vừa mới xuất hiện thời điểm đối với bình thường xe hơi giới thiệu bình thường đều là mình làm nhưng đối với người sử dụng quan tâm nhất vấn đề an toàn phần lớn đồng hành đều là trực tiếp áp dụng người trung gian nghiên hoặc là ô mỹ quốc gia quan phương đủ loại đụng video chỉ có xe hơi gia đình hạ quyết tâm trực tiếp mua xe tới tiến hành đ ộ n g khảo sát mà kết quả khảo nghiệm cùng quan phương tồn tại không nhỏ xuất nhập trong này nguyên nhân là gì đó trên căn bản đều lòng biết rõ cũng vì vậy xe hơi gia đình công chính tính lấy được người sử dụng công nhận vì vậy lưu lượng tăng vọt từ đây nhất kỷ tuyệt trần lâm hữu đức hỏi chúng ta đây sơ kỳ dự tính là bao nhiêu chú vũ kiệt cười nói m ớ i ư ợ t đi bất quá chúng ta không cần giống như xe hơi gia đình như vậy dốc sức đụng xe chúng ta đi một con đường khác khảo sát toàn bộ nguồn năng lượng mới xe bay liên tục cho người sử dụng môn một cái chính xác số liệu cho tới chắc xe gì ở phía trên đoạn đường chắc thì nhìn người sử dụng bỏ phiếu phản hồi rồi mặt khác loại này trong video cũng có thể thuận tiện quảng bá một hồi chúng ta sau này át chủ bài trùm ánh sáng sạc địa đứng như vậy cũng có thể thay ta tiết kiệm một khoản quảng bá phí đi này ngược lại không tệ gần đây trên mạng liên quan tới xe hơi hấp dẫn đề tài đều là liên quan tới nguồn năng lượng mới xe bay liên tục rồi bay liên tục lo lắng hiện tượng xác thực rất nhiều lâm hữu đức gật gật đầu nói người sử dụng có lo lắng mới là chúng ta cơ hội chu vũ kiệt nói coi như ta toàn lực đầu tư sạc điện đứng cái vấn đề này ít nhất còn có thể khốn nhiều người sử dụng m ộ ư ơ i năm trở lên trước mắt đến xem sạc điện đứng tốc độ là không sánh bằng nguồn năng lượng mới xe tốc độ tăng trưởng mặt khác ngươi còn muốn thay ta thu mua này một công ty sau khi nói xong chu vũ kiệt đưa qua một tấm danh thiếp chuyến h ó t tháng chín chương năm trăm mười lăm đường h ồ dưỡng xe thượng hải thị bên trong canh hoàn cầu sáng tạo trung tâm một gian sang trọng bên trong phòng làm việc nên đón cho là tôn quý khắc nhân lâm tổng hoan n g h ê n chơi đường hổ dưỡng xe người sáng lập trần mẫn một c n g sớm đã chờ đã lâu lâm hữu đức cười nói trần tổng không cần khách k h í như vậy ta cũng chỉ là tới thuận đường viếng thăm nhìn một chút mà thôi hẳn là lâm tổng tiến tới trần mẫn cười nói đối với cái gọi là tới thăm nhìn một chút trần mẫn tự nhiên không tin phải biết lâm hữu đức coi như bây giờ internet thứ ba đại cự đầu đầu đ i ề u ceo dưới một người trên vạn người mỗi ngày đều là trăm công nghìn việc làm sao có thể không có chuyện làm chạy tới phía bên mình bất quá nếu người ta nói tới xe một chút dĩ nhiên là phải dẫn đối phương nhìn một chút đường hộ trụ sở chính cũng không phải thuần túy trung tâm hành chính đối ứng với nhau phòng thí nghiệm nghiên cứu cơ cấu xử lý dữ liệu cũng ở đây cùng nhau thế n h â n đều cho là đường hộ chỉ là một nhà xe hơi bộ phận công ty ví ra nhưng trên thực tế làm được cả nước đệ nhất xe hơi bán sau chuỗi cửa hàng cũng nhất định phải có chính mình đối ứng căn cứ thí nghiệm nghiên cứu trung tâm căn cứ thí nghiệm dĩ nhiên là khảo sát đủ loại bộ phận phẩm loại mà trung tâm nghiên cứu chính là theo dõi mỗi cái phẩm bài bộ phận bán sau tin tức làm bán sau kích thước đến lúc đã đủ lớn sau rất nhiều xe hơi chủ cơ sưởng cũng sẽ tìm kiếm cùng đường hồ hợp tác bởi vì quốc nội phần lớn người tại bảo tu kỳ ngoại tu xe sẽ không đi bốn nét tiệm cái này cũng tạo thành xe hơi chủ cơ sưởng không cách nào thu được bảo tu kỳ ở ngoài bán sau chất lượng tin tức mà khí tu hành n g h i ệ p phần lớn đều là cá nhân tiệm một ít có kích thước tất cả đều là khu vực tính đường hồ lớn mạnh bổ sung vào cái này thị trường chỗ trống mang theo lâm hữu đức đi một vòng đường hồ trụ sở chính trở lại phòng làm việc sau trần mẫn nói lâm tổng thượng hải bên này giá phòng vật giá quá quý chúng ta đại lượng căn cứ thí nghiệm không thể không rời đi tới những thành thị khác hiện tại chúng ta đang cùng mấy cái thành thị tiến hành đàm phán chẳng mấy chốc sẽ dựng lên đệ nhị t ổ n g bộ đây chính là chúc mừng a lâm hữu đức cười nói làm xí nghiệp lớn kích thước cũng khá lớn sau cũng sẽ tìm kiếm xây dựng đệ nhị trụ sở chính một là bởi vì ban đầu trụ sở chính số người càng ngày càng nhiều quản lý chi phí sẽ biến cao hơn nhưng hiệu suất cũng không nhất định để lên hoặc là cũng là bởi vì nghiệp vụ nhu cầu rời nghiệp vụ chủ yếu gần hơn địa phương tự nhiên thích hợp hơn kinh doanh giống như đường hổ dưỡng xe loại này bao trùn cả nước xe hơi bán sau mạng lưới khẳng định yêu cầu ở bất đồng địa phương dựng lên chi nhánh mà trong đó khả năng sẽ có đệ nhị trụ sở chính thứ ba trụ sở chính chờ một chút có lẽ là bởi vì kích thức lớn hay hoặc là chính là vì êm thai một điểm tương tự với rõ ràng là chân trên trường học nhất định phải là một cái thành phố nhị trung bắc giáo khu v v trần mẫn nói chủ yếu vẫn là vì dựng lên đại hình căn cứ thí nghiệm nếu như hạng mục hoàn thành có thể rất lớn biên độ hạ xuống đường hộ vận doanh chi phí phương diện tiền bạc nhu cầu hẳn là thật cao chứ lâm hữu đức hỏi trần mẫn cười nói dự tính là ba ước đô la bất quá cũng không cần duy nhất đầu nhập hơn nữa cùng chúng ta đàm phán chính phủ cũng sẽ nhập cổ hơn nữa thay chúng ta tranh thủ vay tiền cho nên áp lực sẽ có một ít nhưng là không phải rất lớn lâm hữu đức gật đầu một cái nói trần tổng hôm nay ta tới nơi này thật ra còn có một việc lâm tổng người nói t r ầ n mẫn một bộ chuyện đương nhiên vẹn mặt lâm hữu đức nói t r ầ n tổng hẳn biết lao bạn ta chùm ánh sáng xe hơi đi chu tổng loại trừ bố trí chạy điện xe hơi còn chuẩn bị đại lực đầu nhập nguồn năng lượng mới sạc đ i ệ n cọc tương lai chúng ta cũng sẽ xây chính mình xe hơi tư vấn áp trước mắt duy nhất còn thiếu sót chính là đường dây tiêu thụ cùng với bán hàng sau khi dịch vụ rồi t r ầ n mẫn cười hỏi lâm tổng ý tứ là muốn đường hộ là chùm ánh sáng làm bán sau nay tuyệt đối không phải vấn đề đường hộ dưỡng xe hay hoặc là cái khắc khí tu tiệm nhằm vào bình thường đều là thường gặp dầu chạy xe đối với nguồn năng lượng mới xe thì liên quan đến ít lại càng ít liền tozota honda hỗn động bình thường khí tu tiệm cũng tu không được truyền thống dầu cháy xe phẩm bài làm ra x e điện sửa chữa căn cứ tự nhiên tại bốn nét tiệm đây là lợi dụng lúc trước tài nguyên bình thường không phải truyền thống xe hơi phẩm bài x e điện yêu cầu đặc biệt tại mỗi cái thành thị tìm bán sau đồng bạn hợp tác cần phải tiến hành đối ứng kỹ thuật huấn luyện hay hoặc là tự mình ở thành phố lớn thành lập sửa chữa căn cứ nhưng làm như vậy cũng rất khó thông dụng đến phạm vi rất lớn cho người tiêu thụ mang đến không ít khổ não cũng có một chút phẩm bài tìm được đường hổ nhưng rất nhiều tình huống đường hổ cũng không nguyện ý tiếp loại này làm ăn trung pi đường hổ cửa hàng đều là gia nhập liên minh cũng không đủ lợi ích dưới tình huống có lúc cũng chưa chắc có thể thật tốt phối hợp mà kịch ngắn bài lưỡi tự nhiên không có khả năng có cái gì lợi nhuận nhưng nếu đúng như là chùm ánh sáng chính là một chuyện khác trung pi chu vũ kiệt cũng là đường hổ đại cổ đông chính mình tốn nhiều điểm sức vẫn có thể để cho gia nhập liên minh tiệm hợp tác lâm hữu đức nói không chỉ là như vậy chu tổng hy vọng đầu điều có khả năng thu mua toàn bộ đường hổ dưỡng xe các người muốn thu mua đường hổ trần mẫn mặt liền biến sắc hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ có loại tình huống này xuất hiện phải biết tại mấy năm trước internet các ngành nghề tranh bá lĩnh vực thu mua cùng bị thu mua thật là thường gặp sự tình nhưng lại rất ít liên quan đến đường hồ bởi vì đường hồ có khả năng liên quan đến phục vụ là nhằm vào xe hơi người sử dụng hơn nữa chỉ có bọn họ xe xấu thời điểm mới có phục vụ nhu cầu loại này m u a đơn số tiền cùng với lợi nhuận có lẽ không thấp nhưng tần số quá thấp thuộc về thanh toán lĩnh vực tần số cực thấp thanh toán cộng thêm xe hơi bán sau thuộc về thật thể ngành nghề cho dù là gia nhập liên minh hình thức quốc trường nhưng mua xe hơi bộ phận cũng cần số lớn nặng đầu tư vì vậy các ba chủ nhiều lắm là hội đầu tư tham một cỗ nhưng thu mua nhưng chưa từng có trần mẫn mình cũng không có suy nghĩ qua cái vấn đề này lâm hữu đức vẫn không có nói chuyện trần m ẫ n suy nghĩ một lát sau nói lâm tổng đầu đ i ề u thu mua đường hổ là bởi vì chu tổng nguồn năng lượng mới đầu tư kế hoạch chứ có đường hổ sau đó chúng ánh sáng có thể nhanh chóng đem sửa chữa căn cứ trải ở cả nước các nơi nhưng loại này hoàn toàn có thể hợp tác không có cần thiết tiến hành thu mua là một có giã tâm người sáng lập không có mấy người nguyện ý chính mình sản nghiệp bị thu mua bởi vì tiền đối với bọn hắn tới nói cũng sớm đã đủ dùng rồi bọn họ những người này quan tâm hơn là mình thành cựu xí nghiệp đối với bọn họ tới nói là một loại trụ của tinh thần lâm hữu đức lắc đầu nói đây không phải là hợp tác có thể giải quyết ngươi cũng hẳn biết chùm ánh sáng chuẩn bị tại cả nước trong phạm vi trải cao áp sạc điện cọc nhưng ở thổ địa xây cất nhân tạo phương diện đầu nhập chi phí quá cao hơn nữa thời gian phương diện cũng chậm cho nên chu tổng cố ý gắn giải rác cao áp sạc điện cọc nhưng đồ chơi này liên quan đến an toàn không có chính quy nơi là không làm được thủ tục cho nên xe hơi bán sau tiệm tựu là chúng ta lựa chọn tốt nhất khí tu tiệm bình thường đều sẽ có dung nạp mấy chiếc xe không gian gắn vừa đến hai cái cao áp sạc điện c ọ hoàn toàn không là vấn đề ngươi đường hổ g a nhập liên minh tiệm bình thường diện tích lớn hơn phạm vi bao trùm chỗ ở thành thị đều là chúng ta nhìn chúng. cho nên chúng ta muốn thu mua đường hồ c h u y ể n h ó t tháng chín chương năm trăm mười sáu không có lựa chọn trần mẫn nói gắn cao áp sạc điện cọc cũng không phải là không thể hợp tác chỉ cần tiền đúng chỗ gắn cái gì cũng không phải vấn đề nói cho cùng trên cái thế giới này bất kể là mở nhà máy vẫn là làm nghề phục vụ thậm chí còn internet hoặc là tài chính bản chất liền là để kiếm tiền lâm hữu đức cười một tiếng nói đúng đây là có thể hợp tác nhưng cứ như vậy sạc điện cọc quyền khống chế sẽ không tại trong tay chúng ta rồi hơn nữa chúng ta tiêu xài số tiền lớn để cho người khác sử dụng trần tổng cảm thấy chúng ta hội nguyện ý không trần mẫn nhữ mày một cái Cẩn thận suy tính hữu suy lâm để ư cho đường hổ gia nhập liên minh tiệm người đến tiến hành đủ loại bất đồng xe điện sửa chữa bọn họ khả năng không mớn bởi vì lượng quá ít hơn nữa quá phiền thoái thuộc về không phải tiêu thao tác nhưng nếu đúng như là tiêu chuẩn phục vụ như rửa xe đánh đèn tây nội sức cái thay đổi bánh xe thay đổi những nhiệm vụ này ai cũng nguyện ý tiếp chỉ là như vậy thứ nhất chúng ánh sáng đầu nhập nhiều tiền gắn sạc địa cọc tựa hồ tiện nghi đường hồ rồi trần mẫn nói lâm tổng nhất định phải thu mua không thể lâm hữu đức gật gật đầu nói này liên quan đến chúng ta đầu đ i ề u tại nguồn năng lượng mới lĩnh vực một cái chiến lược bố trí không có bất kỳ chữa chỗ thương lượng vậy nếu như ta không đồng ý đây trần mẫn hỏi trần mẫn hiện tại cũng biết đối với chu vũ kiệt tới nói lợi nhuận phương diện kiếm ít một điểm có lẽ cũng không trọng yếu nhưng đây là cấp chiến lược đầu tư tuyệt đối cần phải bị người mình khống chế cung đường hồ hợp tác tất nhiên sẽ đầu nhập mấy trăm triệu thậm chí còn hơn một ti tài chính đi và bố trí sạc địa cọc lợi dụng đường h ổ tài nguyên trải rộng cả nước phạm vi sau đầu điều hệ cũng sẽ toàn lực dẫn lưu đem đại lượng chủ xe hướng bên này hấp dẫn bồi dưỡng nguồn năng lượng mới chủ xe người sử dụng thói quen để cho bọn họ biết do nếu như trên đường hết điện liền có thể tìm đường h ổ mà nếu như đường h ổ không thuộc về đầu điều hệ hoặc là chùm ánh sáng dưới cờ như vậy một ngày kia nếu là đột nhiên thiếu sự hợp tác chùm ánh sáng thua thiệt tiền là chuyện nhỏ hoa tâm lực bồi dưỡng người sử dụng thói quen bị người khác làm áo cưới đó mới là mất hết bại vì vậy loại này bố trí khẳng định yêu cầu đem con đường nắm trong tay. chỉ là đại cổ đông cũng không được lâm hữu đức nói quang thúc kêu hội thử thu mua xe hơi siêu nhân hoặc là một chút dưỡng xe cái khác lần một điểm phẩm bài cũng được sau đó chúng ta hội vận dụng đại lượng tài nguyên tiến hành quảng bá này bao gồm làm ấy thì tài chính cùng với j u n thanh âm phun lẹ tợ nòng cốt lưu lượng tài nguyên nếu như đốt tiền vẫn là không được mà nói chúng ta cũng sẽ lại dẫn nhân cái khác phong đầu tóm lại cái này thị trường chúng ta nhất định phải được trần mẫn trầm m ặ t lại nghiêm túc suy tính cái vấn đề này đầu điều nếu như mình tiến vào xe hơi bán sau thị trường như vậy tự mình rót không cần rất lo lắng bởi vì sơ kỷ phần cứng chỉ tiêu khẳng định đạt đến không được nhưng nếu như thu mua những nhà khác xe hơi bán sau chỗ cửa hàng chính là một chuyện khác mấy năm này xe hơi bán sau thị trường mặc dù không bằng thức ăn ngoài vong ư ớ c xe thậm chí cùng chung xe đạp náo nhiệt nhưng đường hổ dưỡng xe cũng vẫn có một ít đối thủ cạnh tranh này mấy nhà có rất nhiều lịch sử so với đường hổ còn muốn lâu đời mặc dù bị đường hổ vượt qua một là bởi vì bọn hắn chính mình v ẫ n doanh phương hướng là cùng internet kết hợp đệ nhị chính là rất sớm đã dẫn nhập rồi đầu điều hệ tư bản điều này làm cho đường hổ dưỡng xe thu được đại lượng chất lượng tốt tinh chuẩn lưu lượng tài nguyên từ đó phát triển nhanh chóng phần sau đường hổ mấy lần đầu tư bỏ vốn đầu điều cũng đều tham dự đi vào hiện nay đầu đ i ề u đã cầm đường hộ càng 22% cổ phần là trừ sáng lập đoàn đội sau đó lớn nhất cổ đông nếu như đầu đ i ề u rút vốn đ ứ t rời đường hộ tại t ụ tỉa cùng với j u n thanh em thượng lưu lượng quảng bá tài nguyên như vậy sẽ đối với đường hộ tức thì chuẩn bị ép vòng đầu tư bỏ vốn tồn tại ảnh hưởng rất lớn chứ đừng nói chi là đầu đ i ề u hội thu mua chính mình đối thủ cạnh tranh sau đó chính mình sẽ trực diện cự đầu đây là xe hơi bán sau thị trường xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình xem đâu trần mẫn nội tâm rất là do dự lâm hữu đức nói tiếp trần tổng phương diện giá tiền ngươi không muốn nghe nữa nghe sao lâm tổng mười nói Trần lâm hữu đức nói ta biết đường hộ lập tức chuẩn bị đầu tư bỏ vốn dự đoán tổng giá trị ước tại bảy mươi ước nhân dân tệ mà chúng ta đầu điều ra giá là chín mươi ước nhân dân tệ thu mua sau đó loại trừ tài vụ cùng bên trong cao t ầ n g quyền nhân sự những phương diện khác đầu điều cùng chùm ánh sáng đều không biết đúng tay trần tổng đoàn đội vẫn phụ trách hết thảy cùng lúc trước giống nhau như lúc chỉ cần tại nguồn năng lượng mới lĩnh vực bộ phận chiến lược bố trí lên phục tùng chu tổng an bài là được chúng ta đầu điều tình huống trần tổng cũng hẳn rất rõ phàm là chúng ta thu mua công ty vẫn luôn là người sáng lập phụ trách kinh doanh một điểm này theo không có đ ổ i qua không phát sinh trọng đại kinh doanh sai lầm hoặc là chính mình nghỉ việc toàn bộ tình huống cũng sẽ không biến một điểm này ta tin tưởng lâm tổng cùng chu tổng trần vẫn gật gật đầu nói đầu đ i ề u ở phương diện này xác thực rất có uy tín đã từng thu mua năm mươi sáu võng số t h ủ tuyến hạ công ty giải trí chờ một chút bất kể bao nhiêu năm sau cũng không có nhúc ních qua nguyên đoàn đội tuy nói cũng có thể là bởi vì đầu đ i ề u thành lập thời gian quá ngắn chính mình người nội bộ mới còn chưa đủ lấy khống chế bên ngoài công ty nhưng đối với bị thu mua đoàn đội tới nói cũng coi là một loại an toàn bảo đảm lâm hữu đức lại hỏi trần tổng thời gian phương diện ngươi có thể từ từ cân nhắc còn có vấn đề gì ngươi có thể nói ra trần mẫn suy nghĩ một chút hỏi giao dịch kia là tiền mặt giao dịch sao lâm hữu đức nói tiền mặt giao dịch bất quá khi thiên không làm được tại ký hợp đồng sau đó chúng ta hội hướng ngân hàng nói lên vay tiền khả năng yêu cầu đi nửa tháng chương trình sau đó các n g ư ơ i đoàn đội cùng đường hổ cái k h á c cổ đông liền có thể nhận được ngân hàng tài chính thế chân phương diện ngươi cũng không cần lo lắng là chu tổng cái k h á c tài sản thế chân đường hổ tương lai phát triển sẽ không thụ đến thiếu nợ ảnh hưởng hơn nữa nếu như các ngươi có cái gì đại đầu tư kế hoạch chỉ cần có lý có chứng c ứ chu tổng giống nhau hội chống đỡ đâu điều cùng với chu vũ kiệt đoạn thời gian gần nhất tài chính tiêu hao lớn vô cùng chúng ánh sáng đầu tư sắp điện cọc hạng mục đầu tư b ở ý giờ thu mua ra nhạc phúc cùng với đường hồ cộng lại không sai biệt làm muốn năm mươi ước đô la tuy nói bị quyền tiền tài chính vượt qua khoản tiền này nhưng vay tiền tiền có thể không dùng liền một phí những thứ kia không có đầu tư tiền tính cả hải ngoại trò chơi lợi nhuận vẫn còn mua thế lạ michael joseph chờ công ty cổ phiếu chu tổng tự hồ phi thường coi tốt hai nhà này công ty mà quốc nội thị trường cổ phiếu chu tổng cũng xuống lệnh điều động đầu điều hệ tự có tài chính tiếp tục tại cấp hai thị trường mua bởi ý giờ ninh đức thời đại chờ cổ phiếu trần mẫn dừng một chút hỏi lâm tổng ta yêu cầu cân nhắc một đoạn thời gian lâm hữu đức gật gật đầu nói đây là tự nhiên bất quá ta có thể cho ngươi thời gian cũng có hạn ta hy vọng trong vòng nửa tháng cũng có thể có được câu trả lời hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương năm trăm mười bảy lão vương năm hai nghìn m ư ơ i tám ngày mùng ngày năm tháng một hiến kinh chu tổng tám ngày mùng n g à năm tháng hiến i lâm hữu đức lật lên trong điện thoại di động biếu kiện cười nói bất quá còn rất nhiều giao dịch cùng với tương lai kinh doanh vấn đề chi tiết còn cần từ từ nói chuyện phán chu vũ kiệt gật gật đầu nói chỉ cần không phải liên quan đến danh giới cuối cùng vấn đề liền có thể đáp ứng bọn họ không cần phải vì một điểm cực nhỏ lợi ích mà lãng phí thời gian bất kể đàm phán thế nào mau chóng để cho trần mẫn lập tức cùng toàn bộ đường hồ hợp tác thương tiến hành thương lượng nghĩ ra một cái toàn bộ đường hồ cửa hàng gắn cao áp sạc điện cọc phương án đi ra đối với đầu điều hệ chiến lược hoạch định tới nói thời gian là đứng đầu nhân tố trọng yếu một trong toàn bộ bố trí đều phải nhanh chuẩn tàn nhẫn tài nguyên nhanh chó lâm hữu đức nói đàm phán không thành vấn đề để cho đường hổ cửa hàng gắn sạc điện cọp chắc không là vấn đề nhưng bởi y i ờ bên kia xưởng mới vừa xây xong đây còn là bởi vì cải trang một cái lúc trước đại hình kho hàng tài năng nhanh như vậy điện cao thế sạc điện cọp sản năng cũng sẽ không như thế mau lên đây chú vũ k i a nói vậy thì tại thị trường lên mua sắm để cho chùm ánh sáng chất lượng k h ô n g chế đoàn đội tới tiến hành chọn lựa khảo hạch xe hơi ngành nghề đối với sản phẩm chất lượng không chế giống như là trong ngành sản xuất đình phong từ chuyên nghiệp đoàn đội tới thao tác cũng sẽ rất yên tâm nhiều nếu như đụng phải thích hợp tương lai cũng có thể trở thành chùm ánh sáng sạc điện đứng trừ bờ y giờ ở ngoài dự bị thương nghiệp cung ứng lâm hữu đức gật gật đầu nói được ta đã an bài đầu đ i ề u bản đồ trọng điểm đánh dấu đường h ồ dưỡng chỗ đậu đưa tương lai chỉ cần chúng ta biết được người sử dụng dùng là xe điện sẽ tiến hành đơn độc đầy đưa chúng ta như thế nào mới có thể biết rõ người sử dụng dùng lá xe điện chu vũ kiệt cười hỏi lâm hữu đức nói này đơn giản để cho đường hổ tiến hành một lần nhằm vào xe điện miễn phí thanh tẩ có thể vậy cứ như vậy đi chu vũ kiệt gật đầu một cái nói không kém nhiều thời gian đi gặp lao vương đi lao vương cũng không phải là đến từ cách vách mà là quốc nội thương giới số một số hai đại lao tiến kinh quốc nội quán r ư ợ u t ầ n g chót phòng tổng thống bên trong chu vũ kiệt gặp được vị này lấy một cái tiểu mục tiêu nổi tiếng cả nước siêu cấp địa sản từ đầu chu tổng ngưỡng mộ đại danh đã lâu vương kiến lâm cười nói chu vũ kiến nói nơi nào vương tổng mới thật sự là danh nhân vạn đạt hai cha con cùng bình thường địa úc thương không giống nhau ở quốc nội thương giới trừ phi là cùng truyền thông liên hệ khá lớn phú hào như internet công ty cho á i k á c ngành n g h tới r n căn bản tiểu ra ánh sáng t vương, vương công tử vậy càng là chơi mùa này bình thường cùng giới giải trí người hoặc là hoạt náo viên hoặc là võng đỏ sen lẫn cùng nhau ra ánh sáng độ không chút nào thấp hơn một đường minh tinh vương kiến lâm không biết hẹn ta tới nơi này gặp mặt có cái gì có thể hợp tác hạng mục một năm này vạn đạt lâm vào không nhỏ phiền thoái thiếu nợ tương đối nghiêm trọng để giải quyết món nợ vấn đề vương kiến lâm cũng là khổ tâm hết sức thông qua bán hết đại lượng không phải nòng cốt nghiệp vụ bảo ăn thấp xuống vạn đạt món nợ bất quá mua cao bán thấp bên d ư ớ i hao tổn vẫn là vô cùng nghiêm trọng vấn đề tiền bạc vẫn k h ố n nhiều hắn một tuần lễ trước một vị người trung gian đột nhiên truyền đến tin tức chu vũ kiệt muốn cùng hắn thấy một mặt thương thảo một cái hợp tác cái dạng gì hợp tác người trung gian cũng không rõ ràng vương kiến lâm cũng cảm giác kỳ quái tự minh ở địa sản nghiệp chu vũ kiệt tạo internet cùng với nguồn năng lượng mới ngành nghề hoàn toàn là không dựng cả bất quá nói thế nào đều là quốc nội thương giới tầm chót thấy một mặt cũng không thể gọi là vì vậy ước ở y i ế n kinh gian này phòng tổng thống cũng là đầu điều lớn chu vũ kiến nói vương tổng ta biết vạn đạt gần đây về phương diện tiền bạc có chút khẩn trương cho nên ta muốn hỏi ngươi thu mua một ít bảo a n vương kiến lâm có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh thì khôi phục như cũ hỏi chu tổng cũng muốn tiến vào địa sản nghiệp hay là rượu tiệm ngành nghề không biết chu tổng coi trọng vậy một tòa bảo an ta nhất định cho cá đại c h ế c chụp vương kiến lâm rất là hào sửng sốt một chút địa ốc ngành nghề hắn đã ngang dọc vô số năm loại giao dịch này đổ là người thứ nhất đủ phải bất quá hắn rất nhanh cũng hiểu rõ ra hỏi chu tổng là nghĩ tại cả nước các đại thành thị xây dựng đường dây tiêu thụ chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng là vì chùm ánh sáng chạy điện xe hơi vương tổng hẳn là hiểu chưa ta hiểu được vương k i ế n lâm gật gật đầu nói trên nguyên tắc không thành vấn đề chỉ bất quá có chút vạn đạt quảng trường cửa hàng đã bán ra có chút quảng trường vị trí không tệ cửa hàng khả năng đã toàn cho mớn khoản giao dịch này phòng t r ư ờ n g phải cần một khoảng thời gian tài năng thành giao nay không thành vấn đề ta cũng không gấp năm nay trước nói tiếp là được rồi thật kém rồi mấy cái cũng không quan hệ vạn đạt mười bảy năm trước tổng cộng có một trăm tám mươi sáu cái quảng trường đang xây có năm mươi cái tuy nói vạn đạt trước mắt lâm vào tài chính liên nguy cơ nhưng vương kiến lâm vẫn tại thúc đẩy quảng trường hạng mục đúng kỳ hạn tiến hành mà loại trừ thị trường ở ngoài cái khác bất kỳ địa sản bảo ăn đều là có thể bàn thao đối tượng vương kiến lâm nói tiếp chu tổng nếu như muốn hợp tác mà nói không bằng lại kích thước lớn một điểm vạn đạt trong tương lai sẽ thúc đẩy nhẹ tài sản hình thức vận d o a n h khuyết trương tốc độ cũng sẽ so với lúc trước nhanh lên rất nhiều chu tổng nguyện ý mà nói về sau vạn đạt đến mỗi một cái địa phương đều có thể cho chu tổng để dành một cái cửa hàng bất quá bởi vì bảo an không thuộc về vạn đạt khả năng không thể ra bán nhưng cho mướn tuyệt đối không phải vấn đề có thể ngoài ra ta hy vọng tại toàn bộ vạn đạt quảng trường ga ra tầng ngầm cho mướn đặc biệt chủ mánh sáng sạc điện chỗ đậu chu vũ kiệt gật gật đầu nói vạn đạt quảng trường trước hạng mục đều là thành phố lớn hoặc là kinh tế thật đần độn ba đường thành thị tương lai nhẹ tài sản cũng giống vậy sẽ chọn không tệ vị、trí. những chỗ này có thể bao trùm kinh tế vòng chính là nguồn năng lượng mới xe xí tốt nhất mở mang người sử dụng không thành vấn đề vương k i ế n lâm gật đầu nói đều là cho tiền tự nhiên không thành vấn đề chuyến h ó t tháng chín chương năm trăm m ư ơ i tám một lần nữa đêm xuân quyết định được vạn đạt c h u n g ánh sáng đường dây tiêu thụ cũng không kém thành công từ đó c h u n g ánh sáng nghiên cứu chế tạo tiêu thụ bán sau đều đã trải hoàn thành tại nguồn năng lượng mới tạo đại lý xét nghiệm không có nhà nào xe hơi tập đoàn có khả năng làm được loại này hiệu suất phải biết tương lai thế lực mới tạo xe hạng nhất vì đến giờ phút này đã lâm vào nghiêm trọng nguy cơ tài chính trong chương mục không đủ tiền bắt đầu chuẩn bị đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn lý tưởng cùng tiểu bằng cũng không khá hơn bao nhiêu liền bờ e rờ đều thời gian cũng đều không dễ chịu lắm thị trường chứng khoán hương càng bên trong giá cổ phiếu tại một m ứ c ngã đây cũng là để cho chu vũ kiệt rất là hài lòng lập tức hạ lệnh ngành đầu tư bắt đầu ở hồng kông thị trường cổ phiếu bên trong thu mua bờ e rờ cổ phiếu ai đến cũng không có cự tuyệt càng nhiều càng tốt nguồn năng lượng mới sản nghiệp ở ngoài internet lĩnh vực cũng bắt đầu náo nhiệt lên bởi vì mỗi năm một lần đêm xuân tức thì sắp đến đây chính là internet ngành nghề khó được tư nguyên khan hiếm từ 201-3 năm đầu đ i ề u lần đầu tiên nổ đêm xuân quan danh quyền sau đó đêm xuân đủ loại quảng cáo trên căn bản liền cùng bình thường ngành nghề vô duyên internet các bá chủ h i ệ n nhiên càng là tài đại khí thô đặc biệt là tại năm ngoái đầu âm mượn đêm xuân nhảy lên trở thành tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bá chủ sau đó cái khác cự đầu càng là nóng nảy nhất là t è n s è n tại hai cái phương hướng đồng thời phát lực một bên làm chính mình hiển vi thị một bên khác chính là nhập c ậ người nhanh nhẹn nhưng là vì đối kháng cường đại đầu âm yêu cầu lượng lớn lưu lượng hiển vi thị cùng người nhanh nhẹn đồng bộ phát triển cũng để cho kèn sen lưu lượng có chút giật gấu và vai trung uy kèn sen hệ dưới cờ nhiều như vậy công ty. nghiệp vụ cũng đều yêu cầu cờ cờ chống đỡ mà chỉ nhìn một cách đơn thuần hai nhà công ty cũng đều có chính mình khổ não hiển vi thị muốn đi đầu âm đường không thể không ra số tiền lớn theo đầu âm nào người đào tới đại lượng nội dung sáng tác giả mà cái giá này lớn vô cùng c h u n g quy những người đến này t ẹ n s ẻ n hiển vi thị cho dù sẽ không bị đầu âm kéo đen nhưng tất nhiên sẽ bị giới hạ lưu tại hiển vi thị còn cũng không đủ lưu lượng dưới tình huống chỉ có thể ra kết xù bảo đảm không thấp hơn cái giá này lớn vô cùng mà lớn hơn chi phí đầu n âm, âm, âm này một làn sóng không có thua thiệt bởi vì có hãng quảng cáo lật tẩy nhưng hiện vi thị hiện tại nội dung còn không toàn nào còn dám tùy ý tiếp quảng cáo chỉ có thể kiên trì đến cùng ra cao hơn phụ cấp mà ở cờ cờ dẫn lưu bên liên giới hiện vi thị người sử dụng mặc dù không bằng đầu âm nhưng là có ngàn vạn mỗi ngày mỗi người hai ba khối phụ cấp thời gian dài kèn sèn cũng không chịu nổi vấn đề mấu chốt vẫn là cùng đầu âm t r ê n lệnh tựa hồ càng ngày càng lớn một nhà khác người nhanh nhẹn mặc dù lịch sử lâu đời nhưng kinh doanh hình thức theo gây dựng sự nghiệp thời điểm cũng đã tạo thành đầu âm hình thức là b i ế t đạ tạ đề cử mỗi người nội dung đều không giống nhau mà người nhanh nhẹn chính là cùng truyền thống trưởng video bình đài giống nhau tồn tại đủ loại phân loại tuy nói đầu âm cuộc khởi mạnh mẽ để cho người nhanh nhẹn cũng biết b i ế t đạ tạ đề cử mới là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần tương lai nhưng bọn hắn dám tùy ý đổi sao một là không có đầu âm như vậy tinh chuẩn đề cử năng lực đệ nhị chính là một khi truyền hình như vậy đã tạo thành sử dụng người nhanh nhẹn thói quen phần lớn dùng thói quen sẽ biến mất người nhanh nhẹn tương đương với biến thành một cái tân thủ cùng đầu âm trực tiếp cạnh tranh đây không phải là tìm chết sao thuyền đại nạn quay đầu chính là cái đạo lý này thật sự cho rằng n o kia thủ hạ mấy vạn người mới không người nhìn ra điện thoại di động thông minh mới là tương lai sao không bọn họ cũng đều biết nhưng lại không có biện pháp thay đổi loại trừ một ít vừa được lợi ích người phản đối như thế nào tài năng vững vàng quay đầu mới là khó khăn nhất vấn đề hai cái phương hướng phát triển chẳng những tiêu hao tẹn sèn tài nguyên còn làm cho mình cùng đầu điều lưu lượng t r a n lệch càng ngày càng lớn ngay tại 2017 cuối năm công ty bộ công bố cả nước thập đại lưu lượng áp bên trong đầu điều độc chiếm bốn cái mà tổng lưu lượng đã vượt qua rồi tẹn x e n hệ cộng thêm tín đủ ố đủ ố đưa ra thị trường điều này cũng làm cho tẹn x e n tại hồng kông cổ phiếu xuất hiện sụt bột n ộ t vì thu được lật bàn một đòn tẹn x e n đưa mắt đặt ở mỗi năm một lần đ ê m xuân bên trên thượng hải thị vương hiệu vi hướng về phía lâm hữu đức cùng chu vũ kiệt nói lần này đ ê m xuân quan danh quyền tranh đoạt cùng thường ngày không giống nhau lúc trước chỉ là công khai đấu giá lần này nhưng là đấu t ầ u hơn nữa chờ đợi tiếp cận một tháng mới công bố cuối cùng chúng t ầ u người chúng ta thua liền cũng không biết tại sao thua. Thua. trong dự liệu sự tình chúng ta cũng không khả năng một mực chiếm đoạt lấy đêm xuân quan danh quyền ngươi cho rằng là đây là bình thường cạnh tranh a chu vũ kiệt cười nói vương hiệu vĩ hỏi chu tổng ý tứ là loại chuyện này không thể nói rõ chu vũ kiệt lắc đầu nói bất luận là kiếp trước vẫn là hiện tại internet các b á chủ lên đêm xuân đều là thay phiên lên không có một nhà kia có khả năng liên tục tới mấy năm như hậu thế đầu âm lên đêm xuân sau đó năm thứ hai chính là người nhanh nhẹn dựa theo đương thời b a i cùng người nhanh nhẹn kích thước đến xem bay không có khả năng tại tài lực lên bại bởi người nhanh nhẹn nhưng chính là không có đến phiên hắn rất hiển nhiên làm đêm xuân hoạt động trở thành internet cự đầu trọng yếu lưu lượng nơi phát ra thời điểm hắn tác dụng liền không chỉ là một cái có thể thu được kết xù lợi nhuận quảng cáo mà là một cái có thể thăng bằng internet ngành nghề một cái vũ khí tuy nói ảnh hưởng lực thật không cho tới có khả năng trái phải internet cách cục nhưng có lúc vẫn có nhất định tác dụng lâm hữu đức cười nói hiển vi thị chúng ta cho tới bây giờ không có coi ra gì kẻn xẻn không chơi nổi gì đó là sóng cho dù đêm xuân cho hiển vi thị mang đến hơn trăm triệu người sử dụng nhưng có thể hay không lưu lại chính là một chuyện khác không phải nói hiển vi thị nhất định làm không đứng lên mà là hắn đi theo đầu âm hình thức tới đi liền tất nhiên sẽ thất、bại. lấy tèn sen lưu lượng cộng thêm cờ cờ lên thẳng tiếp dẫn chạy vào miệng hiển vi thị cho dù không làm được đầu âm số liệu nhưng muốn đạt được ngàn vạn ổn định người sử dụng cũng không phải là không thể tương lai phát triển tốt hơn trăm triệu cũng c ó nói nhưng khi đầu âm trở thành quốc dân giải trí phần mềm thời điểm hiển vi thị nên tìm một cái khác phương hướng theo cái khác góc độ làm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần tránh đầu âm cường hạng cùng đầu âm tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh hay cùng thẳng đứng điện thương dịch ra ba hảo bình thường chỉ là hiển vi thị tồn tại toàn bộ tèn sen hy vọng muốn lấy thay đầu âm trở thành tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bá chủ cái này thì quyết định hắn thất bại chú vũ hiện tại đầu âm nhân vật trọng y ế u không ở chỗ quốc nội mà là hải ngoại tiktok bây giờ đang ở hải ngoại số liệu đã đại phúc độ tăng trưởng làm kích thước đến lúc đã đủ lớn sau đây cũng không phải là thị trường vấn đề mà là vấn đề chính trị rồi vương hiểu vĩ cũng là người thông minh nói tiktok hẳn là muốn dẫn nhập âu mỹ vừa liếng chúng ta lựa chọn người nào apple google những công ty này sao lâm hữu đức cười lắc đầu nói sai lầm rồi đứng đầu không nên lựa chọn chính là bọn hắn đừng xem apple google tại nước mỹ thành phố giá trị càng ngày càng nhiều nhưng cuối cùng không phải chúng ta một lộ nhân bọn họ sẽ không coi trọng đầu tư lợi nhuận mà là sẽ cùng như chúng ta coi trọng chiến lược bố trí khi bọn hắn ý thức được t i n m tộc uy hiếp sau hoặc là liền sẽ nghĩ biện pháp thu mua hoặc là sẽ tự làm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bất kể có thể thành công hay không cũng sẽ cùng chúng ta là địch nếu như bọn họ có chúng ta cổ phần chúng ta ngược lại phiền thoái hơn chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng chúng ta muốn tìm những thứ kia truyền thống gia tộc quỹ công ty tới nhập cổ đặc biệt là tại nước mỹ hai đảng phái có ảnh hưởng lực giá trị những người này sẽ phi thường coi trọng đầu tư lợi nhuận chỉ cần chúng ta có khả năng cho bọn hắn cung cấp giá trị bọn họ sẽ giữ được tiếp tục hơn nữa sẽ không can thiệp chúng ta thường ngày vận doanh được ta sẽ cùng với đào tổng cùng nhau hợp tác tới thương thảo tiếp tục đầu tư bỏ vốn sự hạng vương hiệu vĩ đáp ứng nói chuyến hot tháng chín c h ư ơ n năm trăm mười chín xe hơi bán sau thị trường bộ trí phụ trách đầu điều tài chính nghiệp vụ đ à o vệ đông cùng với phụ trách đầu âm nghiệp vụ vương hiệu vĩ tại mùa xuân sau đó ngựa không dừng vó chạy tới nước mỹ tại trong vòng tản g a tiếp tộc chuẩn bị đầu tư bỏ vốn tin tức điều này khiến cho không ít nước mỹ quỹ chú ý phải biết tiệp tộc lên một năm tại nước mỹ nhưng là một con h á c mã theo đầu năm rất ít người biết được tới cuối năm cơ hồ đến gần hơn trăm triệu bắc mỹ tổng người sử dụng lượng toàn bộ nước mỹ internet lên đại lượng tràn đầy đến từ tiệp tộc tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần vô số người tại lẫn nhau chia sẻ đây cũng là tạo thành tiệp tộc số liệu nổ lớn nguyên nhân căn bản nước mỹ chính trị ra phản ứng tương đối chậm còn không có chú ý đến một khối này mà quỹ công ty thì so với hùng nhị mũi còn muốn mũi cho dù biết đây là chu vũ kiệt sản nghiệp cũng có rất nhiều người phái tới cơ kim kinh lý tới tìm cầu hợp tác sự hạng tuy nói tịp tộc người phụ trách biết rõ công ty không thiếu tiền nhưng vẫn là mỗi một đều từng cái khách khí chiêu lái sau đó cự tuyệt lần này làm tin tức thả ra ngoài sau đào vệ đông vương hiệu vi cùng với hải ngoại khu ceo đại vệ mượn đủ loại thực rượu liên tục tiếp xúc mấy chục gia q u a n hành cùng với đại lượng nước mỹ cường thế gia tộc bao gồm nước mỹ đỉnh cấp ngân hàng ông trùm dầu mỏ phố h oan đối trung quỹ bất động sản trùm v v v v v chỉ cần đàm phán không sai bịt lắm tịp tộc sẽ tiến hành vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn mà quốc nội mùa xuân dạ tiệp tác dụng như chu vũ kiệt cùng lâm hữu đ o á n hiện vi thị tại đêm xuân đập phá hai mươi hồng bao sau đó s ắ c thực thu được một nhóm lớn số lượng lấy trước mắt di động internet 7-800 t r i ệ u nhân khẩu cơ số hiện vi thị tại đêm đó trong nháy mắt sôi nổi độ thậm chí vượt qua đầu âm chỉ bất quá làm vô số người thói quen đầu âm cao chất lượng tốt cao tinh chuẩn để cử nội dung sau nhìn hiện vi thị video nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị hơn nữa người sử dụng đều có thói quen đây là nhân loại theo thời đại viễn cổ liền mang theo bản năng không thích thay đổi bởi vì tại thiên nhiên thay đổi ý nghĩa nguy hiểm mà bây giờ thay đổi tự đại biểu lấy không thoải mái trừ phi thể nghiệm có chất bình thường thay đổi rất hiển nhiên hiện vi thị không có cái năng lực này vì vậy bảy ngày sau đó hiện vi thị sôi nổi độ chỉ có thể đạt tới đỉnh cao thời điểm 10%, bất quá so sánh đã từng lên đêm xuân trước số liệu xác thực phải tốt hơn nhiều rồi chỉ là mượn đêm xuân mới thu được một chút như vậy thành quả k ẹ n sẻn cao tầng có lẽ thật là thất vọng rồi mấy tỷ tài trợ phí có lẽ là chuyện nhỏ nhưng cái này đường đua hoàn toàn rơi ở phía sau mới là điểm chết người t ổ n thất trải qua một tháng đàm phán c h u n g ánh sáng cùng vạn đạt đạt thành một khoản hiệp nghị vạn đạt bán ra thủ hạ mình 157 t ò a đã vận d o a n lấy b ố t ò a tức thì khai trương vạn đạt trong quảng trường lâu m ộ gian cửa hàng tổng cộng một gian cửa hàng giá bán h a hai trăm triệu nhân dân tệ đồng thời chùm ánh sáng lấy một chỗ đỗ trung bình bốn trăm l i n g một năm giá cả hướng vạn đạt quảng trường cho mướn rồi một nghìn cái chỗ đ ầ u những xe này vị tướng biết gắn lên chùm ánh sáng cao áp sạc điện cọc là chạy điện xe hơi tiến hành sạc điện số lượng phương diện cũng sẽ căn cứ tương lai tình huống cụ thể lại tiến hành đúng lúc thay đổi đồng thời đầu đ i ề u chính thức lấy chín mươi hai ước nhân dân tệ đối với đường hổ dưỡng xe đưa ra toàn diện thu mua bởi vì đầu đ i ề u tự thân cũng cầm đường hổ hơn hai phần mười cổ phần lần giao dịch này số tiền sẽ ở bảy mươi ước ra mặt đường hổ cổ đông đối với cái này phản ứng không đông nhất có đồng ý có phản đối không đồng ý dĩ nhiên là lấy tẹn sèn cầm đầu một nhóm nhỏ cổ đông đường hồ tại nhiều lần đầu tư bỏ vốn thời điểm đã từng cũng đưa vào rồi tẹn sèn một ít tài chính bất quá cổ quyền tỷ lệ cũng không cao những người này phản đối cũng vô dụng bởi vì lấy đầu điều cổ quyền cộng thêm trần mẫn đoàn đội trong tay cổ phần cộng lại liền vượt qua 50%. m à những thứ kia đồng ý có một ít còn nghĩ cùng đầu điều dưới cờ công ty cổ phần tiến hành trao đổi bởi vì dựa theo đầu điều kế hoạch dự định những công ty này sẽ ở hai năm gần đây tiến hành đưa ra thị trường đầu điều dưới cờ công ty cổ phần không phải nói không thể ra bán nhưng là muốn xem đối phương là người nào đường hồ cổ đông trên căn bản chính là bình thường phong đầu lâm hữu đức đương nhiên sẽ không đáp ứng bọn họ cứng rắn từ chối hoặc là tiếp nhận hoặc là đầu điều hoặc là đầu điều hội tiến hành bộ phận thu mua đường hổ chỉ cầm khống cổ quyền là được đường hổ tiểu cổ đông môn tự nhiên cũng rõ ràng đầu điều nếu như bộ phận thu mua đường hổ tương lai khẳng định còn có thể đại tài chính nhập cổ để tới làm loãng cái khác cổ đông cổ phần như vậy chơi đùa đến cuối cùng vẫn là sẽ tự mình đám người này rời sân vậy còn không như bây giờ bộ hiện bằng không tại đủ loại tài chính thao túng bên l i ớ i khả năng còn không lấy được hiện tại ra giá đường hổ dưỡng xe thu mua sau đó ngoại giới người cũng biết đầu điều ý đồ trung quy đường hồ trụ sở chính cùng nhiều như vậy hợp tác thương thương lượng gắn thêm sạc điện cọc loại sự tình này là không có khả năng giấu giếm được tin tức cũng không cần thiết giấu g i ế m thu mua vạn đạt cửa hàng chùm ánh sáng đường dây tiêu thụ cũng đã giải quyết bởi vì vạn đạt khai trương địa phương đều là kinh tế phát đạt khu vực mà vạn đạt dưới đất bãi đỗ xe cùng với đường hồ cửa hàng gắn sạc điện cọc hạng mục đã bắt đầu tại đại lượng trong thành thị bắt đầu mọc dễ nảy mầm không ít sạc điện cọc gắn xí nghiệp nhìn đến chùm ánh sáng như vậy thao tác nhất thời đều trận tròn mắt phải biết bọn họ những công ty này tư bản cũng có một ít nhưng bình thường cũng liền mấy t loại trừ thành lập sạc điện trạm bọn họ cũng sẽ thử nghiệm cùng một chút ít đại hình quảng trường siêu thị tiến hành hợp tác nhưng hạng mục đều là từng cái từng cái nói tiếp sao có thể cùng chùm ánh sáng như vậy đ ộ n g một chút thì là mấy tỷ vài tỷ đậu xuống mà loại trừ tự xây c h ù m ánh sáng cũng đưa ra thu mua hiện có trên thị trường sạc điện cọc kế hoạch chỉ cần ở thành phố mặt là đã xây xong sạc điện đứng hoặc là sạc điện cọc c h ù m ánh sáng đều có thể thu mua nơi này logic rất đơn giản bình thường sạc điện đứng người đầu tư là không có năng lực đem sạc điện đứng tin tức phát hành cho thành phố phụ cận xe điện chủ thậm chí ngay cả một cái trong thành thị người nào nắm giữ xe điện cũng không biết chỉ có thể đem chính mình tin tức thả vào bản đồ phần mềm bên trong hay hoặc là thích hợp mời sinh viên tiến hành truyền đơn tuyên truyền nhìn đến có xe điện phải đi phát quảng cáo mà n à y loại hiệu suất quá thấp tuyên truyền chi phí cũng cao kinh doanh cho dù có thể kiếm tiền hiệu quả cũng so với những người đầu tư này đã từng hoạch định phải kém nhiều chúng ánh sáng sạc điện đứng thì hoàn toàn khác nhau theo đầu điệu tập trung tới số liệu thợ môn đang ở không ngừng ưu hóa cách tính có thể thông qua đã biết đại lượng số liệu Cùng với tự t hiện, hiện tại thu nạp càng nhiều hội viên cung cấp chất lượng tốt sạc điện phục vụ g i a xe phục vụ bán hàng sau khi dịch vụ để cho xe điện chủ môn dưỡng thành thói quen đào tạo được chính mình tiếng ồn đây chính là đầu điệu tại toàn bộ xe điện bán sau thị trường bố trí tại bây giờ quá nhiều tư bản đầu tư dầu cháy xe bán sau trong chợ muốn lũng đoạn hoặc là chiếm giữ đại ngạch thị trường thật là khó khăn cho dù là kiếp trước đường hổ đến hai mươi niên đại sau đó thành phố giá trị đến gần mười tỷ đô la nhưng kích thước cũng chỉ có toàn bộ xe hơi bán sau thị trường ba phần trăm bởi vì loại trừ cái khác đại tư bản ở ngoài còn có vô số bán sau tiệm nhỏ không có người có thể có khả năng đem chính mình phân ngạch đẩy ngã hai mươi phần trăm trở lên nhưng xe điện bán hàng sau khi dịch vụ chính là một chuyện khác hiện nay xe điện mới vừa quật khởi thời điểm hết thệ vẫn có khả năng đặc biệt là làm xe hơi bán sau cùng bít đạ tạ lúc kết hợp sau càng là có khả năng phát huy đầu điều ưu thế 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 5 2 0 n r i ho ngay tại chùm ánh sáng tại xe điện tạo xe cùng với phần sau phục vụ thị trường nhanh trong khuyết t r ư ơ n g đồng thời cái khác xe điện ngành nghề thì không có tốt như vậy qua t e s l a cùng thượng hải thị chính phủ chính thức đạt thành quan tuyên t e s l a sẽ tại thượng hải thị dựng lên một tòa năm sản năng cao đạt bốn mươi lăm vạn chiếc siêu cấp nhà máy tin tức vừa ra toàn bộ xe điện ngành nghề một mảnh xôn s a o lớn như vậy sản năng đủ để bao trùm toàn bộ quốc nội cao cấp xe điện thị trường đối với rất nhiều chuyên về một môn ở đê đoán giá cả thị trường xe điện phẩm bài t e s l a tin tức ảnh hưởng ngược lại không phải là rất lớn nhưng đối với không ít thế lực mới tạo xe tới nói ảnh hưởng lực chính là rõ ràng dị thưởng đặc biệt là nr tiểu bằng cùng với lý tưởng ba người định vị đều là bên trong cao cấp xe điện tiểu bằng lý tưởng định giá đều là ba trăm ngàn trái phải nio càng là cao đạt năm mươi vạn cái này thì trực diện cùng tesla m o d e l 3 cùng mổ đi lì tạo thành xung đột bất quá sở hữu là một cái kỳ quái đồ vật làm tesla ở quốc nội tuyên bố xây xưởng thời điểm ngược lại để cho nio tiểu bằng lý tưởng tham gia công ty càng chịu tư bản hoan n g h ê n bởi vì tesla mặc dù cường đại nhưng thị trường quốc nội hiển nhiên lớn hơn tesla lợi hại hơn nữa cũng không khả năng lũng đoạn xe hơi ngành nghề mà còn lại thị trường tại truyền thống xe hơi cự đầu phản ứng chậm chạp thời điểm nhất định bị quốc nội địa phương xí nghiệp lấy được mà quốc nội đứng đầu được xem trọng nio cũng nên đón em vòng đầu tư bỏ vốn không ít phong đầu cùng với truyền thống quỹ hoặc là công ty đều rất có hứng thú chỉ bất quá nio trụ sở chính người sáng lập lý binh thu được một cái mới đầu tư bỏ vốn đối tượng lao tần chu vũ kiệt muốn nhập cổ nio ngươi cảm thấy bên trong có cái gì không m ở ám lý binh để điện thoại di động xuống cao mày hỏi nio sớm tại năm ngoái cuối năm liền công bố é vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch đồng thời cũng công bố lần này đầu tư bỏ vốn sẽ là đưa ra thị trường trước một vòng cuối cùng đầu tư bỏ vốn đầu tư bỏ vốn một khi hoàn thành sẽ hướng nước mỹ nạt đệ giao đưa ra thị trường xin phải biết nước mỹ kèst lan năm đó theo thành lập đến đưa ra thị trường cũng tổn hao chín năm mà nio cũng chưa đủ năm năm cái tốc độ này có thể so với internet xí nghiệp tuy nói hiện tại nio thua thiệt dối tinh dối mù nhưng lập tức phải đưa ra thị trường đầu tư tổng sẽ không thua thiệt lại nói xe điện cái này thị trường đã bắt đầu bước lửa trở thành di động internet sau đó toàn cầu tài chính chú ý trọng điểm không ít đến từ trong ngoài nước tài nguyên bối cảnh hùng hậu quỹ đều phát tới ý đồ hàm nhưng để cho lý binh chờ cao tầng không nghĩ tới là đầu đ i ề u thông qua sẽ của hạ cáp đi tổ tư bản cũng đưa qua một chương đầu tư ý đồ hàm nay có thể nhường cho lý binh có chút dơ cờ bất định mọi người rõ ràng là đối thủ cạnh tranh ngươi nhưng muốn đầu tư công ty của ta ni o xe hơi phó tổng tài tần lực to lớn lắp đầu nói lấy hiện tại ni o đánh giá giá trị chu vũ kiệt mặc dù thu mua lên nhưng tính giá so với hẳn đã không cao chứ đừng nói chi là chúng ta giữ phần lớn cổ phần hơn nữa chùm ánh sáng đi là bình dân hóa đường đi cùng đầu đ i ề u lấy được nhóm lớn lượng người sử dụng sách lược giống nhau chúng ta ni o vận doanh đi là cao cấp đường đi không phù hợp chu vũ kiệt định vị kia chu vũ kiệt muốn nhập cổ ni o mục tiêu là cái gì ta cũng không tin hắn chỉ là vì kinh tế hồi báo Lý Minh h có c ú theo k ô n định nói. Tân g xác lực chu vũ, vũ, mà mà vũ kiệt khoảng thời gian này bố trí đến xem hắn mặc dù cũng muốn tại xe điện thị trường chia một chén canh nhưng tựa hồ lớn hơn tinh lực là đặt ở nguồn năng lượng mới nguyên bộ xây cất lên quang phục bản nghiên cứu tin nghiên cứu cơ địa phạm vi lớn thông dụng sạc điện đứng thu mua đường hổ dưỡng xe những phương diện này tài chính đầu nhập có thể so với hắn xe điện phải nhiều hơn nhiều chứ đừng nói chi là chu vũ kiệt còn đầu tư thế lạ lại nhập cổ bởi ý giờ vẫn còn thị trường chứng khoán hương cảng thị trường đại phúc độ thu mua ninh đức thời đại cổ phiếu loại này đại phúc độ cầm đối thủ cạnh tranh cổ phiếu cũng không giống như chuẩn bị tại xe điện ngành nghề làm một trận lớn dán g vẻ lý minh suy nghĩ một chút nói ngơi ư ý tứ là hắn muốn bằng vào chính mình trước mắt h n g h ậ tư bản lấy tài chính phương thức đặt tiền của nguồn năng lượng mới xe hơn ngành nghề đúng tần lực to lớn gật gật đầu nói đầu điều am hiểu b i ế t đa tạ lấy cái này làm trụ cột cơ hội khống chế di động internet một hai ngày xuống đây đã là một cái xí nghiệp phát triển cực hạn muốn lại lớn kích thước tiến vào cái khác ngành nghề đặc biệt là muốn làm tiếp đến đỉnh tầng hội khó khăn một chút cho nên chu vũ kiệt hiển nhiên chuẩn bị đi ổn thỏa nhất đường đi để cho cái nghề này bên trong có tiền đổ nhất xí nghiệp vì hắn kiếm tiền lúc này mới một cái tập đoàn chân chính thành hình bắt đầu nói như vậy ngược lại hợp lý lý binh trầm rãi nói kiếm tiền thật ra chia làm bốn cái thời không đệ nhất thời không là dựa vào thể lực cùng trí tuệ kiếm tiền đệ nhị thời không là dựa vào mạo hiểm kiếm tiền thứ ba thời không là dựa vào tài nguyên kiếm tiền đệ tứ duy độ là dựa vào ưu tú người kiếm tiền đệ nhất thời không rất dễ hiểu theo năm nhân mấy ngàn nông dân đến năm nhân ngàn vạn đi làm hoàng đế đều thuộc về đệ nhất thời không đệ nhị thời không cho mình kinh doanh con b u ô n nhỏ xí nghiệp ra hoặc là lây chứng khoáng xào ngoại tệ mà sống đ o à n thể thứ ba chính là một ít đại sự nghiệp d ẫ n con người địa vị xã hội cao đặc thù đám người đại bình đại toàn bộ người mà cái cuối cùng đơn giản nhất chính là chuyên nghiệp đầu tư có tiềm lực người để cho những người này vì chính mình kiếm tiền bốn cái thời không không thấy được người nào so với ai khác liền nhất định kiếm nhiều đi làm hoàng đế thu và có lẽ sẽ vượt xa quá đệ nhị thời không xí nghiệp ra nhưng theo phát triển kinh tế cấp độ đến xem thời không càng nhiều có khả năng kiếm càng nhiều cái cuối cùng thời không chính là tài chính cho nên nước mỹ loại quốc gia này hiện nay tài chính tỷ trọng cao vô cùng kèn xèn á lì bậy bạ những thứ này cũng là theo cái thứ nhì thời không bắt đầu gây dựng sự nghiệp mấy năm sau trở thành quốc nội cao cấp nhất bình đ ạ i thăng cấp đến rồi thứ ba thời không nhưng sau đó cũng từng bước tiến vào đệ tứ duy độ dựa vào đủ loại đầu tư tài chính tài nguyên đầu tư tới khống chế hàng trăm hàng ngàn tân hương xí nghiệp tận c u n g vũ trụ là biên chế xí nghiệp p h ầ n cuối tự a hồ chính là tài chính liền giờ nhẹ dô h ệ lẹt c h i loại này nghề chế tạo c ự đầu bình thường lợi nhuận đều đến từ tài chính apple google này chủng loại hình xí nghiệp trong tay cầm đại lượng tiền mặt trong tương lai mấy chục năm sau cũng sẽ chậm chậm bắt đầu chuyển hóa đầu điều tự a hồ sớm hơn một bước tiến vào bước này gần đây một năm loại trừ đại phúc độ đầu tư nguồn năng lượng mới ngành nghề cái khác lĩnh vực cũng là đủ loại nhập cổ bố trí toàn bộ internet ngành nghề như vậy khi ở trong tay tài, tài chính còn muốn còn thừa lại thời điểm lại tiến hành nguồn năng lượng mới lĩnh vực phạm vi lớn quang lưới bắt cá tự hồ cũng đã nói đi rồi tần lực to lớn、nói. nếu như chỉ là đầu tư mà nói độ không là vấn đề vì né tránh mạo hiểm chúng ta có thể chuyển nhượng không có quyền bỏ phiếu cổ phiếu chu vũ kiệt nếu như đồng ý nói rõ hắn chỉ là vì đầu tư không đồng ý mà nói liền vậy thì đi gặp một mặt đi thấy cũng biết chu vũ kiệt ý tứ lý binh gật gật đầu nói lý t ổ n g người tốt chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức cười trả lời này kim lăng thành phố biến hóa thật là lớn mười mấy năm trước ta tới qua một lần hiện tại đã hoàn toàn khác nhau lý m i n h cười nói chu vũ kiệt nói quốc nội mỗi một thành thị trên căn bản đều như vậy vài chục năm thì đồng nghĩa với thế sự xoay vần rồi phát triển kinh tế quá nhanh đúng vậy chúng ta đều là thuộc về cái này đầu gió lý m i n h cảm khai xuống dứt khoát hỏi chu tổng muốn thu mua nờ y ho nếu như ta nói ta không nghĩ lý t ổ n g có tin hay không chu vũ kiệt ổn định trả lời không tin lý binh cười nói chu tổng đối với nguồn năng lượng mới ngành nghề bố trí hiển nhiên tương đối to lớn đê bán xe điện phẩm bài hẳn là không thỏa mãn được chu tổng giã t â m g chứ chu vũ kiệt cười một tiếng nói lý tổng thật đúng là biết ta bất quá lần này muốn nhập cổ ni ho còn không có ý định này lý binh hiếu kỳ hỏi nói như vậy trong tương lai là có dự định chu vũ kiệt nhún nhún vai nói cái này thì nhìn về sau tình huống nếu như ni ho phát triển tốt ta đầu tư hồi báo dẫn đầu cao hơn ta có thể kiếm tiền nếu như ni ho phát triển không được kia có lẽ lý tổng sẽ tự mình cố ý bán ra ni o cũng k ó nói cái này không thể nào lý binh lắc đầu nói cho dù sập tiệm ta cũng sẽ không xảy ra bán ni o chu vũ kiệt nhìn vẻ mặt kiên định lý binh hỏi cho nên thả cùng họ phổ giống nhau cuối cùng là một m chỗ lông gà thiếu vô số món nợ khả năng cả đời cũng còn không rõ ràng họ phổ tuyên bố phá sản sau thiếu mấy chục triệu người mỗi người hai trăm khoản tiền này tổng số mặc dù đại nhưng tốt xấu mỗi người chỉ có hai trăm đối với những người này sinh hoạt ảnh hưởng không lớn đại vấn đề tại xe đạp thương nghiệp cung ứng bên kia bao nhiêu g i a thương nghiệp cung ứng trước đó cung cấp tiền sinh sản họ phổ ngã một cái toàn bộ mẫu bức rồi mà ni họ coi như xe hơi chủ cơ s ở g liên quan đến cung ứng liên cường đại hơn nếu như xảy ra vấn đề như vậy ảnh hưởng phạm vi khẳng định cũng tăng rộng hơn nữa xe hơi công ty cung ứng liên bên trong cũng có rất nhiều công ty lớn thiếu bọn họ tiền muốn dễ dàng như vậy thoát thân cũng không dễ dàng lý binh suy nghĩ một chút nói ta tin tưởng n i ho sẽ không xuất hiện ngày này lý binh rất là tự tin trước mắt chính mình dạng xe đã lên đường đánh giá phương diện đều rất không tệ hơn nữa lập tức đem muốn nên đón em vòng đầu tư bỏ vốn cùng với tức thì tại nước mỹ đưa ra thị trường đến lúc đó trong tay có tài chính hàng mẫu xe đã đi ra cung ứng liên cũng đã đả thông giới tình huống n i ho không có lý do hội thất bại phải biết hiện tại tình huống mình so với lúc trước k ẹ lạ tốt hơn, hơn nhiều tối thiểu hiện tại quá nhiều tư bản đều coi tốt xe điện mà mấy năm trước t e s l ạ thì là người thứ nhất ăn con cua người ta cũng hy vọng n i o có khả năng phát triển tốt hơn chu vũ kiệt cười một tiếng không có nói thêm nữa lý minh cùng với n i o đoàn đội h i ệ n nhiên đánh giá thấp tạo xe là một kiện biết bao đốt tiền chuyện mấy thập niên qua xe hơi ngành nghề ngoạn ra một mực cứ như vậy những người này đủ để chứng minh vấn đề nếu quả thật dễ dàng như vậy thành công khắp nơi đ ạ i tài đoàn đã sớm g i ế t đi vào phải biết thập kỷ chín mươi đứng đầu thời kỳ tột cùng samsung mang theo tại chất bán dẫn lĩnh vực thành t i u to lớn tài nguyên cùng tài chính tiến vào tạo xe lĩnh vực nhưng giống nhau thất bại tan tác mà quay trở về truyền thống dầu cháy xe có hai chục ngàn bộ phận xe điện có năm trăm không cái vì vậy độ khó lớn biên độ hạ xuống để cho tesla cùng với một nhóm nguồn năng lượng mới tạo xe thế lực bắt được cơ hội nhưng cuối cùng có khả năng lưu lại cũng không có mấy nhà nếu không phải đương thời an huy tỉnh lấy đầu tư nhập cổ phương thức tiến hành giúp đỡ nếu tuyệt đối không chịu đựng tới hai trăm linh hai không năm lý binh cũng không có tiếp tục cái này nhạy cảm đề tài hỏi chu tổng muốn nhập cổ bao nhiêu chu vũ kính nói nếu như có thể mà nói ta muốn mười phần trăm cổ phần lý binh cười nói chu tổng dã tâm cũng lớn quá rồi đó ta đây một lần đầu tư bỏ vốn cũng chỉ sẽ để cho ra mười lăm phần trăm cổ quyền ngươi một nhà liền lấy hơn phân nửa nếu đúng như là thiên sứ vòng hoặc là á vòng cho một da đầu to cổ phần ngược lại là bình thường thao tác nhưng đến e vòng loại này hậu kỳ trên căn bản đều là dẫn nhập lấy nhà một là bởi vì liên quan đến tài chính tương đối lớn phong đầu môn bình thường cũng sẽ không xuất ra một khoản tiền lớn như vậy hai cũng là bởi vì đầu tư bỏ vốn công ty ý đồ đưa vào nhiều mặt tài nguyên dã tâm không lớn ta cũng đi không tới hôm nay chu vũ kiệt cười nói lý binh nói chu tổng cũng không hỏi một hồi nio đánh giá đáng giá sao chu vũ kiệt lắc đầu nói cái này không trọng yếu chỉ cần cái này cổ phần có thể nói tiếp ta có thể đơn độc nhắc lại cao nhất thành chu tổng rất rộng rãi lý m i n h lắc đầu nói thế nhưng mười phần trăm cổ phần vẫn là quá nhiều ta nhiều nhất có thể để cho ra năm phần trăm hơn nữa tương lai đầu điều hệ yêu cầu cấp cho nio nhất định chất lượng tốt lưu lượng ta cũng hy vọng c h ù m ánh sáng sạc điện cọc có khả năng đối với nio xe hơi có nhất định ưu đãi lúc này mới lý m i n h chân chính mục tiêu chất lượng tốt lưu lượng đầu điều hệ tối ưu nhưng là không phải độc nhất vô nhị có tiền hoàn toàn có thể theo những địa phương khác mua nhưng sạc điện cọc một khối này cũng rất khó khăn đi vòng qua chúng ánh sáng khoảng thời gian này bố trí phi thường nhanh chóng một bên dựa theo gdp xếp hạng tại các đại thành thị t r u n g quanh dựng lên sạc điện đứng một bên lại dựa theo quốc nội xa lộ số lượng xe chạy xếp hạng cách mỗi trăm km tả hữu dựng lên sạc điện đứng đồng thời lại cùng vạn đạt quảng trường ta vui vẻ quảng trường cùng với rất nhiều thành phố lớn quảng trường thương mại tiến hành chỗ đậu cho mướn chứ đừng nói chi là thu mua đường hổ dưỡng xe thành thị chung quanh thu được trong thành phố xe điện cao tốc giải quyết lý trình lo lắng thị trường sạc điện cọc có thể để cho xe điện chủ xe an tâm dung hoạn cuối cùng đường hổ khí tu tiệm mặc dù một nhà khả năng chỉ có một cái sạc điện cọc nhưng số lượng đủ nhiều nhiều quản tệ hạ bên dưới đầu nhập là khả năng mấy chục tỷ nhân dân tệ căn bản không cho cái khác đối thủ cạnh tranh đường sống tiếp tục như vậy liền xe hơi chủ cơ sở chính mình bố trí sạc điện cọc ý nguyện cũng sẽ bị mải xuống c h ụ vũ kiệt đầu tư đại quy mô như vậy tiến vào sạc điện cọc lĩnh vực rất không có khả năng chỉ cho xe mình phục vụ trung uy muốn như vậy thao tác điều kiện tiên quyết là xe mình đã là trong ngành nghề địa vị bá chủ mà t r ù ánh sáng hiển nhiên không làm được đến mức này nhưng tiếp nạp cái khác kiểu xe, cũng phải cần nhìn có hay không ưu đãi nio đi là cao cấp đường đi thật ra tại chất lượng phương diện theo test l à đối kháng thật không có h y vọng gì lý m i n h dự định là làm tốt bán sau mà bán sau bên trong trọng yếu nhất một cái chính là phương tiện sạc điện chùm ánh sáng sạc điện cọp đối với chùm ánh sáng có ưu đãi cái khác tiểu xen nếu là đều như vậy ta đây hạng mục này không phải bạch đầu tư sao chu vũ kiệt trực tiếp cự tuyệt nói cho tới nio cổ phần tỷ lệ không nói tài chính chẳng lẽ lý tổng chỉ hi vọng mình bị đạp lên t ẹ n xèn hệ ảnh tự sao hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức t r ư ớ c 522 rụ rỗ k ẻ n sen là có ni ho không ít cổ phần nhưng k ẻ n sen không có khả năng nhúng tay ni ho hơn nữa k ẻ n sen cũng không có tiến vào phần cưng chế tạo lĩnh vực chứ đừng nói chi là tạo xe lý minh cao mày nói ni ho tại sáng lập ban đầu chính là mã hoa đẳng lưu cường đ ô n g chờ sáu vị phú hào tiến hành tài chính chống đỡ vì vậy trong tay bọn họ cũng không thiếu cổ phần mà di giờ cũng thuộc về k ẻ n sen hệ nói k ẻ n sen là ni ho lớn nhất cổ đồng cũng không phải là sai chu vũ kiệt cười một tiếng nói cho nên lý tổng ngươi đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người, người khác đi người la sẽ biến xí nghiệp cũng dưng vậy hơn nữa kẹn sẻn chính mình không kinh doanh cũng có thể an bài truyền nghiệp người liền giống như ta lần nữa một điểm kẹn sẻn có thể mang cổ phần bán vạn nhất một ngày kia bán cho t h ế lạ kia n i o làm sao bây giờ nói như vậy cái gì đó cổ đông liền cũng không an toàn rồi lý minh không có vấn đề nói tương đối mà nói ta cảm giác được chu tổng có ý tưởng có khả năng lớn hơn đây cũng là chu vũ kiệt cười một tiếng nói bất quá lý tổng yên tâm n i o nếu như bảo trì trạng thái bình thường ta không có khả năng thu mua bởi vì một khoản tiền lớn như vậy ta hoàn toàn có thể chính mình tạo một cái cao cấp phẩm bài rồi những công ty khác có lẽ sẽ muốn thu mua bởi vì không có tạo xe phương diện này cơ sở thu mua n i ho sau có thể trực tiếp tiếp lấy một khối này nhưng chùm ánh sáng mấy năm qua này cũng đã đả thông cung ứng liên nhân tài dự trữ cũng đã đầy đủ cộng thêm đủ loại nguyên bộ đều đã hoàn thành tái tạo một cái xa hoa xe cũng chính là thời gian vấn đề thôi đương nhiên tạo ra cùng có thể hay không bán tốt là hai chuyện khác nhau ra đây điều kiện chu tổng đáp ứng không lý b i n h hiển nhiên cũng biết bên trong từng đạo chính thức hỏi chú vũ kín nói ta có thể cho n i ho chủ xe nhất định tiền điện ưu đãi cũng có thể để cho n i ho xe hơi có thể đặt trước sạc đ i ệ n vị chỉ bất quá hai phương diện này quyền ưu tiên cũng không sánh bằng chùm ánh sáng chủ xe hơn nữa cái quyền lợi này chỉ có ba năm chùm ánh sáng chính mình sạc đ i ệ n cọc sẽ đối với toàn bộ xe hơi phẩm bài cởi mở cởi mở lo g i c chính là toàn bộ xe điện chủ có thể đầu đ i ề u bản đồ hoặc là trực tiếp tại phủn lệ t h công chúng hào lên đăng nhập áp hội nhắc nhở phụ cận có những địa phương nào có sạc địa cọc còn có mấy cái chỗ trống đây có thể nói là cơ bản nhất phục vụ không chỉ có có thể thu được sạc điện người sử dụng còn có thể biết rõ toàn bộ người sử dụng tin tức cùng xe hơi phẩm bài đồng thời nếu như một ngày kia xe điện thông dụng độ cao vô cùng như vậy đối với đầu điều bản đồ sẽ là một loại lớn vô cùng ưu thế bởi vì phát triển cho tới bây giờ bản đồ nghiệp vụ cạnh tranh trên căn bản toàn dựa vào lão người sử dụng thói quen tại độ chính xác phương diện mọi người đều không k h á c m ấy ai cũng không thắng được người nào mà chúng ánh sáng sạc điện cọc tin tức đối với đầu điều bản đồ cởi mở cái khác bản đồ cho dù có thể biết rõ sạc điện cọc vị trí cũng không biện pháp biết rõ chỗ chống số lượng đây chính là một loại đặc biệt ưu thế làm người sử dụng yêu cầu ưu thế này thì Tự nếu h khi bọn họ thói thể thoại thả hoặc i điệu điệu lại tại trong điện thoại di động thả một cái bài ê yêu n bản bọn quen dụng bản còn trong động bản n cầu đầu đầu sau, có đồ, đồ đủ đồ. mà một là sử gạ như một ngày kia xe điện người sử dụng đủ nhiều như vậy đối với đầu điệu bản đồ tôi nói chính là một lần đường ngằn nghẹo qua mặt xe cơ hội mà nhằm vào chùm ánh sáng xe điện người sử dụng Thì c ó lấy lớn n h ấ t đặc q u y ề n như h c ù g ánh sáng xe điện chủ còn có thể chỉ định thời gian n ước định lúc nào sạc điện sạc điện tiền điện cũng là chi phí điện giá cả so với cái khác phẩm bài phải tiện nghi nhiều còn có một chút loại trừ một ít đặc thù nơi như thị trường gaza tầng ngầm phần lớn sạc điện đứng cùng với đường hổ dưỡng xe cũng sẽ cung cấp r ử a xe phục vụ mà chùm ánh sáng chủ xe mỗi tháng đều có thể thu được tại sạc điện thì hai lần miễn phí r ử a xe những thứ này đang phục vụ phương diện ưu đãi là tương lai chùm ánh sáng đặc biệt sức cạnh tranh một trong có thể nói là đặc biệt đặc quyền nguyên bản chu vũ kiệt không có khả năng đối với những khác t i ể u xe cởi mở nhưng nếu như chỉ là ba năm còn có thể thu được nio cổ phiếu kia còn là đăng giá tương lai giá cổ phiếu tốc độ tăng có thể tương đương với trả tiền biến thành vít rồi lý minh cao mày nói ba năm có ít sáu niên như thế nào chu vũ kiệt cười nói lý tổng ba niên hoặc là sáu niên thật ra cũng không trọng yếu bởi vì nửa năm sau ni o liền muốn ra thị trường đi cùng ta hợp tác đủ để cho ni o tại nước mỹ giảng một cái phi thường hoàn mỹ câu chuyện lý m i n h một hồi t r ầ mặc m đưa ra thị trường cũng không phải là chỉ nhìn trước mắt càng trọng yếu là tương lai đặc biệt là internet ngành nghề cùng với bọn họ loại này xe điện ngành nghề chơi đùa chính là lợi dụng tương lai tiền tiếp nhận mạo hiểm đầu tư chính là như thế đưa ra thị trường càng là giống nhau ni o mấy năm qua này hàng năm thua thiệt mấy tỷ loại này thành tích nếu là bình thường ngành nghề cùng với đưa ra thị trường công ty giá cổ phiếu có thể ngã thành tiền cỗ tất lạ tình huống cũng giống vậy nhưng giá cổ phiếu nhưng sắp đột phá trăm tỷ đô la mọi người xem thật ra chính là hắn tương lai thôi cho nên đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn trước cố sự nhất định phải g i ả n g tốt để cho tiềm ẩn cổ đông tin tưởng nờ i o sẽ là cái thứ nhì tất lạ liền vô cùng trọng yếu mà muốn làm được một điểm này quan g chính ngươi làm ở pin là vô dụng một đống lớn số liệu không nhân ái nhìn những người chơi cổ phiếu bình thường hội nhìn có người nào đầu tư công ty này nhân là người bình thường đầu tư thật ra chính là theo gió chu vũ kiệt h i ệ n nhiên thích hợp một điểm này cộng thêm loại trừ nhập cổ chu ò n có t ể hợp vũ kiệt gật gật đầu nói abcô đã trở thành khoa kỹ ngành nghề bình thường phù hợp liền hồng kông bên kia đều đón nhận loại mô thức này vì vậy muốn cương ép thu mua một nhà khoa kỹ công ty hoặc là internet công ty trên căn bản là không thể nào trừ phi chờ đợi hắn đến tự thân đứng đầu thời khắc nguy cấp mới có thể thu mua tới tay như đã từ ngọc phổ nếu không phải đạ vị quá mức của tường dưới bình thường tình huống cũng liền bị hạ l ụ bậy bạ thu mua lý binh gật gật đầu nói được ta đây trở về thương lượng một chút mau chóng sẽ cho các ngươi một cái câu trả lời chú vũ kiến nói lý tổng tốc độ nhanh hơn điểm không ngại nói cho ngươi biết chúng ta cũng ở đây cùng tiểu bằng tiến hành đàm phán mà chúng ta cũng chỉ hội đầu tư một nhà ok lý binh chậm rãi gật đầu chu vũ kiệt cố ý nói cho hắn biết khẳng định cũng là vì kích thích hắn tiểu b ă n g định vị mặc dù cùng n o không quá giống nhau nhưng cạnh tranh quan hệ cũng rất mạnh nếu như tiểu b ă n g thu được đầu điều đầu tư như vậy hội giảng tốt hơn cố sự chính là tiểu b ă n g sau đó sẽ ở đưa ra thị trường thời điểm dung nhập vào càng nhiều tài chính cùng với chùm ánh sáng sạc điện trạm chính sách ưu đãi đây đối với n o t ớ i nói không tính là vấn đề lớn lao gì nhưng là không phải một cái tin tốt thật ra n o có thể không chấp nhận chu vũ kiệt tài chính nhưng nếu như đối thủ cạnh tranh thu được kia có thể gặp phiền t o á i hiển nhiên đây là internet ngành nghề thường thấy nhất xáo lộ ngươi không để cho ta đầu tư ta đây liền đầu tư n g ư ờ i đối thủ cạnh tranh lý binh sau khi đi lâm hữu đức cười hỏi chúng ta cũng phải cùng tiểu bằng tiến hành đàm phán đương nhiên thử một chút cũng không quan hệ chu vũ kiệt cười nói có khả năng đáp ứng n i ho điều kiện cũng có thể cho tiểu bằng sơ kỳ nhất định đặc quyền mà thôi dù sao chùm ánh sáng ở nơi này vài năm cũng không khả năng tạo thành quá lớn kích thước 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương năm trăm hai mươi ba c ao mi đưa ra thị trường vô luật là đầu tư n i ho vẫn là tiểu bằng tại h thật chỉ theo phương kinh hồi cho thu họ, phi họ chân kinh doanh không đi xuống, bằng không, là không có khả hội. ậ t tế tới trừ tương t ra mua lai có có cơ là là báo, đuổi đi xuống, diện bọn bọn bằng năng, qua hơn một năm nio sẽ bởi vì tài chính xuất hiện vấn đề nghiêm trọng tiểu bằng cũng giống như vậy hai nhà này công ty ở kiếp trước thời điểm còn nghĩ qua thống nhất đến giải quyết vấn đề tiền bạc nếu như có thể thu mua một nhà như vậy cũng có thể bổ sung chùm ánh sáng tại cao cấp thị trường chỗ trống chỉ là khả năng này không lớn khả năng lớn nhất chính là thừa dịp giá cổ phiếu thấp thời điểm chúng ánh sáng tư bản lại lớn biên độ mua cổ phiếu thậm chí một ít đại cổ đồng trong tay cổ quyền mà chờ đến hai nhà này công ty theo thung lũng đi ra thời điểm tại thuận thế bộ hiện thao tác lời hay kiếm cái năm sáu c h ủ c ước đô la là không có vấn đề mà như vậy đại tài chính đủ để điều chỉnh ánh sáng bó vận doanh sinh ra khổng lồ ảnh hưởng trung uy tạo xe đốt tiền quá đắc c t tàn nhẫn đến chu vũ kiệt cũng không dám k i n h thị cần phải cùng nghĩ hết biện pháp thu được nhanh trong kết xù hồi báo mà đầu tư tương lai mấy nhà được xem trọng xe điện là biện pháp tốt nhất thời gian rất nhanh thì đến tháng năm hồng công phi trường quốc tế một trận loan lưu g 6 5 0 m á y bay giống như một cái vụ hiến từ không trung tiêu sái trở xuống g 6 5 0 cùng bình thường boeing hoặc là không khách hắn không cần sân bay đặc biệt thẳng giá cửa phi cơ sau khi để xuống chính là nước thang vài tên người mặc tay ngắn người hoa theo trên phi cơ đi xuống hồng kông tháng năm chính là xuyên tay ngắn thời gian tốt nhất chu tổng này máy bay có thể cũng thực không tồi ta ngồi qua a 3 8 0 buồng hàng đầu cùng ngươi bộ này máy bay tư nhân so ra còn kém xa lôi quân này đi xuống máy bay sau cười nói chu vũ kín nói lần này si a o mi đưa ra thị trường sau đó ngươi cũng có thể mua một trận theo hồng kông c ả n g giao chỗ hủy bỏ đối với ab cổ hạn chế quốc nội internet công ty nhất thời có tới hồng kông đưa ra thị trường ý nguyện hồng kông đến gần quốc nội so với nước mỹ sẽ không có quá nhiều phê duyệt chương trình cũng sẽ không liên quan đến rất nhiều riêng từ phương diện vấn đề mà đối với người đầu tư tới nói hồng kông giao dịch chứng khoán còn lâu mới có được nước mỹ nhiều như vậy yêu cầu cũng có thể sớm hơn bộ hiện rời sân gây dựng sự nghiệp người cùng người đầu tư đều vui mừng dưới tình huống tự nhiên thúc đẩy rất nhanh x i a o mi cũng dưới tình huống này thân thỉnh tại hồng kông đưa ra thị trường cảng giao chuẩn bị bên này cũng biết si a o mi kích tước tự nhiên cũng mau tốc độ tiến hành phê duyện lôi quân này mang theo một nhóm công ty cao tầng đi tới hồng kông chu vũ kiệt biết được sau cố ý t r ư ớ c phái máy bay đi đón lôi quân này đám người lôi quân này nhìn phía sau máy bay hỏi chiếc phi cơ này bao nhiêu tiền cộng thêm thuế mà nói không sai biệt lắm năm năm ước nhân dân tệ chu vũ kiệt nói mắc như vậy lôi quân này nhữ mày một cái nói vậy còn không như mua một chiếc boeing 737, c ả i trang một chút không gian lớn hơn, hơn nhiều ngươi này máy bay chỉ có thể ngồi hai mươi người nhỏ cũng có nhỏ hơn nơi loan lưu tuần hành độ cao so với boeing không khách cao hơn tương đối an toàn một điểm hơn nữa đối với sân bay yêu cầu không cao hao s a n g cũng phải tiểu nhiều chu vũ kiệt cười nói lôi quân này cười nói ngươi vẫn còn quá về điểm kia hao s a n g à chu vũ kiệt nhún nhún b a i nói chẳng qua là cảm thấy không cần phải thôi ngươi muốn mua gì máy bay nhìn ngươi nhu cầu ngươi muốn là thật tự hào mua một chiếc k ba trăm tám mươi cũng được lôi quân này thở dài nói coi như hết ta liền cũng muốn muốn, hiện tại mua một trận máy bay vẫn là quá rằng có điểm hơn nữa máy bay tư nhân đối với x i a o mi tới nói khả năng còn sẽ có tác dụng phụ chu vũ kiệt sản nghiệp nhiều tài chính hùng hậu mua một trận máy bay không người lại nói gì đó nhưng si a o mi đi chính là giá rẻ tính giá so với đường đi nếu là x i a o mi đưa ra thị trường sau mua một trận máy bay đối với phong cách đánh giá tới nói có thể sẽ có tác dụng phụ hơn nữa bản thân hắn cũng không cần loại này xa xỉ đồ chơi phải biết hắn bình thường tất cả đều là cùng các nhân viên ăn trùng hộp cơm kiếm tiền với hắn mà nói cũng không phải là nhất định phải điên cuồng hưởng thụ chu vũ kiệt cười một tiếng nói ngươi không mua cũng được ta đây máy bay dùng cũng không nhiều ngươi có thể mượn đi dùng một chút miễn phí lôi quân này hỏi chu vũ kiệt liếc mắt nói miễn phí bất quá tiền x ă n g ngươi tới ra này không thành vấn đề lôi quân này cũng không khách phí hào sảng nói chu vũ kiệt lắc đầu một cái nói lập tức phải ra thị trường ngươi chính là nghĩ rõ ràng cầm một khoản tiền lớn như vậy làm như thế nào hoa chứ tuy nói ở trên cao thành phố trước bình thường đều sẽ có một cái nhằm vào thị trường chứng khoán thu thập tài chính ở phía sau tiếp theo như thế nào sử dụng kế hoạch nhưng loại này cũng chính là một cái đại khái cơ cấu lãnh vực này dùng phần trăm chi bao nhiêu cái k i a lĩnh vực dùng bao nhiêu nhưng trên thực tế như thế sử dụng chính là một chuyện khác hai người ngồi chung lên đã sớm chuẩn bị xong mẹ xe đét ben xe thương vụ lôi quân này nhìn ngoài cửa sổ né qua rừng sắt thép nói thật ra lần này mời chu tổng ngươi tới hồng t ô n g loại trừ cho x i a o mi đưa ra thị trường c h ợ uy bên ngoài ta còn muốn cùng ngươi thương thảo một hồi x i a o mi tiếp theo đường làm như thế nào đi chu vũ kiệt cười nói lôi tổng ta nghề chính cũng không phải là điện thoại di động đối với ở phương diện này ta cũng không phải là rất tinh thông hơn nữa hiện tại ta tại x i a o mi cổ phần cũng không tính quá nhiều không đến nỗi yêu cầu thương thảo tương lai mức độ chứ chu vũ kiệt đối với si a o mi đầu tư thật ra cũng chính là sơ kỳ mười phần trăm cổ phần sau đó x i ao mi mấy lần đầu tư bỏ vốn chu vũ kiệt cổ quyền đã hạ xuống năm phần trăm trái phải ngược lại không phải là không có cơ hội tăng lên nữa cổ quyền phần trăm chỉ là chu vũ kiệt ở phía sau tới cảm thấy làm x i ao mi bị tư bản coi tốt thời điểm lại đầu tư hồi báo dẫn đầu đã không cao có lẽ đối với bình thường phong đầu tới nói vẫn không tệ nhưng đầu điều hiển nhiên coi thường lôi quân này lắc đầu nói cổ phần loại vật này thật ra bất quá chỉ là hư danh thôi chu tổng nếu là nguyện ý ta có thể lại để cho ngươi đầu tư bỏ vốn một lần đánh tám gay cũng không có vấn đề gì bất quá ta nghĩ ngươi cũng chưa chắc nguyện ý đi cho tới có phải hay không quen thuộc điện thoại di động vận doanh phương diện sự tỉnh thật ra ta giống như ngươi ta cũng không hiểu cho tới nay ta đều là tác dụng nhà thể nghiệm một khối này ta hy vọng chu tổng có thể cho ta là điện thoại di động nghiệp vụ ở ngoài ý kiến điện thoại di động nghiệp vụ ở ngoài chu vũ k i ế n nói x i a o m i sách lược không phải lấy x i a o m i điện thoại di động làm trụ cột thực hiện vạn vật liên kết với nhau sao vật mạng lưới liên lạc một khối này không gian phát triển vẫn là đại lôi quân này lắc đầu nói những thứ này cũng đều đang làm nhưng lấy x i a o m y điện thoại di động là mối quan hệ cũng chỉ có thể nói có khả năng đánh vào những thứ này thị trường nhưng muốn khiêu chiến điện gia dụng ngành nghề cự đầu chỉ bằng cái này là không đủ trước mắt mà nói chúng ta đã tại kinh doanh phương diện này nghiệp vụ nhưng không có một cái có khả năng hữu hiệu lấy được thị trường nhất định phân ngạch dù là có sáng tạo cũng không được người sử dụng môn sớm đã thành thói quen nhà bình thường điện cùng với điện gia dụng thị trường p h â n bài không đến một lần tương tự với điện thoại di động thông minh thay đổi điện thoại di động ngành nghề biến cục cái này thị trường rất khó có biến động lớn cho tới điện thoại di động một khối này thị trường quốc nội trên căn bản rốt cuộc chỉ có thể mở mang thị trường ngoài nước siammi trước mắt chủ công ấn độ cùng với nam adam ngược lại có nhất định thành trường không giữa nhưng có thể ổn cái năm niên trưởng thành kỳ cũng là không tệ rồi hơn nữa bên ngoài thị trường cạnh tranh phi thường kịch liệt không chỉ là hải ngoại p h ẩ m bài quốc nội ô t o vivo huawei cũng đang có chủ ý này thị trường ngoài nước theo vật mạng lưới liên lạc giống nhau có thể cung cấp một điểm lợi nhuận nhưng cuối cùng không thể đem xí nghiệp tương lai đặt tiền cuộc ở phía trên chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói di động internet đỏ nịt h bản lên đã sắp đến cuối đối với điện thoại di động cũng giống như vậy hiện tại phần cứng tăng lên cũng kéo dài a n d roi d người sử dụng thay đổi điện thoại di động thời gian cho tới vật mạng lưới liên lạc một khối này ta cảm giác được không muốn định khiêu chiến máy điều hòa không khí t ủ lạnh những thứ này điện gia dụng đầu dòng xí nghiệp ngươi có thể cầm đến một bộ phận thị trường nhưng muốn đánh bại bọn họ là không có khả năng bất quá một ít tân hưng điện gia dụng sản phẩm mới ngược lại là có thể thử một chút tỉ như quét ra cơ đồ chơi này liên quan đến cách tính có thể nói là chúng ta internet xí nghiệp ưu thế mà cái này thị trường cũng vừa mới bắt đầu thuộc về chống d ô n g khu vực còn có một chút chính là người trong nước không thế nào sử dụng điện gia dụng tỉ như máy rửa bát lò n ư n chờ một chút những sản phẩm này đã bị xác nhận trung quốc người sử dụng không thích sử dụng nhưng nếu như si ao mi có, thể có. gì đó sáng tạo cũng có thể thành công dù sao thì là cơ hội cùng tồn tại với phiêu lưu có thể thành công hay không thì nhìn vận khí cùng sáng tạo thực lực những thứ này ta sẽ cân nhắc một hồi lôi quân gật gật đầu nói nhưng ta nói không phải cái này chu tổng nếu như nói x i ao mi cũng muốn tạo xe ngươi sẽ ra sao c h u y ể n hot tháng chín c h ư ơ n năm trăm hai mươi bốn x i ao mi cơ hội ta thật ra không một chút nào ngoài ý mớn chu vũ kiệt cười một tiếng nói theo lôi quân tư khai bắt đầu với hắn nói xí nghiệp tương lai thời điểm chu vũ kiệt liền đoán được khả năng này ở kết trước mặc dù si ao mi là tại hai trăm lẻ hai một n g h n tuyên bố bắt đầu tạo xe nhưng lớn như vậy động tác lôi quân này khẳng định tại trước đây thật lâu cũng đã bắt đầu suy nghĩ phải biết tại 15 năm thời điểm thì có rất nhiều phóng viên phỏng vấn qua lôi quân này hỏi hắn sẽ hay không làm xe hơi hắn đáp án dĩ nhiên là no 15-16 niên là x i a o mi điện thoại di động khó khăn chi niên hiện nay x i a o mi toàn cầu thị trường phân ngạch trở lại năm vị trí đầu trên căn bản đã tới cực hạn bởi vì trước mặt mấy vị theo thứ tự là apple samsung huawei mà x i a o mi opo p vì vô thì tại bốn nam sáu tam đại vị trí ba động không thể nói không có cơ hội chạy tới nhưng độ khó khăn khẳng định rất lớn hơn nữa cho dù thật lên rồi tia si ao mi không phải cũng mất đi phát triển phương hướng sao cũng không thể vẫn là sống bằng tiền dành d ụ n g chứ loại trừ thị trường phân n lạch muốn tiếp tục phát triển không ngoài chính là làm cái khác sản phẩm hoặc là để cao giá bán đi cao cấp thị trường nhưng x i ao mi những năm gần đây một mực chính là tính giá so với đại danh từ cao cấp điện thoại di động cũng phát hành qua mấy khoản g nhưng lượng tiêu thụ cũng là bình thường cái khác sản phẩm x i ao mi thử rất nhiều theo laptop máy tính bảng tv tủ lạnh máy giặt quần áo chờ đại cái đến ổ cắm điện bút mực âm hưởng loại này món nhỏ có thể làm cũng đã làm rồi mỗi một dạng cũng có thể có thị trường nhất định phân n gạch nhưng không có có thể giống vậy chân chính làm lớn làm được có khả năng ảnh hưởng toàn bộ x i a o m i công ty mức độ mà tự tesla vén lên xe điện đợt s ó n g sau internet các bá chủ đều định thử liền apple nhà này trong tay nắm 2.000 g h c đô la niên tịnh lợi nhuận vượt qua 400 t m l c đô la điện thoại di động cự đầu cũng muốn tiến vào lãnh vực này nói lôi quân này không nghĩ chu vũ kiệt cũng không tin lôi quân này khẽ cười nói xem ra chu tổng đứng đầu b i ế t t a chu vũ kiệt nói tạo xe lãnh vực này thật ra ai cũng có thể tiến vào lấy sea a m y hiện tại thu vào đốt tiền tạo xe là không có vấn đề ít nhất so với nờ i ho tiểu bằng loại hình phải mạnh hơn nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ c i a m i tạo xe ưu thế là cái gì tính giá so với sao nếu như ngươi nhận định một điểm này khả năng này thì không được bởi vì ta trùm ánh sáng đi cũng là con đường này hơn nữa tại đủ loại nguyên bộ phục vụ phương diện c h ù m ánh sáng đã làm được cực hạn nếu như ngươi muốn đi cao cấp đường đi như vậy như thế đối phó t e s l ạ ngươi muốn biết rõ c h ù m ánh sáng định vị một mươi m ư ơ i năm v ạ n giá chính là vì tránh t e s l ạ p h o n g mang còn có chính là những thứ kia truyền thống dầu cháy xe xí nghiệp mặc dù những thứ này cự đầu truyền hình tương đối khó khăn nhưng căn cơ vẫn còn kỹ thuật nội tình cũng ở đây muốn cho bọn họ theo no kia như vậy trong vòng mấy năm liền hoàn toàn thất bại có thể sẽ không dễ dàng như vậy lôi quân này suy nghĩ một chút nói chu tổng ngươi nói những thứ này ta đều cân nhắc qua nhưng x i ao mi không cần làm thành xe hơi ngành nghề cự đầu có thể chia một chén canh có lẽ là đủ rồi hơn nữa tương lai đến c ù n g hộ i phát triển thành hình d ắ n gì g cũng khó nói điều này cũng đúng chu vũ kiệt gật gật đầu nói khoa kỹ ngành nghề chuyện gì cũng có thể phát sinh đặc biệt là một cái tân hương thị trường mới vừa quật khởi thời điểm điện thoại di động thông minh cũng là tại mười niên bắt đầu n g ầ n đầu đương thời htc mượn google android một lần trở thành đứng sau áp bộ đệ nhị đại điện thoại di động thông minh công ty thành phố giá trị còn một lần vượt qua nokia nhưng người nào cũng không nghĩ ra vài năm sau đó liền hoàn toàn phế bỏ mà x i ao mi loại này công ty nhỏ lại có thể tại trong thời gian mấy năm trưởng thành thành mới từ đầu tuy nói xe điện phức tạp nhiều nhưng so với dầu cháy xe vẫn là dễ dàng hơn nhiều lôi quân này nói chuyện này ta cũng suy nghĩ rất lâu vốn là chuẩn bị từ từ suy nghĩ qua hai năm nhìn thêm chút nữa tình huống nhưng chu tổng ngươi tại nguồn năng lượng mới phương diện đại lực đầu nhập để cho ta cảm thấy nếu là trễ nữa mấy niên chỉ sợ cũng không có cơ hội nguyên lai、like、là có chuyện như vậy nguyên lai、like、là ta hoa rồi chu vũ kiệt cười ha ha nói chúng ánh sáng đối với nguồn năng lượng mới đầu tư tổng giá trị có thể sẽ đạt tới trăm tỷ trở lên mấy chục tỷ dùng để tạo xe mấy chục tỷ dùng để dựng lên sạc điện trạm mấy chục tỷ đầu đ i ề u tài nguyên dùng để dẫn lưu mà tạo xe xưởng sau khi đứng lên đốt tiền cũng vừa mới bắt đầu lạ cũng là trải qua mấy năm mới bắt đầu từ từ đi ra kết xù hao tồn nếu không phải đầu điều hệ giới cờ sản nghiệp sắp lên thành phố sẽ cho chu vũ kiệt mang đến một số lớn thu vào nếu không chùm ánh sáng tạo thành kinh tế áp lực cũng sẽ lớn vô cùng mà những bố trí này đều có thành quả chùm ánh sáng đại lượng đầu nhập chu vũ kiệt có thể trực tiếp chịu đựng trước đó đầu tư hao tổn trực tiếp đem kết xù tiền hậu kỳ đầu tư quăng ra xe hơi chế tạo chi phí như vậy có thể để cho chùm ánh sáng nhờ cậy tài chính áp lực nhanh chóng vọt vào nguồn năng lượng mới xe hơi ngành nghề sạc điện trạm bố trí tại trong vòng mấy năm có khả năng ở quốc nội tạo thành hàng mấy trăm ngàn làm đơn vị sạc điện cọc mà tương lai theo xe điện thị trường bùng nổ phần sau đầu nhập hội lớn hơn nhưng cho đến lúc này thị trường nhu cầu đại thời điểm công ty là sẽ không hao tổn mà bởi vì tiền kỳ bố trí sớm tương lai một khối này thị trường cho dù lũng đoạn không được cũng sẽ co lớn vô cùng thị trường chiếm giữ dẫn đầu tự mình sạc điện có phát đ ạ t cũng sẽ phản hồi cho tự mình xe điện cộng thêm đầu cuối đường dây tiêu thụ đều là tự xây một cái bế hoàn như vậy tạo thành loại trừ một bộ phận nòng cốt bộ phận như điện trì hoặc là bộ phận tấm chip không có biện pháp chính mình sinh sản những p ư ơ n g diện khác tới nói c h ú n ánh sáng trên căn bản không có nhược điểm loại này toàn phương vị bố trí cho dù là đại chúng m e r e d e s ben và mã Tô ta lôi o ạ i này dầu cháy xe đầu cũng làm cháy dầu đầu cự h xe k n những thứ này các bá chủ vẫn còn nhăn nhăn nhó nhó làm hôn động g được, các chủ, thứ làm bá ể u thuật xe, nhưng trên thực tế loại trừ phẩm bài, phương diện kỹ thuật vẫn còn、so、sánh không thực phẩm được bởi ý giờ. tế trừ loại Lôi so bài, bởi kỹ quân này hỏi chu tổng cảm thấy x i a o mi tạo xe mà nói liền thật một điểm làm lớn cơ hội cũng không có sao người nói làm lớn là bao lớn chu vũ kiệt hỏi lôi quân này suy nghĩ một chút nói trước hai mươi xe hơi ngành nghề thị trường tổng số quá lớn hàng năm đều là tỷ tỷ đô la trở lên trước mười chiếm lĩnh một nửa trở lên còn lại bị đủ loại chia cắt nhưng có khả năng trên một c h é n canh ít nhất cũng là nghiên nhân mấy tỷ đô la khởi bước lôi quân này mặc dù d i tâm lớn nhưng còn không đến mức ngay lập tức sẽ muốn mưu đồ trước mười địa vị cũng không phải là không thể xe điện lĩnh vực chúng ta những thứ này mới vào nghề người muốn trên kỹ thuật vượt qua truyền thống dầu cháy xe thật ra cũng khó khăn chủ yếu chính là đánh tiên cơ cự đầu truyền hình đều là rất khó khăn nếu như ngày đ ứ c mỹ những thứ này truyền thống dầu cháy xe cự đầu đều phản ứng phi thường trợm như vậy cái khác phẩm bài chỉ cần sớm ngày tiến vào cái này thị trường đều sẽ có rất lớn cơ hội chu vũ kiệt trịnh trọng nói no kia vì sao lại bị thị trường đào thải là nokia cao tầng không biết điện thoại di động thông minh hội đào thải chức năng cơ sao không bọn họ cũng đều biết nhưng chính là không có biện pháp truyền hình bởi vì xí nghiệp lớn hao tổn máy móc quá nghiêm trọng truyền hình hội động quá nhiều bánh ngọt hiện tại xe hơi cự đầu cũng là như vậy như đại chúng ceo hebert hắn đã sớm nhìn ra kẻ x là uy hiếp cùng với xe điện tương lai thị trường hắn cũng muốn thúc đẩy toàn bộ đại chúng hướng xe điện ngành nghề truyền hình nhưng hắn đẩy động sao đáp án dĩ nhiên là không đẩy được bởi vì xe điện kết cấu so với dầu cháy xe đơn giản toàn bộ truyền hình liền ý nghĩa không cần nhiều như vậy nhân viên vậy thì hội liên quan đến đại quy mô cắt giảm nhân sự dưới tình huống này theo nhân viên đến bên trong cao tầng người nào đều không biết mình có thể hay không bị cắt xén tự nhiên toàn lực phản đối cái kế hoạch này bọn họ cũng mặc kệ đại chúng có thể hay không tại mười năm sau biến thành xe hơi ngành nghề nokia cho dù là thật dù sao mười năm sau mình còn có thể thu được một số lớn bồi thường chứ đừng nói chi là những thứ kia theo chịu đựng đổi tốc độ h ỏ n g động cơ mà tồn tại nhân viên làm việc cùng với thương nghiệp cung ứng nguyên bộ ngành nghề rồi vì vậy đại chúng chỉ có thể từ từ đẩy ra id cd thị trường phân ngạch đáng thương em bẽ mặc dù có thể cấp được một chút xíu thị trường hay là bởi vì tesla loại này xí nghiệp sản năng chưa đủ mà đại chúng tại sản năng phương diện ưu thế lớn hơn nhiều hơn đại chúng như thế mẹ xe deadben cũng giống như vậy nhật bản nước mỹ tự nhiên không cần nói đại không kém sai thậm chí nghiêm trọng hơn chỉ có bản thân xe hơi sản nghiệp sẽ không phát đạt trung quốc ngược lại dễ dàng truyền hình đặc biệt là bờ y giờ loại này công ty rất sớm lúc trước liền đặt tiền cuộc nguồn năng lượng mới xe hơi lĩnh vực hiện nay càng l ạ n như cá g ặ p nước cái khắc kịch nắm bài cuối cùng có thể phát triển thế nào liền muốn nhìn dầu cháy xe các bá chủ lúc nào có khả năng thật hoàn toàn truyền hình Chuyển hot tháng t r ư ớ chu 525 vũ kiệt gật gật đầu nói lôi quân này cười nói kia chu tổng có hứng thú hay không tham dự mở cỗ chu v u kiệt nói cái này không gấp bất kể ta đầu tư không đầu tư tại tiền kỳ tốt nhất vẫn là đầu tư tốt như vậy quyết sách cùng với phương diện tiền bạc phối hợp tốc độ hội nhanh lên rất nhiều xe hơi ngành nghề nổi lên tiền tới cũng không phải là chuyện nhỏ sơ kỳ dẫn nhập cổ đông đặc biệt là có tài nguyên cổ đông là một kiện không tệ chiến lược nhưng đối với đốt tiền lợi hại ngành nghề yêu cầu là nhanh chóng quyết sách nếu như tiền kỳ có cổ đông như vậy tại gom góp phương diện tiền bạc sẽ tiêu hao không ít thời gian dù là cái này cổ đông không có quyền bỏ phiếu nhưng cũng là cần người ra án tỷ lệ bỏ tiền liên quan đến quá nhiều tài chính liền cần cho người ta quyết định cùng với gom góp tài chính thời gian mà nếu như đối phương đối với cái này h ạ n quyết sách g i ý kiến phản đối đại cổ đông đương nhiên có thể cưỡng ép làm loãng cổ phần nhưng cứ như vậy quan hệ thì trở nên bế tắc vậy còn không như không đưa vào tư bản internet ngành nghề có thể được thông một điểm này đó là bởi vì trước đã sớm có đại lượng thành công án lệ hơn nữa người sử dụng số lượng gia tăng là có thể có chi tiết c ậ n kẽ tới tham khảo cho dù là thua thiệt tiền tư bản cũng tình nguyện tiếp tục đốt liền x i a o mi điện thoại di động ngành nghề cũng giống như vậy nhưng xe hơi chính là một chuyện khác đồ chơi này không đốt mấy trăm ư c xe căn bản không ra được xe đi ra khả năng còn muốn đốt mấy trăm ư c mới có thể biết hạng mục này có phải hay không có thể thành công rồi Tiểu bằng, lý tưởng gần đây đều chuẩn bị ra thị trường không phải là bởi vì đã vận doanh thành công mà là bởi vì đốt tiền đốt phía sau tư bản đã không nghĩ lại đầu tư đưa ra thị trường có thể nói là một lần cuối cùng đầu tư bỏ vốn đồng thời cũng cho tiền kỳ tư bản một cái bộ hiện rời sân phương thức nếu như đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn tiền ở phía sau còn chưa đủ dùng đó chính là chân chính nguy hiểm cũng đúng vậy sau này hay nói đi lôi quân này gật gật đầu nói càng giao chỗ bên kia chuẩn bị vừa kêu đến hội người bên kết nhưng là cố ý hỏi ta ngươi muốn không muốn tham gia vậy thì đi thôi về sau khả năng còn sẽ có không ít hợp tác chu vũ kiệt cười nói lôi quân này nói bọn họ phòng trừng cũng là cái ý nghĩ này nói thật n g ư ờ i g i ớ i cờ sản nghiệp đưa ra thị trường có thể so với xi a o mi kích thích hơn nhiều đầu điều hệ sớm nhất tại hồng kông đưa ra thị trường tín đủ ô đủ ô đưa ra thị trường ban đầu thành phố giá trị h 0 0 n g h ì đô la hồng kông mà theo đầu âm cường thế dẫn lưu cùng với đầu âm chuyển trực tiếp bút lửa cộng thêm tín đủ ô đủ ô dưới cờ phân phối hệ thống hoàn thiện tín đủ ô đủ ô thành phố giá trị đã tại đoạn thời gian trước chọc thùng 350 không ước vượt qua di d ờ trở thành quốc nội thành phố giá trị đệ nhị mua đồ bình đại mà lân đầu điều dưới cờ kim nhật ưu tuyển đi dd cũng sẽ ở năm nay đưa ra thị trường thậm chí có tiếng đồn toàn bộ đầu điều hệ cũng sẽ toàn thể đưa ra thị trường nếu như vậy như vậy tuyệt đối sẽ trở thành toàn cầu lớn nhất ý vợ họ cản giao g cho bên k i a tự nhiên ánh mắt đều đỏ chỉ bất quá đầu điều phần sau đến cùng hội làm thế nào hình như có chu vũ kiệt bản thân một người biết ba t h i ê n hậu x i a o m i chuẩn bị đưa ra thị trường đưa ra thị trường chương trình thật ra rất đơn giản tiền kỳ dĩ nhiên là điền cùng tuyên truyền mà internet thời đại trên mạng tuyên truyền đã sớm thành tốt nhất thần binh lợi khí đầu âm cũng tiến một bước thúc đẩy mạng lưới tuyên truyền hiệu quả vì thu được tốt nhất kết quả chm sớm tại nửa năm trước liền cùng đầu âm ngành nghiệp vụ mua cao chất lượng người sử dụng quảng cáo đầy đưa cũng chính là đối lập giàu có người sử dụng những thứ này người sử dụng định nghĩa rất đơn giản đầu tiên nhìn gps định vị nếu như l ợ i tại một hai tuyến thành thị như vậy trên căn bản đều là được tuyển chọn người đệ nhị chính là nhìn bình thường vận động hình thức tài sản người tự do làm ăn người mở tiệm người chức trang nhân viên nhà máy nhân viên chở một chút đặc tính sớm đã bị đầu điều số liệu hoàn thiện phân tích tỷ số chính xác khả năng chỉ có một nửa nhưng này đối quảng cáo tới nói số này theo đã lớn vô cùng mà thứ ba dĩ nhiên là nhìn buổi tối ở nơi đó tiểu khu hạng sang cùng bình thường tiểu khu là phân biệt tài sản phương thức cao nhất cho dù là môn ư phòng cũng sẽ thể hiện ra cuối cùng liền là tới từ ở thanh toán phương diện tin tức bao gồm số dư bảo tiền gửi ngân hàng cùng với thường ngày tiêu phí hình thức những thứ này cao cấp người sử dụng bình thường bị dùng cho đẩy đưa phụ cận bất động sản xe hơi cao cấp điện thoại di động chờ một chút là đầu âm lớn nhất quảng cáo thu vào nơi phát ra một trong cũng sẽ là tương lai chùm ánh sáng át c h ủ bại khách hàng toàn thể đương nhiên đầu điều hệ danh giới cuối cùng chính là bít đạ tạ đ ẩ đưa nếu như phán định là người sử dụng không thích sẽ dừng lại đ ẩ đưa có thể sẽ qua cái ba tháng nếm thử nữa đẩy đưa một lần lại căn cứ kết quả quyết định phần sau đẩy đưa hình thức vì vậy phương diện này quảng bá tài nguyên cũng có giới hạn không phải ai muốn mua thì có bất quá x i ao mi coi như đầu điều chiến lược đồng bạn một trong tự nhiên có cái này ưu đãi đ ầ u âm tại ba tháng trước bắt đầu nhằm vào đánh giá cao nhất người sử dụng thể bắt đầu đ ề cử x i ao mi sắp lên thành phố t i n t ứ c liên đối như thế nào đi thị trường chứng khoán hương càng mua cổ phiếu cũng đều hội đ ề cử một ít m u ỗ n lộ x i ao mi đưa ra thị trường tài nguyên đầu nhập tuy nói so với bất quá lúc đó thì đủ đủ, đủ nhưng so với những công ty khác thì phải mạnh hơn lên thành phố mấy ngày trước lấy x i ao mi bản thân để tài thuộc tính liên hấp dẫn đại lượng truyền thông liên đ ố i rất nhiều không có biện pháp tới hồng kông hoặc là không có biện pháp tiến vào cảng giao sử dụng hô môn đều chạy vào chuyển trực tiếp giữa đi rồi chuyển trực tiếp tồn tại để cho càng nhiều người có thể thực thì chú ý mỗi cái chứng k h o á nơi n buổi sáng mười điểm bị bậy người chen đầy cảng giao chỗ n ê n đón bắt đầu phiên giao dịch thời gian mà x i ao mi cũng sẽ vào lúc này tiến vào thị trường cổ phiếu bất luận kẻ nào đều có thể lựa chọn mua mà chính thức đưa ra thị trường trước còn có một cái thần thánh động tác đó chính là gola lôi quân này tự nhiên thứ nhất đứng ở còn cao hơn hắn chiêng trước mặt mang tiêu chuẩn kiểu lôi quân này nụ cười nhìn phía dưới người xem mà ở quảng trường kèn dưới sự chủ trì hồng kông đặc biệt khu hành chính ty tài chính trưởng ty trần t ố t sóng cảng giao chỗ chủ tịch thạch mỹ luân cảng giao sở hành chính tổng chủ lý h i ể u giai phân biệt lên đ à i đại biểu hồng kông cùng lôi quân này tiến hành trục chung sau đó ba người xuống đài sau đó si ha mi khắp nơi người đầu tư cũng phân biệt lên đ à i bao gồm sẽ của hạ kp tổ tư bản ý gờ sr tsa hô đình cancom chờ một chút đương nhiên cũng bao gồm đầu điều chu vũ kiệt cũng là tự mình lên đài trục chung sau đó chính là x i a o mi mấy vị liên hiệp người sáng lập cùng với một ít nòng cốt cao tầng lên này sau khi chụp hết ả n h xong chính là một lần nữa c ả n g giao chỗ người lên này c ả n g giao chỗ ceo tự mình đem gõ tốt đưa cho lôi quân này tại vô số máy quay phim cùng với điện thoại di động quay chụp bên dưới lôi quân này giơ lên màu đỏ gõ tốt đại lực gõ xuống đi 27 26 526 đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng 526 bờ Tiếng còn chất thức. YG10. siêu mời 5 sao, sao, bao 1 bở Cái này giá cả không tính quá cao cũng có trước, giá quá quá với kiếp i này không tính không tính、so、dàng hấp dẫn bốn động vào sân. vào thấp, thể hấp lưu a so o dễ Ở x mà i rồi đưa đô trường ra la thị thu thập t mặc dù 61 i giá cổ phiếu tại rồi chính, cổ nhưng thứ nhất nhưng là phá phát, ngày lần nguyên. một là Mà mới kể 6. 6 mà bây giờ bởi vì đầu âm tiền kỳ mãnh liệt tuyên truyền x i a o mi thành tích bản thân cũng so với kiếp trước tốt hơn giá cổ phiếu cũng một mực thuộc về mạnh mẽ tăng lên trạng thái đến buổi chiều báo cáo cuối ngày thì giá cổ phiếu tăng một s b ộ phần i v e r thu thập tài chính cao đạt bảy m đô la chu vũ kiệt giữ cố cũng hạ số ố n sáu phần trăm bởi vì thị trường chứng khoán hương càng hạn chế cơ chế trong vòng nửa năm không cách nào bán ra một mảnh hoan hô bên trong chu vũ kiệt dẫn một đám người rời đi càng giao chỗ trên xe hướng về phía bên người đào vệ đông nói x i a o m i cổ phiếu gần đây hẳn là còn có thể rất hot n g h ĩ biện pháp mau chóng toàn bộ bàn thao xuống đi đào vệ đông sửng sốt một chút lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt bất quá lao bản mệnh lệnh không cần giải thích vì vậy gật đầu nhẹ g i ọ n g nói không thành vấn đề không muốn tiết lộ phong thanh ra ngoài chu vũ kiệt nói thị trường chứng khoán hương càng giới hạn bán kỳ là nhằm vào cấp hai mua bán cổ phiếu thị trường nếu như cổ đông trực tiếp bán ra cổ phần cho những tổ chức khác hoặc là cá nhân đại cổ đông là không bị hạn chế chỉ có nắm cổ phần cổ đông không được mà ra ban x i a o m i một là bởi vì có thể bộ hiện càng nhiều tài chính x i a o m i đã đưa ra thị trường tương lai cổ phiếu cho dù còn có thể cao tốc độ tăng cũng có giới hạn trung q uy hiện tại hắn đã làm được toàn cầu tiền tam trình độ cao hơn nữa còn có thể cao đi nơi nào đệ nhị chính là phía sau một năm x i a o mi điện thoại di động nghiệp vụ cũng sẽ gặp được cực lớn khốn cảnh nguyên nhân rất lớn chính là x i a o mi quá độ chú trọng kinh doanh mà không phải kỹ thuật loại này tại tăng lượng thị trường chơi đùa rất trượt hình thức đến dự trữ thị trường sau thì không được người tiêu thụ bắt đầu nhìn chân chính kỹ thuật đưa đến x i a o mi thị trường phân ngạch bắt đầu n g ã xuống mà x i a o mi phần cứng sinh thái liên cũng phát triển không như ý vì vậy đưa đến kiếp trước giá cổ phiếu tại một năm sau cơ hồ c h é m eo tuy nói phía sau trải qua một hai năm lại khôi phục lại nhưng chu vũ kiệt cũng có thể hiện tại bộ hiện chờ đến sang năm giá cổ phiếu thấp nhất thì lại hoa một nửa tiền mua về cổ phiếu cứ như vậy một lần là có thể kiếm được hơn một trăm ước đô la hồng kông một cái khác biến số chính là hiện nay bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp biến cục đưa đến lôi quân này muốn sớm tạo xe này tạo xe độ khó có thể tưởng tượng được đầu điều đều không thể không toàn lực ứng đối tương lai x i ao mi hội phát triển thế nào cũng không ai biết có lẽ thăng thiên có lẽ rơi xuống đất cụ thể còn phải xem một hai năm sau tình trạng nếu như không lợi hay khả năng trở về mua cổ phiếu khả năng cũng không có mà thứ ba chính là chu vũ kiệt đối với phần cứng điện thoại di động thị trường còn có ý nghĩ của mình đặc biệt là ạ bắc cùng x i ao mi hiệp ước tức thì đến kỳ hắn cũng phải vì cái này phần mềm tìm một cái phần sau bình đ ạ i cùng với đầu điều hệ dựng thân chi bản đào vệ đông có chút hơi khó nói chu tổng lớn như vậy số tiền giao dịch sợ r ằ n g rất khó lừa gạt có khả năng tiếp nhận lớn như vậy nhất bút cổ phiếu toàn bộ toàn cầu cũng sẽ không có rất nhiều chúng ta nhất định phải thả ra tin tức tài năng đưa tới có hứng thú người cũng đúng chu vũ kiệt gật đầu một cái lại nói tận lực thử một chút đi điều tra một hồi lúc trước cố ý tham dự si ao mi đầu tư bỏ vốn nhưng chưa thành công quỹ hoặc là x i ao mi đưa ra thị trường sau đó lại cái nào đại tài đoàn đang không ngừng thu mua cổ phiếu nếu như trong này có thể tìm được người thích hợp liền giao dịch không được mà nói t i ể u phóng ra tin tức đào vệ đông có chút do dự nhưng vẫn hỏi nhưng là lấy thân phận này bán ra mà nói nhất định sẽ đưa tới khả năng người thu mua nghi vấn chúng ta yêu cầu một cái thích hợp lý do thật ra lão bản phân p h ó gì đó làm theo là được nhưng chu vũ kiệt thân phận quá nhạy cảm một mực thứ nhất đầu điều cùng x i ao mi quan hệ không tệ nếu là bán ra cổ phiếu chỉ sợ sẽ làm cho người cho là chu vũ kiệt nhìn không tốt si ao mi tương lai đây tuyệt đối sẽ đưa tới cố ý tiếp lấy người nghi vấn không có nói qua đi để ý tử đối phương khả năng đều không biết tiếp lấy cho dù tiếp lấy cũng có thể giá cả không cao khả năng này cũng là lão bản yêu cầu tìm trực tiếp tiếp lấy người mà không phải chờ đến nửa năm sau tại trên thị trường chứng khoán bán tháo bởi vì tại công khai trên thị trường như vậy chơi bửa sẽ đưa tới rất lớn ba động ngược lại sẽ thua thiệt càng nhiều chu vũ kiệt nói tùy tiện tìm một cái là được nói thí dụ như chùm ánh sáng yêu cầu càng nhiều tài chính hoặc có lẽ là chúng ta đầu điều cũng có ý tiến quân điện thoại di động n à n h n g vật này chỉ cần mình tin là được được ta hiểu được đào vệ đông gật đầu một cái nhưng trong lòng có chút mơ hồ chẳng lẽ là thật đâu điều phải chuẩn bị tiến vào điện thoại di động ngành nghề chỉ là lúc này thị trường đã ổn định lại tiến vào không phải quá muộn sao x i a o mi đưa ra thị trường sau ngày thứ tư thành phố giá trị đột phá 400 t r ă n h ước đô la hồng kông sau đó lại vượt là một đường dâng cao tiến vào 500 t r ă n h c đô la ngưỡng cửa lôi quân này bản thân thân ra vượt qua 150 t r ă c đô la trở thành quốc nội đứng đầu siêu cấp phú hảo một trong mà lần này si a o mi đưa ra thị trường một lần nữa chứng minh thị trường chứng khoán hương càng tạo phú không chút nào thấp hơn nà đặc tiếp xuống tới chính là kim nhật ưu tuyển đưa ra thị trường trước mắt định vị năm 2018 t h á n g 10 trung tuần ngay tại vô số người một lần nữa mong đợi mới đưa ra thị trường cùng hoa thị chu vũ kiệt cùng đầu điệu một đám cao tầng đi tới ở vào thâm h ả i thành phố bờ y giờ một gian nhà máy bờ y giờ vương tổng cũng đi theo gặp mặt sau bắt tay cười nói chu tổng hoan n g ê n đến chơi à. chu vũ kiệt cười nói vương tổng k h á c h k h í khoảng thời gian này còn phải đa tạ tạ bờ y giờ thợ môn rồi c h ú n ánh sáng nhà máy xây cất cũng mới mới vừa làm xong đại lượng dụng cụ đang ở vào sân điều chỉnh thử mấy ngàn thợ cùng với nhân viên đều tại bắt đầu tiến hành liên quan huấn luyện trong đó có không ít liền bị điều tới rồi b ở y giờ học tập chủ cơ s ư ở n g đủ loại kinh nghiệm đồng thời chùm ánh sáng dạng xe cũng ở nơi đ â y sinh sản điều chỉnh thử có vấn đề gì tất cả mọi người có thể tham dự vào mà trong quá trình này tự nhiên cũng tiêu hao b ở y giờ không ít tài nguyên tuy nói chùm ánh sáng cũng bình thường tiêu tiền nhưng loại chuyện này bình thường xe hơi công ty sẽ không đồng ý hợp tác vương truyền phó nói cái này không có gì việc rất nhỏ mà thôi hiện tại ta cũng vậy chùm ánh sáng cổ đông ngươi cũng là ta bởi g cổ đông mọi người về sau tự nhiên muốn nhiều hợp tác đúng rồi nghe nói chu tổng vẫn còn thị trường chứng khoán hương cảng thị trường không ngừng thu mua bờ giờ cổ phiếu đúng ta phi thường coi tốt bờ giờ tương lai bây giờ trên tay có một chút tài chính tự nhiên muốn t ổ n lớn ra cũng không thể đặt ở ngân hàng lấy lời đi chu vũ kiệt cười nói bờ giờ nguyện ý giúp trợ giúp chùm ánh sáng thật ra cũng là bởi vì hiện tại bờ giờ kinh tế hiệu ích cũng không tốt mà chùm ánh sáng có khả năng cung cấp không ít đơn đặt hàng tài nguyên như địa chỉ xe hơi bộ phận sản phẩm điện tử cùng với đại lượng sạc điện cọc những thứ này cộng lại một năm khả năng cũng có vượt qua mười tỷ đơn đặt、hàng. nhưng chu vũ kiệt nhưng là biết rõ tiếp qua vài năm bờ giờ nhưng chính là một trận bắn ra máy bay vọt vào toàn cầu xe xí trước mười địa vị cái này trước mười không chỉ là thành phố giá trị trước mười mấy năm sau ni o cũng ở đây trước mười nhưng lượng tiêu thụ cũng chỉ là bình thường mà bờ giờ lượng tiêu thụ chính là bận rộn khí thế ngất trời nguồn năng lượng mới ra xe lượng toàn cầu đệ nhất vượt qua tệ h l ạ nếu như bây giờ là kia đoạn thời kỳ muốn hợp tác cũng không khả năng đồng thời hiện tại cũng là bờ giờ thành phố giá trị đê mê nhất thời kỳ thấp nhất thành phố giá trị chỉ có một ba chục tỷ đô la hồng công loại thời điểm này tự nhiên muốn thu nhiều mua một điểm cổ phiếu vận dụng đòn bẩy cũng ở đây thu mua hơn nữa nặng hơn muốn trở thành bờ ý giờ đại cổ đông như vậy tương lai tại hợp tác phương diện thì càng muốn gì được ấ y vương truyền phó cười một tiếng nói chu tổng nếu nhìn như vậy tốt bờ ý giờ không bằng thêm vào bờ ý giờ hội đồng quản trị như thế nào chỉ có quyền đề nghị loại này chỗ trống ngươi chính là vài năm không đến tham gia hội đồng quản trị đều được được ta trở về suy tính một chút chu vũ kiệt gật gật đầu nói mặc dù coi như không có vấn đề gì vương truyền phó tự hồ là vì đề cao giá cổ phiếu mà muốn đem chính mình kéo vào hội đồng quản trị lại không cho bất kỳ quyền lợi nhưng động sự vật này không phải tùy tiện mù làm đặc biệt là liên quan đến đồng hành vẫn còn cần tư vấn một hồi pháp vụ ý kiến hơn nữa bản thân cũng không có gì hay nơi hắn cũng không nghĩ tới thật có quyền gì có khả năng ảnh hưởng ở ý giờ vương truyền phó cười nói được vậy ta chờ ngươi tin tức tốt ồ ngươi xem chúng ánh sáng xe là ở chỗ đó đi tới khu xưởng bên trong một khoảng trống lớn phía trước đã sớm chuẩn bị xong mười chiếc màu trắng bạc xe con tách ra thành chữ nhất vương tổng này tiểu xe thiết kế ngươi cảm giác thế nào chu vũ kim hỏi vương truyền phó cười nói này sao có thể sai chu tổng nhưng g ư ơ i n là theo hót t h ờ t e t l à đào tới nhiều như vậy t ợ nói thật ngươi này chùm ánh sáng thật là có một ít t e t l a cùng hót t h ờ bề ngoài phong cách đường cong làm thật không tệ chu vũ kim nói nghe nói bởi giờ cũng đào tới trong bôn chỉ đồ trang sức n ộ i đúng trước vài năm chúng ta một mực theo đổi bề ngoài kết quả nội sức phương diện làm không được hiện tại cũng coi là mất dê mới sửa chồn đi vương truyền phó có chút bất đắc dĩ nói chu vũ kiệt gật gật đầu nói xe hơi đồ chơi này chính là phiền t h á i như vậy có một chút không tốt cũng không được đủ loại điện thoại di động tuy nói cũng có bất đồng ưu điểm được điểm nhưng chỉ cần không phải quá kém người bình thường cũng có thể tiếp nhận nhưng xe hơi không giống nhau bề ngoài nội sức ghế ngồi máy điều hòa không khí âm hưởng an toàn không gian tiếng ồn vân vân vân vân mỗi một dạng đều là chỉ tiêu chính mấu chốt còn cần giá cả tiện nghi cho dù mua bờ bờ a cũng sẽ không ngốc đến chỉ mua quý mà một chiếc xe hơi tại thiết kế cùng chế tạo thời điểm tự nhiên cũng có trọng điểm thậm chí một cái phẩm bài cũng sẽ như vậy cũng tạo thành rồi nhất định có sở thất cục diện liên chú ánh sáng cũng là như vậy vương truyền phó hỏi chu tổng ngươi tại kim lăng nhà máy chế tạo sản năng là niên sản mười lăm hai mươi vạn c h i ế c chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng nếu như toàn lực sinh sản mà nói phòng chừng có thể để cao đến hai mươi lăm vạn chiếc ngươi ngược lại rất có tự tin vương truyền phó cười một tiếng nói loại này sản năng đối với một cái sản phẩm mới bài đã tính rất lớn ta đây rõ ràng chu vũ kiệt nói chỉ bất quá ta đều tiến vào xe hơi ngành n g h rồi tiền ký nghiên cứu t r u n g quanh nguyên bộ nện xuống rồi hơn ngàn ư nữ vẫn còn quá t ạ i chế tạo một khối này nhiều hơn mấy tỷ sao nếu như chùm ánh sáng lượng tiêu thụ không được cũng liền nhờ có mấy tỷ nhưng nếu như lượng tiêu thụ lên rồi sản năng nhưng theo không kịp vậy coi như xấu hổ lai xây một cái xưởng cho dù là tesla thượng hải siêu cấp nhà máy tốc độ cũng phải thời gian một năm rưới mới được mà này phương diện kinh nghiệm chùm ánh sáng hiển nhiên không sánh bằng t e t l ạ vương truyền phó lắc đầu một cái nói người ưu thế lớn nhất chính là chung quanh nguyên bộ rồi bằng không trực tiếp lên lớn như vậy sản năng tuyệt đối thua thiệt mất hết vừa liếng ưu thế lớn nhất tự nhiên muốn lợi dụng chu vũ kiệt cười một tiếng nói vương truyền phó chính là như vậy tính cách nói chuyện rất thẳng trước ở truyền thông lên trực tiếp hận cái khác xí nghiệp ra như tiền thế x i a o mi tuyên bố tạo xe thời điểm vương truyền phó liền công khai tuyên truyền các người tạo không tốt nhưng hắn nói cũng là lời thật không có tạo xe gen xí nghiệp chỉ dựa vào đốt tiền đặc biệt là cũng sớm đã có cái khác đối thủ cạnh tranh đã sớm vào sân thời điểm thật là khó chịu đựng đến cuối cùng bất quá chu vũ kiệt đầu tư hiển nhiên vượt xa quá bình thường có tiền c h ú n ánh sáng sạc điện có khuyết trương kế hoạch tựa hô tồn tại muốn lũng đoạn lãnh vực này ý đồ mấy chục tỷ tài chính đập xuống sợ rằng vượt qua cái khác toàn bộ ngoạn gia đầu tư tổng cộng bao gồm quốc gia lưới điện tuy nói chùm ánh sáng sạc điện cọc sớm tại tuyên truyền thời kỳ liền được xưng hội tiếp nhân cái khác kiểu xe xe điện nhưng đây cũng chỉ là tuyên truyền thực tế thế nào ai có thể biết rõ nếu như có dư thừa năng lượng tự nhiên làm cái khác phẩm bài làm ăn nếu là chùm ánh sáng xe điện bán tốt mình cũng không đủ dùng cái khác phẩm bài đi sang một bên đi xe điện đối thủ lớn nhất không phải dầu c h á y xe cũng không phải thế lạ mà là lý trình lo âu nếu như chùm ánh sáng c ó thể rất lớn biên độ giảm bất chủ xe cái vấn đề này mọi người tự nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn bọn họ còn có một chút chính là khổng lồ lưu lượng tuyên truyền đến rồi tuy nói mà kẹ một mực được xưng tesla không cần ngành doanh tiêu đưa đến không ít bạn trên mạng vỗ tay khen hay nhưng tesla là tesla cái khác xí nghiệp là cái khác xí nghiệp toàn cầu vô số công ty đều có ngành doanh tiêu tự nhiên có hắn đạo lý không có da ánh sáng sản phẩm làm khá hơn nữa cũng là hưởng công hơn nữa da ánh sáng càng nhiều phẩm bài giá trị càng cao mà phẩm bài giá trị là sản phẩm trọng yếu bảo đảm cho tới tesla thật ra cũng không đặc thủ giống nhau phù hợp buôn bán logic bởi vì cho tới nay vốn nhớ tesla là sản năng mà không phải lượng tiêu thụ dưới tình huống này xí nghiệp nào sẽ có bệnh lại đi tuyên truyền Ngại sản năng quá nhiều sao? quá tại c h n g ánh sáng lượng tiêu thụ chưa đủ thời điểm đầu điều tự nhiên sẽ đại lực dẫn lưu mà nếu như phát triển thuận lợi sản năng chưa đủ vậy dĩ nhiên một cái quảng cáo đều không biết thả xuống đã từng mười ba niên mạt kệ cùng dương nguyên khánh một phen đối thoại tại trên mạng đưa tới bản luận sôi nổi không ăn ít dưa bạn trên mạng đều cho rằng mạt kệ cảnh giới cao khinh thường kinh doanh nhưng theo buôn bán bản chất đến xem tết là sản năng chưa đủ đưa đến không cần kinh doanh mới là căn bản nguyên nhân nếu như tết là xe hơi không bán được ngươi xem một chút hắn có thể hay không làm quảng cáo hơn nữa tết là thật ra cũng một mực không thiếu ra ánh sáng mặt kệ thành tựu quá cao tạo thành cường đại hào quang hiệu ứng cũng cho tesla mang đến đại lượng ra ánh sáng đây cũng là mặt kệ mục tiêu đặc biệt là ở b ạ s ẹ t tên lửa đ è m tesla đưa về hỏa tinh quỹ đạo phía trên còn đánh dấu mà on e a t bi hùm ạ n vô hình trung tăng cũng cao tesla bức bách phong cách loại này ra ánh sáng vượt cục đều là đệ đệ vương truyền phó nói điều này cũng đúng trên thương trường cũng không có gì công bình à, người chiếc xe này ne dở cờ bay liên tục cũng liền bốn trăm ba mươi cây số khắp mọi mặt số liệu không tính x a n nhưng là không được tốt lắm kinh doanh phương diện xác thực rất trọng yếu ta cũng không nghĩ tới làm ra gì đó kinh diễm xe thực dụng nhất là được Chú vũ kiệt nói bay liên tục không sánh bằng thế lạ vậy thì chính mình đầu tư gia tăng sạc địa cọc những phương diện khác cũng không có vấn đề gì lớn trên căn bản thành công một nửa trung quy xe hơi chỉ là công cụ thay đi bộ mà thôi cho tới đám kia theo đổi u hòa mỹ theo đổi u gia tốc theo đổi u cấp bậc người sử dụng chu vũ kiệt cho tới bây giờ không có ý định làm bọn họ làm ăn vương truyền phó nói vậy thì thử ra đi chu tổng có muốn hay không tự mình đi tới thể nghiệm một phen đó là đương nhiên chu vũ kiệt cười một tiếng nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức t r ư ớ c 528 lại trở về ho hai ho thị trường chùm ánh sáng xe điện cũng không có gì đặc biệt cường đại ưu điểm bay liên tục 430 km thân xe chiều dài 4, 711 m, t r ụ c cách hai bảy m chiều rộng một t m đan tiên h cửa sổ bánh xe cũng là không cao không thấp p h i trí toàn bộ tham số cùng bình thường r ắ n chắc hình xe con như tốc độ nhảy hên l ư n ậ t anh lãng lãng nhàn hạ chờ một chút không sai b i ệ t lắm cái này giá cả là lượng tiêu thụ lớn nhất giữa khu nhưng chùm ánh sáng so với cái khác dầu cháy kiểu xe ưu thế lớn nhất dĩ nhiên là gia tốc bốn hai s trăm cây số gia tốc mặc dù so sánh lại không được cái khác chạy điện và bài nhưng ở cùng giá kiểu xe bên trong đã là nhân vật vô địch chu vũ kiệt điều khiển tự nhiên không so được chuyên nghiệp thử giá đ o à n đội hắn cũng chỉ là lấy một cái bình thường người tiêu thụ tâm tính đi điều khiển chiếc xe này không gấp gia tốc không gấp bước mặt chú ánh sáng định vị chính là lấy dùng thích hợp làm chủ cho nên so với đủ loại loại loại số liệu chu vũ kiệt càng hy vọng là chiếc xe này tại thường ngày điều khiển thì không có gì một nhóm nổn ngang bệnh vật cùng với tồn tại cường đại ổn định tính thời gian rất nhanh thì đến tháng tám toàn bộ đầu điều tạo internet lĩnh vực vẫn duy trì tuyệt đối dẫn trước địa vị đặc biệt là đầu âm tại đại lực quảng bá cực tốc bản sau đại lượng c h ầ m x u ố n g người sử dụng bắt đầu gắn từ đó là đầu âm mang đến đại lượng người sử dụng thời gian bất quá cực tốc bản quảng cáo phải nhiều không ít cái này cũng cho đầu âm mang đến không nhỏ quảng cáo thu vào đồng thời cũng có thể là toàn bộ đầu điều hệ phần mềm tiến hành dẫn lưu củng cố đầu điều hệ các phần mềm địa vị t i n đu ô đủ ô chính là lợi nhuận lớn nhất áp phải biết đ ờ i này t i n đu ô đủ ô thu được phùn lệ tờ đầu âm thẳng tiếp dẫn lưu tuy nói người sử dụng số người không có khả năng vượt qua tiếp trước rất nhiều bởi vì toàn bộ quốc nội người sử dụng cơ số chính là hạn chế toàn bộ di động internet phát triển lớn nhất con số nhưng nhiều lần lưu lượng dẫn nhập cũng sẽ đưa tới càng đa dụng nhà thời gian cùng với điểm kích số lần kiếp trước tín đũ ô đũ ô đứng đầu tiếng xấu vang rền đủ loại chém nhất đ a u kéo người mới ở nơi này một đời không thể nói không có nhưng tổng số ít hơn nhiều bởi vì tại đầu âm khổng lồ cơ số người sử dụng thời gian cùng với tinh chuẩn bít đạ tạ dưới sự giúp đỡ tín đũ ô đủ ô không cần thông qua xã giao quan hệ tới dẫn lưu điều này cũng làm cho tín đũ ô đũ ô danh tiếng tốt hơn nhiều cũng không gặp qua nhiều quáy dày người sử dụng cũng có thể thu được càng nhiều giao dịch số lần cùng tổng số mà âm đầu, đầu, đủ đủ đủ đủ đầu c ũ nhưng loại này tách ra chỉ là tư bản cấp độ lên tách ra đối với thương gia tới nói là có thể hai bên cùng nhau mở tiệm cũng có thể tiến hành trực tiếp liên tiếp bất quá đầu âm trong tương lai có thể sẽ đối với theo đầu âm giao dịch tài chính tiến hành tỷ lệ nhất định trích phần trăm c h u n g quy ngư i dùng đầu âm lưu lượng trả tiền cũng là phải đủ loại nguyên nhân kết hợp lại t i n đ ủ ô đ ủ ô phát triển so với kiếp trước muốn nhanh chóng nhiều tại hồng kông thị trường giá cổ phiếu cũng là liên tục cao thăng tại tháng bảy phần thời điểm thành phố giá trị đột phá 600 t m ư c đô la trên thị trường cũng là đối với t i n đ ủ ô đ ủ ô một mảnh coi tốt quốc nội chầm xuống thị trường mở mang tiềm lực lớn vô cùng tín đu đu tiến thêm một mức có khả năng lớn vô cùng đột phá một n n ước đô la cũng chỉ là vấn đề thời gian Kim Nhật tuyển ưu lâu. Lâu cho ù n g c í n vẫn n h là c ù đến tháng c trước kim nhật ưu tuyển tới một làn sóng đại động tác bọn họ cùng gia nhạc phúc bắt đầu hợp tác làm tiến hạ siêu thị phối đưa tiến kinh vương tinh nhìn vương tuệ văn đưa ra đi lên tài liệu tâu mày nói không nghĩ tới vài năm ổn định thời gian chu vũ kiệt lại chuẩn bị bên ngoài bán thị trường làm động tác vương tuệ văn gật gật đầu nói thật ra rất dễ hiểu mấy năm trước thức ăn ngoài cùng võng ớt xe thị trường chu vũ kiệt đều lựa chọn cùng mã vân mã hoa đằng giải hòa p h ỏ n g trừng cũng là bởi vì hắn phải toàn lực chuẩn bị tín đũ ô đủ ổ cùng đầu âm tài nguyên không có biện pháp lại chia cho cái khác n h i ệ m vụ mã vân cùng mã hoa đằng lớn nhất sai lầm chính là ở nơi này hai cái lĩnh vực cùng chu vũ kiệt ngưng chiến kết quả tín đũ ô đủ ô lật ngược bạ ảo c ă n cơ đầu âm c à n g là tranh đoạt toàn bộ di động internet gần nửa lưu lượng sau đó bởi vì chu vũ kiệt ý đồ tiến quân nguồn năng lượng mới tạo xe lĩnh vực đại lượng tài nguy cho nên một mực chính l à như vậy qua loa cho xong chuyện nhưng bây giờ kim lăng chùm ánh sáng xe hơi nhà máy đã chuẩn bị bắt đầu sinh sản c h ù m ánh sáng tại sạc điện đứng một khối này bố trí cũng bắt đầu tiến vào lương tính tuần hoàn cho nên chu vũ kiệt lại trở về ho hai ho lĩnh vực thu mua gia nhạc phúc cũng liền chính là vì cái này mục tiêu tuyến hạ một khối này nhất định sẽ là chu vũ kiệt tương lai trọng điểm chú ý phương hướng ở trong kim nhật y ê u tuyển cùng gia nhạc phúc tổ hợp đúng là để cho ta lo lắng nhất bộ phận vương tinh có chút lo âu nói lúc trước đầu âm lưu lượng để cho ta rất lo lắng n vương tuệ n chúng h vân nói thức ăn đây là không giống nhau vương tinh lắc đầu nói mã vân thiếu nhất chính là lưu lượng khi loại này tiểu mới vừa mới xuất hiện thời điểm yêu cầu là đại lượng quảng bá dẫn lưu á lụy bảy ba không có cái này điều kiện cơ bản hơn nữa đại nhuận phát mặc dù làm ăn so với gia nhạc phúc tốt nhưng ạ ly bảy bạ bả thu mua thời điểm cũng không phải là toàn diện thu mua cùng nguyên thủy đoàn đội vẫn có không ít ý kiến bất đồng hiện tại nội bộ đấu tranh vẫn là kịch liệt đưa đến trong thời gian ngắn nghiệp vụ này rất khó phát triển nhưng gia nhạc phúc là hoàn toàn thuộc về chu vũ kiệt cùng kim nhật ưu tuyển hợp tác không có bất cứ vấn đề gì sẽ thành phe mình mặt vẫn sẽ có vấn đề vùng này phối đưa chi phí quá cao người tiêu thụ chưa chắc n g u y ệ n ý vương tuệ vân nói vương tinh lắc đầu nói chưa chắc là người sử dụng số lượng đủ nhiều thời điểm hoàn toàn có thể cùng thức ăn ngoài giống nhau một người phân phát mấy đơn một cái đơn đặt hàng chi phí sẽ đại phúc độ hạ xuống mà muốn có khổng lồ số lượng tự cần phải đạt tới ba điều kiện đầu tiên là nắm giữ khổng lồ dẫn lưu con đường thứ nhì là phải có cường đại phối đưa đ o à n đội thứ ba chính là muốn tại tiền kỳ dốc sức bỏ tiền dẫn lưu đây cơ h ộ i là vì chu vũ kiệt lượng thân định chế vương tuệ văn bất đắc dĩ nói vương tinh thở dài cười nói bất quá cũng không cần quá lo lắng cái này thị trường kích thước sẽ không quá lớn siêu thị giá cả t r ú n g quy cao hơn trên mạng cái này thì để cho phần lớn hàng hóa trực tiếp bị loại bỏ bên ngoài duy nhất có khả năng đi thông khả năng chính là một ít sinh tiên quả rau cùng với quả vật thức uống thị trường nhưng là dù là lượng giao dịch không lớn nhưng nếu như bị hắn lấy thủ đoạn này thu được chúng ta người sử dụng vậy coi như quá thua thiệt vương tuệ văn có chút sọ đầu đau nói mỹ đoàn thức ăn ngoài thị trường đã thành thục cho dù là phía sau tồn tại đầu âm kim nhật ưu tuyển muốn lấy thức ăn ngoài thủ đoạn tới đảo người sử dụng độ khó cũng sẽ không nhỏ cho dù thành công cũng sẽ bỏ ra không nhỏ đại giới nhưng đường mặt nghèo qua mặt xe chính là một chuyện khác lấy thủ đoạn khác thu được người, người sử dụng sau đó sẽ từ từ cho người, người sử dụng d ư thói quen đến người, người sử dụng cũng không có rồi đây cũng là tại sao khoảng thời gian này mỹ đoàn bắt đầu toàn diện hướng quảng hắn diệu hôn lễ thị trường hưu nhàn giải trí dựa vật chờ thị trường tiến quân chính là muốn thừa dịp đầu đ i ề u tài nguyên đầu nhập cái k h á c lĩnh vực thời điểm trước một bước vào mạ vương tinh cười nói vốn là ta giống như ngươi lo lắng nhưng nói đến sinh rau ngươi có nhớ hay không năm ngoái chu vũ kiệt nói câu nào vương tuệ văn suy nghĩ một chút nói đầu điều không tiến nhập xã khu đ o à n mua đúng theo kim nhật ưu tuyển trang bịa đến xem loại trừ bộ phận giá cả đắt tiền sinh tươi mới bọn họ không có giao thiệp với xa lạ một khối này đây chính là chúng ta cơ hội vương tinh gật gật đầu nói dân chúng thật ra không cần mỗi ngày mua đồ nhưng mỗi ngày mua thức ăn trên căn bản là cần phải chúng ta nắm giữ cái này thị trường đây cũng là không cần lo lắng đầu điều rồi vương tuệ văn lo l ắ n g nói tuy là nói như thế nhưng này cái thị trường cũng không dễ d à n g à, gì g i ờ ạ l ì bậy bạ cũng đều tự mình kết quả vậy cũng chỉ có thể cứng rắn rồi vương tinh trầm dai nói vương tuệ văn nhìn một chút bầu trời cười khổ nói vẫn cảm thấy chu vũ kiệt tựa hồ tính hết rồi hết thảy hiện tại hắn đang l i ề u mạng làm nguồn năng lượng mới nhưng là thu được một mảnh khen ngợi đây trên mạng cũng đều là hắn mới thật sự là cách cục đại nói vậy vương tinh nói Ta muốn là chu ó n i ề tổng à vào i đi chơi. giá, giá giá siêu mời Hải điều nguyên như cũng đánh đánh đánh chuyện lượng, chừng cũng no, thưởng Chừng Thượng chính. mưu đầu vậy, chất thức. khác. Thị, Chú ta trụ t sao, sao, bao có đồ sở từ phía sau đài số liệu đến xem cùng thành mua đồ hiệu quả cũng không k h á lắm chúng ta có phụ cấp thời điểm người sử dụng mua ý nguyện vẫn là cường nhưng một khi khôi phục bình thường liền trong nháy mắt giảm hơn p h â n nửa phần sau mua cũng thấp kim nhật ưu tuyển ceo chu văn vân có chút như đưa đàm báo cáo chu vũ kiệt không có bất kỳ kinh ngạc n ư ờ i nói trong dữ liệu không liên quan Trước tiên n đem g ăn ăn. hơn nữa thường thường một lần mua đồ là có thể thỏa mãn mấy ngày nhu cầu cho nên cùng thành mua đồ tần số rất thấp trọng yếu nhất là siêu thị vật phẩm giá cả vốn là cao hơn trên mạng hơn nữa thức ăn ngoài viên phối đưa phí làm sao có thể có thị trường nhưng là chi phí một khối này chúng ta không có thể thấp hơn mua qua internet chu văn bân lắc đầu nói mua qua internet chi phí thấp là bởi vì khách hàng đến từ cả nước các nơi đại lượng chi phí có thể đẻ xuống lợi nhuận nhưng một cái trong thành phố có thể có bao nhiêu khách hàng chứ đừng nói chi là còn cần phối đưa chu vũ kiệt gật gật đầu nói cho nên chúng ta làm cùng thành mua đồ là không có khả năng kiếm tiền nghiệp vụ này tuyệt đối sẽ hao tổn nhưng ta chính là muốn mở ra cái này thị trường phụ cấp cũng sẽ không thiết bất quá bởi vì không có đối thủ cạnh tranh đốt tiền không cần q u ác á thích hợp là được có khả năng làm được nắm giữ siêu thị thức ăn ngoài đoàn đội người sử dụng đem lưu lượng cũng chỉ có ả ly bảy bạ cùng đầu điều nhưng ả ly bảy bạ thức ăn n g o à i hệ lệ mẹ tại kích thước lên bản thân cũng không bằng kim nhật ưu tuyển cùng với mỹ đoàn nhân viên số lượng đoàn đội phương diện cũng so ra kém mà phần cuối người sử dụng lưu lượng một khối này ả ly bảy bạ mặc dù có ả ly bảy nhưng cái này quốc dân áp điểm kích dẫn đầu thấp dọa người sao có thể có thể so với đầu âm hoặc là cái khác đầu điều hệ áp lì lệ bầy bạ vậy hệ nhiều như vậy, nghiệp h đều u vụ t ộ chu vào lấy làm sao lấy lì bầy, có t ể cùng đ ầ âm tùy ý như văn ậ y đây. này cho có cạnh cấp cũng có chút chỗ tốt là được, tục Chú nghiệp không thủ tranh, phu khối nhiên phải thôi, bảo mới Mà một mà đảm một đối người tiếp dài. dẫn lượng dụng vụ vừa v lưu là lâu số tốt tự từ từ sẽ sử bân hỏi mục tiêu là vì tranh đoạt mỹ đoàn cùng nghệ lễ me thức ăn ngoài người sử dụng lâm hữu đức ở một bên cười một tiếng nói mỹ đoàn cùng nghệ lễ me phòng chừng cũng nghĩ như vậy nhưng chủ tịch nhưng là có cái khác mục tiêu chu vũ kín nói chân chính mục tiêu là vì số liệu liên quan tới người sử dụng đối với mua đồ sản phẩm nhu cầu số liệu sau đó tại mỗi một thành thị dựng lên kho hàng đem người sử dụng yêu cầu sản phẩm sớm chuẩn bị xong sau đó sẽ tiến hành phối đưa này không theo gì giờ cùng màn hình thức giống nhau sao tin đủ ổ đủ ổ số liệu hẳn là là đủ rồi chứ chu văn b â n có chút không hiểu hỏi chu vũ kiệt lắc đầu nói tin đủ ổ đủ ổ số liệu hữu dụng nhưng không thể nói đủ rất nhiều lúc mọi người đối với hàng hóa nhu cầu là lập tức tính mà mua qua internet thời gian n ò hơn nữa cũng phải một ngày lúc này phá hư người sử dụng nhu cầu cho nên trên thực tế hiện tại mua qua internet thị trường kích thước thu được nghiêm trọng hạn chế nguyên nhân căn bản chính là phối đưa tốc độ không được nếu như có thể đạt tới thức ăn ngoài giống nhau tốc độ vậy sẽ là một mảnh c à n g là khổng lồ thị trường chỉ bất quá siêu thị cùng thức ăn ngoài bình đài kết hợp là không thể thực hiện được chi phí quá cao muốn giải quyết cái vấn đề này biện pháp duy nhất chính là tại không phải thành thị vị trí nòng cốt dựng lên kho hàng sau đó sẽ tiến hành phối đưa nhưng một vấn đề như vậy chính là kho hàng chi phí khả năng cũng cao đó chính là kho hàng lớn nhỏ cùng quay vòng hiệu suất mà muốn đem loại mô thức này vận d o n h đến chi phí thấp nhất biện pháp duy nhất chính là đứng đầu tinh chuẩn số liệu nguyên lai、like、là như vậy chu văn b â n suy nghĩ một chút hỏi có thể một cái thành thị diện tích hay là quá lớn một gian kho hàng chỉ có thể bao trùm phạm vi nhỏ diện tích phối đưa khoảng cách cũng có giới hạn cho nên đây là một cái tương đối dài đường đi chu vũ kiệt trầm g i i nói chúng ta định vị chỉ là một hai tuyến thành thị cùng với cường ba đường thành thị cái khác toàn bộ không cân nhắc bởi vì theo miệng người khuynh hướng đến xem những chỗ này sẽ là tương lai miệng người đất tập trung mật độ quá lớn đồng thời tiêu phí năng lực cũng tưởng đệ nhị chính là từng cái thành thị đều là từ từ k u y ế t trường trước xây một cái kho hàng diện tích không cần rất lớn có khả năng bao trùm chung quanh ba năm km là đủ rồi lợi dụng tín đủ ố đủ ổ tài nguyên trực tiếp theo nhà máy cầm hàng sau đó lợi dụng bít đa tạ tận lực thực hiện một đơn nhiều khách hàng hạ xuống phối đưa chi phí nếu như có thể đem giá cả ép tới theo m ù a qua internet không sai biệt lắm hoặc là hơi chút quý một điểm như vậy chúng ta coi như thành công phần sau liền muốn căn cứ trước mặt kinh nghiệm tới chế định ở một cái trong thành phố khuyết trương t r ư ơ n g phương án như vậy nói trên lý thuyết tựa hồ đi thông nhưng yêu cầu nhiều phương diện phối hợp đã thông trên mạng tuyến hạ tài nguyên mới có thể thành công chu văn vân nói chu vũ kiệt gật đầu một cái nói đó là đương nhiên đây là một loại mới tinh mua đồ hình thức nếu như về sau thành bản năng đủ khống chế xong nói không chừng có thể lật đổ hiện tại toàn bộ mạng lưới mua đồ hình thức chỉ là trong đó khẳng định khó khăn nặng nề theo năm đó mã vân sáng tạo b à hào giống nhau hơn nữa chúng ta cho dù thành công cũng không khả năng thật lật hiện tại mua qua internet chỉ có thể nói trình độ nhất định thay thế mà thôi chu văn bân gật gật đầu nói ta rõ ràng hãy cùng mua qua internet hiện tại rất h ò a nhưng tiến hạ bán lẻ tiệm cũng giống vậy tồn tại nguyên nhân lâm hữu đức nói chuyện này như thế bố trí làm thế nào còn cần rất lớn công phu tới nghiên cứu nhưng chúng ta có thể thích hợp trước tiên đem tin tức thả ra ngoài thả ra ngoài chu văn bân rất nhanh liền hiểu rõ ra nói là vì kim n h ậ t ưu tuyển sắp lên thành phố lâm hữu đức gật đầu nói đúng cái kế hoạch này vẫn còn cần rất nhiều tài chính lần này lên thành phố đầu tư bỏ vốn ivo càng lớn càng tốt loại này buôn bán hình thức những người khác muốn chơi cũng không chơi nổi chúng ta cũng không cần d ấ u dếm được này không thành vấn đề kim n h ậ t ưu tuyển còn một tháng đưa ra thị trường hiện tại gieo rắc như vậy tin tức cũng hoàn toàn tới kịp như vậy cũng có thể hóa giải một chút tư bản thị trường đối với chúng ta đầu điều hệ nhìn không tốt lời đồn đãi rồi chu văn bân có chút bất đắc gì nói nói bây giờ internet đệ nhất công ty đầu điều hệ có thể nói là danh trí thực u y nhưng tư bản thị trường cũng rất nhiều cũng không coi trọng đầu điều hệ tương lai nguyên nhân thứ nhất chính là quốc nội di động internet tiền hoa h ồ n g đã đến đầu cơ hội mỗi một người bình thường đều có điện thoại di động liền bảy mươi lão ra ra cũng giống vậy cái thứ hai là chu vũ kiệt đem trọng tâm đặt ở nguồn năng lượng mới xe hơi ngành nghề này mặc dù không ảnh hưởng đầu điều hệ i nay kinh doanh nhưng lại để cho rất nhiều người rất nhiều người cho là đầu điều rất khó lại có sáng tạo lực chu vũ kiệt cười một tiếng nói bọn họ biết cái gì internet cũng biết nhìn mặt giấy số liệu mà thôi